Đứng mũi chịu sao chính là kim sắc cơ giáp môn la, hắn giống ánh mặt trời chiếu khắp hạ quỷ mị bóng ma, nháy mắt bị xé thành mà nhỏ. Thoát nhìn chỉ là một đạo kiếm quang, lại là vô số đạo kiếm ý, trong phút chốc dập nát môn la hết thảy, đem hắn cắt thành vô số nhỏ bé bụi. Hắn liền kinh hô cùng Teogen đều không kịp, cũng đã tại đây một đạo kiếm quang trùng, tuyết lở tan dã. Kế tiếp là phía sau kia đài kim loại cơ giáp, nên đón đồng dạng một đạo kiếm quang. Không, là vô số đạo kiếm ý. Vô số đạo tan biến hết thảy kiếm ý, tản ra hướng bốn phương tám hướng. Hoàn toàn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Chiếc cơ giáp này cũng bị nháy mắt tán dã. Bất quá hắn so môn La may mắn, bởi vì hắn cũng không có thừa nhận chính diện mạnh nhất một kích, cho nên hắn chỉ là bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, nhiều ít còn tính có một chút thi thể. Trên trời dưới đất bao quanh vây quanh hứa du nhiên thượng trăm đài màu bạc cơ giáp, trong nháy mắt này đồng thời nên đón tai họa ngập đầu. Bá, bá, bá kiếm ý nước lũ giống như bị cuồng phong cuốn lên mưa to, vô tình lễ rửa tội trùng quanh hết thảy cường định. Một đài màu đỏ cơ giáp năm lần tức tích giả, bị hủy đi nửa người, lại may mắn thoát được một mạng. 100 nhiều đài màu bạc cơ giáp, bị đâm thành vô số mảnh nhỏ. Không có bất luận cái gì một cái chinh phục giả có thể ngăn cản này nhất kiếm. Phạm Vi vài trăm thước hóa thành tu la địa ngục, cường đại sóng xung kích đem kia vô số huyết nhục mảnh nhỏ hành bay ra đi. Trên bầu trời vây đổ hứa du nhiên mấy chục đại cơ giáp, dường như một hồi huyết vũ tầm tã mà xuống. Giờ khắc này hứa du nhiên có thể nói trăm bước trong vòng, thiên hạ vô địch. Nhất kiếm quét sạch trăm bước trong vòng chiến trường, hứa du nhiên an tĩnh đứng ở vòng chiến nhất trung tâm, tắm gội huyết vũ, dường như đến từ địa ngục các ma. Muốn chạm yêu chư ma, chính mình trước muốn biến thành ác ma. Trong không khí huyết tinh hơi thở, làm chính hắn đều tưởng nôn mửa. Chính là giờ phút này hắn không chấp nhận được nửa điểm mềm yếu. Giơ tay lau một phen trên mặt máu loãng, lạnh lèo ánh mắt nhìn quét một vòng, sắc ý loạn sĩ bắt nháo. Làm Sở Hưu thấy như vậy một màn người, tất cả đều không rét mà run. Rất nhiều chinh phục giả, tựa hồ đều cảm nhận được chính mình thân thể run rẩy. Côn phong thổi qua, thế lương gào thét, trong không khí dường như có vô số oan hồn đang ở kêu rên. Từ vong buông xuống quá nhanh, bọn họ còn không kịp kêu rên, đã bị kia nhất kiếm hình thần đều diệt. Bọn họ cường đại thực lực còn không kịp phát huy, bọn họ ngưng tụ tinh thần lực còn không kịp phong thích. Hứa Du nhiên nhất kiếm giới yêu ma quỷ quái, hết thảy lên đường. Bá, Hứa Du Nhiên điên cuồng áp bức chính mình tinh thần lực, lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh trong suốt trường kiếm, lạnh lẽo hàn mang đoạt nhân tâm phách, kim cương giống nhau long lánh nhan sắc là tử vong nhan sắc, không có bất luận cái gì một người dám trực diện này phong. Lúc này Hứa Du Nhiên sớm đã là nọ mạnh hết đà, muốn nâng lên trường kiếm đều phải tiêu phí toàn thân sức lực. Chính là, hắn vẫn như cũ gian nan nâng lên trường kiếm, chỉ hướng chung quanh im như ve sầu mùa đông một chúng thức tình dạng. Chẳng sợ ngay sau đó liền sẽ chết đi, hắn cũng tưởng đứng rời đi cái này hắn vô hạn nhiệt tình yêu thương thế giới. Hắn là Hứa Du Nhiên. Hắn huyết mạch đến từ vô tận biển sao. Hắn là tu luyện văn minh hậu duệ, truyền thừa vô tận xa xưa năm tháng. Hắn là đương thời đại nhất nhân, hắn có hắn kiêu ngạo. Những cái đó chiến hưu vì giúp hắn bám trụ chinh phục giả, nhất nhất chết ở hắn trước mặt. Hắn cho bọn hắn báo một ít thủ, tuy rằng còn kém rất xa. Bất quá cuối cùng vì những cái đó chết đi chiến hữu, làm một ít cái gì. Hắn chém ra kia nhất kiếm, ngàn vạn viên thái dương ở trong tay tạc nước nhất kiếm. Hai vị thân xuyên kim cương cấp cơ giáp năm lần thức tỉnh giả ngã xuống, 100 nhiều đại cường đại cơ giáp dập nát. View hắn chiến tích cũng đủ hắn danh lưu sử sách. Sơn xuyên không nói gì, năm tháng không tiếng động, lịch sử sẽ ghi khắc. Ta, Hứa Du Nhiên, đã từng vì cái này thế giới chiến đấu quá. Tầm mắt đảo qua Liên Miên Phật phòng núi xa, sám xịt chung lại là một mảnh lục ý hành hành. Tuy rằng nơi này không phải địa tình, mơ hồ trong tầm mắt lại là người đẹp nhất gian. Chương 328. Giặc cùng đường mà truy. Giờ phút này Hứa Du Nhiên hao hết toàn bộ lực lượng, yếu ớt giống như trứng gà xác, lại thần uy lấm lấm giống như chiến thần. Mơ hồ trong tầm mắt, không ngừng thấy được người đẹp nhất gian, còn thấy được một bó quang. Vô số thân ảnh đang từ cách đó không xa trùng động truyền tống tiến vào. Viện quân rốt cuộc tới, đó là giáo đoàn nhất trung tâm lực lượng. Kia nói quang hóa thân lôi đỉnh, làm hắn nhớ tới một người nam nhân. Một cái tóc căn căn đứng thẳng, cụ kết cơ bắp rắc rối khó gỡ nam nhân. Cổ liệt, rốt cuộc tới. Đây là một cái thực lực không thua kém với Thảo Trí Sải Chu, có gan cùng Thảo Trí xài Chu tranh phong cường giả. Nghĩ đến hắn là điện hệ thức tình giả, giống như liền minh bạch tóc của hắn vì cái gì luôn là căn căn dựng đứng. Mỗi ngày sống ở ly tử nam chung, tiểu tóc có chút quỷ dị, tựa hồ liền không như vậy khó có thể lý giải còn có cách đó không xa cái kia cao lớn thụ nhân đó là cái quỷ gì một cái 3 mét rất cao cường tráng thụ nhân đang từ từ đứng thẳng thân thể toàn thân trên dưới tất cả đều là vỏ cây giống nhau làn ra cơ bắp giống như khô khốc cánh khô chỉ là không có lá cây nhân loại tứ chi cùng ngũ quan cả khuôn mặt đều là tầng tầng lớp lớp nếp ốm ngoa tạo đó là trương trạm trương tướng quân nguyên lai hắn là một hệ thức tình giả hơn nữa cường hãn vượt qua tưởng tượng 3 mét rất cao thân hình cả người đều hóa thành một cây cổ thụ mãnh liệt minh ngông lực lượng ngập trời khí thế uy áp toàn trường Tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đại tinh, Bạch Khởi văn phòng trung. Thiên hai thần tướng Bạch Khởi khó có thể tin nhìn chiến trường hình ảnh, chậm rãi đứng lên, kiếm ý thức tỉnh, khô mục hóa hình, lôi điện hóa hình. Này viên dân bản xứ tinh cầu có vấn đề, có vấn đề lớn. Hiện trường chỉ huy kỳ tranh lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, sắt. Vừa mới bị kinh sợ trụ chinh phục giả chiến sĩ, lại lần nữa điên cuồng nhào hướng Hứa Du Nhiên. Và anh, Hóa thân lôi điện cổ liệt, trực tiếp nện ở Hứa Du Nhiên bên cạnh. Cả người đều đắm chìm trong vô cùng lôi quang bên trong, đôi tay triển khai Vô số đạo tia chớp dường như hợp thành một trường lôi vóng, che trời lấp đất cuồn quét đi ra ngoài. Đôn đốp đôn đốp quanh thân thượng trăm đại cơ giáp, lập tức bị long lánh điện lưu sỏ xuyên qua. Kim loại là điện tốt chất dẫn, này một cái vật lý chuẩn tắc thông dụng khắp cả vũ trụ. Rất nhiều chinh phục giả chiến sĩ có thể khiêng được điện lưu, cơ giáp lại khiêng không được. Vô số điện hỏa hoa ở cơ giáp thượng nhảy lên, khoảng cách so gần cơ giáp nháy mắt tiến vào tê mọi trạng thái. Nếu nói Leo nạ xích tia chớp là một cái xiên xích, cổ liên xích tia chớp chính là một trường hàng rào điện, phạm vi lớn, toàn phương vị, vô góc chết bao trùm. Tuyệt đối là khống chàng nhất đẳng nhất đại sát khí. Nhưng Cổ Liệt cũng gắt gao đủ làm được điểm này, muốn cho hắn bằng vào điện lưu giết chết này đó chinh phục giả, hiển nhiên còn lực có chưa bắt được. Hắn chỉ là năm lần thức tỉnh giả, vô hạn tiếp cận 6 lần thức tỉnh giả mà thôi. Thuộc tính khắc chế, làm hắn nháy mắt chiếm cứ thượng phòng, lấy được ưu thế áp đảo. Đến nôi hứa du nhiên, Cổ Liệt tạp lạc khí lãng sớm đã đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Quang ngã đầy đất loạn lăn hứa du nhiên, tuy rằng chật vật bất ham, lại vừa lúc tránh thoát này một đợt xích hàng giáo điện. lâm lâm thần uy, cao thủ khí thế. đương thời đệ nhất nhân tuyệt thế phong thái hiện tại hắn chỉ là một cái cả người vết máu, còn vẫn luôn ở hộp máu người bệnh, không cần quá để ý hình tượng. Là Anh U bức kia chớp từ trên trời giáng xuống, cho hắn chấn vẫn luôn hộp máu, không cần quá để ý những cái đó chi tiết. Luôn luôn lấy lực sát thương mạnh mẽ, xương điện hệ thức tỉnh giả cổ luyện, hôm nay lại gặp đồng dạng thực lực mạnh mẽ chinh phục giả, phạm vi lớn sát thương kỹ, biến thành phụ trợ khống chàng thần kỹ. Chính là còn có vài trăm đại không có lâm vào hàng rào điện cơ giáp, bọn họ chính chen trúc mà đến, lạnh băng vũ khí, lập loẹt sắc bén hàn mang. Tất cả mọi người nhìn ra được tới, hứa du nhiên đã là nọ mạnh hết à chỉ cần đột phá cổ liệt phòng thủ là có thể nhẹ nhàng bắt lấy hắn, chinh phục giả nhiệm vụ là bắt hứa du nhiên, không phải đánh chết hứa du nhiên, cho nên giờ phút này lai dè pháo, phản ứng nhiệt hạch pháo đều thành bài trí. cổ liệt đem hết toàn lực tê mỏi một nhiều đại cơ giáp, không còn có dư lực ngăn cản càng nhiều cơ giáp. nếu không có trương chẳng nói, chinh phục giả nhiệm vụ thực mo liền có thể hoàn thành. hóa thân khô một trương trạng nhảy kéo dài qua vài trăm thước, oanh trực tiếp đâm vào lôi võng. hai điều cánh khô giống nhau cánh tay, lại phát huy ra kinh người chiến lực. một hệ thức tỉnh giả, có được cường hãn sinh mệnh lực. Đây là điệu tinh công nhận sự thật, cho nên vừa mới điên cuồng chiến đấu chương trảm, vẫn luôn ở áp bức chính mình sinh mệnh lực. Hứa Du Nhiên đem nguyên khí hóa thành sức chiến đấu, mà Khác thức Tỉnh Giả đem tinh thần hóa thành sức chiến đấu, chương trảm lại là đem sinh mệnh lực hóa thành sức chiến đấu. Ở chỗ này cuối cùng thời khắc nguy cơ, chương trảm rốt cuộc áp bức hết chính mình toàn bộ sinh mệnh lực. Hắn mạnh mẽ thăng cấp 6 lần thức tỉnh, đại giới chính là thiêu đốt hắn toàn bộ sinh mệnh lực. Chiến đấu kết thúc thời khắc, chính là hắn ngày chết. Tất cả sức mạnh to lớn quy về tự thân mới là 6 lần thức tỉnh giả, mà hắn thiêu đốt chính mình tất cả sức mạnh to lớn. Hứa Du nhiên dầu hết đèn tắt sắp ngã xuống, chiến trường thế cục gặp phải toàn diện hỏng mất, chinh phục giả xâm nhập địa tinh gần trong gan tấc. Trương Trạm lựa chọn đánh bạc chính mình tánh mạng, vì Hứa Du nhiên, vì cái này thế giới tranh thủ một đường sinh cơ, cơ hổ không hề hơi nước khô mục, tuyệt đối là điện bất lương chất dẫn. Cho nên cột liệt hàng rào điện đối hắn có thể nói không hề ảnh hưởng, hai người tổ hợp có thể nói tuyệt phối, cao lớn, cường tráng thụ nhân xuyên qua ở hàng rào điện trung, điên cuồng công kích những cái đó bị tê mọi cơ giáp, một chân đá ra, vay một đài cơ giáp bị đá bạo, trở tay một trường, giang rắc một khắc đài cơ giáp bị đánh nát. Giờ phút này Trương Trạm, ngắn ngủi có được 6 lần thức tỉnh giả thực lực. Nhấc tay nâng đủ chi gian, thủy Thiên Diệt Địa uy năng quét ngang toàn trường. Bang! Một đài màu đỏ cơ giáp bị thụ nhân một trưởng chụp trên vai, trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Không ngừng cơ giáp nửa người, ngay cả trong đó 5 lần thức tỉnh giả, đều bị chụp nát nửa người. Trương Trạm biết chính mình thời gian hữu hạn, trạng như điên hổ giống nhau, đem tới gần mỗi một đài cơ giáp xé thành mảnh nhỏ. Trung động xuất khẩu, đang có mấy trăm danh giáo đoàn 4 lần thức tỉnh giả, truyền thống tiến vào. Phản ứng nhanh nhất cổ liệt đã thâm nhập chiến trường, phối hợp Trương Trạm đại khai xa giới. Còn lại bốn lần thức tỉnh giả, nhìn đến này phạm vi mấy chục kilômét thảm thiết chiến trường, đều là cả kinh hồn phi phách tán. Hứa Du Nhiên xem như giáo đoàn con rể, cũng từng là giáo đoàn thức tỉnh giả chiến sĩ, trừ bỏ số rất ít nghị viên, bởi vì hắn đánh chết Thảo Chỉ Sải Chu, đối hắn rất có phê bình kín đáo. Chủ yếu những cái đó nghị viên, vẫn là không quá tin tưởng hắn mang về tới tin tức. Giáo đoàn tuyệt đại đa số thức tỉnh giả chiến sĩ, đối Hứa Du Nhiên còn là phi thường có nhận đồng cảm, đặc biệt là đã từng tạp ti đoàn thành viên, bà dì cả cả vẫn như cũng là bọn họ tinh thần lãnh tụ, chẳng sợ hắn là đại tần quân bộ Hứa Du Nhiên. Đại gia tín nhiệm hắn, lại cũng không có đem tình huống tưởng tượng có bao nhiêu tao. Hiện tại nhìn đến này một mảnh hỗn độn chiến trường, vô số chết đi địa tình chiến sĩ, cao lớn uy man cơ giáp. Hứa Du nhiên nói qua mỗi một câu, mỗi một chữ, đều ở chỗ này được đến xác minh. Lập tức có mấy cái thức tình giả, xoay người lại lần nữa đầu nhập trung động. Bọn họ muốn trước tiên đem nơi này tình hình chiến đấu phản hồi trở về, bọn họ phải hướng toàn thế giới phát ra cảnh báo. Chinh phục giả thật sự tới. Mặt khác thức tỉnh giả không nói hai lời, trực tiếp nhào hướng chiến đoàn. Một đám chinh phục giả cơ giáp đồng dạng nên hướng về phía này, đó vừa mới truyền tống tiến vào dân bạn xứ. Một hồi loạn chiến lại lần nữa mở ra, đao quang kiếm ảnh trung huyết nhục bay tứ tung. Trung động còn không ngừng có thức tỉnh giả truyền tống tiến vào, có bốn lần thức tỉnh giả, thậm chí còn có đại lượng ba lần thức tỉnh giả. Chất lượng thượng khẳng định là chinh phục giả chiếm cứ thượng phong, nhưng bọn họ là một mình thâm nhập, không có hậu viên, chết trận một người, chỉnh thể thực lực liền giảm xuống một phân. Địa tinh thức tỉnh giả tuy rằng chỉnh thể thực lực thiên lượng, chính là số lượng đông đảo, nơi này cơ hồ xem như địa tinh sân nhà, đang có quần quân không dứt chiến sĩ truyền tống tiến vào đi chiến trường. Nếu Hứa Du Nhiên mang đến tin tức, mỗi một câu, mỗi một chữ đều là thật sự. Như vậy Điệu Tinh Văn Minh thai hỏa ngập đầu, đã lửa xém lông mày. Không phản kháng là chết, phản kháng cũng là chết, vì cái gì không vì chính mình vận mệnh tranh thủ một chút? Cho dù là quyền dưỡng heo, sắp bị đồ tể thời điểm, vẫn là sẽ đem hết toàn lực giãy giụa một chút, huống chi là có được trí tuệ người. Nhìn hình ảnh chung, lại lần nữa lâm vào một mảnh hỗn loạn chiến trường. Bạch Khởi gắt gao nhíu mày, hạ đạt mới nhất mệnh lệnh, lui lại đến chuyển tổng trận, chờ đợi viện quân. Nếu có khả năng, hắn thực hy vọng lúc này đây tiến công chớp nhoáng có thể nhanh chóng thực hiện kế hoạch. đáng tiếc này viên dân bản sứ tinh cầu cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. trận địa sẵn sàng đón quân địch thức tỉnh giả chiến sĩ giống như đã sớm biết chinh phục giả sẽ buông xuống. tuy rằng có rất nhiều cấp thấp thức tỉnh giả chạy tứ tán, trung kiên lực lượng dũng mãnh không sợ chết, lại làm kế hoạch của hắn lần lượt chịu trở. hứa du nhiên cường đại chiến lực cũng sát thật ra ngoài mọi người đoán trước. ai cũng không nghĩ tới hứa du nhiên chẳng những là cái cường đại thức tỉnh giả, đồng thời vẫn là một cái tu luyện giả, hơn nữa thế nhưng đã đạt tới nguyên anh kỳ. vạn hạnh lần này đánh bất ngờ chiến chỉ xuất hiện hứa du nhiên một cái nguyên anh kỳ tu luyện giả. Nếu tái xuất hiện 10 cái 8 cái nguyên anh kỳ cao thủ, này chi ngàn người tiểu đội khẳng định sẽ đoàn diệt ở trung chuyển tinh. Kiếm ý thức tỉnh, Lôi đỉnh hóa hình, Khô mục hóa hình, này viên dân bản xứ tinh cầu thức tỉnh giả cho Bạch khởi quá nhiều ngoài ý muốn. Lấy hắn ánh mắt tự nhiên nhìn ra được tới, cái kia Lôi đỉnh hóa hình thực lực tuy mạnh, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Chính là cái kia Khô mục hóa hình lão nhân, tuyệt đối là lấy sinh mệnh ở chiến đấu. Mạnh mẽ tăng lên tới 6 lần thức tỉnh giả trình độ, chiến đấu sau khi chấm dứt hẳn phải chết. Có thể tu luyện đến loại tình trạng này cái nào không phải nhân chung lắm vượng cho hắn lại nhiều một ít thời gian nói không chừng có thể thuận lợi thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả nhưng hắn lại dứt khoát kiên quyết làm ra lựa chọn chẳng những chặt đứt chính mình tiền đồ càng chặt đứt chính mình tính mạng ở bạch khởi xem ra nay quả thực chính là khó có thể thuyết phục sự tỉnh trương trạm lại cố tình cứ như vậy đi làm thu được mệnh lệnh chinh phục giả quân đoàn bắt đầu lui lại ngay ngắn trật tự chút nào không loạn hướng về kia thật lớn kim loại ngôi cao lui lại một mảnh thảm thiết chiến trường bỏ xuống vô số gãy chi hải còn có vô số tổn hại cơ giáp vẫn luôn ở đầy đất lăn lộn hứa du nhiên đã sớm thành một cái huyết người. Nhìn đến chinh phục giả bắt đầu lưu lại, mới tính rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong đầu giống như không ngừng có thứ gì đang ở tắt nước đau nhức làm hắn cơ hồ mất đi tự hỏi năng lực. Giống tuyết kinh mạch, nguyên khí bị hắn ở kia nhất kiếm chung toàn bộ phóng thích đi ra ngoài. Thức hải khô cạn gần như với khô kiệt, làm hắn liền triệu hồi phi kiếm sức lực đều không có. Nhìn con ở hàm theo sau sát chinh phục giả một chúng thức tình giả, vẫn luôn rầm rầm rung động đại não, làm hắn thiếu chút nữa không trực tiếp ngất xỉu. Nhưng hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm, còn có rất nhiều quan trọng công tác muốn xử lý. Nhìn về phía vẫn luôn bảo hộ ở hắn bên người cổ liệt cùng Trương Trạm, hắn chậm rãi ngồi dậy, nghẹn ngào giọng nói hô, "Đường đuổi theo, ngàn vạn đường đuổi theo." Chương 329: Đêm sao băng lạc. Càng ngày càng nhiều điệu tinh thức tình giả đang ở truyền tống ra tới, tùy theo mà đến còn có vô số đại tần bình thường chiến sĩ. Chiến đấu tiến hành đến cuối thanh khi nhóm đầu tiên tiến vào thức tỉnh giả, mang về điệu tinh tin tức quá mức kinh người. Thảm thiết chiến trường, tuy rằng chỉ là đơn giản miêu tả, lại làm cho cả thế giới vì này động dung. Trung truyền tinh hoàn cảnh, cũng không thích hợp người thường sinh tồn nhưng lúc này đại tần quân bộ rốt cuộc quản không được nhiều như vậy, vô số bình thường chiến sĩ chen chúc mà nhập, bọn họ chỉ là người thường, mang giản dị mặt nạ phòng độc. Cổ Liệt đã kịp thời ngăn lại địa tinh thức tỉnh giả, tiếp tục đuổi giết chinh phục giả. Kỳ thật hoàn toàn chưa nói tới cái gì đuổi giết, nhiều nhất chỉ là xa xa theo ở phía sau nào. Hiện tại tiến vào thức tỉnh giả nhân số tuy nhiều, thực lực lại còn không đủ để cấp chinh phục giả tạo thành trí mạng nguy hiếp. Trương Trạm cao lớn tụ nhân tạo hình, là viên tinh cầu này trước đây chưa từng gặp kỳ quan. rất nhiều người đối hắn hình tượng đều rất tò mò, lại cơ bản đều nhận được hắn mặt biết là đại tần quân bộ thượng tướng. Hắn huyền phu ở giữa không trung, nhìn chăm chú chinh phục giả lui lại phương hướng. Nhìn đến chinh phục giả quân đoàn vẫn duy trì chỉnh thể tác chiến đội hình, tuy bại lại không loạn, trên mặt lộ ra thật sâu ưu sắc, trong lòng âm thầm phát khổ. Hoàn Mỹ trang bị, cực hảo quân sự tu dưỡng, cường hãn cá nhân chiến lực, huấn luyện có tố đại quy mô tác chiến kinh nghiệm, an ý mà lại tốt đẹp đoàn đội phối hợp. Làm đại tần quân bộ ngựa chiến cả đời chức nghiệp quân nhân, chương chạm đối như vậy một chi quân đội, từ trong lòng phát ra tán thưởng. Quyết đoán, tàn nhẫn, bình tĩnh, lý trí. Như vậy chiến sĩ ở Đại Tần quân bộ đều không nhiều lắm, toàn bộ điệu tinh càng là lông vượng sừng lân. Mà hiện tại xuất chiến chỉ có 1 ngàn nhiều danh chinh phục giả, Hứa du nhiên mang về tới tin tức, tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài có hơn 1000 vạn như vậy chiến sĩ. Ngắm lại khiến cho người cảm thấy sợn tóc gáy, không rét mà run. Đó là tính áp đảo lực lượng, hủy diệt tính lực lượng. Dập nát chỉnh viên địa tinh, có lẽ đều không cần 1 phút. Chinh phục giả thông thường sẽ xuất động một vạn người tả hữu chiến đội, chấp hành thu hoạch nhiệm vụ. Phối hợp trên không thiên chiến hạm cùng tàu bảo vệ, kia không phải gấp 10 lần mà là gấp trăm lần tại đây thực lực. Mà vừa mới một trận chiến, địa tinh xuất động toàn cầu vượt qua 20% cao cấp chiến lực. Địa tinh hiện tại sở hữu năm lần thức tỉnh giả thêm lên, khả năng cũng liền 100 nhiều người. Như thế cách xa thực lực chiến lệnh, làm hắn vị này lao tướng đều cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Địa tinh tức tỉnh giả sôi nổi rút về trung động phụ cận, phối hợp đại lượng bình thường chiến sĩ bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Trương Trạm chậm rãi rớt xuống thân hình, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, khe danh tung hoành mặt già càng thêm già oà. Mạnh mẽ đột phá cảnh giới, tạo thành tai nạn tính hậu quả bắt đầu hiện ra. Mạnh liệt phản phệ làm hắn sinh mệnh lực điên cuồng trôi đi, trên mặt tẩn ẩn bao phủ một tầng tử khí. Hứa Du nhiên tuổi hồ cũng nhìn ra hắn trạng thái không ổn, mạnh mẽ rút ra một tia tinh thần lực, một cái đốt cháy giai đoạn quăng qua đi. Trương Trạm lắc lắc đầu, hoàn toàn từ cảnh khô tạo thành thân hình, càng thêm suy bại, khô khốc, khốc. Giống như nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ gây đoạn giống nhau. Hứa Du nhiên rẽ rùa đứng lên, chậm rãi đi đến Trương Trạm bên cạnh, nửa quỳ xuống dưới. Còn may mắn còn tồn tại 5 lần thức tỉnh giả cùng giáo đoàn vài vị Nghị viên, đều sôi nổi vây quanh lại đây. Ở đây đều là cao thủ, bọn họ đều rất rõ ràng. Trương Trạm như vậy điên cuồng bảo trướng lực lượng, tất nhiên sẽ xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch Trương Trạm trả giá đại giới chính là hắn sinh mệnh. Đưa một người một hệ thức tình giả, hoàn toàn thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực lúc sau, thế nhưng sẽ như thế khủng bố cường đại. Vì bảo hộ trùng vây trung hứa du nhiên, Trương Trạm lựa chọn một cái bất quy lộ. Đây là một loại không thể địch chuyển sinh mệnh trôi đi, thời gian sức mạnh to lớn đang ở mang đi hắn sở hữu sinh cơ. Không có bất luận cái gì chữa bệnh loại thức tỉnh kỹ năng đủ cứu lại hắn sinh mệnh, bởi vì cướp lấy hắn tính mạng kịch độc gọi là thời gian. Hắn hơi thở mỗi một giây đều ở suy nhược, tử thần tùy thời đều sẽ đem hắn mang hướng thiên quốc. Một trận chiến này, chết đi quá nhiều người, quá nhiều Hứa Du Nhiên quen thuộc người. Hắn nửa quỳ ở trương chạm cao lớn khô gầy thân hình bên, ánh mắt có chút mờ mịt, đồng tử tựa hồ đều có chút tan dã Vị này lao tướng ngựa chiến cả đời, vì nước vì dân làm lụng vất vả cả đời, cuối cùng thời khắc vẫn là bởi vì chính mình mới lựa chọn liều chết một bác. Tướng quân, không có bất luận cái gì biện pháp có thể vãn hồi sao? Hứa Du Nhiên thanh âm có chút rất nhỏ run rẩy. Hôm nay chết người quá nhiều, hắn không nghĩ trơ mắt nhìn vị này lao tướng rời đi hắn muốn làm điểm cái gì? tiểu hứa, đây là ta lựa chọn, cũng là không có đường lui lựa chọn, làm ta an tĩnh đi thôi. trương trạm ngữ khí có chút thổ thức, trong ánh mắt lại tràn đầy từ ái quan mang. ta còn có thể vì ngài làm điểm cái gì? hứa du nhiên giơ tay nắm lấy trương trạm kia cành khô tạo thành bàn tay to. tiểu hứa, ngươi đã vì đại tần, vì địa tinh làm quá nhiều, tương lai còn có càng thêm gian khổ chiến đấu đang chờ đợi ngươi. trương trạm vỗ vú hứa du nhiên bả vai, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, còn có rất tốt niên hoa, lại muốn kiêng lên như vậy trọng cái nặng, vất vả ngươi. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp lạc, hơi thở càng ngày càng mỏng manh, tựa hồ rốt cuộc muốn đi tới rồi sinh mệnh cuối. "Tiến tâm đi, tướng quân. Đại tần là ta tổ quốc, địa tình là quê quán của ta. Chống lại chinh phục giả cũng là trách nhiệm của ta." Hứa Du nhiên ngữ khí kiên định mà chấp nhất, "Tướng quân, ta mang ngài hồi đại tần đi. Về sau đại tần liền dựa ngươi, nhiều nghe một chút mấy lao già kia ý kiến, bọn họ kinh nghiệm phong phú một ít. Đến nỗi mang ta hồi đại tần. Vậy không cần." Hơi thở mong manh trương trạm, thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Hắn dùng hết cuối cùng sức lực, dùng cặp kia mở nhạt vẫn đục hai mắt nhìn về phía liên miên phập phòng dãy núi một tiếng thở dài trầm giọng nói thanh sơn nơi trốn trôn chúng cốt cần gì ra ngựa bọc thây còn lời còn chưa dứt hơi thở đoạn tuyệt vung tay nhân gian sinh cơ mất đi đại tần quân bộ chính quốc cấp thượng tướng người thủ hộ quân đoàn tổng tư lệnh trương trạm ngã xuống hứa du nhiên ngơ ngác nhìn vẫn như cũ mở to hai mắt không cam lòng nhìn về phía phương xa trương trạm rào, rào rào một trận gió nhẹ phất quá 3 mét rất cao khôn một thân hình giống như một đoạn gỗ mục hóa thành đẩy trời cho bụi tiêu tán với thiên địa chi gian Hắn túi đầu nhìn nhìn trong tay kia một phùng cho bụi, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, cho dù là một phùng hôi, hắn cũng muốn mang về đại thần. Trầm rãi đứng thẳng thân hình, hắn cũng nhìn về phía trương chạm nhìn lại phương hướng, đó là chinh phục giả lui lại phương hướng, cũng là chuyển thống trận phương hướng. Giống một tiếng thê lương thét dài vang lên, thanh chấn khắp nơi, sông thẳng tận trời, đem sao băng lạc, thiên địa cùng bi. Đây là đại tần ngã xuống đệ nhất vị chính quốc cấp thượng tướng, tương lai vô tận gian khổ trong chiến đấu, có lẽ sẽ có nhiều hơn chiến hữu hiện giờ thiên như vậy hy sinh. Hắn rất muốn hỏi một chút này phiến vũ trụ sao trời rất muốn hỏi một chút những cái đó cao cao tại thượng chúa tể, vì cái gì phải có chiến tranh, vì cái gì muốn quyển dưỡng đồng loại, vì cái gì muốn nô dịch này đó thật đáng buồn sinh mệnh. đối với những cái đó thần linh xem ra, chẳng lẽ chỉ là một hồi trò chơi. chúng ta chỉ là hèn mọn con kiến, liền như vậy bé nhỏ không đáng kể. khắp huyết trường gạo, kinh thiên động địa, trầm giái triệt thoái phía sau chinh phục giả nhóm, cũng vì này đầu dùng, lại tuyệt không tương hại. chiến trường tất cả mọi người ngốc ngốc đứng lên, nhìn bọn họ cảm nhận chung chiến thần hứa du nhiên lúc này hắn chỉ là một cái trăm chết quăng đời còn lại người đáng thương, giống như hấp hối dãy rửa giá thú, hướng thiên phát ra tuyệt vọng gào giống. sở hữu đại tần quân binh, mặt hướng trương trạm ngã xuống phương hướng, đồng thời cúi chào, cung tiễn vị này lao tướng quân cuối cùng đoạn đường, không có người khóc, không có người chảy nước mắt, bao gồm hứa du nhiên. giờ khắc này, đứng ở vô số chiến hữu thi thể chu gian, mỗi người chỉ có vô tận bi phẫn, còn có ngập trời hận. một hồi lèm mề chiến tranh, vừa mới kéo ra màn che, hiện tại còn không phải rơi lệ thời điểm, cũng không phải bi thống thời điểm. Có lẽ có một ngày bọn họ sẽ đứng ở liệt sĩ nghĩa trang trung, rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng, tế điện anh linh, ký thác thương nhớ. Chính là lại tuyệt không sẽ là hôm nay, chết đi chiến hữu chỉ là đi trước một bước, thiên đường sớm muộn gì còn có gặp nhau một ngày. Bọn họ còn muốn tiếp tục bọn họ chưa xong sự nghiệp, tiếp nhận bọn họ tiếp tục bảo hộ đại tần, bảo hộ thương sinh. Địch nhân chỉ là tạm thời lui lại, sớm muộn gì còn sẽ ngóc đầu trở lại. Lúc ấy tất nhiên sẽ càng thêm hung mãnh, càng cường đại hơn. Chính là đại tần chưa bao giờ sợ hãi quá cường địch, ở qua đi 3000 năm cực khổ trong lịch sử cái này dân tộc chưa từng sợ hãi quá trong tương lai vô tận năm tháng đại tần cũng vinh viễn sẽ không ngã xuống có thể tưởng tượng thu thập hảo chiến hữu thi thể lúc sau bọn họ sẽ lấy càng thêm anh dũng tư thái đi tiến hành đấu tranh mưa bom báo đạn đúc bọn họ anh dũng ngã An Cường, vô tận cực khổ thành tựu bọn họ bất khuất chi hồn đây là đại tần dân tộc ý chí đây là đại tần quân nhân không sợ tín niệm. đây cũng là trương trạm muốn để lại cho hứa du nhiên lâm trung di ngôn hắn tin tưởng hứa du nhiên sẽ minh bạch hắn tâm ý hứa du nhiên vành mắt hơi hơi có chút phễu hồng hắn không nghĩ ở ngay lúc này rơi lệ Cho nên kiệt lực áp lực bị thương Trầm rãi nhìn quét một vòng, nhìn đến trung quanh vô số thức tỉnh giả. Có đại tần quân bộ, Âu Mỹ liên minh, giáo đoàn tam đại tổ chức, may mắn còn tồn tại xuống dưới thức tỉnh giả, số lượng hẳn là sẽ không vượt qua 300 người. Còn có rất nhiều vừa mới tiến vào trung truyền tinh thức tỉnh giả, bọn họ toàn bộ đến từ giáo đoàn, thế lực khác chi viện thức tỉnh giả còn chưa tới đạt. Mỗi một cái may mắn còn tồn tại xuống dưới thức tỉnh giả, toàn bộ mang theo trọng thương. Rất nhiều nắm giữ chữa bệnh loại thức tỉnh kỹ chiến sĩ, đang ở cho bọn hắn tiến hành cứu trị. Thô sơ giản lược nhìn một chút, Đại thần quân bộ nằm tên năm lần thức tỉnh giả, vẫn như cũ may mắn còn tồn tại còn có 3 người. Giáo đoàn may mắn còn tồn tại năm lần thức tỉnh giả, còn có 2 người. Âu Mỹ liên minh may mắn còn tồn tại năm lần thức tỉnh giả, thế nhưng chỉ còn lại có 5 người, đã chết một nửa còn nhiều. Giữ lại tới này 5 người, cũng là thảm không đỡ nhìn, miễn cưỡng còn có thể đứng lên mà thôi. Mỗi người đều theo huyết vớt ra tới dường như, đơn thuần từ bề ngoài đã vô pháp phân biệt rốt cuộc thương ở nơi nào. Tuy rằng Âu Mỹ liên minh tuyệt đại đa số 3 lần, 4 lần thức tỉnh giả, khai chiến lúc sau bị dọa phá gan, lựa chọn chạy trốn nhưng năm lần thức tỉnh giả toàn bộ lựa chọn huyết chiến rốt cuộc không có một cái lui về phía sau cũng có rất nhiều bốn lần thức tỉnh giả không có chạy trốn đồng dạng lựa chọn tử chiến cho nên lần này Âu Mỹ Liên Minh tuy rằng chạy trốn người nhiều nhất chiến tổn hại cũng là lớn nhất này đó lưu lại sóng vai chiến đấu thức tỉnh giả đều sẽ trở thành Hứa Du Nhiên tán thành chiến hữu nhưng những cái đó lâm trận bỏ chạy thức tỉnh giả cũng không thể buông tha Hứa Du Nhiên tiếng nói có chút nhẹ nào đem Sở Hưu chạy tứ tán thức tỉnh giả toàn bộ chào trở về một cái cũng không thể dừng ở chinh phục giả trên tay là trung binh vang lên liên tiếp trả lời thành, có đại tần chiến sĩ, có giáo đoàn thức tỉnh giả. Đao binh là trên chiến trường nhất đáng xấu hổ người, không nghiêm trị không đủ để an quân tâm. Bất luận cái gì điệu tinh thức tỉnh giả, không thể tới gần truyền tống trận. Một khi bị bắt, lập tức tự sát lời nói còn không có nói xong, hứa du nhiên rốt cuộc rốt cuộc kiên trì không được. Thình thịch. Một tiếng, cả người ngưỡng mặt hướng lên trời té ngã đi xuống. Chương 330. Nhìn thấy ghê người số liệu, tinh thần lực gần như khô kiệt hứa du nhiên, sớm đã tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh. Hạ đạt cuối cùng hai điều mệnh lệnh lúc sau, liền thẳng tắp té ngã đi xuống. Cách đó không xa Cổ Liệt giơ tay đem hắn tiếp được, xoay người giao cho đại tần quân bộ chiến sĩ. Hứa Thiếu đem mệnh lệnh, đại gia phân công nhau chấp hành, ngay tại chỗ dựng lâm thời quân doanh, nhanh chóng cứu giúp người bệnh. Một vạn nhiều thức tỉnh giả chiến sĩ, cuối cùng giữ lại 300 người còn ở chiến đấu. Cùng chinh phục giả trận chiến đầu tiên, liền đánh đến thảm thiết như vậy, như vậy bất ức, Cổ Liệt cũng là trong cơn giận dữ. Chính là vẫn như cũ có rất nhiều Âu Mỹ liên minh chiến sĩ, đồng dạng ở tắm máu chiến đấu hăng hái, tử thương nhất thảm trọng cũng là bọn họ. Cổ Liệt lại không hảo phát giận chỉ có thể chờ Hứa Du Nhiên tỉnh lại nói nữa lấy vị này Đại Tần thiết huyết thiếu tướng tác phong trước sau như một khẳng định sẽ không cứ như vậy tính đương Hứa Du Nhiên từ từ tỉnh dậy thời điểm ánh vào mi mắt chính là mấy trường quen thuộc gương mặt Sở Tân Nguyệt, Khương Quý, Hạ Hoang, Phương Bình, Tần Giao này vài vị Đại Tần nhất đẳng nhất quân bộ cao thủ toàn bộ đi tới Nam Mỹ này đó đều là cảm quan nhạy bén năm lần thức tỉnh giả trước tiên vây quanh lại đây sôi nổi lộ ra quan tâm điều tra thần xác Hứa Du Nhiên không biết chính mình hôn mê bao lâu giống như nặng nghề ngủ một giấc tinh thần lực cũng được đến cực đại khôi phục. Từ thăng cấp kim đan cảnh giới lúc sau, hắn dùng để giấc ngủ thời gian càng ngày càng ít. Thăng cấp nguyên anh kỳ lúc sau, hắn đều là dùng mỗi ngày đã tọa điều tức thay thế giấc ngủ. Lần này trọng thương hôn mê, khó được xem như ngủ một giấc. Đầu óc còn có một chút hôn trầm trầm, giọng nói làm giống như muốn bốc cháy lên giống nhau, khắp người truyền đến từng đợt đau nhức. Hắn dễ rủa nửa ngồi dậy, giơ tay trước cho chính mình tới một cái đốt cháy giai đoạn, khôi phục một chút thân thể trạng thái. Ở hắn hôn mê trong lúc, sớm đã có am hiểu chữa bệnh loại thức tỉnh kỹ chiến sĩ, vì hắn tiến hành quá trị liệu. Trên người cũng cắm truyền dịch kim tiêm rất nhiều chỗ miệng vết thương triển đầy băng vải. các vị lãnh đạo, ta, ta, ta không có bảo vệ tốt trương tướng quân, hắn, hắn ngã xuống hứa du nhiên thanh em có chút nẹn nào. hai tử, không trách ngươi, là chúng ta đối địch nhân nhận thức không đủ, là chúng ta đại ý. sợ tân nguyện cầm lấy một chén nước, đưa tới. hứa du nhiên im lặng tiếp nhận ly nước, chậm rãi uống xong thủy, mới cảm thấy giọng nói không như vậy đau. thân thể, trạng thái ở đốt cháy giai đoạn dưới tác dụng cũng khôi phục rất nhiều. hắn kéo xuống kim tiêm cùng những cái đó băng vải, ngồi ở mép giường, lúc này mới thấy rõ này hẳn là một chỗ giản dị doanh trại. Bên ngoài tựa hồ có vô số người tiếng bước chân đang ở qua lại buôn đầu. Sở Tân nguyện tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, chúng ta còn ở di tích trung, đang ở dựng nơi ở tạm thời. Diệp Nguyên xoáy xuất lĩnh viện quân đã ở trên đường, thực mau liền sẽ tới. Trương tướng quân cho cốt hắn giơ tay nhìn nhìn rông tuyết bàn tay kia một phủng cho bụi, đã sớm thất lạc. Lao trương sự tỉnh, trước không cần để ra, chiến tranh còn không có kết thúc, hiện tại còn không phải bi thương thời điểm. Tần Giao ở một bên nhẹ giọng nói, Sở hữu trải qua, chúng ta đã sớm nghe quá hội báo. Thân thể của ngươi thế nào? Thân thể của ta không có gì vấn đề lớn, phía trước chính là dùng sức quá mạnh, có chút thoát lực. Hứa Du Nhiên điều động tinh thần lực, nhanh chóng ngưng tụ nổi lên băng giáp, biến ảo thành màu đen mê màu đồ tát chiến kiểu dáng. Dọn dẹp chiến trường thời điểm, chúng ta tìm được rồi ngươi phi kiếm. Khương Quý chỉ chỉ một bên bàn làm việc thượng, Hứa Du Nhiên phi kiếm đang nằm ở nơi đó. Hứa Du Nhiên vẫy tay một cái, phi kiếm về tới hắn lòng bàn tay, dần dần hư lão lên, bị hắn nhanh chóng thu hồi thức hải tiến hành tế luyện. Ở đây vài vị cũng đều tu luyện tự nhiên kinh, bất quá mới vừa luyện khí kỳ, khoảng cách tế luyện bản mạng pháp bảo còn có vô cùng xa xôi khoảng cách. nhìn Hứa Du Nhiên thu hồi phi kiếm, mỗi người trong ánh mắt đều mang theo hâm mộ. không phải ai đều có thể cùng Hứa Du Nhiên giống nhau. lấy vi rút đương linh lực nơi phát ra, dùng vi rút tiến hành tu luyện. vạn nhất nào thứ cảm nghiệm ra đường rẽ, tuyệt đối chính là thân tử đạo tiêu. chinh phục giả buông xuống, chân chính đại chiến còn không có bắt đầu. mỗi một người năm lần thức tình giả, đều là địa tinh nhất quý giá chiến lực, không thể lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? chúng ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. sở tân nguyệt đối với chinh phục giả sở hữu nhật tri đều đến từ chính hứa Du Nhiên miêu tả. Toàn bộ điệu tinh mọi người, đối với vũ trụ cao đẳng văn minh Nhật chi, khả năng thêm lên đều không bằng hứa Du Nhiên. Hiện tại đã cùng chinh phục giả chính diện đối thượng, như thế nào ứng đối, tự nhiên vẫn là muốn lấy hứa Du Nhiên ý kiến là chủ. Đúng rồi, Trần Thiên Huyền tổng trưởng cũng ở tới trên đường. Trần Giao bổ sung một câu, làm bảy vị chính quốc cấp lãnh đạo giữa, hai gã nữ tính lãnh đạo chi nhất Tần Dao, luôn luôn đối hứa Du Nhiên cũng là yêu quý có thêm. Đồng dạng năm cận cổ hi Trần vốn là sớm đã về hưu ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Chính là vị rút bùng nổ Tùy theo mà đến chính là biến dị thú tàn sát bừa bãi. Nàng không thể không lại lần nữa mặc giáp trụ ra trận, dũng cảm lựa chọn lần lượt thức tỉnh đi xuống. Nguyên bản tuổi cùng sở tân nguyệt liền không sai biệt lắm, hiện tại thoạt nhìn càng như là một đôi nhi hơn 30 tuổi hoa thỉ muội. Mọi người đều tới, kia chúng ta quốc nội, chẳng phải là liền dư lại nhất nguyên xoái? Hứa du nhiên trong lòng cũng là thất kinh. Phía trước tổn thất hai gã năm lần thức tỉnh giả, trong đó một cái vẫn là thượng tướng trương chạm, làm đại tần hoàn toàn phẫn nộ rồi. Đây là muốn dốc toàn bộ lực lượng, không chết không ngừng tiết tấu a. Nghĩ đến chết trận những cái đó chiến hữu. Hứa Du Nhiên trong lòng lại là một trận ám đạm. Ta tưởng trước hiểu biết một chút chiến trường số liệu, nhìn xem địch ta hai bên chiến tổn hại tỷ lệ Hứa Du Nhiên nhìn về phía Sở Tân Nguyệt, tiếng nói có chút khàn khàn. Sở Tân Nguyệt gật gật đầu, lấy quá tờ giấy đưa cho Hứa Du Nhiên. Bởi vì từ trường hỗn loạn duyên cớ, địa tinh điện tử thiết bị đều không thể bình thường sử dụng. Máy móc thiết bị tuyệt đại đa số cũng đều không quá nhanh nhẹ, trọng lực chợt cao chợt thấp, dẫn lực chợt đại chợt tiểu. Địa tinh những cái đó máy móc thiết bị, căn bản không có biện pháp điều tiết. như súng ống phóng trâm, là trên mặt đất tinh trọng lực hoàn cảnh hạ điều chỉnh thử cùng chế tạo đi vào trung truyền tình, phong châm đã chịu hỗn loạn từ lực quá nhiều, cơ bản đều sẽ phát sinh chết đi. một thương đánh ra đi, viên đạn khả năng muốn lệch khỏi quỹ đạo mấy chục mét. trên chiến trường lấy loại này vũ khí đi đối kháng chinh phục giả, không thể nghi ngờ là ở lấy sinh mệnh nói giỡn. hứa du nhiên triển khai kia tờ giấy, sườn suốt, bút chỉ. sở tân nguyện bất đắc dĩ cười cười, nguyên tử bút ở chỗ này không dùng được, bút chỉ hoặc là bút lông mới được. nghĩ đến chinh phục giả quân đoàn ở chỗ này không kiêng nể gì hoành hành, khoa học kỹ thuật trình độ thật lớn sai biệt thật là làm người tuyệt vọng. Địa tinh thức tỉnh giả cùng nhà khoa học tiến vào tham dò quá rất nhiều lần, ngay cả viên tinh cầu này xuất hiện loại này hiện tượng nguyên lý đều làm không rõ, càng miễn bản như thế nào phá giải. Nhìn đến này đó nhìn thấy ghê người con số cùng danh sách, Hứa Du Nhiên cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu. Địa tinh 3 lần thức tỉnh giả chết trận 5000 nhiều người, 4 lần thức tỉnh giả chết trận 200 nhiều người, 5 lần thức tỉnh giả chết trận 12 người. Đào binh trở về 5000 nhiều người, còn có 100 nhiều người mất tích, hoàn toàn tìm không thấy. Không phải bị biến dị thú ăn, chính là rơi vào chinh phục giả trong tay. Nhìn đến danh sách thượng một đám tên kia đã từng là hứa du nhiên phi thường quen thuộc từng trường gương mặt tươi cười, Hang hậu áo lờ, Si Tình Điệu Tổng, Thiện Lương khăng Nghi, anh tuấn ai người đứa, còn có cái kia ái chịu xì gà hỏa quyền Hải Sơ, luôn là mang theo bất cần đợi cười, lại thiên nhân vĩnh cách, rốt cuộc vô pháp gặp nhau. Tiếp tục xem đi xuống, chinh phục giả chiến tổn hại cũng thế nhưng có mặt. Mẫu ngân bạch cơ giáp đội, toàn bộ đều là 4 lần thức tỉnh giả, chiến tổn hại 300 tà hữu. Kim sắc cơ giáp cùng màu đỏ cơ giáp, toàn bộ đều là 5 lần thức tỉnh giả, chiến tổn hại 4 người. Bởi vì cơ giáp tạo hình kỳ lạ, chinh phục giả chiến sĩ chủng loại phức tạp. Vô pháp thống kê ra cụ thể số liệu. Chết trận 300 danh 4 lần thức tỉnh giả cơ giáp, trong đó có hơn phân nửa là Hứa Du Nhiên một người giết. Bốn ga chết trận 5 lần thức tỉnh giả, trong đó có 3 người cũng là chết ở Hứa Du Nhiên trong tay. Gần 20 chiến tuần hại, loại này số liệu, làm sở hữu nhìn đến người, đều cảm thấy không rét mà run. Nay còn có Hứa Du Nhiên đột nhiên bùng nổ, doanh giết một số lớn chinh phục giả, bằng không số liệu sẽ càng thêm thảm không nỡ nhìn. Làm một người, Hứa Du Nhiên sẽ có hắn tư tưởng cảm tình, hi nộ ai nhạc, yêu hận tình thủ, Chính là làm một người chiến sĩ. Làm một người quan chỉ huy, rất nhiều thời điểm, hắn cần thiết vứt bỏ cá nhân cảm tình nhân tố ảnh hưởng. Bình tĩnh, lý trí, khách quan, công chính đối đãi toàn bộ chiến cuộc, đem sở hữu nhân tố đều lợi dụng đến trong chiến tranh tới. Chỉ có như vậy, mới có khả năng ở trong chiến tranh thu hoạch cuối cùng thắng lợi, tận lực giảm bất chiến sĩ thương vong. Cái gì đem sở hữu binh lính trở thành quân cờ, cái gì tính toán không bỏ sót chỉ số thông minh yêu nghiệt. Tại đây chẳng trong chiến tranh, đều là nói nhảm. Chân chính chiến trường, xa so anh hùng bàn phím ảo tưởng càng thêm lệnh cốc, tàn nhẫn. Đối mặt cường đại chinh phục giả, bất luận cái gì âm như quỷ kế đều là phi công. Địch nhân đường đường chính chính nghiền áp lại đây, chỉ có thể bắt người mệnh đi đôi. Hứa Du nhiên buông trong tay tờ giấy, bất đắc dĩ một tiếng tờ dài, xem ra chúng ta phía trước rất nhiều giả thiết, hiện tại đều không dùng được. Sở Tân Nguyệt mấy người đều gật gật đầu, bọn họ phía trước xác thật quá lý tưởng hóa. Trung động ngoại phòng ngự căn cứ xây dựng lại hoàn mỹ, ở chinh phục giả loại này thực lực khủng bố trước mặt, đều là hồ giấy. Duy nhất khả năng sẽ đối chinh phục giả sinh ra một chút uy hiếp vũ khí nóng, khả năng chỉ có siêu cấp bom. Đại tần quân bộ rất nhiều kiểu mới vũ khí. Đối điện tử thiết bị quá mức ý lại ở trung chuyển tinh căn bản vô pháp sử dụng, chúng chi lấy chinh phục giả siêu cường tính cơ động cũng rất khó mệnh trung chinh phục giả. Một hồi đại chiến xuống dưới, hứa du nhiên một lần đều không có bị laser pháo mệnh trung, này liền đã thực thuyết mình vấn đề. Hắn tính cơ động cường, chinh phục giả truy tung năng lực cũng không yếu, chính là vẫn như cũ lấy hắn không có biện pháp. Chúng ta yêu cầu ở trung chuyển tinh thành lập một tòa pháo đài, dùng để ngăn chặn chinh phục giả tiến vào trung động. Đồng thời tuyệt đối muốn tránh cho cùng chinh phục giả ở truyền tông trận vụ cận khai chiến, địa tinh huyết mạch sẽ kích phát năng lượng nguyên, mở ra lớn nhất cái kia trung động. Hứa Du nhiên trầm giọng nói, một khi mở ra lớn nhất cái kia trùng động, chinh phục giả có thể đại quân bông xuống. Không Thiên chiến hạm một khi tiến vào trung chuyển tinh, chúng ta đem không hề sức phản kháng. Ta đồng ý ở trùng động nội cấu trúc phòng tuyến tương đương với ngăn địch với biên giới ở ngoài. Sở Tân Nguyệt gật gật đầu, có một kiện có ý tứ sự tình. Ngươi hôn mê trong lúc, chúng ta phát hiện có một bộ phận tu luyện tự nhiên kinh bình thường chiến sĩ có thể thích ứng trung chuyển tinh hoàn cảnh, tu luyện tiến độ cũng có trên diện rộng tăng lên. Những cái đó vô pháp tu luyện tự nhiên kinh, đồng thời cũng không có thức tỉnh giả bình thường chiến sĩ, vẫn là thích ứng không được trung chuyển tinh hoàn cảnh. Tu luyện tự nhiên kinh, có thể ở trung chuyển tinh bình thường sinh tồn. Vậy có điểm ý tứ Hứa Du Nhiên hé mắt, lực hơi trầm ngâm, ta muốn triệu khai sở hữu thế lực người phụ trách tác chiến hội nghị. Chương 331: Tiếp quản toàn thế giới. Hứa Du Nhiên đám người đi ra doanh trại thời điểm, hắn mới phát hiện, đại tần không hổ xây dựng cơ bản của ma chi rừng. Hắn chỉ hôn mê ngắn ngủ một ngày thời gian, quay chung quanh trùng động xuất khẩu, đã xây lên vô số giản dị quân dụng doanh trại. Phạm vi mấy chục km sớm bị đánh thành một mảnh đất khô cằn, lửa cháy sớm đã tắt, lại còn thỉnh thoảng có khói thuốc súng tràn ngập trong không khí vẫn như cũ tràn ngập thi thể tiêu xú vị cùng nồng đậm huyết tinh khí sở hữu hai bên chết trận giả thi thể đều vận chuyển trở về địa tình, liên quân chiến sĩ di thể sẽ phân biệt đưa về từng người quốc gia cùng tổ chức chinh phục giả thi thể cùng rách nát cơ giáp vũ khí sẽ đưa đi đại tần viện nghiên cứu khoa học tiến hành thâm nhập nghiên cứu để có thể đạt được một ít tham khảo giáo đoàn đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú âu mỹ liên minh tuy rằng cảm thấy hứng thú lại không cái kia kỹ thuật thực lực tiến hành nghiên cứu cuối cùng đạt thành nhất trí tính ý kiến từ đại tần viện nghiên cứu khoa học tiến hành thăm dò thành quả đem cùng toàn thế giới cùng chung có xét thấy trung chuyển tinh phức tạp tình huống, đại tần xây dựng cơ bản của ma quân đoàn, cũng không có điều động càng thêm tinh vi công trình dụng cụ. Đơn sơ cần cầu chờ công trình máy móc, toàn bộ trên mặt đất tinh mở ra, sau đó truyền tống đến trung chuyển tinh lắp ráp đầu nhập sử dụng. Nay đó cùng kênh công trình máy móc, không cần tinh vi dạy dỗ cùng nhắm chuẩn, chỉ cần không tạm đến người, đơn giản thi công vẫn là có thể làm được đến. Sở Hữu tiến đến chi viện thức tỉnh giả, toàn bộ tiếp thu hứa Du nhiên ý kiến, cũng không có chia quân tiến hành điều tra cùng thăm dò, chỉ là phái chú đại lượng thức tỉnh giả thủ vệ ở doanh địa bên ngoài lệnh người cực kỳ chính là chinh phục giả cũng không có chia quân điều tra cùng cảnh giới, toàn bộ đóng tại truyền thống trận, tựa hồ đang chờ đợi cái gì tân mệnh lệnh. Sở Tân Nguyệt một bên cấp hứa du nhiên giới thiệu trước mắt tình huống, một bên phái người thông chi các tổ chức lớn người phụ trách. Mọi người tới đến một tòa thật lớn doanh trại thời điểm, mặt khác tổ chức người phụ trách sớm đã đến đông đủ. Nay tòa thật lớn doanh trại chính là liên quân tạm thời tổng chỉ huy bộ. Tiến vào doanh trại, bên trong đã ngồi gần 30 vị năm lần thức tỉnh giả. Hơn nữa đại tần bên này vài vị năm lần thức tỉnh giả còn có sắp tới rồi chi viện năm lần thức tỉnh giả. Dự tính nơi này sắp sửa hội tụ vượt qua 40 vị năm lần thức tỉnh giả, cơ hồ bao quát địa tinh vượt qua một nửa cao cấp chiến lược. Nhìn đến đại tần mọi người ở sở tân nguyệt dẫn dắt hạ tiến vào doanh trại, các tổ chức lớn lĩnh chủ cấp cường giả sôi nổi đứng dậy. Không chỉ là tỏ vẻ đối đại tần tôn trọng, cũng là đối hứa du nhiên tôn trọng. Mọi người đã sớm nghe rất nhiều biến, lần này tình hình chiến đấu hội báo. Đương thời đệ nhất nhân phong thái, quả nhiên không phải tuổi ra tới. Chinh phục giả bỏ mình 300 đại tả hữu cơ giáp, hứa du nhiên một người liền xử lý vượt qua 70% mạnh mẽ nhất nhất kiếm trực tiếp xử lý hai đài năm lần thức tỉnh cơ giáp thượng trang đài bốn lần thức tỉnh cơ giáp như vậy uy lực tuyệt luân nhất kiếm toàn bộ địa tinh không người dám trực diện này phong bảo an xuất thân con dối giáo hoàng sát thêm cái thứ nhất mang theo vẻ mặt tán thưởng cùng sầu lo đón đi lên hắn đầu tiên là cùng sở tân nguyệt nắm tay lại đôi tay ôm lấy hứa du nhiên bà vai hứa tình huống nơi này ta đều nghe nói thật đáng tiếc không có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu hy vọng ngươi không cần để ý biết tình huống nơi này lúc sau ta trước tiên liền chạy tới hứa du nhiên đối cái này xa thêm vẫn là có chút hảo cảm không như vậy rồi trá làm ra vẻ, quân nhân xuất thân sa thêm, nhiều ít còn mang theo một ít quân đội bóng dáng. Hắn cùng cổ Liệt cái loại này quân nhân xuất thân con người rắn giỏi, còn không giống nhau. Cổ Liệt càng thông trầm, nội liễm, giàu hoạt một ít, sa thêm càng lạc quan, rộng rãi, hào sảng một ít. Khả năng này cũng cùng hai người xuất thân bộ đội có quan hệ, cổ Liệt nơi Nam Mỹ đại lục hàng năm các loại loạn chiến. Bần Phú chuyên lệch cách xa, dự phẩm, xuống ống, đặc thú ngành dịch vụ đều cực kỳ tràn lan. Vì đối kháng quản chế tinh thần dược vật cung ứng liên hậu cần bỏ mạng đồ đệ, Cổ Liệt cần thiết so với bọn hắn càng hung tàn mới có thể sống được đi xuống, mà xa thêm nhiều nhất tham gia quá vài lần duy cùng, cứu viện nhiệm vụ, không tính là chân chính sinh tử ẩu đà. Ngươi có thể tới liền hảo, ta tin tưởng, thực mau chúng ta liền có cơ hội kể vai chiến đấu. Hứa Du Nhiên cũng vô vô xa thêm bà vai. Mọi người sôi nổi ngồi xuống lúc sau, Hứa Du Nhiên cũng thấy được rất nhiều thủ gương mặt. Bắc Mỹ đại lục khoảng cách nơi này gần nhất, bên kia lại đây cao thủ cũng tương đối nhiều. Cộng tế sẽ lao điu, mã thư khắc, Diễm lệ mỹ phụ Hữu tần, nhìn đến Hứa Du Nhiên ánh mắt tới, đều là mỉm cười thăm hỏi. Bị Hứa Du Nhiên tập kích bất ngờ cộng tế sẽ làm cho bọn họ mặt giết chết rót giờ lúc sau. Hậu Tần đại tiểu thư tĩnh tỉnh xem như hoàn toàn thu liếm lên. Đặc biệt đi vào trung truyền tinh lúc sau, nghe nói hứa du nhiên mưu hãn chế tích, Hậu Tần thiếu chút nữa không đương trường dọa nước tiểu. Bộ xương khô gặp trường dọa sợ tháp phu thoát, mẹ ơ bảo đoàn đoàn trưởng dẹm hiểu. sắt thép pháo đài tổng chỉ huy Đức Lai đăng ái mạn liu, Âu Lục thần thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng kê xa, Âu Lục mạ phỉ ạ thủ lĩnh mẹo. Những người này hứa du nhiên đều gặp qua, đại gia sôi nổi gật đầu ý bảo. Sở Tân Nguyệt thấp giọng cấp hứa du nhiên giới thiệu một chút, mặt khác mấy nhà đại hình tổ chức người phụ trách. Bắc Mỹ 51 khu hộp kỳ tiến sĩ, Âu Lục ngày không rơi hoàng đỉnh ổ chủ tỉnh đại công, Tây Á rước bà giáo giải khóc kéo, Tuân Sơn ẩn tu sẽ Dẹt Phở sần, chiến đấu dân tộc đồ cách Niết Phu. Tuân Sơn ẩn tu sẽ cùng chiến đấu dân tộc, đều là mới gia nhập liên quân trận doanh tổ chức. Hứa Du nhiên đặc biệt lưu ý một chút, này hai nhà tổ chức người phụ trách. Dẹt Phở sần là cái hơn 40 tuổi trung niên bạch nhân, thân cao hẳn là còn không đến 180 cm, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, có chút học giả khí phái. Chiến đấu dân tộc độ cách Niết Phu, còn lại là điển hình chiến đấu dân tộc người và mã. Thân cao ít nhất 2 mét có hơn cường tráng giống như một đầu gấu đầu, trên mặt nồng đậm râu quai nón, cười rộ lên lộ ra sắc bén răng nanh, xứng với hắn buồn máu mồm to, làm hứa du nhiên không cấm có chút miên man bất định, không phải là cùng gấu nâu trộn lẫn đi. Chinh phục giả cường đại thực lực, giống như một tòa nguy nga núi cao, mây đen cái đỉnh giống nhau đè ở trong lòng, làm người trầm trọng không thở nổi. Các chiến hưu ở trước mặt chết thảm, một thế hệ lao tướng ở chính mình trong tay hóa thành cho bụi. Cái kia bất cần đời hại sợ, chơi cả đời hỏa, cuối cùng lại chết thảm ở hỏa hệ thức tỉnh ra trong tay. Một màn này một màn mỗi một khắc đều giống ở Hứa Du Nhiên trong lòng đâm 5.000 nhiều đào binh làm cho cả chiến tuyến quân lính tan rã thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt này lại làm Hứa Du Nhiên thời thời khắc khắc, chỉ cần nhớ tới liền muốn bạo khởi giết người những cái đó đào binh mang cho Hứa Du Nhiên không phải phẫn nộ mà là cự nộ chính là vô luận như thế nào cảm xúc giờ này khắc này hắn đều cần thiết tác chế hắn không chỉ là một vị chức nghiệp chiến sĩ hắn càng là một vị quan chỉ huy sắp chế định bước tiếp theo phòng ngự kế hoạch cùng tác chiến kế hoạch không có người so với hắn càng hiểu biết chính phục giả cho nên không ai so với hắn càng hơn nhậm nhân vật này Hắn muốn khống chế tốt chính mình hết thảy cảm xúc, hoàn toàn bình tĩnh, lý tính, khách quan đi phân tích thế cục, chế định bước tiếp theo kế hoạch. Nếu giờ phút này hắn bị kẹt như núi áp lực áp suy sụp, bị những cái đó bi thương cảm xúc cảm nhiễm, làm cái loại này cuồng nộ chi phối, như vậy chờ đợi toàn bộ địa tinh cùng chính hắn chỉ có thể là hủy diện, tan xương nát thịt, chết không toàn thời, bị chinh phục giả nghiền xương thành cho. Cho nên hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình đi hóa giải này đó cảm xúc, tạm thời quên những cái đó sở hữu bi thảm hình ảnh. Đây cũng là một loại tâm cảnh mài rũa, người luôn là ở như vậy tự mình chiến thắng trung đạt được trưởng thành. 26 tuổi hứa du nhiên không chỉ có không thể lại đem chính mình trở thành một cái bình thường thanh niên, thậm chí đều không thể đem chính mình trở thành một người bình thường chiến sĩ. Hôm nay hắn sẽ là trận chiến tranh này lãnh tụ, tương lai hắn sẽ là đại tần lãnh tụ, thậm chí là thế giới này lãnh tụ. Ba năm nhiều thời giờ đi qua, bất chi bất giác hắn đang ở bay nhanh trưởng thành cùng lột xác. Không chỉ là thực lực, còn có tâm thái cùng trách nhiệm. Hắn nhìn về phía sở tân nguyệt, ánh mắt ý bảo một chút. Sở tân nguyệt gật gật đầu, thanh thanh giọng nói: các vị, một trận chiến này tiền căn hậu quả, bao gồm chiến trường tình huống, đại gia đã toàn bộ hiểu biết. Kế tiếp Hứa Tướng quân tưởng cùng đại gia nói vài câu. Doanh trại nội hơn 30 vị năm lần thức tỉnh giả, toàn bộ an tĩnh lại, nhìn về phía ngồi ở thượng đầu Hứa Du Nhiên. Vô luận là thực lực, vẫn là đối với vũ trụ cao đẳng văn minh hiểu biết, Hứa Du Nhiên đều là hoàn toàn xứng đáng điệu tinh đệ nhất nhân, tất cả mọi người tưởng từ hắn nơi này tìm được đáp án. Như thế nào ứng đối trận này diệt thế nguy cơ, không có bất luận kẻ nào có biện pháp. Lần này xuất động chỉ có 1000 nhiều đại cơ giáp, nếu nói khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh chỉ có loại thực lực này, ai cũng sẽ không tin tưởng. Gần làn này 1000 nhiều do đường tiên phong, liền thiếu chút nữa đem địa tinh liên quân hoàn toàn đánh hỏng mất. Nếu nói chinh phục giả đại bộ đội buông xuống đâu, đã từng Âu Mỹ liên minh rất nhiều nhân tâm tồn ảo tưởng, còn kế hoạch cùng vũ trụ cao đảng văn minh câu thông, hiệp thương, đàm phán. Kết quả một trận chiến này, làm cho bọn họ hoàn toàn thấy rõ chinh phục giả. Như vậy một hồi đại chiến số giới, chinh phục giả một câu không nói quá. Căn bản không cho ngươi bất luận cái gì câu thông cơ hội, liền không nghĩ tới cùng các ngươi này đó dân bản xứ câu thông. Giống như nhân loại giẫm lên con kiến hoa phía trước, sẽ cùng con kiến nói chuyện, ta có thể giẫm các ngươi sao? Đây là chinh phục giả tư thái. Ta giúp các người, không cần thông chi các người, càng không cần trưng cầu các người ý kiến. Các vị, cảm tạ đại gia tiến đến chi viện. Khách khí lời nói liền không nói. Chúng ta hiện tại là một cái vận mệnh thể cộng đồng, đồng sinh cộng tử, ai cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hứa Du nhiên gõ gõ cái bàn, tiếp tục trầm giọng nói, việc cấp bách, triệu tập toàn cầu sở hữu ba lần trở lên thức tỉnh giả tham gia phòng ngự. Các tổ chức lớn thức tỉnh giả muốn tới, tự do thức tỉnh giả cũng muốn tới. Kia biến dị thú làm sao bây giờ? Chính chúng ta phòng ngự làm sao bây giờ? Có người đưa ra nghi ngờ. Đại tần quân bộ sẽ xuất động toàn bộ binh lực, hiệp phòng toàn cầu, ở sở hữu nhân loại căn cứ thiết lập đóng quân căn cứ. Chúng ta sở hữu mới nhất hình vũ khí, sẽ toàn bộ đầu nhập sử dụng. Hứa Du Nhiên nói xong nhìn nhìn Sở Tân Nguyệt, nói ra cái này kế hoạch phía trước, hắn cũng không có cùng đại tần quân bộ tiến hành hiệp thương. Bất quá người sáng suốt đều có thể minh bạch, này không chỉ là hiệp phòng toàn cầu, đây là muốn chế bá toàn cầu a. Đây là đại tần quân bộ, muốn hợp lý tiếp quản toàn thế giới ý tứ. Nếu đối mặt chinh phục giả chiến đấu, có thể lấy được thắng lợi. Hôm nay đại tần đóng giữ toàn cầu ý nghĩa sẽ là vượt thời đại lịch sử tính biến chuyển tất cả mọi người cho rằng đây là đại tần quân bộ bố một cái đại cục không ngừng ở kế hoạch hôm nay thậm chí ở mưu tính tương lai đại tần dạ tâm cùng răng nành làm tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi sở tân nguyệt nghe được hứa du nhiên nói trên mặt biểu tình gợn sóng bất kinh trong lòng lại là nhấc lên sóng gió động trời hứa du nhiên tuổi không lớn tưởng lại cũng đủ sâu xa bố cục cũng thật sự quá lơ khí thừa dịp lần này đại chiến cơ hội đem đại tần uy hiếp lực trải rộng toàn cầu những cái đó bình thường chiến sĩ. Còn có những cái đó cao tinh tiêm vũ khí, lần này đại chiến đến giữa, có thể nói cơ bản mất đi tác dụng. Cùng với ở đại tần quốc nội nôn nóng chờ lợi, không bằng phát huy ứng có tác dụng, thẩm thấu tiến mỗi người loại căn cứ. Đánh lui chinh phục giả lúc sau, đại tần liền có thể thuận lý thành trường tiếp quản toàn thế giới. Đại tần có người kế tục a, không ngừng có thực lực, hơn nữa có đầu óc, có giá tầm, có thủ đoạn, tiết điểm tạp vừa và tốt. Nghĩ đến đây, Sở Tân nguyệt lộ ra một tia tươi cười, nhỏ đến không thể phát hiện gật, gật đầu. Chương 332. Một thế hệ bạo quân. Đang ngồi đều là các tổ chức lớn người phụ trách tuyệt đại đa số đều đã từng thân cư địa vị cao. Hứa Du Nhiên kế hoạch vừa nói xuất khẩu, đại gia liền minh bạch hắn ý đồ. Rất nhiều người mặt lộ vẻ khó xử, cho nhau chi gian hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ trước tỏ thái độ. Phản đối Hứa Du Nhiên đi, bọn họ không cái kia lá gan. Tán đồng Hứa Du Nhiên đi, bọn họ luyến tiếp chính mình quyền thế. Hứa Du Nhiên nhìn một chút đại gia biểu tình, sắc mặt lạnh xuống, dưới. "Ta biết các ngươi rất nhiều người đã từng lòng mang may mắn, hiện tại thấy được, chinh phục giả sẽ cùng ngươi câu thông sao? Sẽ cùng ngươi đàm phán sao? Sẽ muốn ngươi chỗ tốt sao?" T nghĩ đến trên đầu còn treo chinh phục giả trôi này lợi kiếm, tất cả mọi người là trong lòng dùng mình. đúng vậy, nếu ngăn không được chinh phục giả, hết thể đều là nói xuông. cái gì quyền thế, địa vị, cùng chính mình có quan hệ gì? nếu đi tới trung chuyển tinh, không có đánh đuổi chinh phục giả, chẳng lẽ chính mình còn có thể tồn tại rời đi? liền tính phát đi trung chuyển tinh, một khi chinh phục giả công phá trung động, tiến vào địa tinh, chính mình còn có thể trốn đi đâu? tổ luật nào còn chứng lành trăng? đối kháng chinh phục giả yêu cầu hợp mưu hợp sức, càng cần nữa đại tần khơi mào đại lương. hứa du nhiên lạnh lèo ánh mắt nhìn quét một vòng. Những người này đến bây giờ còn không thanh tỉnh, thật là bị quyền thế hướng hôn đầu vóc. Giáo đoàn rất nhiều người đều có thể chứng thực, ta là có biện pháp có thể đơn độc rời đi địa tinh, mà các ngươi không được. Ta cũng hoan nghênh các ngươi đi thử thử, nhìn xem có thể hay không rời đi địa tinh. Nếu không được, liền thành thành thật thật trở về chiến đấu. Hứa Du nhiên đã từng thông qua một chỗ trùng động kết giới, rời đi địa tinh sự tình đã sớm bị đào ra tới. Giáo đoàn bách với áp lực đã sớm đem kia chỗ dưới nền đất thâm quật mở ra, tam thể tinh pháo đài ngục giam đã bị phá hư, kia chỗ kết giới không còn có linh khí thẩm thấu lại đây đối với giáo đoàn tới nói liền không hề giá trị. hiện tại nơi đó cơ hồ thành du lịch đánh tạm thắng địa, nhưng phạm là có điểm thực lực thức tỉnh giả đều đi nếm thử quá, không có bất luận kẻ nào có thể thông qua nơi đó rời đi địa tình. tình huống như vậy một lần làm rất nhiều người hoài nghi hứa du nhiên đang nói dối. chính là chinh phục giả buông xuống, còn có bọn họ yêu hãn, tàn nhẫn, chứng thực hứa du nhiên mỗi một câu. hiện tại hắn ý tứ trong lời nói cũng thực rõ ràng, hắn có thể chính mình đi, mà các ngươi đi không được. t, tất cả mọi người chờ mong đại tần có thể khơi mào phản kháng chinh phục giả đại kỳ mọi người đều trông cậy vào dựa vào Hứa Du Nhiên cường hành chiến lược hiện tại bỗng nhiên phản ứng lại đây nhân gia Hứa Du Nhiên tùy thời có thể chính mình vô vũ ngông chạy lấy người mặc kệ các ngươi suy nghĩ cẩn thận hiện tại không phải ta cầu các ngươi phối hợp mà là các ngươi phải nghĩ lại lấy cái gì làm ta vì các ngươi mà chiến Hứa Du Nhiên một tiếng cười lạnh ta liều mạng tử chiến đi bảo hộ thế giới lại cùng ta không quan ta dựa vào cái gì chiến đấu gia nhập chinh phục giả không hơn sao phát khắc. đang ngồi một chúng năm lần thức tỉnh giả trong lòng đều là thở mắng đây là cháy nhà ra mặt chuột Hứa Du nhiên tại đây loại thời điểm đưa ra loại này yêu cầu nói rõ chính là nói điều kiện muốn ta chiến đấu có thể làm đại tần tiếp quản toàn thế giới chúng ta liền tiếp tục đi xuống nói không có chỗ tốt còn muốn đánh sống đánh chết sát thật khuyết thiếu thuyết phục lực sợ tân Nguyệt chờ vài vị đại tần năm lần thức tỉnh giả trong lòng đều là ở bụng trong nhạc trên mặt lại là phối hợp Hứa Du nhiên giả bộ một bộ cá chết lưới rách quyết tuyệt biểu tình vì cái gì những người này như vậy rồi dám như vậy sợ hai Hứa Du nhiên ném xuống bọn họ chính mình trộm chạy trốn nay cùng Đông Tây phương văn hóa sai biệt có rất lớn quan hệ. Sở Tân Nguyệt bọn họ hiểu biết hứa du nhiên, phụ thân hắn chính là đại tần quân nhân, vì chấp hành nhiệm vụ mất tích. Chính hắn cũng là đại tần quân nhân, đối với quốc gia cùng nhân dân nhiệt Tình yêu thương, thậm chí tháng qua chính hắn sinh mệnh. Bằng không sẽ không ở đối thượng Hoàng Kim cấp bạo vượn thời điểm, gọi hướng Ta Na pháo. Hiện tại cũng sẽ không dùng chính mình làm lợi thế, cùng Âu Mỹ liên minh nói điều kiện, vì đại tần tranh thủ ích lợi. Hắn là tuyệt đối sẽ không ném xuống đại tần cùng đại tần bá cánh một mình chạy trốn. Mà những cái đó Âu Mỹ liên minh cao tầng, luôn luôn ích kỷ, duy lợi là đồ quán. Bọn họ tự nhiên mà vậy dùng chính mình tư duy phương thức đi đổi vị tự hỏi hứa du nhiên ý tưởng nếu bọn họ là hứa du nhiên căn bản là sẽ không nói này đó đã sớm lòng bàn chân mặt du phong khẩn xá hô ta đồng ý Cổ liệt trầm giọng nói hắn làm giáo đoàn hiện trường người phụ trách cái thứ nhất tỏ thái độ nhưng thật ra có chút ra ngoài mọi người đoán trước ta cũng đồng ý bằng không ta cũng sẽ không xuất chiến giáo hoàng Sa thêm cũng nhấc tay tỏ thái độ những cái đó Âu Mỹ liên minh các tổ chức lớn kỳ hạ thống trị hoặc là âm thầm không chế được rất nhiều nhân loại căn cứ mà giáo đình có cái gì thì lớn một chút và ti căng căn bản không có gì người, hắn là giáo hoàng, là tinh thần lãnh tụ, không phải lãnh địa đại công. Có người nguyện ý tới thế hắn làm bảo an, hắn vui vẻ đã chết. mặt khác các tổ chức lớn người phụ trách chạy nhanh sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, muốn con người chạy liền phải cấp con người ăn cỏ, không cho chỗ tốt. hứa du nhiên không ra lực, đến lúc đó đại gia cùng nhau chơi xong, còn không bằng hiện tại đáp ứng hứa du nhiên. khiên qua lần này đại chiến lại nói, không phải ta chê cười các ngươi, nhìn xem các ngươi nhân loại căn cứ bị các ngươi làm thành bộ giá gì, dân chúng làm than. Tội ác mọc thành cụm, chết ở nhân loại trên tay người, so chết ở biến dị thú nhanh ruột dưới người còn nhiều. Hứa Du Nhiên khinh miệt nhìn nhìn mọi người, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Chúng ta chẳng những trợ giúp các ngươi phòng ngự biến dị thú, còn sẽ trợ giúp các ngươi chỉnh đốn xã hội trật tự, trợ giúp các ngươi khôi phục năng lực sản xuất, hảo hảo quản lý hảo các ngươi nhân loại căn cứ, các ngươi hẳn là mang ơn đội nghĩa mới là. Phát Khắc. Vừa rồi không phải nói hiệp phong sao? Hiện tại như thế nào biến thành quản lý? Tiểu tử này như thế nào được một tức lại muốn tiến một thước? như vậy không biết xấu hổ. Bất quá, ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại nhân ra quân đội cùng đại pháo liền ở cửa nhà ngươi không nghe người ta chỉ huy kết cục không cần nói cũng biết ai Âu Mỹ liên minh một chúng cao tầng đều ở trong lòng thở dài trong lòng đúng rồi ta người này thích sự tình gì đều dừng ở giấy trên mặt rất nhiều người trí nhớ không tốt một hồi liền thêm cái điều ước gì đó đi Hứa Du nhiên biểu tình phi thường tự nhiên nhìn về phía sở tân nguyện sở tướng quân một hồi liền định ra cái điều ước tham khảo một chút cái kia cái gì Đông Kinh đều điều ước là được chúng ta vất vả một chút liền vất vả một chút đi Đông Kinh đều điều ước phát khấp Doanh trại nội mọi người, bao gồm đại tần một chúng cao tầng, đều đã vô lực phu tào. Hảo A, ngươi là thiếu soái, ngươi định đoạt. Sở Tân Nguyệt khó được nghịch ngợm cười nói. Hảo, cái này đều là việc nhỏ, đại gia không cần quá để ý những cái đó chi tiết. Một hồi các ngươi đều ký tên là được. Hứa Du Nhiên cười ha hả nói, ta đặc biệt không thích nói chuyện không tính toán gì hết người, còn đặc biệt thích lữ hành, đặc biệt là vòng quanh trái đất lữ hành. Nhìn chăm chăm này đó lao ra hỏa, Hứa Du Nhiên trong lòng âm thầm cười lạnh. Mọi người đều là hồ ly tinh, cùng ta chơi cái gì liêu trai? Đồng ý. Đồng ý. Sở Hữu bị Hứa Du Nhiên bái phỏng quá tổ chức, toàn bộ tích cực tỏ thái độ. Hứa Du Nhiên vòng quanh trái đất lữ hành, không ngừng đòi tiền, còn muốn mệnh. Nhìn đến đại gia như vậy tích cực duy trì hắn công tác, Hứa Du Nhiên cảm thấy thực vui vẻ, cũng rất có cảm giác thành tựu. Loại này công tác công trạng, khẳng định có thể sớm ngày đạt được 996 phúc báo. Ai, ta thật đúng là cái đứa bé lanh lợi đâu. Trên mặt hắn mang theo ấm áp tươi cười, tiếp tục nói, cái thứ hai vấn đề, chúng ta muốn đem toàn bộ phòng ngự trọng tâm đặt ở trung chuyển tinh. Đồng thời nghiêm cấm bất luận cái gì thức tỉnh giả tiếp cận truyền tống trận, nghiêm cấm bất luận cái gì thức tỉnh giả lạc đơn. Mỗi người đều phải xứng phát kích động, một khi bị bắt lập tức tự sát. Phòng ngự trọng tâm đặt ở trung truyền tinh có thể lý giải, vì cái gì muốn nghiêm cấm tới gần truyền tống trận, hơn nữa bị bắt liền phải tự sát. Này, có phải hay không quá khắc nghiệt? Có người đưa ra dị nghị. Như vậy chẳng phải là chỉ có thể chờ chinh phục giả tới đánh chúng ta, mà chúng ta không thể truy kích bọn họ. Đúng vậy, truyền tống trận chẳng phải là thành bọn họ an toàn khu. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận lên, đều thực không hiểu hứa du nhiên ý đồ. Truyền tống trận phía dưới có truyền tống trận năng lượng nguyên, địa tinh huyết mạch sẽ kích phát năng lượng nguyên. Năng lượng nguyên một khi bị khởi động, liền sẽ mở ra cái kia lớn nhất trung động. Hứa Du Nhiên kiên nhẫn giải thích một chút vấn đề này. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, nếu không đem chân tướng nói rõ ràng, dễ dàng sinh ra lầm đạo. Như vậy kết quả quá nguy hiểm, Hứa Du Nhiên cũng không muốn nhìn đến. Hiện tại buông xuống chinh phục giả, chỉ là thông qua một ít loại nhỏ trung động, truyền tống lại đây tiên phong bộ đội. 1000 nhiều chinh phục giả cũng đã đem chúng ta đánh thành như vậy. Nếu là bình thường chinh phục giả quân đoàn, sẽ gấp 10 lần tại đây các vị ngẫm lại cái kia hậu quả phát khắc. thế nhưng thật là như vậy oh hát god mọi người lúc này mới nhớ tới hứa du nhiên xác thật đã từng nói qua cùng loại nói bất quá lúc ấy bọn họ cũng chưa đương một chuyện còn tưởng rằng hứa du nhiên ở giảng khoa học viễn tưởng chuyện xưa hiện tại đao đặt tại trên cổ bọn họ rốt cuộc đã biết sự tình nghiêm trọng tính cụ thể phòng ngự kế hoạch sẽ từ đại tần quân bộ tiến hành thống nhất phối hợp đại gia đến lúc đó chấp hành là được hứa du nhiên trường hū một hơi biểu tình nghiêm túc lên thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia tức giận phía dưới Chúng ta tới nói nói những cái đó đào binh sự tình. Kia 5000 nhiều đào binh, trừ bỏ mất tích 100 nhiều người, tuyệt đại đa số đều là Âu mỹ liên minh người. Trong đó có 3 lần thức tỉnh giả, còn có 4 lần thức tỉnh giả. Thậm chí còn có một ít người đi theo tòa 5 lần thức tỉnh giả có một ít quan hệ thông gia quan hệ. Tuy rằng coi như đào binh bị bắt trở về, đều ở đại tần chiến sĩ giam giữ chung. Chính là những người này hoàn toàn không có đương đào binh giác ngộ, rất nhiều người vẫn là như bức không được. Đối mặt cường đại chinh phục giả, địa tinh khẳng định yêu cầu càng nhiều lực lượng cộng đồng chống đỡ cho nên bọn họ rất có chút không có sợ hãi, nhiều nhất chính là lại lần nữa phái thượng chiến trường mà thôi. Hứa tướng quân ý tứ là có người thử tính đưa ra nghi vấn. Hứa Du nhiên cười, dường như Xuân Phong quất vào mặt giống nhau cười. Chính là tại đây tôi cười, tất cả mọi người cảm nhận được không rét mà run sát khí. Toàn bộ hồ sát. Hứa Du nhiên chém đinh chặt sắt nói, toàn cầu đồng bộ phát sóng trực tiếp, cấm trẻ vị thành niên quan khán. Rét gà doa khỉ, gian đe cảnh cáo. Tôi cười ấm áp, nữ khí lạnh lẽo, ngập trời sát ý nháy mắt tràn ngập toàn trường, làm tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Ai phản đối, ta giết hay." Hứa Du Nhiên nói xong, cũng mặc kệ những người khác phản ứng, trực tiếp đứng dậy đi ra doanh trại. Sở Tân Nguyệt đám người cũng đi theo đứng lên, cùng nhau đi ra doanh trại. Sắp đi ra doanh trại thời điểm, Sở Tân Nguyệt xoay người cười lạnh một tiếng, "Các vị, tự giải quyết cho tốt." Hứa Du Nhiên đám người ở doanh trại ngoài cửa, nhìn vô số đại tần chiến sĩ đang ở bận bận rộn rộn dựng đóng quân căn cứ. Hứa Du Nhiên ngữ khí có chút ảm đạm, có chút càng khái, ta có phải hay không sát tâm quá nặng." Sở Tân Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Đây là một cái vừa mới 26 tuổi tiểu tử, lại bị thế giới này bức thành sát nhân ma vương. Hắn ra lệnh một tiếng, 5000 nhiều danh thức tình giả, sắp bị mất mạng. Hơn nữa là toàn cầu đồng bộ phát sóng trực tiếp, loại này lực rung động, lực đánh vào, tuyệt đối ở nhân loại trong lịch sử đều là xưa nay chưa từng có. Tuy rằng đã từng từng có đại lượng hố sát hàng tốt đi lại, bất quá kia đều là mấy ngàn năm trước chuyện xưa. Ai cũng không biết cụ thể tình huống, cũng không có sống sờ sờ hiện ra ở bọn họ trước mắt. Chính là Hứa Du Nhiên hiện tại muốn hô giết là 5000 nhiều danh đạo binh. đào binh cùng hàng tốt, lại không phải một chuyện Đào binh nhiều ít còn xem như người một nhà, hàng tốt hoàn toàn là địch nhân. Hơn nữa muốn sống sờ sờ hiện ra ở toàn thế giới mọi người trước mặt, có lẽ người thanh niên này sắp sửa lưng meo thiên cổ đều danh. Chính là không bằng này, không đủ để kinh sợ những cái đó dụng tâm kín đáo người, cũng không đủ để yên ổn quân tâm. Từ lý tính trị quân góc độ tới dạng, Hứa Du Nhiên không có sai. Chính là nhất định còn sẽ có rất nhiều người đứng ở đạo đức điểm cao, đối hắn tiến hành thẩm phán. Hứa Du Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xám xịt không trung, nơi đó tựa hồ có từng chương đã từng quen thuộc gương mặt tươi cười, hiện giờ lại thiên nhân vĩnh cách. Hắn lẩm bẩm thấp giọng nói, mọi người sẽ nói như thế nào khởi ta đâu. Một thế hệ bạo quân. Hắc hắc. Chương 333. Hồ sát. Sắp bị sử tử 5000 nhiều danh đào binh, tuyệt đại đa số là Âu Mỹ liên minh thức tỉnh giả. Giáo đoàn số rất ít ba lần thức tỉnh thoát đi, cá biệt bốn lần thức tỉnh giả thoát đi, đại tần chiến sĩ một cái cũng không có. Mọi người đều biết hứa du nhiên còn trẻ, trải qua sự tình còn thiếu, rất nhiều đồ vật còn không bỏ xuống được. Tần giao vượt trước một bước, thấp giọng nói, bằng không, chúng ta làm nhiếp nguyên soái hạ lệnh, lấy đại tần quân bộ danh miễn xử lý." Không. Này đó đào binh nhất định phải chết ở công bọn họ muốn chết ở tư bọn họ cũng muốn chết ta chính là muốn bọn họ chết hứa du nhiên trên người tàn mát ra như có như không sắc khí nếu bọn họ không có chạy trốn sẽ không chết nhiều người như vậy đào binh vĩnh viễn là trên chiến trường nhất đáng giận người mọi người thấy hắn tâm ý đã quyết cũng không hề nói thêm cái gì có một số việc tổng muốn đi trải qua mới có thể chân chính trưởng thành cho dù là đi rồi một ít đường vòng ít nhất còn muốn bọn họ này đó lao ra hỏa ở bù đắp nhưng bọn họ cũng không biết hứa du nhiên muốn giết bọn họ lại không nghĩ đại tần tới bối cái này thiên cổ đều danh mà là từ chính mình tới hấp dẫn hỏa lực, gánh vác sở hữu ác. Căn bản nhất nguyên nhân là hắn tưởng mau chóng nhập cư trái phép đi trước tam thể tinh. Chỉ có ở khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh mới có thể tìm được hắn yêu cầu đồ vật, kia mới là trị tận gốc địa tinh vấn đề giải quyết phương án. Vẫn luôn ở chỗ này bị động phòng ngự, lâu thủ tất thất, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị chinh phục giả công phá phòng tuyến. Địa tinh tăng cường thực lực tốc độ, tuyệt đối không đổi kịp chinh phục giả tăng binh tốc độ. Đến nỗi vì cái gì lần này chỉ tới 1000 nhiều người, Hứa Du Nhiên có phán đoán, lại còn không thể xác định. Đại gia vừa đi hồi đại tần quân bộ doanh trại, Một bên trò chuyện kế tiếp kế hoạch. Sở Tướng quân, phải nhanh một chút ở toàn cầu Trưng binh Điểm, triệu tập sở hữu có thể tu luyện người, đem chúng ta bình thường chiến sĩ thay đổi trở về. Hứa Du Nhiên thấp giọng nói, có thể dùng càng cao cấp công pháp, linh thạch, hấp dẫn đại gia gia nhập. Nơi này tình hình chiến đấu đã truyền đi ra ngoài, sợ là sẽ không có người nào có gan tiến vào chịu chết, Sở Tân Nguyện một tiếng thở dài. Địch nhân còn xa ở vũ trụ chỗ sâu trong khi, địa tinh vô số người, nhảy chân muốn cùng Cao Đảng Văn Minh tiếp xúc. Những người đó đem Cao Đảng Văn Minh trở thành thần minh, sau lưng đều ở nhục mạ Hứa Du Nhiên nói hắn ở Bôi đen thần minh hiện tại chinh phục giả buông xuống một câu không có liền đại khai sát giới, rốt cuộc làm những người đó hoàn toàn nhắm lại miệng khá vậy sợ hãi những cái đó người thường chẳng sợ tu luyện ra chân khí rốt cuộc cũng vẫn là không thượng quá chiến trường người thường vấn đề này xác thật thực đau đầu chỉ có thể trước từ chúng ta đại tần quân bộ chiêu mộ Hứa Du Nhiên nhìn đến từng đoạn thùng đường hàng đang từ trùng động truyền tống lại đây đây là dùng để cấu trúc bên ngoài công sự che chắn lâm thời trang bị tương đối bất việc Thương Quý nhìn ra Hứa Du Nhiên nghi hoặc ta muốn đánh ngồi điều tức khôi phục một chút sau đó đi truyền tống trận quan sát một chút tình huống hứa du nhiên nhìn nhìn truyền tống trận phương hướng ta đoán bọn họ là đang đợi viện quân nay hẳn là lớn nhất khả năng chúng ta người cũng không dám tới gần kia vùng thân thể của ngươi không thành vấn đề sở tân nguyệt mở ra cửa phòng mấy người lục tục đi vào doanh trại hôn mê chỉ là bởi vì đột phát tính tiêu hao quá lớn đã tọa điều tức khôi phục một chút là được hứa du nhiên chỉ chỉ bên ngoài phòng ngự căn cứ không cần thiết xây dựng quá phức tạp nói không chừng thực mau sẽ lại lần nữa hủy diệt ngày mai tập thể xử quyết những cái đó đào binh đi ta tự mình giám sát hảo Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta đi chứng thực một chút phòng vệ sự tình. Sở Tân Nguyệt đám người sôi nổi cáo từ rời đi. Hứa Du Nhiên chỉ là định ra một ít đại phương hướng cùng sách lược, cụ thể thao tác còn cần tam đại thế lực cho nhau phối hợp, phối hợp với nhau. Chỉ là một mặt cao áp, lên mặt cây gậy đánh, cũng không phải biện pháp, tổng phải có người sướng mặt đỏ. Hơn 2 giờ lúc sau, Hứa Du Nhiên nguyên khí cựu chuyển vận hành xong, Thân Thanh khí sạm nhảy xuống giường, giấc ngủ chỉ là trợ giúp hắn khôi phục một chút tinh thần lực. Nguyên khí còn cần chính mình đả tọa điều tức, phun ra nuốt vào hấp thu. Các loại tính giờ thiết bị ở trung chuyển tinh hết thể vô pháp sử dụng thông minh địa tinh nhà khoa học lợi dụng nguyên thủy đồng hồ cắt tính giờ pháp tính toán ra hai viên tinh cầu trọng lực sai biệt hơi hơi dạy dỗ một chút dùng để tính giờ vẫn là thực chuẩn xác giờ phút này trung động ở ngoài địa tinh thượng đã sớm khai nổi chinh phục giả buông xuống tin tức vô pháp dầu giếm, cũng không cần dầu giếm. cần thiết là mọi người đều biết tình thế khẩn cấp tính bằng không các loại kế hoạch thi hành lên tất nhiên lực càng thật mạnh hiện tại chinh phục giả liền ở trung chuyển tinh tùy thời khả năng sát tiến vào hủy diệt địa tinh văn minh mọi người hoặc là trở thành nô lệ hoặc là trở thành thi thể, vô số chiến sĩ thi thể bị vận hồi địa tinh, vô số cơ giáp mảnh nhỏ, thậm chí còn có tương đối tương đối hoàn chỉnh cơ giáp bị vận hồi địa tinh, toàn cầu internet đồng bộ phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người cả kinh trận mắt há hốc mồm, nguyên lai thần thoại truyền thuyết đều là thật sự, nguyên lai mà ngoại văn minh đều là thật sự, nguyên lai hứa du nhiên nói đều là thật sự, kia cụ cái chán có một viên dựng mắt ngoại tinh nhân, nói rõ chính là thần thoại trong truyền thuyết nhị lang thần, cái kia thân thể bị cắt ra, lại còn mang theo một đôi trắng tinh cánh ngoại tinh nhân, hẳn là chính là kinh thánh thượng thiên sứ, t mọi người ở bị cả kinh trận mắt há hốc mồm đồng thời trong lòng cũng là nhiệt huyết mênh mông cảm xúc phập phồng chúng ta chiến sĩ thế nhưng ở cùng này đó thần minh chiến đấu trên mặt đất tinh nhân loại xem ra này quả thực chính là sự thi giống nhau sang kiến mỗi người đều ở may mắn chính mình sinh ở cái này vĩ đại thời đại hơn nữa ở thời đại này còn sống lại còn có đang ở chứng kiến thời đại này virus bùng nổ đại thai buông xuống làm cho cả thế giới lâm vào xưa nay chưa từng có bi thảm trung. thức tỉnh ra lực lượng mới xuất hiện làm mọi người thấy được một đường hy vọng nhưng này đó hy vọng lại mang cho bọn họ tân tuyệt vọng Đại Tần sắp tiếp quản toàn thế giới, các tổ chức lớn bị bắt ký kết Đại Tần chi nhánh công ty địa ước. Mỗi người tựa hồ lại lần nữa thấy được hy vọng. Đại Tần phồn vinh yên ổn, sớm đã không phải bí mật. Nếu không phải không có điều kiện, tất cả mọi người tưởng di dân đi Đại Tần. Hiện tại không cần di dân, Đại Tần là có thể mang theo bọn họ đi hướng càng thêm quang minh tương lai. Tất cả mọi người ở vui mừng khôn xiết. Đối với những cái đó người đương quyền tới nói, tương lai một đoạn nhật tử, tất nhiên là bọn họ nhất buồn khổ nhật tử. Đối với bình thường ba cánh tới nói, tương lai lại là càng thêm tốt đẹp ngày mai. Chinh phục giả buông xuống chẳng những không có cấp thế giới này mang đến mong muốn chung khủng hoảng, ngược lại làm toàn thế giới nhân dân chưa từng có đoàn kết lên. Mọi người gặp phải sắp chém xuống ra mổ, toàn bộ cùng chung kẻ địch, lòng đầy căm phẫn. Ngầm thế lực vi phạm pháp lệnh, không ngoài nghĩ tới đến càng tốt một ít. Hiện tại toàn bộ thế giới đều sắp hủy diệt, đòi tiền còn có ích lợi gì? đã từng thu bảo hộ phí, toàn bộ lui trở về. sợ tới mức những cái đó tiểu thương đều im như ve sầu mùa đông, không rõ này đó cường đạo cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Quản chế loại tinh thần dược vật cung ứng liên hậu cần các huynh đệ, rốt cuộc vô tâm tư làm chuyện phát nhanh lấy ra toàn bộ quản chế loại tinh thần dược vật, hết thảy đào vào biển rộng. Tính cách bi quan mượn rượu tiêu sầu, tính cách lạc quan xoa tay thường hè. Một màn này mặc làm các tổ chức lớn người phụ trách, thiếu chút nữa cho rằng tiến vào hài hòa xã hội. Nhưng vào lúc này, toàn thế giới các tổ chức lớn cơ hồ đồng thời tuyên bố thứ nhất trọng đại tin tức. Đại tần hứa du nhiên thiếu soái sắp tự mình giam trạm kia 5.000 nhiều đảo binh Ngoa tào, pháp khắc, bát ca, tổ đặc, tô tạm không liệt. Biết được tin tức này đồng thời, toàn thế giới các nơi, các loại ngôn ngữ đồng thời bạo thốt khẩu, có tán đồng có phản đối, trên mạng các loại thanh âm đã xảo thành một mảnh. Hứa Du Nhiên đối này hoàn toàn không biết, cũng không để bụng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là làm rõ ràng chinh phục giả hướng đi. Vèo, chân đạp phi kiếm, Hứa Du Nhiên phóng lên cao, thẳng đến truyền tống trận phương hướng. Tuy rằng còn không có khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, bất quá ở không có lâm vào trùng vây dưới tình huống, Hứa Du Nhiên muốn chạy trốn lại vẫn là không khó. Phía trước kia chàng đại chiến, lâm vào trùng vây cũng là nhiều phương diện nguyên nhân. Liên ở trùng động phụ cận khai chiến, hắn cũng không dám áp dụng thả diều đấu pháp. Chinh phục giả nếu là mặc kệ hắn, lập tức xâm nhập trung động, hắn ngược lại bị người thả diều. Quan trọng nhất chính là hắn không nghĩ tới chính mình lực hấp dẫn lớn như vậy, sở hữu chinh phục giả đều thiếu thân lao đầu vào lửa giống nhau, nhằm phía hắn. Kỳ thật rất nhiều người ở đại chiến lúc sau, tiến hành nghĩ lại thời điểm, đều có nghĩ tới vấn đề này. Vì cái gì Hứa Du Nhiên một gia nhập chiến trường, chinh phục giả đều cùng điên rồi giống nhau, muốn giết hắn. Hắn rốt cuộc còn cất giấu cái gì bí mật? Hứa Du Nhiên cũng thực buồn bực, ta rốt cuộc còn có cái gì bí mật, hút phần năng lực như vậy cường? Mấy trăm km khoảng cách, đối với tốc độ cao nhất chạy như điên Hứa Du Nhiên tới nói, sẽ không vượt qua 10 phút. Tăng khí quyền nội, loại này tính cơ động, nếu không ra động tàu bảo vệ, rất ít có người có thể ngăn lại hắn. Đương kia thật lớn truyền tống trận ngôi cao, hiển lộ trên mặt đất bình tuyến thượng thời điểm, khoảng cách còn có rất xa, ít nhất mười mấy km. Chính là lấy hắn nhạy bén cảnh quan, đại khái cũng thấy rõ ngôi cao thượng tình huống. Bất quá cũng gần thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền không có biện pháp tiếp tục xem đi xuống. Phi kiếm ở không trung hòa đường cong, các loại lóe chuyển xe dịch, chất vật chạy trốn. Hơn 700 nói laser pháo bắn trụm, cùng với vô số phản ứng nhiệt hạch pháo hoành tạc. Không cần phải nói hắn chính là bạch khởi bị đánh trúng, cũng là lập tức hồi phi yên diệt. May mắn hắn tốc độ rất nhanh, laser pháo nếu có thể đánh trúng hắn, khẳng định muốn ăn không hết gói đem đi. Nhưng hắn né tránh tốc độ cũng đủ mau, làm chinh phục giả vô pháp tỏa định, tự nhiên liền sẽ không lấy thân thí pháo. Vèo, vèo. Vèo hắn ở không trung cực xa khoảng cách hòa vòng, quan sát đến chinh phục giả hướng đi. Mấy trăm nói laser đầy trời luật quét, giống như mấy trăm đạo pháo hoa ở không được lên không. Cảnh sắc đồ sộ, tươi đẹp, rồi lại cùng với tử vong sát khí. Loại này khoảng cách, Du nhiên phi kiếm là tuyệt đối vô pháp tiến hành công kích hơn nữa hắn cũng không dám làm phi kiếm lại lần nữa ly thể hiện tại toàn dựa phi kiếm siêu cường tính cơ động mới có thể trốn đến quá những cái đó la rẻ tháo quan sát nửa ngày hứa du nhiên không hề thu hoạch thập hực quay trở về trùng động phòng ngự căn cứ sáng sớm hôm sau hứa du nhiên sớm cùng sở tân nguyệt đám người hội hợp xuyên qua trùng động về tới địa tinh thế lực khác cao tầng bao gồm giáo đoàn nghị viên không có một cái trình diện kế tiếp hình ảnh không khác ở hung hăng đánh bọn họ mặt cho nên bọn họ cũng ngượng ngùng đứng ra vây xem người một nhà bị giết vô luận cái gì nguyên nhân chính mình thủ hạ ở chính mình trước mặt bị giết đối ai tới nói mặt mũi thượng đều sẽ không đẹp. Hứa Du nhiên cũng hoàn toàn không để ý, hắn chỉ nghĩ nhanh lên xử lý xong bên này sự tình, mau chóng lại đi điều tra một chút chinh phục giả hướng đi. Khoảng cách Maya thần miếu di chỉ mười mấy km ngoại một mảnh trên đất trống, 5.000 nhiều danh đào binh, toàn bộ bị phản khảo đôi tay, vì giảm xuống đất. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch chính mình cuối cùng kết cục. Lại đại bối cảnh, lại nhiều quan hệ, lúc này cũng không làm nên chuyện gì. Đến từ toàn cầu các nơi truyền thông, vô số nhiếp ảnh thiết bị, vô số phát sóng trực tiếp thiết bị, vô số cẩn sáng nhắm ngay nơi này. Không phải nhất tinh anh chiến địa phóng viên, căn bản không có tư cách tới tiến hành hiện trường đưa tin. Từng hàng đại tần chiến sĩ, toàn bộ mang mặt nạ, súng vắt vai, đạn lên nòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lấy Hứa Du Nhiên cầm đầu một chúng đại tần cao tầng tới khi sở hữu đại tần chiến sĩ toàn bộ đứng trang nghiêm túi chào. Toàn thế giới các nơi vô số người, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quần sáng. Nhìn đến Hứa Du Nhiên xuất hiện ở quần sáng trung, thân xuyên đại tần quân bộ thiếu tướng chính trang, thân hình cao lớn đến bạt, hình tượng anh tuấn tiêu sái, cái loại này tuyệt thế cường dạng ngập trời khí thế. Cách quả sáng đều làm vô số người cùng kêu lên phát ra kinh ngạc cảm thán. Hứa Du Nhiên giơ tay đáp lễ, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một chút toàn trường, thanh âm dường như đến từ địa ngục cũ ú u gió lạnh, làm người không rét mà run. Hắn phất phất tay, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hố sát". Chương 334. Biển sao thần quốc hệ thống tới tay. 5000 nhiều danh cường đại thức tỉnh giả, ở toàn thế giới vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ, biến thành 5000 nhiều cổ thi thể. Trông chất như núi thi thể, ở hỏa hệ thức tỉnh giả lựa cháy hạ bắt đầu đốt cháy. Phóng lên cao lửa cháy, quần quần bốc lên khói đặc. Thi thể thiêu đốt tiêu số vị, hỗn loạn đùng rung động bạo liệt thanh. Hứa Du Nhiên thần sắc bình đạm huyền phù ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn một màn này. Toàn bộ thế giới một mảnh an tĩnh, đây là tiến vào tin tức thời đại lúc sau, khó gặp thảm thiết hình ảnh. Thế giới này đã từng phát sinh qua thế giới cấp đại chiến, chết đi sinh mệnh số lấy ngàn và kế. Đại thai biến phía trước, toàn cầu các nơi cũng thỉnh thoảng bùng nổ bộ phận chiến tranh. Chết đi sinh mệnh động một chút mấy vạn, thành phệ, thành phê tàn sát cũng không ở số ít. Chính là người thường tuyệt đối không có cơ hội nhìn đến trước mắt một màn này. Những cái đó tàn khốc chân tướng bị người đương quyền cố ý che giấu. Đại thai biến lúc sau, thức tỉnh giả từ dị loại trở thành siêu nhân, lại đến nhân loại thần hộ mệnh, địa vị vẫn luôn cao cao tại thượng. Cái nào gia đình có thể xuất hiện một cái thức tỉnh giả, cả nhà sinh tồn cơ bản phải tới rồi bảo đảm. Liên ở trước mắt quần sáng chung, 5000 nhiều danh thức tỉnh giả, không phải chết ở biến dị thú nhanh vực dưới, không phải chết ở trên chiến trường, mà là chết ở Hứa Du Nhiên trong tay. Nếu là Hứa Du Nhiên hạ lệnh, lại là hắn giám sát chấp hành, những người này tự nhiên đem chướng tính ở hắn trên đầu. Thấy như vậy một màn, có này 5000 nhiều thức tỉnh giả địch nhân người quen, đồng sự, chiến hữu, bạn hữu, thân nhân, có chút người kinh ngạc với hứa du nhiên tàn nhẫn, có chút nhân sự không liên quan mình cao cao treo lên, có chút người thất thanh khóc giống, có chút người tức hận khỏe mắt muốn nứt ra, chính là lại rất ít có người nghĩ đến, bởi vì này năm nghìn nhiều người chạy trốn, làm cho cả chiến cuộc hỏng mất, có bao nhiêu người vô tội của mạng, trừ bỏ an ủi những cái đó trên trời có linh thiêng, hứa du nhiên còn muốn cho lần này hố sát, có thể tạo được một ít cảnh kỳ tác dụng, giết người không phải mục đích, có thể mang đến cái gì mới là mục đích. Ngọn lửa dần dần tắt. Mênh liệt cực nóng chung, 5000 nhiều cổ thi thể hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán. Hứa Du Nhiên đối mặt vô số camera thiết bị, cao giọng nói: "Ta phía sau trung chuyển tinh, đang có vô số người vì điệu tình tự do mà tắm máu chiến đấu hăng hái. Chúng ta tin tưởng vững chắc, chúng ta tất nhiên sẽ đạt được trận chiến tranh này thắng lợi." Hắn giơ tay chỉ hướng trùng động phương hướng, hiện tại mặt hướng toàn cầu chiêu mộ lính tình nguyện, thức tỉnh giả, tu luyện giả đều có thể gia nhập chúng ta hàng ngũ. Cao thượng địa vị, vô số tài phú, càng thêm cao thâm công pháp, càng cao cấp vi rút thuốc thử, này đó đều đang chờ các ngươi gia nhập chúng ta, người sở hữu hết thảy, thân nhân, tài nhân, hài tử, đại tần đều sẽ thích đáng an bài. Hắn lại chỉ chỉ phía sau đại tần một chúng cao tầng, đây là ta hứa hẹn, cũng là đại tần hứa hẹn. Nhắc nhở các vị một chút, muốn làm anh hùng, liền phải trả giá làm anh hùng đại giới. Đào binh cùng phản đổ, đây là kết cục. Dứt lời, phất tay bảo qua, đất bằng một trận cuồng phong, cuốn lên đầy trời cho cốt, tiêu tán với thiên địa chi gian. Không phải hắn tàn nhẫn, mà là lệnh băng hiện thực, bước cho hắn không thể không hạ nặng tay. Nếu không nghĩ ngày đó bi kịch tái diễn, nhất định phải muốn nghiêm minh quân kỷ xoay người phản hồi trung chuyển tinh, trên đường hắn đem truyền tống trận quan sát đến tình huống, cùng đại tần một chúng cao tầng phản hồi một chút. Tuy rằng chỉ là thô sơ giản lược xa xa nhìn một chút, hắn vẫn là phát hiện một ít vấn đề. Có mấy đại bị hao tổn rõ ràng rất nghiêm trọng cơ giáp, cũng không có phản hồi tam thể tinh pháo đài, mà là lưu tại truyền tống trận trên quảng trường. Kia mấy đại trong cơ giáp chinh phục giả chiến sĩ, đều khoanh chân ngồi ở trên quảng trường, nhìn dáng vẻ bọn họ là đang chờ đợi cái gì? Lớn nhất khả năng tính, chính là đang chờ đợi viện quân. Những cái đó bị hao tổn nghiêm trọng cơ giáp cũng không có phản hồi có khả năng bởi vì một ít không biết nguyên nhân. Nếu sẽ có chinh phục giả viện quân lại đây, rất có khả năng vẫn là những cái đó loại nhỏ trung động. Nhưng cái loại này loại nhỏ trung động, hứa du nhiên cũng không biết xuất khẩu ở nơi nào. Khả năng ở truyền tống trận phụ cận, cũng có khả năng khoảng cách rất xa. Hứa Du Nhiên quyết định, lại lần nữa tham dò một chút trung chuyển tinh. Châu Phi đại lục bên kia liên quân đã hoàn thành tập kết. Lưu lại ba gã năm lần thức tỉnh giả tòa chấn, tam đại thế lực các một người. Mà các năm lần thức tỉnh giả, còn có tuyệt đại đa số thức tỉnh giả chiến sĩ, đã toàn bộ khởi hành, sắp đến trở lại trung truyền tinh lúc sau hứa du nhiên đem nguyên anh chi Thân lưu tại căn cứ lại lần nữa độc thân lên đường thoát ly nguyên anh chi thần sẽ làm hắn sức chiến đấu giảm xuống không ít bất quá chỉ cần không cùng địch nhân phát sinh chính diện xung đột chạy trốn tốc độ cơ bản không chịu ảnh hưởng chính là ở trung truyền tinh hiện tại còn không có tìm được cái gì càng tốt thông tin phương thức hứa du nhiên chỉ có thể chọn dùng loại này đồng thanh truyền dịch phương thức tới cùng căn cứ bảo trì liên hệ một khi chinh phục giải được kích hắn cũng có thể trước tiên chạy về căn cứ biển sao thần quốc hệ thống cường đại hắn là tràn đầy cảm xúc trước khi đi thời điểm hắn làm quân bộ giúp hắn, thì mấy viên bảo tồn hoàn chỉnh chinh phục giả đầu, muốn thử xem nhìn xem có thể hay không đem hệ thống làm ra tới. hứa du nhiên lần này cũng không có đi trước truyền thống trận, mà là đem trùng động nơi này phiến đại lục, lại lần nữa bài tra xét một lần. trừ bỏ linh tinh biến dị thú, cũng không có mặt khác phát hiện. đã chịu chinh phục giả buông xuống ảnh hưởng, này phiến đại lục biến dị thú đều đi theo tao hương. bị chinh phục giả rửa sạch không ít, đã chịu chiến đấu lan đến, lại đã chết không ít. đứng ở bờ biển biên, xám xịt dưới bầu trời là đen kịt mặt biển. trừ bỏ nhân sắc. Thoạt nhìn cùng điệu tinh hải dương tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau. Droi tay vớt chút nước biển, tinh tế cảm thụ một chút. Đã chịu bất đồng trọng lực cùng từ trường hoàn cảnh ảnh hưởng, nơi này nước biển cùng điệu tinh nước biển có chút bất đồng. Bất quá xét đến cùng vẫn là h 2 oxy hóa hợp vật, cụ thể là h vẫn là h hắn không có dụng cụ cũng không có biện pháp phân tích. Vèo. Bước lên phi kiếm, Hứa Du nhiên hướng về vô biên vô hạn hải dương chỗ sâu trong bay lên không mà đi. Nếu khả năng sẽ ở viên tinh cầu này trường kỳ chiến đấu, tổng muốn trước làm rõ ràng trình viên tinh cầu cụ thể tình huống. Có nguyên anh chi thân làm định vị, hắn cũng không sợ lạc đường, vô luận như thế nào phi, tổng có thể tìm về trùng động mảnh đại lục này tới. Hoa mấy cái giờ thời gian, quay chung quanh viên tinh cầu này dạo qua một vòng. Đối với một viên tinh cầu tới nói, như vậy thăm dò còn xa xa không đủ, chỉ có thể nói giải cái đại khái. Viên tinh cầu này xa so với hắn tưởng tượng đại, đến nỗi so điệu tinh lớn nhiều ít, hắn chỉ là cái bi kịch văn khoa sinh, còn không, có cái gì rõ ràng khái niệm. Dọc theo đường đi đi qua mặt khác hai khối đại lục, đều xa không bằng trùng động kia khối đại lục mộng mang. Thanh đàn biến dị thú hành hành sở hữu đại lục còn có kim cương lĩnh chủ cấp biến dị thú hơi thở phát ra hoàn toàn nhìn không tới viên tinh cầu này có văn minh tồn tại quá dấu vết hẳn là chỉ là chuyên môn dùng để làm trung chuyển sử dụng đến nỗi kia hai đầu kim cương cấp biến dị thú hắn tưởng chờ hội hợp nguyên anh chi thân sau quay đầu lại tới thu hoạch chúng nó nói không chừng ở viên tinh cầu này có thể đem sở hữu thức tình kỹ tăng lên tới kim cương phẩm chất hơn nữa lần này hắn tính toán không chỉ là săn giết biến dị thú còn muốn chứa được một ít virus chinh phục giả cơ giáp phòng ngự làm hắn luôn là cảm thấy thực đau đầu chính là đơn thuần một hệ kịch độc làm hắn kiến huyết phong hầu lực sát thương đã chịu rất lớn hạn chế. lại lần nữa trở lại căn cứ thời điểm, Diệp Vân Diệt đã xuất lĩnh Châu Phi Đại Lục liên quân chạy tới trung chuyển tinh. Trần Thiên Huyền xuất lĩnh Đại Tần nhóm thứ hai tiếp viện cũng cơ hồ đồng thời tới. tuy rằng chỉ là tách ra mấy ngày thời gian, chính là lại lần nữa nhìn thấy Đông Phương Bạch đám người hứa du nhiên cũng là một trận tổn thức, dường như đã có mấy đời giống nhau. lần này là thật sự nguy hiểm, thiếu chút nữa điểm trùng động liền sẽ bị hoàn toàn công hãm. nếu không phải trương trạm liều chết bùng nổ, nếu không phải cổ liệt xuất đội kịp thời chi viện, hứa du nhiên thi thể đều lạnh đứng ở hứa du nhiên lập trường đương nhiên thực không hy vọng đông phương bạch bọn họ gia nhập trận chiến tranh này chính là diệp vân diệt mang theo con hắn xuất hiện ở nơi này khả năng còn có nhiều hơn phụ tử huynh đệ tại đây tòa pháo đài hắn không có quyền lực như vậy ích kỷ chúng chi đông phương bạch bọn họ cũng sẽ không đồng ý theo diệp vân diệt trần thiên huyền gia nhập lục tục tiếp viện từ toàn cầu các nơi mà đến nay tòa pháo đài nội năm lần thức tỉnh giả đã đạt tới 70 nhiều người bốn lần thức tỉnh giả gần 2.000 người ba lần thức tỉnh giả ước chừng có tam vạn người thuần túy tự nhiên kinh tu luyện giả vượt qua mười vạn người Đây là địa tinh xưa nay chưa từng có, chưa từng có đoàn kết ở chinh phục giả thật lớn áp lực trước mặt, không có người còn dám chậm trễ. Giờ phút này này tòa nho nhỏ lâm thời pháo đài, tập trung địa tinh vượt qua 70% thức tỉnh giả chiến lược. Nếu kêu chi chinh phục giả đội ngũ, lại lần nữa đột kích nói, tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Rất nhiều người muốn lập tức phản công chinh phục giả, lại bị Hứa Du Nhiên ngăn lại. Một khi ở truyền tống trận vụ cận phát sinh chiến đấu, địa tinh thức tỉnh giả khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Đại lượng thương vong tương đương với ở trợ giúp chinh phục giả mở ra truyền tống trận, tất cả rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn tạm thời quan vọng, Cùng đông phương bạch đám người lại lần nữa hội hợp, mọi người nhìn đến Hứa Du Nhiên hoàn hảo không việc gì, đều buông xuống treo một lòng. chính là chiến tranh núm ám, trước sau bao phủ ở trên đầu, lại làm mọi người tâm tình, vô luận như thế nào cũng hảo không đứng dậy. đã bị đưa đi đại tần viện nghiên cứu khoa học chinh phục giả đầu, lại bị đưa về trung chuyển tinh. Hứa Du Nhiên ngồi ở cái bàn trước mặt, một mình đối mặt này mấy viên giữ tại đầu. tuy rằng biểu tình đều thực hoảng sợ, lại không hề nghi ngờ đều là nhân loại, chỉ là có chút khí quan có chút kinh ngạc, có dài hơn một con mắt, có không có cái mũi có lôi thai không phải một cái mà là một loạt nói bọn họ là lớn lên dị dạng nhân loại cũng không có gì vấn đề Hứa Du nhiên khe khẽ thở dài vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp dò ra thần thức bắt đầu một tấp tấp tra xét này mấy viên đầu Đại Tần viện nghiên cứu khoa học chuyên gia đã giải phẫu phân tích thật nhiều chinh phục giả thi thể vẫn chưa ở đầu trung phát hiện cái gì dị thường Hứa Du nhiên thần thức lại phát hiện rất nhiều không giống nhau địa phương bởi vì hắn đã từng sử dụng quá biện sao thần quốc hệ thống đối kia khối hơi mỏng tinh tiến nhiều ít xem như có chút hiểu biết dùng tinh thần lực câu thông lúc sau sẽ dung nhập hệ thần kinh như vậy khẳng định tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại hắn thử dùng chính mình bước ra biện sao thần quốc hệ thống phương pháp thần thức thêm tinh thần lực thêm nguyên khí một chút giả quét chinh phục giả não bộ hệ thần kinh một tia cùng nhân loại não bộ thần kinh cơ hồ hoàn toàn tương đồng rất nhỏ khác biệt ở ba loại lực lượng thêm vào hạn bắt đầu đã xảy ra biến hóa một viên chinh phục giả đầu cái chán bộ vị chậm rãi bắt đầu thẩm thấu ra trong suốt chất lỏng những cái đó chất lỏng chậm rãi ngưng tụ thành một khối hơi mỏng kim loại tiến chỉ có tay nhỏ chỉ chỉ giáp lớn nhỏ mỏng cơ hồ nhìn không tới độ dài thành Hứa Du nhiên vận chuyển nguyên khí, nhẹ nhàng nhếp cầm lấy này khối kim loại phiến. Nếu có thể xâm lấn biển sao thần quốc hệ thống, địa tinh người rốt cuộc không hề là có mắt như mù. Chương 335. Nhặt được bảo. Nam viên chinh phục giả đầu, lấy ra 5 phiến hơi mỏng kim loại phiến. Đây là 5 bộ biển sao thần quốc hệ thống, trong đó một bộ thần quốc hệ thống, đến từ một vị thân xuyên màu đỏ cơ giáp chinh phục giả. Trong tay cầm này 5 cái kim loại phiến, lại là gắt gao như mày. Khoa học kỹ thuật văn minh trận danh kỹ thuật thủ đoạn, rất nhiều địa phương viễn siêu địa tinh người tưởng tượng. Hắn tuyệt đối không tin muốn đi một viên quyển dưỡng tinh cầu chỉ có thể thông qua trùng đậu tiêu phí một ít thời gian cùng đại giới khẳng định còn có khác phương thức tới quyển dưỡng tinh cầu cho nên lúc ấy trở lại trung chuyển tinh thời điểm hắn trước tiên liền hủy diệt rồi thần quốc hệ thống địa tinh khoa học kỹ thuật trình độ đều có thể làm tới tay cơ định vị khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh không đạo lý so địa tinh còn kém nhất định cũng có định vị thần quốc hệ thống biện pháp khác biệt có lẽ chỉ là đại giới lớn nhỏ thôi hắn từ người chết đầu bên trong lấy ra thần quốc hệ thống phương thức phi thường bạo lực người sống yếu đất thần kinh não khẳng định chịu đựng không được hắn nguyên khí rửa. Từ người sống trong óc lấy ra hệ thống, người này liền tính bất tử, cũng tuyệt đối sẽ điên mất. Thân thức cùng tinh thần lực đối thần kinh nào thương tổn không lớn, nguyên khí thương tổn khẳng định phi thường đại, tương đương với hắn dùng nguyên khí ở công kích thần kinh não. Hắn mang theo này mấy khối kim loại phiến, đi tới Diệp Vân Diệt doanh trại, vừa vặn Sở Tân Nguyệt cùng Phương Kình cũng ở. Mấy người ngồi xuống lúc sau, Hứa Du Nhiên lấy ra kia năm khối kim loại phiến, lấy ra năm bộ biển sao thần quốc hệ thống, chính là hiện tại có điểm phiền toái. Diệp Vân Diệt mấy người đều là đôi mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chầm chầm kia mấy khối hơi mỏng kim loại phiến đây là có thể vượt qua vô tận hư không, tiến hành kịp thời câu thông thần quốc hệ thống, siêu việt địa tinh khoa học kỹ thuật trình độ vô số năm khoa học kỹ thuật văn minh kết tinh. cái gì phiền toái? sở tân Nguyệt bình phục một chút tâm tình. hứa du nhiên đại khái nói một chút hắn thu hoạch phương pháp, còn có mang theo thần quốc hệ thống tiến vào địa tinh khả năng tính hậu quả. ngươi ý tứ, một khi cấy vào thần quốc hệ thống, trừ phi đã chết, bằng không liền vô pháp lấy ra. hơn nữa mang theo thần quốc hệ thống liền không thể lại tiến vào địa tinh. diệp vân diệt nhíu mày. đúng vậy. trung chuyển tinh tọa độ hẳn là không phải cơ mật, địa tinh tọa độ không biết chinh phục giả có hay không nắm giữ. Hứa Du Nhiên trầm giọng nói, cho nên, muốn tìm có thể vĩnh viễn không quay về địa tinh người cấy vào, vài vị chỉ sợ đều không được. Cứ như vậy liền rất xấu hổ, đầu tiên cần thiết là thức tỉnh giả, hơn nữa không thể lại hồi địa tinh. Chẳng sợ trận chiến tranh này đạt được thắng lợi, những người này cũng cần thiết lưu tại trùng chuyển tinh, trừ phi đã chết. Nhưng nếu chết trận nói, có trở về hay không địa tinh, kỳ thật cũng không cái gọi là. Thần quốc hệ thống bên trong có rất nhiều địa tinh sở không có tri thức, tốt nhất có thể có nhân viên nghiên cứu cấy vào hệ thống, phối hợp chúng ta phá giải vũ trụ thông dụng ngữ có thể đem chúng ta khoa học kỹ thuật trình độ tăng lên một cái đại trình tự. Diệp Vân Diệt lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Vấn đề này giao cho ta đi, ta tới an bài người tiến hành cấy vào. Sở Tân Nguyệt nhìn nhìn Hứa Du Nhiên, "Tiểu Hứa, ngươi muốn thấy vào sao? Ta có thể thấy vào, còn có thể lấy ra. Ta chính mình nguyên khí sẽ không đối ta chính mình tạo thành thương tổn." Hứa Du Nhiên cầm lấy kia khối, từ màu đỏ cơ giáp chinh phục giả đầu lấy ra kim loại phiến, dán ở trên chán. Sử dụng phương pháp rất đơn giản, dùng tinh thần lực câu thông một chút là được. Lời còn chưa dứt, kia khối kim loại phiến Giống như hòa tan giống nhau, trực tiếp biến mất không thấy. Diệp Vân Diệt mấy người đều cảm giác vạn phần thần kỳ, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Du Nhiên, muốn nhìn một chút hắn biến hóa. Hứa Du Nhiên có điểm lốc, xem ta làm gì, sẽ không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ, so với uống thuốc còn đơn giản, an toàn. Muốn dùng thời điểm, tinh thần lực câu thông một chút liền có thể. Hình ảnh cung văn tự, sẽ trực tiếp biểu hiện ở vong mạc thượng, những người khác hoàn toàn sẽ không nhận thấy được. Như vậy thần kỳ. Diệp Vân Diệt tò mò cầm lấy một khối, liền tưởng dán ở trên trán. Bang. Sở Tân Nguyệt Vũ nhẹ nhẹ một chút tay. Lão Diệp, ngươi đi lên rồi, ngươi còn phải về địa tình a? Nga. Nga Diệp vân diện chạy nhanh buông tay, thiếu chút nữa liền trực tiếp chói định hệ thống. Hứa Du nhiên điều động tinh thần lực, bắt đầu cảm ứng thần quốc hệ thống. Khi cách nhiều ngày, lại lần nữa chói định này bộ hệ thống vẫn là cảm thấy phi thường thần kỳ. Hơn nữa lần này hệ thống rõ ràng so với phía trước kia bộ hệ thống nhiều một ít đồ vật. Cái này chinh phục giả cá nhân tư liệu, thế nhưng toàn bộ ký lục có trong hồ sơ, tên họ Cung Cát, chủng tộc nhân tộc, giới tính nam, tuổi 186 tuổi. Quê quán, Hư không sơn đế quốc Tam Thể Tinh Thân phận, thần quốc con dân Chức vị, chân lý chi hỏa vĩnh tổn Chinh phục giả quân đoàn Chân lý chiến đấu doanh Hư không sơn đế quốc phân bộ 761232 tiểu đội đội trưởng Nhập trước thời gian, thần quốc lịch 1024 zz năm, Gia đình địa chỉ, Tam Thể Tinh Thần khải đại lục vọng tinh thành Hoa hương một cây khu hành chính Cách lâm tư phan đường cái 25 hảo Gia đình quan hệ Tài khoản ngân hàng Biển sao thần quốc ngân hàng XSXX56SK983334 VLX Tài khoản ngạch chống 325.629 Vũ trụ tệ Chiến công 2.012 điểm Thích phân 169.834 Lý lịch T. Nhìn đến này đó tưởng tận số liệu cùng ký lục hứa du nhiên hít hà một hơi Cái này kêu cùng các người, thế nhưng là một cái tự do thần quốc còn dần vì thu hoạch chiến công mới gia nhập chinh phục giả quân đoàn Từ hắn sinh ra bắt đầu, ở nơi nào đọc sách, làm cái gì chức nghiệp đã trải qua nhiều ít chàng chiến đấu, chấp hành này đó nhiệm vụ. Nhiều vô số từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ có trong hồ sơ. Thậm chí bao gồm hắn sở hữu thân thuộc quan hệ, đồng học, đồng sự, bằng hữu, chỉ cần cơ lại mở chi nhánh, toàn bộ dành mạch. Cùng cắt có 3 cái thế tử, hơn 20 cái hài tử, ở bọn họ cái kia không tính đại trong gia tộc, địa vị giống nhau. Cho nên mới tưởng gia nhập chinh phục giả quân đoàn, vì người nhà tranh thủ một cái càng tốt tương lai. Đáng tiếc, hắn cái gọi là càng tốt tương lai, là thành lập ở vô số huyết tinh tàn sát cơ sở tự. Diệp Vân Diệt mấy người nhìn đến Hứa Du Nhiên kinh ngạc thần sắc, đều là cả kinh, có cái gì vấn đề? Hứa Du Nhiên đem Hắn Chói Định này bộ hệ thống tình huống, đơn giản giới thiệu một chút. Xem ra thần quốc hệ thống chói định hẳn là cả đời, hơn nữa có duy nhất tính. Sợ Tân Nguyệt Như suy tư gì nói, không biết bọn họ có biện pháp nào không, lấy ra thần quốc hệ thống. Này bộ hệ thống xác thật là cả đời chói định, hơn nữa trừ bỏ biển sao thần quốc, mặt khác bất luận kẻ nào cũng lấy không ra. Hứa Du Nhiên một bên xem hệ thống tư liệu, một bên nói, bọn họ không có tu chân công pháp, không có nguyên lý, cho nên người bình thường lấy không ra. Xem xét một chút, hệ thống tự mang thời gian hệ thống, thần quốc lịch 1024 ZZ 9.960 năm. Như vậy tính lên, cùng các hẳn là gia nhập chinh phục giả quân đoàn có 140 năm thời gian. 186 tuổi năm lần thức tỉnh giả, 140 năm phục dịch mới 2.012 điểm chiến công, loại này chiến tích trình độ không biết thế nào. Nhưng là loại thực lực này trình độ, trên mặt đất tinh tuyệt đối là nhục bạo. Diệp Vân Diệt, sở tân nguyệt bọn họ mới 70 tà hữu lại cho bọn hắn 110 năm thời gian tu luyện, hẳn là đều có thể đạt tới 7 lần thức tỉnh rồi nhìn đến kia rậm rạp thông tin lục danh sách, hứa du nhiên thật muốn cấp cùng các các lao bà gọi điện thoại. theo chân bọn họ tham thảo một chút cảm tình cùng gia đình quan hệ nghiêm túc vấn đề, hắn rất tò mò cùng cắt là như thế nào bãi bình nhiều như vậy lao bà. chính là ngấm lại vẫn là tính, người chết như đèn diệt. đối những cái đó bị hắn tàn sát dân bản sứ tới nói, hắn là đến từ địa ngục các mà. đối hắn người trong nhà tới nói, có lẽ hắn là cái hảo trợ phu, hảo phụ thân. đại gia vị trí vị trí bất đồng, đối đãi sự vật cùng người, tự nhiên liền có bất đồng đánh giá. những cái đó vũ khí, trang bị, cơ giáp. Chiến hạm linh tinh lý công loại tri thức, cứ việc hắn xem hiểu, bất quá vẫn là giống như thiên tư giống nhau. Chuyên nghiệp không đối khẩu là một phương diện, khoa học kỹ thuật trình độ thật lớn sai biệt càng quan trọng. Tuy rằng thần quốc hệ thống giới thiệu đều là một ít đơn giản sử dụng phương pháp, tương đương với sử dụng sổ tay. Nhưng đối với Hứa Du Nhiên tôi nói, chuyên nghiệp tính vẫn là quá cường. Tùy ý cờ lật mở cơ giáp chuyên mục, có một cái chuyên mục là giới thiệu cơ giáp hệ thống động lực. Hắn có chút tò mò xem một chút, đồng nhiên có chút hối hận học văn khoa. Vô số chuyên nghiệp thuật nữ, xem đến Hứa Du Nhiên mươn khóc. Cơ lực mở chiến đấu kỹ năng học tập chuyên mục, hắn thở ra một hơi dài, đây mới là hàn muốn. Cái này chuyên mục chủ yếu chia làm mấy đại loại, công pháp, bí pháp, võ kỹ, chiến kỹ, vũ khí. Mỗi một đại loại đều có rất nhiều chi nhánh kỹ năng thụ, phân loại tinh tế, phức tạp, làm Hứa Du Nhiên xem đến một trận đầu váng mắt hoa. Đương nhiên, ở vũ trụ thông dụng như chung, này đó từ ngữ đều có chuyên môn ý tứ. Chỉ là Hứa Du Nhiên dùng chính mình quen thuộc địa tinh ngôn ngữ, tiến hành rồi một chút thay đổi. Cái gọi là kỹ năng thụ, cũng bất quá này đây đại hình biểu đồ hình thức tiến hành bày ra. Hứa Du Nhiên vì phương tiện đã kêu làm kỹ năng thụ. Dọc theo công pháp kỹ năng thụ xem đi xuống, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Biến dị, Tinh thần, Vô thuộc tính. Phía trước bảy đại loại là thân cây, cũng chính là vi rút thức tỉnh bảy cái đại phương hướng. Vô thuộc tính còn lại là có thể áp dụng với sở hữu thuộc tính thức tỉnh giả, vừa không sẽ có hiệu quả thêm thành, cũng sẽ không có bất luận cái gì chướng ngại. Hứa Du Nhiên đại khái xem một chút, giáo đoàn truyền bá chính là này, đó vô thuộc tính tinh thần lực minh tượng công pháp. Chi nhánh đi xuống liền quá phức tạp, mỗi hai loại hỗn hợp đều sẽ có tương đối ứng công pháp. Hứa du nhiên vẫn luôn biết có tinh thần loại virus, chính là lại chưa từng gặp qua tinh thần hệ thức tỉnh giả. Bất quá vũ trụ lớn như vậy, khẳng định có loại này thức tỉnh giả xuất hiện. Nếu như vậy Hi hữu, hẳn là sẽ phi thường cường đại. Nhìn xem những cái đó công pháp tên, liền biết đều là nhằm vào tinh thần lực tu luyện công pháp. Hơn nữa phi thường đơn giản trắng ra, này đảo cũng phù hợp khoa học kỹ thuật văn minh đặc thủ, đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu. Kim hệ tinh thần lực minh tượng pháp, một hệ tinh thần lực minh tượng pháp, kim một hệ tinh thần lực minh tượng pháp, nhằm vào đơn hệ thức tỉnh giả hoặc là song hệ thức tỉnh giả minh tượng công pháp hơn nữa hẳn là đều là nhất cơ sở bình dân công pháp. bất quá nhiều như vậy hệ thống tính phương pháp tu luyện nhưng thật ra có thể cho địa tinh thức tỉnh giả thiếu đi rất nhiều đường vòng. bí pháp cái kia chuyên mục điểm không hay biểu hiện quyền hạn không đủ. hứa du nhiên có chút buồn bực năm lần thức tỉnh thần quốc con dân đều không đủ quyền hạn. vẫn là ta đối cái này từ lý giải có sai lầm. Cơ lật mở võ kỹ chuyên mục nhằm vào các loại tay không các loại vũ khí toàn bộ có kỹ càng tỉ mỉ tại nghệ giáo trình. này đó nội dung xem đến hứa du nhiên trước mắt sáng ngời, đều là thứ tốt ta so địa tinh cái gì các loại lưu phái tài nghệ cường quá nhiều. Bất quá võ kỹ cái này chuyên mục bên trong sở hữu tài nghệ đều không có kết hợp thức tỉnh kỹ, cũng không đề cập thức tỉnh nguyên tố. Xem ra võ kỹ cái này chuyên mục hẳn là toàn bộ đều là thông dụng bản cơ sở giáo trình, tương đương với đại tần quân bộ quân thể quyền. Vì cái gì nói các loại tay không, vũ trụ quá lớn, phát triển ra nhân loại trí tuệ văn minh chủng loại quá nhiều. Nơi này tay không cách đầu giáo trình, từ một bàn tay đến tám chỉ tay toàn có. Một bàn tay nhân loại chủng tộc có võ kỹ có thể học, tám chỉ tay nhân loại chủng tộc cũng có võ kỹ có thể học. Hứa du nhiên thử một chút, sở hữu võ kỹ chuyên mục toàn bộ có thể cơ lệch mở, toàn bộ có thể học tập. Này đó võ kỹ nếu là thay thế được quân thể quyền, ở đại tần quân bộ tiến hành mở rộng, trình thể chiến lực muốn tăng lên một mạng lớn a. Hắn thật sâu hít vào một hơi, lần này là thật sự nhặt được bảo. Không cần phải nói mặt khác công năng, đơn thuần biện sao thần quốc hệ thống bản thân, chính là cái thật lớn vô cùng bảo tàng. Chương 336. Diệt tinh tay cùng tự tại vấn tâm kiếm. Cơ lực mở chiến ký cái này chuyên mục, hoa huệ lượi xa luận võ kỹ còn muốn càng nhiều chủng loại bày ra ra tới. Nghiêm túc đọc một chút các hạng thuyết minh, đại khái trải vốt rõ ràng ý nghĩ. Cái gọi là chiến kỹ, chỉ chính là không cần mượn dùng mặt khác ngoại vật, liền có thể thi triển một loại lực lượng thêm thành thủ đoạn. Nếu một người có 1000 cân sức lực, chính là bởi vì công pháp, thể lực, cốt cách, hoàn cảnh, cơ bắp phối hợp tính từ từ hạn chế. Ở công kích địch nhân thời điểm, chỉ có thể phát huy ra 800 cân hiệu quả. Như vậy chiến kỹ chính là ở trợ giúp người này, đem phát huy ra hiệu quả vô hạn tăng lên tới 1000 cân trình độ. Chân chính có thể đạt tới 1000 cân trình độ, chính là cái này chiến kỹ viên mãn trạng thái muốn vượt qua 1000 cân trình độ, phát huy ra viễn siêu tự thân lực lượng hiệu quả, vậy yêu cầu bí pháp. Cho nên bí pháp đều là phá lệ chân quý, hơn nữa yêu cầu rất nhiều ngoại vật tiến hành phụ trợ tu luyện hoặc là phụ trợ phát huy hiệu quả. Tỷ Như Hứa Du nhiên đã từng ở 02 năm căn cứ kho hàng chúng phát hiện một quả đá quý, nếu có thích hợp bí pháp, kia cái đá quý liền sẽ trở thành quang hệ thức tỉnh giả phóng thích tuyệt cường lực lượng môi giới. Chiến kỹ cùng công pháp tương đồng, giống nhau là bảy đại thuộc tính cùng vô thuộc tính, còn có vô số song thuộc tính hỗn hợp chiến kỹ. Mỗi một loại thuộc tính đều có phối hợp tự thân thức tỉnh lực lượng chiến kĩ, chân khủy tay, đầu gối, trưởng pháp, chảo pháp, thủ pháp, chân pháp, quang ngã pháp, bộ pháp, thân pháp. Mỗi một loại chiến kỹ đều chia làm thất đoạn, phân biệt đối ứng thức tỉnh mấy cái chính tự. Hắn thử một chút, phát hiện cùng các chiến kỹ chỉ có thể cờ lật mở thứ 5 đoạn, xem ra mở ra quyền hạn cùng thức tỉnh giả tầng cấp chặt chẽ tương quan. Bất quá ngẫm lại cũng thực bình thường, bốn lần thức tỉnh giả còn không có mở ra nguyên tố hóa. Ngũ đoạn chiến kỹ yêu cầu nguyên tố hóa mới có thể tu luyện, bốn lần thức tỉnh giả cũng học không được, cũng không dùng được. Trên mặt đất tinh phân chia chung không khí loại thức tỉnh giả bị phân chia đến kim loại tinh trung. Ở thần quốc hệ thống trung phân chia ở biến dị hệ. Bất quá này đối hứa du nhiên không có gì ảnh hưởng, đại khái xem một chút các thuộc tính chiến kỹ. Cảm giác không phải mở rộng tầm mắt đơn giản như vậy, hoàn toàn chính là mở ra một cái tần thế giới. Kim hệ chiến kỹ, Kim cương trưởng, Kim cương chỉ, Thiết sa trưởng, Ngân long trảo, người hái chân pháp, toàn sơn đầu gối pháp, Sắc bén tát bước, không thể ngăn cản tiến công pháp. Một hệ chiến kỹ, Mạn Đà La chỉ, Cầm hoa chỉ, Tơ liếu trưởng, Khô đằng quyền. Thủy hệ chiến kỹ. Càng có ý tứ chính là tổ hợp chiến kỹ, Lôi hệ cùng phong hệ tổ hợp chiến kỹ, Lôi vân gió lớp trưởng. Kim hệ cùng từ lực hệ tổ hợp chiến kỹ, vạn kiếm quy tông chảo. Hòa hệ cùng thổ hệ tổ hợp chiến kỹ, núi lửa giữ gian quyền. Hứa Du nhiên bắt đầu tự hỏi chính mình vấn đề, qua đi thuần túy dựa vào điệu tinh bình thường võ kỹ, lực lượng tuy rằng cường đại, bất quá phát huy hiệu quả rất kém cỏi. Nói trắng ra là hắn chiến đấu cơ bản chính là dựa mãng. So chính là hắn so địch nhân càng cường, càng mau, càng chuẩn. Chính là ở cùng chinh phục giả trong chiến đấu, hắn liền phát hiện tệ đoan. Bốn lần thức tỉnh giả thực lực nhà, hắn đại khái hiểu rõ. Nếu là đối mặt điệu tinh bốn lần thức tỉnh giả, hắn giết lên không cần quá nhẹ nhàng. Trinh phục giả tuy rằng có hoàng kim cấp cơ giáp thêm thành, cũng không nên cường thành dáng vẻ kia. Nếu không phải cuối cùng lĩnh ngộ Kiếm ý, Ngộ đạo chính mình kiếm pháp chiến kỹ, trừ ma. Muốn xử lý 200 nhiều đại cơ giáp, căn bản là không có khả năng. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này, này đó chinh phục giả hẳn là đều có chính mình chiến kỹ, mà chính mình thuần dưỡng ngốc sức lực mãng, hiệu quả khẳng định làm nhiều công ít. Mà chính mình cùng mặt khác thức tỉnh giả lại bất đồng, hiện tại cũng đã bốn hệ đồng tu, không đạo lý đi lựa chọn xong hệ hoặc là đơn hệ chiến kỹ. Song thuộc tính đồng tu ở thức tỉnh giả chung, cũng thuộc về siêu cấp thiên tài nhìn xem rắn cùng xa thêm chiến lược sẽ biết chỉ là song thuộc tính đồng tu khó khăn muốn so đơn hệ tu luyện lớn hơn rất nhiều đến nỗi tam thuộc tính đồng tu ít nhất hứa du nhiên ở thần quốc hệ thống chung là không có nhìn đến chiến kỹ loại này bốn hệ đồng tu hẳn là chính là không có tương lai chính mình năm hệ sáu hệ thậm chí bảy hệ đồng tu thời điểm vậy nên làm sao bây giờ chỉ một thuộc tính thức tình giả thường thường ở chỉnh thể trên thực lực so song hệ đồng tu muôn kém một cái chỉ có thể điều động một loại nguyên tố lực lượng một cái khác có thể điều động hai loại nguyên tố lực lượng ngấp lại cũng biết cái nào càng cường đại đương nhiên, một ít cực kỳ đặc thù thức tỉnh giả ngoại lệ, không gian, thời gian, vận mệnh, tinh thần từ từ đơn hệ thức tỉnh giả, trục tỷ chung không một. một khi xuất hiện như vậy thức tỉnh giả, mỗi một cái đều là toàn bộ vũ trụ tuyệt đỉnh tiên tiêu. hiện tại ngấp lại cái kia mạ phỉ A3 ta kéo, hẳn là chính là vận mệnh loại thức tỉnh giả, đáng tiếc bị chính mình đánh chết. xem ra nhất thích hợp chính mình chiến kỹ, hẳn là vô thuộc tính chiến kỹ. loại này chiến kỹ có thể phối hợp bất luận cái gì chủ loại thức tỉnh giả, hơn nữa sẽ không xuất hiện trên thực lực hạn trần nhà. mắt khắc thức tỉnh giả tu luyện lúc sau phát huy ra hiệu quả khả năng sẽ so tự thân thuộc tính chiến kỹ lực kém, bất quá đồng dạng chiến kỹ, đơn hệ có thể dùng, song hệ cũng có thể dùng, bốn hệ tự nhiên cũng có thể dùng. tuy rằng không có chuyên trúc chiến kỹ hiệu quả hảo, bất quá ca chính là nguyên tố nhiều, một loại nguyên tố lực lượng đánh không lại ngươi, ta lại thêm một loại, thật sự không được ta bốn hệ đều xuất hiện, đánh tới ngươi kêu ba ba. tâm ý đã định, hứa du nhiên cỡ là cũng mở vô thuộc tính chiến kỹ kỹ năng thụ. hư không trưởng, loé băng quyền, hóa cốt trưởng, càn cốt quyền, sáu dương chết mai tay, thần thủ đại phách quan, âm dương tán tay, bắt cực phách quả chân. Hắn biết rõ quý tinh bất quý đa đạo lý, kinh nghiệm sa trường chức nghiệp chiến sĩ, đã sớm minh bạch một đạo lý, ngàn chiêu sẽ không bằng nhất chiêu tinh. Đống nhiên một cái tên hiện lên trước mắt, hấp dẫn hắn lực chú ý. Diện tinh tay, tên ngắn gọn, khí phách, ý nhị mười phần. Nhìn kỹ một chút giới thiệu, vốn là một môn tán tay diễn biến mà đến chiến kỹ, nhưng hóa thành chưởng pháp, trường pháp, quyền pháp. Bảy lần thức tỉnh giả sử dụng diện tinh tay, hoàn vũ có thể nói vô địch, phất tay nhưng phái nhật nguyệt. Cái này nhu bức, ái, ái. Hứa Du nhiên không chút do dự cho chính mình định rồi cái tiểu mục tiêu chương luyện cái này diệt tinh tay. Đông Nhiên hắn trong lòng dùng mình, lại nhìn về phía một cái chiến ký tên Thần Thủ Đại Phách Quan. Tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua, trong đầu Đông Nhiên cảm thấy một trận tròn váng. Thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Diệp Vân Diệt mấy người. Cổ họng có chút khô khốc, thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi: các vị lãnh đạo, Đông Phương gia gia truyền tuyệt học tên gọi là gì? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Hệ thống bên trong có cái gì? Ngươi thấy thế nào đến mặt mày hớn hở. Diệp Vân Diệt vội vàng hỏi nói: Tiêu Thần Thủ Đại Phách Quan, bất quá vẫn là Đông Phương Bạch Phụ thân. Đông Phương Thắng Thiên cửa này tuyệt nghệ nắm giữ tốt nhất, có cái gì vấn đề sao? Sở Tân Nguyệt quan tâm hỏi. Hứa Du nhiên trầm tư một chút, nếu này bộ hệ thống những người khác còn sẽ chói định, như vậy cũng sẽ phát hiện vấn đề này. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn trước cùng này ba người thương lượng một chút. Ta ở Thần Quốc hệ thống nội phát hiện vô số tu luyện tinh thần lực công pháp võ kỹ chiến kỹ, đây là chuyện tốt ta, ngươi như thế nào lo lắng sốt ruột? Phương Kình cao mày hỏi. Mặt khác hai người tựa hồ minh bạch cái gì, đều có chút khó có thể tin nhìn trầm chằm Hứa Du nhiên, trừ bỏ Vi rút bảy đại thuộc tính ở ngoài còn có một loại gọi là vô thuộc tính chiến kỹ, bất luận cái gì thức tỉnh giả đều có thể tu luyện. Hứa Du nhiên trầm giọng nói, có hạng nhất chiến kỹ kêu thần thủ đại phách quan. A, như thế nào sẽ? Này, những lời này dường như trời nắng một cái sẽ đánh, chấn đến đang ngồi ba người đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ Đông Phương gia mới là cái kia bọn họ vẫn luôn tìm kiếm tiếp dẫn giả? Này, này, chuyện này không có khả năng Á Phương kình cứng họng kinh hô. Tiểu Hứa, ngươi không phải nhìn lầm tên, hoặc là cùng tên chiến kỹ. Sợ Tân Nguyệt thật cẩn thận hỏi có khả năng là ta phiên dịch có lầm, cũng có khả năng chỉ là trọng danh. Nơi này rất nhiều võ kỹ, chiến kỹ, cùng chúng ta tổ tiên lưu truyền tới nay võ công, tên đều không sai biệt lắm. Hứa Du nhiên cũng nghĩ đến loại này khả năng tính, chỉ mong là ta lầm. Quay đầu lại ta hỏi một chút Tiểu Bạch nhà bọn họ võ công là chuyện như thế nào, có hay không khả năng. Năm đó hai đại trận danh đều có chuyển thừa di lưu xuống dưới, hậu nhân đạt được tiền nhân di tích, cho nên học xong những cái đó võ công. Sợ Tân nguyện tưởng càng nhiều một ít, thâm tư càng tinh tế một ít. Ân, không bài trừ loại này khả năng tính. Hứa du nhiên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu Đông Phương gia thật là tiếp dẫn giả, hắn nên làm cái gì bây giờ? Trầm ngâm một chút, hắn còn nói thêm, xác thật có khả năng là chuyển thừa xuống dưới công pháp. Ta nhìn đến nơi này có kim cương trưởng, đặt ma thánh tăng tổng không có khả năng là tiếp dẫn giả đi. Nói nhanh lên, tiểu hứa, có cái gì thứ tốt Diệp Vân Diệt hai mắt tỏa ánh sáng, cái này thần quốc hệ thống quả thực chính là sách giáo khoa à? Vai vị chờ một lát một chút, ta lại tuyển hạng nhất kiếm pháp, sau đó chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Hứa du nhiên nhìn đến cấp giống giống Diệp Vân Diệt, cố ý điếu một chút hắn ăn uống. Hảo, hảo, hảo, ngươi mau tuyển. Diệp Vân Diệt liên thanh trầm trồ khen ngợi, đưa tới Sở Tân Nguyệt một cái đại đại xem thường. Đại tần này vài vị quốc cấp lãnh đạo, trừ bỏ nhếp sóng to so với bọn hắn đều hơn mấy tuổi, phía trước xem như bọn họ lao lãnh đạo. Trần Thiên Huyền, Diệp Vân Diệt, Sở Tân Nguyệt tuổi đều không sai biệt lắm, cho nhau chi gian đều là chiến hữu. Phương Bình, Tần Giao tuổi cùng thức quý, Hạ Hoang bọn họ không sai biệt lắm, nguyên lai đều là Sở Tân Nguyệt đệ đệ, muội muội kia một bậc. Hứa Du nhiên thu hồi tâm thần, ổn định một chút cảm xúc. Liên Tính Đông Phương ra là khoa học kỹ thuật văn minh hậu duệ lại làm sao vậy? Chính mình vẫn là tu luyện văn minh hậu duệ đâu. Chỉ cần không có làm ra phản bội nhân loại sự tình, đó chính là người một nhà, huống chi còn có chính mình ở chỗ này đâu, sợ cái gì? Nàng nếu là phản bội nhân loại, ta liền đánh nàng ngông. Cắc Lắc mở vũ khí chuyên mục, quả nhiên đều là các loại vũ khí sử dụng chiến kỹ, phối hợp thượng bảy đại chủng loại thức tỉnh nguyên tố cùng vô thuộc tính nguyên tố. Hoa hoè loè loẹt loẹ lại là mấy vạn loại chiến kỹ, xem đến hứa Du nhiên hoa cả mắt, nước miếng chảy ròng. Hắn hiện tại chủ công kiếm pháp, xem đến cũng tất cả đều là kiếm pháp. Mặt khác tạm thời không có tinh lực học tập. Khâu khốc kiếm, phá hư kiếm, thần môn 13 kiếm, ngân hà băng diệt kiếm, thần quỷ 36 kiếm. Cái này không tồi, cái kia cũng thực hảo, tóm lại là đều muốn học. Nhìn nhìn, trước mắt xuất hiện một môn kiếm pháp chiến ký tên Tự Tại Vấn Tâm Kiếm. Cơ Lặc mở giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ nhìn lên, kiếm pháp, kiếm khí, kiếm mang, sở hữu nhìn đến hết vậy, bất quá chỉ là kiếm ngoại tại bày ra hình thức. Như thế nào kiếm? Quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu. Cương trực không a, tùy tâm mà động. Kiếm chi song phong, hại người hại mình nếu hỏi sinh tử, hỏi trước bản tâm, ý chi sở tại kiếm phong sở hướng. đây là một môn lấy kiếm ý làm chủ yếu tu luyện phương hướng kiếm pháp chiến kỹ, chiêu thức chỉ là vì làm tu luyện giả càng tốt thể ngộ kiếm ý. tự tại vấn tâm kiếm tu luyện đến viên mãn cảnh giới, tùy tâm sở dụng khống chế kiếm ý, sinh tử lập phán nhất nghiệm chi gian. Môn bản kiếm ý rơi, tung hành vô tận sao trời. chính là cái này, chính mình tìm chính là cái này. vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý, bước vào kiếm thuật điện phủ ngay cửa. chính yêu cầu như vậy một loại chiến kỹ, hệ thống tính học tập cùng khống chế kiếm ý. Bằng không mỗi một lần trừ ma ra tay, chính mình đều phải háo qua một lần, kết quả thực là đồng quy vu tận đấu pháp. Tay không chiến kỹ lựa chọn diệt tinh tay, linh hoạt hay thay đổi, nhưng chảo, nhưng trưởng, nhưng quyền. Kiếm pháp chiến kỹ lựa chọn tự tại vấn tâm kiếm, học tập kiếm ý, khống chế kiếm ý. Làm anh mênh liệt liệt đại tuyệt chiêu, biến thành thu phát từ tâm cơm nhà. Nhân gia là trị đại quốc như nấu tiểu tiên, ta là diệt cường địch như xào tiểu thái. Chương 337. Nguyên lai like hắn thích hợp bán nghệ. Hứa du nhiên có thể ở chỗ này nhanh chóng tìm được hai hạng thích hợp chính mình chiến kỹ, trong lòng vô hạn vui mừng nếu đã tuyển hảo tay không chiến kĩ cùng vũ khí chiến ký, nếu không lại tuyển một môn thân pháp võng mạc trung lập khắc hình chiếu ra vô số vô thuộc tính thân pháp du long bước cực hạn không lõe một tấc vung trì gian cản khôn đại nazi đại khái xem một chút các loại thân phận tông tắt, kết hợp tự thân tình huống tìm ra một môn thân pháp đường dài buôn tập hoặc là chạy trốn hắn có phi kiếm loại này thẳng tắp tốc độ vừng giả làm hắn cũng không cần cùng loại chiến ký. tuy rằng bởi vì phi kiếm còn không hoàn chỉnh phù văn tàn khuyết không đạt được bình thường phi kiếm cái loại này giật hiệu quả bất quá đối với hứa du nhiên loại này chỉ chú ý thực chiến hiệu quả sắt thép thẳng nam tới nói phong cách liền phong cách một ít đi tạm tâm đại liền tạp tâm đại đi nguyên khí vừa ra ngăn cách hết thảy dù sao ta chính mình không xấu hổ xấu hổ chính là người khác một tấc vung chi gian cửa này thân pháp chuyên môn nhằm vào tiểu phạm vi lõe chuyển xây dịch nhưng thật ra tương đối thích hợp chính mình đáng tiếc quá không phóng khoáng giống như tương đối thích hợp nữ hải tử vẫn là tuyển cái kia bước chậm sao trời đi tương lai vạn nhất thức tỉnh rồi không gian hệ cửa này thân pháp quả thực chính là thần kỹ liên tính hiện tại không có không gian hệ thức tỉnh kỹ phối hợp chính mình siêu cường bạo phát lực cũng tuyệt đối sẽ trở thành địch nhân đáng ngộm. Tay không cách đấu chiến kỹ, diệt tinh tay. Vũ khí chiến kỹ, tự tại vân tâm kiếm. Thân pháp chiến kỹ, bước chậm sao trời. Tạm thời trước học tập này tam hạng chiến kỹ, toàn bộ trước vọt tới ngũ đoạn lại nói. Hứa Du Nhiên cảm thấy mỹ mãn, tôi cười dạng rỡ đóng cửa thần quốc hệ thống, đem thần quốc hệ thống một loạt công dụng, cùng Diệp Vân Diệt ba người kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Ba người đều là đại hỉ, có như vậy nội tình, đại thần tưởng không bay lên đều khó. Hứa Du Nhiên nếu trong khoảng thời gian ngắn có thể nắm giữ kia tam môn chiến kỹ, chỉnh thể thực lực tất nhiên tiến bộ vượt bậc, chinh phục giả tựa hồ cũng không như vậy đáng sợ. Diệp Vân Diện nhìn chằm chằm kia khối nho nhỏ kim loại phiến, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Tiểu Hứa, thương lượng chuyện này nhi bái. Nếu không ngươi tiếp quản một chút thức tỉnh giả bàn bạc sẽ, cũng đừng thiếu soái trực tiếp nguyên xoáy đi. Ngươi muốn làm sao? Hứa Du nhiên một phen đoạt lấy kia bốn khối kim loại phiến, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, bên này đánh xong, thành thành thật thật hồi đại tần đi. Ta mới không tiếp ngươi bàn, làm ngươi nhi tử tiếp đi. Ai, thật là vô tình a Diệp Vân Diện một tiếng thở dài, ta đối với các ngươi phụ tử như vậy hảo. Gì? Thật sự giống như? Cái gì? Hứa Du Nhiên kỳ quái hỏi. Giống cái gì? Sở Tân Nguyệt cũng kỳ quái Diệp Vân Diệt biểu tình. Hắn cùng hắn ba lớn lên thật giống, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nguyên lai còn chưa thế nào phát hiện Diệp Vân Diệt hầu nghi đoàn trang Hứa Du Nhiên. Ta ba cũng trưởng như vậy xoái. Hứa Du Nhiên vui vẻ, chính mình gần nhất giống như sát thật cùng Diệp Vân Diệt tiếp xúc tương đối nhiều. Người ba so ngươi thành thủ, hỗ trọng, hiểu chuyện, tôn lão ai hấu. Diệp Vân Diệt một bĩu môi, đứng dậy liền đi. Nay ngoại danh, có thứ tốt không cho lão tử dùng? quay đầu lại tìm một cơ hội đánh gậy hắn chân. "Ra hai khẳng định lớn lên giống a, ngươi này không phải vô nghĩa sao?" Phương Kình cũng đứng dậy theo đi ra ngoài. "Ta đi tìm người chứng thực một chút chói định hệ thống chuyện này, ngươi nắm chặt thời gian đem kia tam môn chiến kỹ học được." Sở Tân Nguyệt cũng đi ra ngoài. Hứa Du Nhiên một lần nữa tiến vào hệ thống, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên này tam môn chiến kỹ. Hoàng Kim phẩm chất tay không cách đấu, làm hắn đối diện tinh tay học tập làm ít công to. Cái gọi là chiến kỹ, ở cấp thấp thức tỉnh thời điểm, nhằm vào tiềm năng kích phát. Trung cấp thức tỉnh thời điểm, chính là tiềm năng lợi dụng cao cấp thức tỉnh thời điểm nhắm vào chính là tự thân sức mạnh to lớn thống hợp còn có thiên địa sức mạnh to lớn điều động mà bí pháp còn lại là trực tiếp mượn thiên địa sức mạnh to lớn thường thường yêu cầu đặc thù vật phẩm làm chất môi giới cũng có bí pháp yêu cầu đặc thù vật phẩm cải tạo tự thân nếu không bí pháp hoặc là phóng thích không ra hoặc là phóng thích lúc sau chính mình liền hỏng mất lệ ố ả lợi dụng thiên kiếp làm chất môi giới tiến vào bạo tẩu trạng thái chính là bí pháp hình thức ban đầu chỉ là tương đối thô ráp lợi dụng suất cùng hiệu quả còn quá kém dẫn tới thi triển lúc sau chính mình cũng hỏng mất Diệt tinh tay nhập môn tương đối đơn giản, muốn tu luyện đến càng cao đẳng cấp, lại yêu cầu đối nguyên tố chi lực khống chế đến cực cao trình độ mới được. Một đoạn diệt tinh tay phương pháp tu luyện là một bộ quyển pháp, tên là kích hoạt, yêu cầu toàn diện kích phát tự thân tiềm năng mới tính viên mãn. Nay bộ quyển pháp đi thuần thúy cương mãnh lộ tuyến, xa so quân thể quyển càng ngắn gọn, càng trực tiếp, giản yếu khái quát một chữ tạc. Nhị đoạn diệt tinh tay yêu cầu thông qua một bộ trường pháp tiến hành tu luyện, tên là thăm dò. Đây là đối tự thân tiềm năng tiến thêm một bước khai quật quá trình, yêu cầu điều động trong thân thể mỗi một chỗ che giấu lên lực lượng. Tham dò này bộ trưởng pháp, lấy mềm như bông âm ngoan là chủ. Ở hắn xem ra, càng như là cổ ấn ba quốc ý Âu ga thuật. Loại này trưởng pháp cũng có thể đối địch. Có chút không thể tưởng tượng. Tam đoạn diệt tinh tay yêu cầu thông qua một bộ chảo pháp tiến hành tu luyện, tên là đột phá. Siêu việt chính mình, đột phá chính mình mới có thể thực hiện thăng cấp bốn lần thức tỉnh biến chất. Đây là phi thường mấu chốt một bước, đối với tương lai thành tựu ảnh hưởng rất lớn. Vì cái gì có thức tỉnh giả thăng cấp bốn lần sau khi thức tỉnh, so cùng hệ mặt khác thức tỉnh giả cường đại. Nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ này, ba lần thức tỉnh thời điểm Đối tự thân đột phá cùng siêu việt, quyết định tu luyện chi lộ tương lai độ cao. Địa tinh thức tỉnh giả, vì mau chóng tăng lên chiến lực, thường thường đều sẽ vội vàng đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh, dẫn tới căn cơ không xong. Đây cũng là chinh phục giả phổ biến so dân bản xứ thức tỉnh giả càng cường nguyên nhân chí nhất. Bốn đoạn diệt tinh tay lại là một bộ quyền pháp, tên là lột xác. Quyền pháp tinh túy chính là mặt chứa ý tứ, dẫn đường thức tỉnh giả lực lượng phát sinh Lỗ xác. Không hề là đơn thuần lực lượng, mà là phải hướng nguyên tố lực lượng tiến hành thay đổi. Ngũ đoạn diệt tinh tay là một bộ trường pháp, tên là Ngựa Đây là một bộ âm dương tương hợp trường pháp, cương nu cũng thế, lợi dụng nguyên tố chi lực, đối địch nhân phát khởi thế công. Nguyên tố chi lực trải rộng vũ trụ sao trời, nhiều ít khác nhau, không tồn tại hoàn toàn không có nguyên tố chi lực địa phương. Lục đoạn diệt tinh tay là một bộ trả pháp, tên là sức mạnh to lớn. Thất đoạn diệt tinh tay còn lại là tán tay, bao dung cơ hồ sở hữu tay không công kích thủ đoạn, tên là diệt tinh. Hứa Du Nhiên chỉ có thể nhìn đến lục đoạn, thất đoạn tên, cụ thể cái gì nội dung lại là nhìn không tới. Hứa Du Nhiên không dám ở doanh trại trung thao luyện, dù sao thực mau này đó liền không hề là bí mật ít nhất đối với đại tần chiến sĩ tôi nói khẳng định không phải là bí mật. đến nỗi mặt khác tổ chức cùng mới gia nhập liên quân thức tình giả yêu cầu chiến công tiến hành đổi mới được này đó công pháp võ kỹ chiến kỹ lợi dụng hảo chẳng những sẽ đem đại tần chỉnh thể thực lực tăng lên một cái đại bậc thang cũng sẽ đem liên quân chỉnh thể chiến lực tăng lên lên. sở tân nguyệt đã đi chứng thực chói định hệ thống người được chọn còn muốn đem sở hữu chinh phục giả đầu vận trở về hứa du nhiên muốn đại lượng chọc thần quốc hệ thống ra tới nghĩ vậy một chút hứa du nhiên tinh thần một trận hoảng hốt nếu chính mình đã chết. Vì rút vương tọa hệ thống có phải hay không cũng có thể như vậy chọc ra tới. Đương nhiên, hắn còn không có xúc động đến lấy vi rút vương tọa làm thực nghiệm, nhìn xem hay không có thể chọc ra tới. Vạn nhất chọc ra tới, chói định không được, kia thật là khóc không ra nước mắt. Vi rút vương tọa hệ thống, mới là hắn có thể nhanh chóng cường đại lên nguyên nhân căn bản. Cũng là hắn muốn ở vũ trụ mênh mông chung, vì điệu tinh tranh đến một khối tịnh thổ lớn nhất dựa vào. Đi vào doanh trại ngoại tiểu trên đất trống, hứa Du Nhiên đi theo thần quốc hệ thống dạy học video, bắt đầu nghiêm túc luyện tập lên. Rất nhiều đi ngang qua liên quân chiến sĩ, có đại tần quân bộ có giáo đoạn, cũng có Âu Mỹ liên minh. Mọi người đều rất tò mò, đại tân vị này thiết huyết thiếu soái, lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Chỉ là Hứa Du Nhiên vừa mới bắt đầu động tác thực mới lạ, hình như là vừa mới học quyền tiểu đồ đệ. Nhìn đến hắn vụng về động tác, rất nhiều người nhìn một chút liền tránh ra. Đông Phương Bạch đám người nghe nói Hứa Du Nhiên bỗng nhiên chạy ra luyện quyền, đều là vạn phần tò mò. Tới rồi hắn loại trình độ này, còn cần có nền nếp luyện tập quyền pháp, kia thật là quá ý thấy. Càng ngày càng nhiều Hứa Du Nhiên chiến hữu chạy tới vây xem, hắn cũng không để bụng. Ở hoàng kim phẩm chất tay không cách đấu tài nghệ thêm vào hạng, loại này thuần kịch bản quyền pháp, với hắn mà nói không hề khó khăn. Động tác càng ngày càng thuần thục, tiết tấu càng ngày càng lưu sướng, thực mau đại gia liền phát hiện vấn đề. Ít nhất này bộ quyền pháp, ở đây thức tỉnh giả đều không có gặp qua. Có thể làm đến từ thế giới các nơi thức tỉnh giả, toàn bộ đều không quen biết quyền pháp. Ngẫm lại cũng biết lai lịch không nhỏ, rất có khả năng chính là chinh phục giả quyền pháp. Đại gia bắt đầu dụng tâm quan sát cùng nghiền ngẫm lên, chính là không có điều động lực lượng phụ trợ thuyết minh. Những người này chỉ nhìn đến quyền pháp chiêu thức, kỳ thật một chút ý nghĩa cũng không có đồng dạng một cái thẳng quyền, nhìn qua cùng hắc hổ đáo tâm không có gì khác nhau, nhưng nếu là xứng với phát lực kỹ xảo, hiệu quả xác thật hoàn toàn bất động. Chiêu thức càng ngày càng thuần thụ, phát lực kỹ xảo phối hợp càng ngày càng tinh diệu. Một lần, hai lần, ba lần, vẫn luôn không ngừng luyện đi xuống, hứa du nhiên chính mình đều cảm thụ được đến. Đối với tự thân lực lượng phong thích, tựa hồ tăng lên một ít. Vang, vang, vang cương mãnh vô chủ quyền pháp, mỗi một quyền đều giống ở tạc sẽ trời khí, không bố lực lượng giật tán, kích khởi từng đợt bụi đất phi dương, mãnh liệt sóng xung kích, giống như muốn đem không gian đều đánh nát giống nhau. Vậy xem mọi người đều là trong lòng hoảng sợ, đương thời đệ nhất nhân tùy tiện luyện tập một chút quyền pháp, liền có như vậy uy thế. nếu là hắn địch nhân, đối mặt hắn cuồng bạo thế công, kia sẽ là cỡ nào đáng sợ một sự kiện, càng làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi, là hắn học tập lực cùng lực linh ngộ. thực rõ ràng là vừa rồi học được một bộ quyền pháp, vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm, còn vô cùng chúc chắc. mọi người ở đây trước mắt, thuần thục độ lấy dễ số nhân tăng gấp bội, luyện tập mười mấy biến lúc sau, cảm giác tựa như luyện tập mười mấy năm giống nhau thu phát từ tâm. Hứa Du Nhiên có thể trở thành đương thời đệ nhất nhân, tuyệt đối không phải may mắn cùng kỳ ngộ có thể tạo thành. Loại này luyện võ vô cùng cao minh thiên phú, có thể nói là trăm vạn trùng không một, thậm chí là hàng tỷ trùng không một. Đông Vương Bạch đã từng là hắn đồng học, đối hắn học tập thành tích cũng thực hiểu biết. Đã chịu thân thể liên lụy, nhiều nhất xem như trung đẳng thiên thượng. Hiện tại nàng mới hiểu được, nguyên lai Hứa Du Nhiên tài hoa cũng không ở học tập thượng, mà là ở luyện võ thượng. Làm hắn vào đại học, thật là mai một nhân tài. Sớm biết rằng hắn có như vậy cao học võ thiên phú, năm đó Hứa thúc thúc hẳn là trực tiếp đưa hắn đi học võ. Chẳng sợ không có tốt nghiệp đại học chứng, bãi cái quán bán cái nghệ, cũng tuyệt đối có thể dưỡng ra sống tạm. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng lộ ra vui vẻ tươi cười. Không tự chủ được dùng sức vỗ tay, lớn tiếng hồ nào, "Đánh hảo!" Lại đến một cái. Chương 338. Vô lực phương tạo. Khí cùng lực hợp, lực cùng ý hợp, ý cùng thần hợp, thần cùng tâm hợp. Hứa du nhiên đắm chìm ở quên mình tu luyện giữa, đương toàn thân cơ bắp, cốt cách, kinh mạch, thần thức, nguyên khí, tinh thần lực, hoàn toàn phối hợp nhất trí thời điểm. Diệt tinh tay một đoạn viên mãn, rốt cuộc nắm giữ một môn tay không cách đấu chiến kỹ. Tay không cách đấu tài nghệ từ hoàng kim phẩm chất lở vỡ trực tiếp tăng lên tới kim cương phẩm chất lở vỡ, trong lòng dâng lên một loại hiểu ra, chiến kỹ hẳn là cơ sở tài nghệ bước vào kim cương phẩm chất ngạch cửa. Tìm cái thời gian lại học tập một môn đao pháp, hẳn là cũng có thể đem đao pháp tăng lên tới kim cương phẩm chất. Tuy rằng không cần ao, bất quá thoạt nhìn trình thể, đẹp chính là như vậy tùy hứng. Ai đang tiếc chạy trốn cái này cơ sở kỹ năng, không thể thăng cấp. Nếu là cũng có thể thăng cấp thì tốt rồi, kim cương phẩm chất đại chạy trốn, liền hỏi các ngươi có sợ không? ở Vi Rút Vương Tọa hệ thống đối với cơ sở kỹ năng thêm vào hạn hứa du nhiên giống như vạn năm không gặp luyện võ kỳ tài ngắn ngủn nửa giờ thời gian đã nắm giữ một môn chiến kỹ tuy rằng chỉ là một đoạn nhưng loại này tốc độ tu luyện toàn bộ vũ trụ đều tìm không ra cái thứ hai đương nhiên không hoàn toàn là bởi vì hệ thống tế bào cũng không phải hắn thiên phú có bao nhiêu cao chủ yếu vẫn là trường kỳ tích lũy làm hắn tay không cách đấu tài nghệ có thể xưng được với là nội tình thâm hậu nếu là cho hắn một thanh trường thương làm hắn học tập trường thương chiến kỹ phòng trường ít nhất còn phải 3 năm mới được rất nhiều chuyện chính là như vậy một khi thông suốt thực hiện linh đến một biến chất. Dư lại tới chính là lựa biến. Hứa Du nhiên trầm rãi rừng thân hình, đôi tay ôm quyền hướng về vây xem các chiến sĩ bao quanh chắp tay thi lễ, cảm tạ các vị già trẻ đàn ông cổ động, có tiền phủng cái tiền chàng không có tiền phủng cá nhân chàng Ha, ha, ha chung quanh một chúng chiến sĩ cười thành một đoàn, không thể tưởng được hố giết 5.000 nhiều thức tỉnh giả thiết huyết thiếu soái còn như vậy hài hước. Rõ ràng Hứa Du nhiên là nghe được Đông Phương Bạch trầm trồ khán ngợi, phối hợp nàng biểu diễn một chút. Các vị chiến hữu, chúng ta đã phá giải chinh phục giả thông tin hệ thống, thu hoạch rộng lượng vũ trụ cao đẳng văn minh tri thức. Hứa Du nhiên nghiêm mà nói, chúng ta Đại Tần quân bộ sắp toàn bộ sửa sang lại ra tới, mặt hướng toàn cầu liên quân chiến sĩ mở ra. T, Ngoa Tào, Pháp khắc. Ngưu Bức, vây xem chiến sĩ đều là một trận kinh hô, này quả thực là khó có thể tưởng tượng kinh thiên thu hoạch. Chỉ là này phân bảo tàng, xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn kinh người, thậm chí sẽ điên đảo toàn bộ địa tinh tu luyện hệ thống. Thiếu soái, vừa rồi ngươi luyện quyền pháp, chẳng lẽ chính là? Có chiến sĩ kinh ngạc hỏi. Không tuổi, vừa rồi ta luyện quyền pháp gọi là diệt tinh tay, bảy lần thức tỉnh giả thi triển diệt tinh tay dơ tay nhấc chân chính là sao trời tàn biến cái loại này uy lực vượt quá chúng ta tưởng tượng hứa du nhiên cười ha hà nói ta bất quá mới luyện thành đoạn thứ nhất tổng cộng tất đoạn đại gia có nghĩ học muốn học một trận tiếng hoan hô vang lên mọi người đều nốc dơ tay nhấc chân là có thể đánh nát sao trời đây trời thần phật cũng không có như vậy cường đại đi các huynh đệ chiến đấu đi mấy chục vạn loại thích hợp các loại nguyên tố thức tỉnh giả công pháp võ kỹ chiến kỹ chờ các ngươi hứa du nhiên trong ánh mắt đều mang theo một tia của nhiệt có sức cuốn hút Trong khoảng thời gian ngắn chung quanh mấy trăm danh chiến sĩ, bị kích lệ nhiệt huyết sôi trào, tiếng hoan hô sớm dậy. Mấy chục vạn loại thích hợp các loại thức tỉnh giả công pháp, võ kỹ, chiến kỹ, tuy rằng nghe không quá minh bạch, bất quá này con số khiến cho người cảm thấy không hiểu ra sao. Đến nỗi Hứa Du Nhiên nói diệt tinh tay, tên này nghe tới liền tặc cao cấp. Nếu có một ngày, chính mình học diệt tinh tay, trực tiếp đem ánh chăng chụp nát chơi chơi, ngâm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Nay bộ quyền pháp chỉ là diệt tinh tay một đoạn tu luyện kỹ xảo, ta còn học một bộ kiếm pháp, tên gọi tự tại vấn tâm kiếm. Hứa Du Nhiên tại đây tu luyện chính là tưởng sấn này làm một chút tuyên truyền, vô luận là ổn định quân tâm, khích lệ sĩ khí, vẫn là tân trưng binh công tác đều đem sẽ bởi vậy được lợi. tự tại vấn tâm kiếm, t, pháp khắc, ta sát, tên này càng cao cấp, mọi người đều biết ta am hiểu kiếm pháp, này bộ tự tại vấn tâm kiếm, ta một khi luyện thành, sát chinh phục giả như sát gà giống nhau. có nghĩ học, giờ phút này hứa du nhiên rất có thành công học lãnh tụ phong thái, không có biện pháp chiến tranh trước nay đều không phải một người sự tình, nếu hắn là bảy lần tức tình giả, tự nhiên không cần những người khác hỗ trợ. Nhưng bây giờ còn chưa được. Đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ, hắn yêu cầu càng nhiều chiến hữu, gia nhập hơn nữa kiên trì xuống dưới. Muốn học. Muốn học lại là một trận tiếng hoan hô vang lên. Nay đó chiến ký tương lai đều sẽ mở ra cho đại gia, không phải ta hứa mộ nhân độc quyền. Chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau bảo hộ giả viên của chúng ta. Hứa Du nhiên vung tay hô to. Rất nhiều người quý trọng cái chổi cùn của mình, võ công cao thâm cũng không đối ngoại, thật không thể toàn thế giới chỉ có chính mình lợi hại nhất. Người như vậy là vĩnh viễn đi không xa. Long Dạ quyết định cách cục cách cuộc quyết định tương lai, hứa du nhiên cường đại có hắn duy nhất tính cùng không thể phục chế tính, hắn cũng không sợ những người khác siêu việt chính mình. ai không nghĩ tránh ở cường giả cánh chim hạ, thoải mái dễ chịu quá tiểu nhật tử, chinh phục giả sẽ không quản ngươi là hứa du nhiên, vẫn là lý du nhiên, địa tinh người hết thể giết chết, chính là bọn họ nhiệm vụ. khẳng định là ai mạnh trước giết ai, hứa du nhiên đương nhiên thành biện nắm, đương nhiên, đây là hắn tự mình cảm giác tốt đẹp, tự mình tổng kết ra tới. bằng không, vì cái gì hắn vừa xuất hiện, sở hữu chinh phục giả đều tới vây công hắn, chẳng lẽ đơn giản là hắn là đạo binh? Đào Bình, Ngoa Tào. Hứa Du nhiên trong lòng lộ bộ một chút, nhân gia này chi ngàn người tiểu đội, sẽ không thật là tới bắt chính mình quy án đi. Nếu là nói như vậy, cái này vui đùa liền khai lớn. Ai sơ, Trương Trạm, Khang Nhi, ai người đứa? Những người này đều là bị chính mình liên lụy chết. Nghĩ đến đây, hắn không còn có hứng thú tiếp tục cùng hộ sĩ khí. Phất phất tay, ý bảo đại gia trước giải tán. Nhìn đến Đông Phương Bạch mấy người, hắn miễn cưỡng cười cười, các ngươi trước vội của các ngươi, ta còn có chút việc muốn xử lý, quay đầu lại lại cùng các ngươi nói. Đông Phương Bạch Lễ ố nã mấy người xem hắn bỗng nhiên trì gian, sắc mặt giống như trở nên rất khó xem. Đoán hắn hẳn là gặp cái gì nan đề, đều cùng hắn phất phất tay, ý bảo hắn bảo trọng. Về tới chính mình doanh trại nội, Hứa Du nhiên bắt đầu suy tư này chi chinh phục giả tiểu đội sự tình. Càng muốn cảm giác càng không thích hợp, nơi trốn lộ ra quỷ dị, chỉ là vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ. Chinh phục giả như vậy khổng lồ quân đoàn, sẽ không không có xuất hiện quá đào binh. Hơn nữa đối với một chỗ pháo đài hơn một vạn thức tỉnh giả khổng lồ quân đoàn tới nói, một cái đào binh đáng giá như vậy hương sử động chúng sao? Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Đành phải tạm thời trước gác lại vấn đề này, lại lần nữa tiến vào biển sao thần quốc hệ thống. Tay không cách đấu tài nghệ đã chiến ký nhập môn, kế tiếp chính là kiếm pháp chiến ký. Đây mới là hắn chủ lực sát thương tính thủ đoạn, nếu có thể tự tại tùy tâm phóng thích kiếm ý. Diễn sát 4 lần thức tỉnh chinh phục giả giống như sát gà, này tuyệt đối không phải nói giỡn. Tự tại vấn tâm kiếm đồng dạng chia làm thất đoạn, đồng dạng là một đoạn trình độ, dung hợp một loại nguyên tố chi lực, khẳng định xa xa không bằng dung hợp hai loại nguyên tố chi lực. Chính mình có thể dung hợp 4 loại nguyên tố chi lực, từ diệt tinh tay duy lực thượng, cũng có thể cảm nhận được cực đại sai biệt. Vừa mới hắn thử dung hợp một loại nguyên tố chi lực tiến vào quy pháp, kích hoạt giữa. Sau đó lục tục dung nhập nguyên tố khác chi lực, uy lực tăng lên không phải toàn cộng, mà là bội số quan hệ. Hứa Du Nhiên thi triển một đoạn diện tinh tay, là bình thường thức tỉnh giả thi triển một đoạn diện tinh tay 8 lần uy lực. Dưới đây suy tính, Hứa Du Nhiên 7 lần thức tỉnh thời điểm, thi triển diện tinh tay, hẳn là bình thường thức tỉnh giả 64 lần. Nếu bình thường 7 lần thức tỉnh giả có thể đánh nát hành tinh, Hứa Du Nhiên là có thể đánh nát hành tinh. Chiến ký bố làm Hứa Du nhiên chính mình đều cảm thấy sợn tóc gáy. Bình thường thức tỉnh giả thi triển chiến kỹ, phát huy hiệu quả cơ hồ chính là không thi triển chiến kỹ gấp 2. Hứa Du nhiên ở chiến kỹ trung còn dung nhập nguyên khí lực lượng, thần thức lực lượng. Nay đó lực lượng thậm chí còn muốn siêu việt nguyên tố lực lượng, cho nên hắn phát huy ra huy lực là không có thi triển chiến kỹ thức tỉnh giả mười mấy lần, thậm chí hai mươi mấy lần. Này không chỉ là đồng cấp vô địch, thậm chí có thể nếm thử vượt cấp vô địch. đương nhiên vũ trụ quần quật vô biên, cái dạng gì kỳ nhân dị sự đều có. Hứa du nhiên song pháp đồng tu mới có thể có như vậy sức mạnh to lớn, khó bảo toàn những người khác không có biện pháp khác tăng lên chiến lược. Đây cói lòng vui sướng cùng chờ mong, đảo qua vừa rồi sợ hãi, bắt đầu nghiên cứu tự tại vấn tâm kiếm, liên tính là tới bắt chính mình, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn ta thúc thủ chịu trói sao? Liên tính ta đầu hàng, lại có thể thế nào? Chinh phục giả sẽ vứt bỏ thu hoạch địa tinh sao? Nếu vô luận như thế nào đều là chiến tranh, xét đến cùng là chinh phục giả sai, là khoa học kỹ thuật văn minh trận duyên sai, không phải ta sai. Hứa du nhiên cũng không phải làm ra vẻ người tưởng khai lúc sau, tự nhiên là có thể thản nhiên đối mặt. tự tại vấn tâm kiếm chiến kỹ tu luyện, chia làm bảy bộ kiếm pháp. nhìn đến này bảy bộ kiếm pháp tên, hắn cả người liền hoàn toàn hỗn độn. một đoạn, hỏi người. Nhi đoạn, hỏi mình. tam đoạn, hỏi chúng sinh. bốn đoạn, huy kiếm chẳng tình, chẳng chính là tình, vẫn là thơm. ngũ đoạn, ba ngàn năm trước kia đầu bị ca, sướng cho tới bây giờ, có thể hay không thành khánh ức. lục đoạn, chém không đứt liền không cần chạm, cường chạm dưa không ngọn. thất đoạn, tự tại vấn tâm, khoẻ ý vô biên. này, này đây là kiếm phổ, đây là chiến kỹ, đây là vị nào đại năng làm mẹ đi, khoa học kỹ thuật văn minh đại năng nhóm đặt tên cũng quá tùy ý, hoàn toàn nhìn không ra là kiếm pháp, toàn bộ chính là một đống triết học mệnh đề. nếu chính mình không phải học văn khoa, nếu lý giải năng lực hơi chút thiếu chút nữa, trực tiếp liền bỏ thư a. bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng bình thường, cửa này chiến kỹ chủ yếu nhằm vào kiếm ý tu luyện, kiếm ý vốn chính là hư vô mở mị tồn tại, hiểu được người chính là đã hiểu, không hiểu người như thế nào giáo cũng sẽ không hiểu. không kịp xem nội dung, hứa du nhiên lại mở ra thân pháp chiến kỹ bước chậm sao trời cầu xin các vị đại năng không cần còn như vậy tùy ý được không nhìn đến bảy cái đẳng cấp thân pháp tu luyện tên rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được khoa học kỹ thuật văn minh giản lực phong một đoạn cơ sở thân pháp nhị đoạn trung cấp thân pháp tam đoạn cao cấp thân pháp bốn đoạn từ trường lực ứng dụng ngũ đoạn nguyên tố hóa ứng dụng lục đoạn sao trời lực tràng tường giải thất đoạn bước chậm sao trời huyền bí vừa xem hiểu ngay vô lực phun tảo đó các vị đại đại phi thường xin lỗi gần nhất trong nhà sự tình tương đối nhiều mùa hè Trong nhà mục trường Như muốn ra lan, rất nhiều như muốn bán. Còn đang làm một cái tennis quán, còn có một cái học sinh tiểu học khóa sau hủy trị đang làm. Vội quá trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, tạm thời mỗi ngày canh một, tranh thủ sớm ngày xử lý tốt những cái đó vụn vặt sự tình, tranh thủ sớm ngày khôi phục bình thường. Tuyệt không sẽ đoạt càng, xin yên tâm. Tân một tháng bắt đầu rồi, các vị đại đại chú ý để phòng chúng gió hạ nhiệt độ. Ai các ngươi. Chương 339. Kiếm, nhất kiếm phong tình. Kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu một chút tự tại vấn tâm kiếm có thể nhìn đến năm bộ kiếm pháp. Lần đầu tiếp xúc vũ trụ cao đẳng khoa học kỹ thuật văn minh kiếm pháp, Hứa Du Nhiên hoàn toàn bị chấn động tới rồi. Nay không chỉ là năm bộ kiếm pháp, mà là thâm nhập điển xuất các loại lực lượng dung hợp nguyên lý, kiếm ý lĩnh ngộ nguyên lý, kiếm ý lực lượng phát huy nguyên lý. Có thể nói một bộ sử thi cấp sách giáo khoa, làm người từ đối kiếm ý hoàn toàn không biết gì cả đến lĩnh ngộ chính mình kiếm ý, lại đến khống chế chính mình kiếm ý. Kiếm ý bản thân là tự thân ý chí lực một loại bày ra hình thức, vô hình vô chất ý chí lực có thể trở thành một loại lực lượng tạo thành tồn tồn, không phải không hề khoa học căn cứ. Có chút cùng loại với Hứa Du Nhiên nguyên anh thực thể hóa. Từ giả thuyết bước vào hiện thực. Thông qua ý chí lực lượng, ảnh hưởng tương đối ứng ám năng lượng, trái lại tác dụng với thế giới hiện thực. Tu luyện đến cao thâm nhất cảnh giới, có thể thông qua ám năng lượng điều động hoặc là ảnh hưởng, thậm chí là hóa thân vị pháp tắc tới ảnh hưởng thế giới hiện thực, sinh ra thật lớn lực sát thương. Bất luận cái gì hoàn cảnh chung đều tồn tại kim nguyên tố, hoặc là dư thừa, hoặc là loãng. Nếu ngươi ý chí lực lượng có thể ảnh hưởng kim nguyên tố pháp tắc biến hóa, liền sẽ hình thành lực sát thương. Kim hệ thức tỉnh giả thông qua thức tỉnh kỹ có thể làm được, ý chí lực lượng làm phi kim hệ thức tỉnh giả cũng có thể làm được thức tỉnh giả thông qua tinh thần lực ảnh hưởng nguyên tố tiến tới quấy nhiều pháp tắc vận hành. Bởi vì khuyết thiếu vật dẫn vô pháp tiến hành phóng đại hoặc là càng thêm tinh tế điều tiết, cho nên lực sát thương hữu hạn. Mà kiếm ý còn lại là ý chí dùng kiếm làm vật dẫn, càng thêm mãnh liệt quấy nhiều pháp tắc vận hành, tiến tới hình thành cường đại lực sát thương. Tương đương với đem cầm kiếm người ý chí chuyển hóa vì lực sát thương cũng tiến hành phóng đại hoặc là tinh vi điều tiết khống chế. Đến nỗi có thể phóng đại tới trình độ nào, chính là lực sát thương có thể cường đại tới trình độ nào. Bất đồng kiếm pháp có bất đồng phóng đại hiệu quả, bất đồng kiếm ý ảnh hưởng bất đồng ám năng lượng phản hồi với bất đồng pháp tắc đều sẽ có thật lớn sai biệt. Hứa Du Nhiên đã từng lĩnh ngộ kiếm ý, thuộc về cực kỳ cường manh phong thích phương thức, sinh ra lực phá hoại cũng đủ thật lớn, thao tổn cũng cực kỳ thật lớn. Xem xong rồi này năm bộ kiếm pháp tu luyện thuyết minh, Hứa Du Nhiên lòng có sở ngộ, thu hoạch rất nhiều. Lại mở ra bước chậm sao trời bộ pháp giáo trình, trước mắt lại là sáng ời. Cửa này bộ pháp giáo trình lại từ một cái khác góc độ đi trình bày năng lượng và dụng, rất nhiều nội dung đều làm hắn có loại cảm giác mới mẻ cảm xúc, hối hận chính mình không có sớm một chút tu luyện một chút thân pháp. Chúa thể chiến trường trừ bỏ lực lượng còn có cái gì quan trọng nhất? đáp án chính là khoảng cách. lực lượng của ngươi cường đại nữa, nhất kiếm có thể chạm tới sao trời, chính là địch nhân khoảng cách ngươi một cái thái dương hệ như vậy xa, ngươi cũng thương tổn không đến địch nhân. ngươi phát lực điểm ở một km bên ngoài, địch nhân vẫn đứng ở ngươi một mét bên ngoài, kia tương đương với cấp địch nhân đưa đồ ăn đi. biển sao thần quốc hệ thống làm hứa du nhiên như đạt được trí bảo. si mê nghiên cứu lên, theo hiểu biết càng nhiều, hán tưởng càng nhiều, suy luận đống nhiên linh cơ vừa đậu. bá nguyên anh chi thân dần hiện ra tới, thiết cục lốc lại lần nữa lai. Trải qua trước hai ngày đại chiến, Nguyên Anh Chi thân bị thương không nhẹ, hiện tại chỉ là tốt mã rẻ tuổi, bản chất còn tương đối giòn. Nghiêm khắc tính lên, Nguyên Anh Chi thân hẳn là Nguyên khí ngưng tụ cùng Nguyên tố hóa kết hợp thể. Nếu là Nguyên tố hóa, lý luận thượng cũng có thể thi triển chiến, chiến kỹ. Các loại chiến kỹ là vì thức tỉnh giả khai phá ra tới, không có lý do gì Nguyên tố hóa hình sử dụng không được. Vô anh, nhẹ nhàng một quyền, chiến kỹ diện tinh tay một đoạn. Tề quả nhiên có thể thi triển, bất quá chỉ có thể gia nhập kim nguyên tố, xét đến cùng là kim hệ sắt thép chi khu thức tỉnh kỹ. Hứa Du nhiên trong lòng tức khắc mừng như điên. Nguyên Anh Chi Thân thi triển uy lực hiện tại còn nói không thượng, bất quá hắn chú ý chính là một khác chuyện. Bản thể cùng Nguyên Anh Chi Thân hai vị nhất thể, Nguyên Anh Chi Thân có thể chuyên môn dùng để tu luyện, kinh nghiệm đồng bộ tăng lên. Chính hắn bản thân ngộ tính liền cao, lại có kim cương phẩm chất cơ sở kỹ năng giữ gốc. Một cái tu luyện diệt tinh tay, một cái tu luyện tự tại vấn tâm kiếm, chẳng phải là tương đương với hai cái hứa du nhiên ở đồng thời tu luyện? Quả thực là khai quải thức tu luyện à? Thuần thục độ hẳn là thực mau liền sẽ tăng lên đi lên. Nghĩ đến liền làm, là Nguyên Anh Chi Thân tìm một bộ đồ tác chiến mặc vào. Vừa định ra cửa. Tiểu lão đầu hạ hoang gõ cửa. Hạ tướng quân, có tình huống. Hứa Du Nhiên mở ra cửa phòng, không phải là chinh phục giả có động tĩnh đi. Là điệu tinh bên kia truyền đến tin tức, Châu Phi chiến trường phát hiện một đầu kim cương cấp voi ma mút. Thực lực cực kỳ cường hãn, tốc độ tuy rằng không mau, lực phòng ngự cực cường, bị thương chúng ta không ít người. Hạ Hoang mang đến điệu tinh chiến trường tin tức. Giờ phút này điệu tinh chính trực nhiều tai nạn thời tiết, có thể nói là trong ngoài đều không ổn. Chinh phục giả như hổ rình ngồi, Châu Phi, ốc Châu hai khối đại lục biến dị thú, lại ở khỏe mạnh trưởng thành. Từ bỏ Châu Phi chiến trường quét sạch Giai đoạn trước đại lượng nhân lực, vật lực đầu nhập, hoàn toàn liền lãng phí. Mặc kệ những cái đó biến dị thú trưởng thành đi xuống, không cần chinh phục giả đại quân tiếp cận, thực mau biến dị thú là có thể đem địa tinh văn minh hủy diệt rớt. Ta đi xem, dự đánh giá thời gian tam đến bốn cái giờ có thể phản hồi, lưu lại nguyên anh chi thân ở chỗ này. Hứa Du nhiên đang muốn tìm mấy đầu kim cương cấp biến dị thú làm mấy cái kỹ năng điểm, đúng rồi, ngài thúc dục một chút thần quốc hệ thống sự tình, thật là cái đại bảo tàng. Ngươi đi đi, chúng ta nơi này 70 nhiều năm lần tức tích giả, hẳn là không thành vấn đề nhìn Hứa Du Nhiên mang theo Nguyên Anh chi thân đi ra môn đi, đuổi theo một câu, chính mình cẩn thận, yên tâm đi, vừa lúc thử xem ta tân tu luyện chiến kỹ. Hứa Du Nhiên có chút nóng lòng muốn thử, nhanh như vậy liền học được, đơn giản như vậy sao? Hạ Hoang có chút ngạc nhiên hỏi. Phi thường đơn giản, vừa học liền biết. Hứa Du Nhiên tùy ý nói, chân đạp phi kiếm thẳng đến trùng động mà đi. ở đi ra ngoài trùng động phía trước, hắn còn không có quên đem biển sao thần quốc hệ thống chọt ra tới, ném cho Nguyên Anh chi thân. Nguyên Anh chi thân tắt tìm một cái tiểu sân thể dục, lấy ra một thanh bạch ngân cấp trường kiếm. Có lẽ nếp bắt đầu tu luyện tự tại vấn tâm kiếm. Một đoạn kiếm pháp tên Tê hỏi người, tên đơn giản, kiếm pháp có thể không đơn giản. Cũng may hắn có kim cương phẩm chất kiếm pháp tài nghệ giữ gốc, bằng không không có 10 ngày nửa tháng, khả năng liền kiếm pháp đều học không được. Hứa Du nhiên ra trùng động, phản hồi địa tinh, tìm trùng động ngoại quân coi giữ muốn cái cổ tay thức di động. Một bên liên tiếp internet xem xét một ít địa tinh mới nhất tình huống, một bên lao thẳng tới châu phi đại lục. Nhất chiêu, hai chiêu. Một bộ kiếm pháp dùng hơn 10 phút, liền miễn cưỡng có thể thi triển. Hưởng thụ một bên chiến đấu, một bên tu luyện phúc lợi. Hứa Du Nhiên càng ngày càng thích cái này thiết cục lốc. Dựa theo liên quân bộ chỉ huy cho hắn tọa độ, hơn một giờ sau, Hứa Du Nhiên tìm được rồi kia đầu kim cương cấp voi ma mút. Nếu không phải dùng thần thức ở tọa độ điểm phụ cận, che trời lấp đất cha sét, hắn liền thiếu chút nữa bỏ lỡ này đầu cự tượng. Này nơi nào vẫn là voi, quả thực chính là một tòa tiểu sơn. Lớn nhất thành niên châu phi tượng, thân cao có thể đạt tới 4 m, thể trường 7.5 m, thể trọng có thể đạt tới 10 tấn nhiều. Này đầu tiểu sơn giống nhau voi ma mút, rõ ràng là phi châu tượng xuất hiện sự lại giống. Thân cao hơn 10 m thể trường ít nhất 20m có hơn, thể trọng không có 40 tấn, ít nhất cũng muốn hơn 30 tấn. Một đôi sáp bén, giữ tận chừng nha, ít nhất 4-5m trường. Vốn là dày nặng làn da, tựa như cấp này đầu cự tượng mặc một cái kim cương cấp áo giáp. Đánh chết này đầu cự tượng khó khăn, tuyệt đối so với đánh chết chinh phục giả tiểu đội trưởng còn muốn đại. Vèo. Hứa Du nhiên thao tác phi kiếm không ngừng gia tốc, càng lúc càng nhanh. Và anh, Gấp 10 lần vận tốc gồm thanh siêu phẩm phi kiếm, tuyệt đối so với địa tinh siêu cấp bom đả kích lực độ còn mạnh hơn. Sao băng giống nhau phi kiếm. Ở giữa voi ma mút thân thể cao lớn, thời khắc mấu chốt, voi ma mút tiểu sơn giống nhau thân hình, linh hoàng ngăn. Phục. Phi kiếm ở hắn trên lưng để lại một đạo thật lớn sọ xuyên qua thương, máu tươi giống như không cần tiền giống nhau phun trào. Loại này suất huyết lượng đối với nhân loại tới nói, tuyệt đối là một đòn chí mạng, đối nó no tới nói lại giống như bị châm đâm một chút mà thôi. Hứng. Hứa Du nhiên một tiếng điên cuồng hét lên, cầm trong tay kim cương trường kiếm, động thân mà thượng. Ở phi kiếm phối hợp hạ, cùng này đầu voi ma mút điên cuồng chiến đấu ở bên nhau. Đối loại này quái vật khổng lồ chọn dùng lấy máu liệu pháp, rõ ràng không có gì hiệu quả. Quanh năm suốt tháng lấy máu đi xuống, này đầu cự tượng khẳng định sẽ chết. Bất quá hứa du nhiên đổi thời gian, chỉ có thể chính trực mặt. Tay phải trường kiếm, tay trái diệt tinh tay, phi kiếm khi thì gào thét đâm. Một người một tượng đại chiến, giống như tại đây một mảnh đất khô cằn châu phi đại địa mở ra thiên thai giống nhau. Gào giống thanh và trả thanh, đột phá âm trướng tiếng nổ mạnh, đại địa bị đánh nơi nơi đều là cái khe, phạm vi mười mấy km bị đánh đến một mảnh hỗn độn. Đại tần quân bộ đã sớm thu được hứa du nhiên tiến đến chém giết voi ma mút thông trì. Trời cao vô số chiến đấu cơ gào thét mà qua, tùy thời chờ đợi hỏa lực chi viện. Giữa không trung ba vị tam đại thế lực năm lần thức tình giả, còn có mấy chục vị bốn lần thức tình giả, đều ở con chiến. Một khi xuất hiện bất chắc, bọn họ sẽ trước tiên gia nhập chiến đấu. Mấy chục giá trinh sát cơ cùng ghi hình thiết bị đang ở đem trận chiến đấu này hướng toàn cầu đồng bộ phát sóng trực tiếp. Khi cách mấy ngày, toàn cầu vô số người lại lại lần nữa ở quần xăng trung thấy được hứa du nhiên chiến đấu tư thế hãi hùng. Tất cả mọi người xem đến hãi hùng kết vía, loại này chiến đấu không cần phải nói tham chiến, chính là quân chiến tùy thời đều khả năng sẽ bị sóng xung kích chấn vỡ. Hứa Du nhiên nơi nào là ở săn giết biến dị thú, quả thực là cùng một ngọn núi chiến đấu, một tòa di động cự sơn. Voi ma mút phòng ngự quá cường, không chỉ là kim cương cấp áo giáp, da cũng quá dày. Hứa Du nhiên nghiêm trọng hoài nghi, chính mình trường kiếm toàn bộ đâm vào đi, khả năng đều thứ không mặc kia tầng thật dày áo giáp cùng mỡ. Gần hai cái giờ khổ luyện, tự tại vẫn tâm kiếm một đoạn kiếm pháp hỏi người rốt cuộc viên mãn. Hứa Du nhiên đối với kiếm ý nhận thức cùng lĩnh ngộ, còn có khống chế lực, trở lên một cái bậc thang. Từ tu luyện thời gian thượng, cũng có thể nhìn ra được tới tự tại vấn tâm kiếm sát thật so diện tình tay khó khăn muốn cao không ít lấy hắn hiện tại thực lực ngũ đoạn phía trước tu luyện kỳ thật khó khăn đều sẽ không quá lớn chỉ là yêu cầu thời gian mài rũ thuần thụ theo đẳng cấp tăng lên yêu cầu thời gian khẳng định sẽ tăng lâu đương nhiên thấp đẳng cấp chiến kỹ đối hắn chiến lực tăng lên cũng không như vậy rõ ràng nhưng mặc dù như vậy hứa du nhiên trong lòng cũng là mừng như điên quét một chút vi rút vương tỏa hệ thống cơ sở kỹ năng chẳng những đối kiếm y không chế được đến tăng lên còn đạt được một phần kha tát kỳ vi rút tuy rằng chỉ là lưu hành tính cảm mạo vi rút một loại bất quá là kim cương phẩm chất, hiệu quả khẳng định không giống người thường. Nếu đã tới dự định mục tiêu, trong lòng mừng như điên hứa Du Nhiên quyết định kết thúc trận chiến đấu này. Vẹo. Hứa Du Nhiên chân đạp phi kiếm, xông thẳng voi ma mút tự tượng. Vè anh. Đột phá vận tốc gầm thanh trong náy mắt, thật lớn âm bạo vân, giống như không trung nở rộ sáng lạn pháo hoa. Giống. Voi ma mút cự tượng tự hồ cũng cảm nhận được, cái loại này mãnh liệt sinh tử nguy cơ, gầm lên giận dữ nhào hướng Hứa Du Nhiên. Giống như một viên loại nhỏ sao băng giống nhau Hứa Du Nhiên, ở cự tượng thân thể cao lớn trước mặt giống như một con tùy thời có thể dâm chết con kiến. nhưng này chỉ con kiến, chính nghĩa vô quay lại nhìn nhào hướng tia tòa thịt sơn, tựa như một vị đổ long dũng sĩ, ong chói mắt quang hoa long lánh, hứa du nhiên chém ra trường kiếm, bị thật lớn lực lượng dập nát thành hạt bụi. tận trời kiểu ý, giống như ngàn vạn viên thái dương ở thắt nứt, ngập trời chi vi làm đại địa đang run rẩy, làm tầng mây ở băng thái. mấy trăm đài ghi hình thiết bị trong nháy mắt toàn bộ dập nát, giữa không trung huyền phù một chúng liên quân chiến sĩ bị cuồng bạo khí lãng toàn bộ sốc bay đi ra ngoài. nay trong nháy mắt, tựa hồ không gian đều ở vỡ vụn. ta có nhất kiếm chạm yêu trừ ma chiến kỹ trừ ma dầm thị sơn giống nhau voi ma mút cự tượng bị cắt thành mấy trăm khối như núi giống nhau thật lớn thân hình sụp đổ ầm ầm sập sắp chết kêu thảm thiết đều không kịp phát ra đã bị này nhất kiếm hoàn toàn phanh thây còn có một ít không có rách nát ghi hình thiết bị đem này truyền kỳ một màn hình ảnh truyền phát tin trên mặt đất tinh sở hữu trên quần sáng toàn bộ thế giới một mảnh tĩnh mịch kinh hô thanh âm đều không có giờ khắc này phản phất toàn bộ thế giới đều tại đây nhất kiếm chi uy hạ chết đi kia nhất kiếm phong tình làm mọi người minh bạch cái gì kêu huy hoàng thiên uy Vâng, Hứa Du Nhiên thân ảnh xuất hiện ở cự tượng phía sau cách đó không xa. Hắn xem cũng không xem kia đầu đang ở tan giá cự tượng, cao giọng nói, "Thu thập chiến lợi phẩm." Bèo, khống chế phi kiếm ngang trời mà đi, nháy mắt biến mất ở chân trời. Chương 340. Toàn kim cương phẩm chất, chính là cường đại tới trình độ nào, tuyệt đại đa số người không có một cái trực quan khái niệm. Thật giống như mỗi người đều biết siêu cấp bom vi lực thật lớn, chính là không có bị hoành tạc quá, vẫn là vô pháp lý giải cái loại này khủng bố. Chính là lúc này đây, Hứa Du Nhiên này nhất kiếm kinh tới rồi mọi người. Từ vừa mới hiểu chuyện Hải Tử đến năm lần thức tỉnh giả, toàn bộ ngây ra như phóng. Đại gia hiện tại đều biết trùng động kia một bên đang ở bùng nổ chiến tranh, cường hãn chinh phục giả muốn hủy diệt toàn bộ địa tinh văn minh. Địa tinh tuyệt đại đa số cường giả đều ở bên kia trên chiến trường chiến đấu. Hứa Du nhiên càng là đã từng ngăn cơn sóng dữ, nhất kiếm diệt sát thượng trăm đại cơ giáp. Nhưng những cái đó đều chỉ là nghe nói, cũng không có cách nào thu hình ảnh tư liệu. Nay đầu Tiểu Sơn giống nhau voi ma mút tự tượng, cấp tất cả mọi người mang đến thật lớn đánh sâu vào. Nguyên lai like chúng ta sinh hoạt trên tinh cầu con có như vậy khủng bố sinh vật tồn tại nhưng cho dù là như thế khủng bố sinh vật hứa du nhiên nhất kiếm dưới phanh thây mấy trăm khối lấy được như thế kinh người chiến kỹ thế nhưng cũng không thèm nhìn tới chiến trường khống chế phi kiếm ngang trời mà đi tư thái tiêu sái thong dong giờ khắc này hứa du nhiên trên mặt đất tinh mọi người cảm nhận chung cơ hồ thành thần đại danh tử đã từng có muôn vàn thiếu nữ vì hắn si cuồng, giờ phút này lại toàn bộ mặt sám như cho tàn như vậy hứa du nhiên quả thực chính là tồn tại thần chỉ làm các nàng liền ảo tưởng dũng khí đều không có siêu việt người khác một bước người khác sẽ hâm mộ sẽ đố kỵ, sẽ ghi hận trong lòng. Nhưng nếu siêu việt người khác một trăm bước, kia sẽ chỉ là sùng bái, thậm chí là cùng bái. ở không có thăng cấp nguyên anh phía trước, Hứa Du Nhiên nhiều nhất chỉ có thể xem như trung đẳng trình độ. Thăng cấp nguyên anh, lĩnh ngộ kiếm ý, học tập chiến kỹ, hắn siêu việt địa tinh chiến lực trình độ càng ngày càng xa. Nhưng lúc này Hứa Du Nhiên cũng không chịu nổi, thậm chí là phi thường khó chịu. tự tại vấn tâm kiếm bất quá vừa mới một đoạn, khoảng cách hoàn mỹ không chế kiếm ý còn kém rất xa. đây là một môn dạy người lĩnh ngộ kiếm ý, không chế kiếm ý, hiểu ra bản tâm chiến kỹ. Nếu ở một đoạn kiếm pháp hỏi người không có viên mãn phía trước, hứa du nhiên này nhất kiếm trừ ma thi triển ra đi, lập tức liền sẽ bị toàn bộ hào không, cự tượng tắc sẽ vỡ vụn thành vô số khối. Một đoạn kiếm pháp viên mãn, làm hắn chẳng những tăng lên kiếm pháp phẩm chất, càng tăng lên đối trừ ma này nhất kiếm khống chế lực độ. Tuy rằng không có toàn bộ hào không, bất quá dùng một lần phóng thích không sai biệt lắm một nửa chiến lực, đối thân thể hắn cũng là thật lớn cái nặng, đặc biệt là không có nguyên anh chi thân dưới tình huống. Dựa theo hắn tính ra, nếu cùng nguyên anh chi thân hợp thể, hẳn là có thể thi triển hai lần trừ ma. Hiện tại không có hợp thể, hắn đem chính mình háo không hơn phân nửa, cố nén hụt máu xúc động, Hứa Du Nhiên ra tốc trở lại Chung Truyền Tinh. Trên đường vô pháp vận khí điều tức, chỉ có thể dựa vào đốt cháy giai đoạn khôi phục một chút trạng thái. Vừa tiến vào Chung Truyền Tinh, Hứa Du Nhiên lập tức trở lại chính mình doanh trại, bắt đầu đả tọa điều tức khôi phục nguyên khí. Nguyên Anh chi thân như cũ một khắc không ngừng ở học tập chiến kỹ, lúc này đang ở học tập chính là thân pháp chiến kỹ, bước chậm sao trời một đoạn cơ sở thân pháp. tương đối xấu hổ tình huống rốt cuộc xuất hiện, trước đây hắn chưa bao giờ học tập quá thân pháp, hiện tại chỉ có thể từ đầu học khởi, vẫn luôn ngạnh cương địch nhân Hứa Du Nhiên. Rốt cuộc gặp nan đề, nếu chỉ là từ linh cơ sở bắt đầu luyện khởi, phỏng chừng cái này chiến kỹ nhập môn yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Vạn hành hắn còn có vài giờ bạch ngân kỹ năng điểm chữ hàng, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hiện tại hắn yêu cầu chính là đem thân pháp cái này cơ sở kỹ năng nhập môn. Nhìn đến Hứa Du Nhiên sắc mặt trắng bệch trở lại trung truyền tinh, rất nhiều người đều thực quan tâm, muốn đi thăm một chút. Sớm tại hơn một giờ phía trước, bọn họ liền thu được Châu Phi chiến trường hồi báo, Hứa Du Nhiên thiếu soái cường thế trận chạm kim cương cấp voi ma mút. Chính là, nhìn đến sắc mặt của hắn liền biết. Hắn hẳn là cũng trả giá không nhỏ đại giới. Biết được hắn ở điều tức đã toạ, tất cả mọi người thực tự giác không có quấy rầy hắn. Nhiều người như vậy ở quan tâm hắn, yêu quý hắn, Hứa Du nhiên cũng rất rõ ràng. Tuy rằng tiến vào tu luyện trạng thái, chính là một sợi thần thức còn bao phủ toàn bộ căn cứ. Hắn cũng tưởng cùng này đó Chiến Hữu, Bàng Hữu, cùng Đông Phương Bạch, Lệ ố nạ các nàng cùng nhau uống uống tiểu rượu, tâm sự. Chính là chinh phục giả liền ở mấy trăm km ngoại, một khi lại lần nữa đột kích, tất nhiên là khuynh thiên chi thế. Mà chinh phục giả khi nào đột kích, lại bất luận kẻ nào cũng không biết cho nên hắn chỉ có thể nắm chặt mỗi một phần, mỗi một giây thời gian, điên cuồng tăng lên chính mình chiến lực. Chẳng sợ tăng lên chỉ có như vậy một chút, ngày sau đại chiến, khả năng đều sẽ thiếu chết rất nhiều người. Xinh đẹp cô nương ai không thích? Húng chi là chính mình trong lòng sợ ái, nhưng bây giờ còn có so tình yêu càng quan trọng sứ mệnh cùng trách nhiệm. Trời sập sẽ có vóc dáng cao người khiêng, mà hắn chính là cái kia vóc dáng tối cao người. Hai cái giờ đã tọa điều tức, tự nhiên kinh cựu chuyển vận hành xong. Hứa du nhiên rốt cuộc lại lần nữa khôi phục trạng thái, tuy rằng khoảng cách viên mãn còn có một khoảng cách bất quá kia đã không phải tự nhiên kinh có thể đền bù quét một chút hệ thống cơ sở kỹ năng trải qua không sai biệt lắm ba cái giờ học tập thân pháp miễn cưỡng xem như nhập môn bị hắn dùng còn thừa 7 giờ bạch ngân kỹ năng điểm đầy đến lờ vờ. lưu lại nguyên anh chi thân tiếp tục luyện tập thân pháp hắn đi ra cửa tìm sở tân nguyệt. hắn chuẩn bị thân pháp chiến kỹ lĩnh ngộ lúc sau liền chuyên tấn công tự tại vấn tâm kiếm có thừa lực dưới tình huống kiêm tu diệt tinh tay nhìn thấy sở tân nguyệt, hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt trình bày một chút chính mình nhu cầu hắn yêu cầu đại lượng linh thạch vô luận là đại tần vẫn là mặt khác hai đại thế lực yêu cầu cung cấp đại lượng linh thạch cho hắn, dựa vào điệu tinh linh thạch dự trữ, tưởng tăng lên nguyên anh kỳ tu vi, có thể nói là như mối bỏ biển. bất quá dùng để khôi phục thương thế cùng nguyên anh chi thân, nhưng thật ra được không? hứa du nhiên lần đầu tiên mở miệng tác muốn tài nguyên, vẫn là vì khôi phục thượng một lần đại chiến thương thế, sợ tân nguyệt tự nhiên miệng đầy đáp ứng số dưới. hắn còn kém tam điểm kim cương kỹ năng điểm, hiện tại muốn đi càn quét một chút trung truyền tinh kim cương cấp biến dị thú. an phía trước không có tu luyện thân pháp hắn thực hối hận vì cái gì ba lần thức tỉnh thời điểm, không có nhiều hơn săn giết hoàng kim cấp biến dị thú. Nếu có nhiều hơn hoàng kim kỹ năng điểm, nói không chừng thân pháp chiến kỹ hiện tại đã học xong. Tương lai khả năng muốn học tập càng nhiều chiến kỹ, vậy yêu cầu càng nhiều kỹ năng điểm, đem mộ hạng nhất cơ sở kỹ năng sinh đẩy đến hoàng kim phẩm chất. Hiện tại hấp thụ dao hấn, hắn tự nhiên không thể buông tha những cái đó kim cương cấp biến dị thú. Sở Tân Nguyệt đi thu xếp linh thạch sự tình, Hứa Du Nhiên tắc bắt đầu rồi hoàn chung chuyện tinh lữ hành. Tiêu phí một ngày nhiều thời giờ, mọi mệt Hứa Du Nhiên lại lần nữa quay trở về căn cứ. Lần này không phải đạt tọa điều tức, mà là trực tiếp nằm xuống hô hô ngủ nhiều. Ở viên tinh cầu này thượng, Hắn tổng cộng tìm được rồi năm đầu kim cương cấp biến dị thú. Liên trang ác chiến lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa thu hoạch 5 giờ kim cương kỹ năng điểm. Tiêu hao quá lớn hứa Du Nhiên, ngay cả nguyên anh chi thân đều thu trở về, thật sự không còn dư thừa tâm lực học tập chiến kỹ. Mấy cái giờ sau, một giấc ngủ dậy, cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Sở Tân Nguyệt mang đến hơn 1000 khối linh thạch, nghe nói là cho Hứa Du Nhiên khôi phục thương thế dụng, sở hữu thế lực đều không có tàng tư, dựa theo tỷ lệ gom đủ 1000 khối linh thạch. Nhìn trước mặt này một đống lớn tinh ánh dịch tấu linh thạch, từng trận nồng đậm thiên địa linh khí dạt tán. Liên Tính đứng ở bên cạnh, thể sắc và tinh thần đều là một trận thoải mái. Hứa Du Nhiên xem tới được sở Tân nguyệt xấu hổ biểu tình, này đó linh thạch ở vũ trụ cao đẳng văn minh xem ra, khả năng không tính cái gì. Bất quá ở Càn Khôi địa tinh, lại là cơ hồ đảo hết các thế lực lớn gốc gác. Nhưng Hứa Du Nhiên ở vì địa tinh mọi người chiến đấu, hắn có thể càng cường một phần, địa tinh phần thắng liền ra tăng một phân. Điểm này yêu cầu đều không thỏa mãn, vạn nhất nhân ra chính mình trộm chạy, những người này muốn khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Bắt đầu tu luyện phía trước, Hứa Du Nhiên còn có một kiện chuyện rất trọng yếu phải làm. Liên ở hôm nay Chờ đợi thật lâu sự tình rốt cuộc có thể thực hiện. 10 loại toàn kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ sắp ra đời. Phía trước có 5 loại kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ: Thủ thuẫn, băng giáp, sắt thép chi khu, đốt cháy giai đoạn, kiến huyết phong hầu. Còn có 5 loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ: Truy tung, thủ thứ, tường đất, điên cuồng hét lên, hàn khí. Hiện tại có 6 giờ kim cương kỹ năng điểm, vừa lúc tăng lên 5 loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ. Dư lại một chút, hắn chuẩn bị phân phối cấp cơ sở kỹ năng thân pháp, đem thân pháp mạnh mẽ tăng lên tới hoàng kim phẩm chất. Trải qua khổ luyện lúc sau, tin tưởng có thể thực mau nắm giữ thân pháp chi kĩ bước chậm sao trời mười điều ở lâm không bằng một chim nơi tay lại nhiều tài nguyên không thể chuyển hóa vì chiến lược kia đều là hư. huống chi nếu bước đầu nắm giữ bước chậm sao trời thân pháp cái này cơ sở kỹ năng hẳn là có thể tăng lên tới kim cương phẩm chất cũng không tính lãng phí mỹ diệu thanh âm liền vang năm lần thân thức nhanh chóng bắt đầu điều tra này năm loại thức tình kỹ hiện tại kỳ thật tương đối râu dịa, bất quá phẩm chất luôn là càng cao càng tốt vạn nhất ngày nào đó biến chất đâu sai rồi vạn nhất ngày nào đó biến chất đâu pháp hệ thức tình kỹ kim loại tính, thổ thổ tính, biến dị thổ tính, cơ sở kỹ năng, nay một loạt 10 loại kim cương phẩm chất thức tình kỹ vừa thấy liền rất cao cấp bộ dáng, Hứa Du nhiên trên mặt đều cười nở hoa, năm lần thức tỉnh giả dự vào thăng cấp, bất quá mới một loại kim cương phẩm chất thức tình kỹ, song hệ đồng tu cũng bất quá mới hai loại, ca hiện tại có 10 loại kim cương phẩm chất thức tình kỹ, nói ra đi hủ chết các ngươi, bá, Hứa Du nhiên lắc mình ra doanh trại, lưu lại nguyên anh chi thân tiếp tục tu luyện thân pháp, bản thể đã bay lên không mà đi, hắn gấp không chờ nổi muốn tìm một chỗ thí nghiệm một chút. Tân Thăng cấp này năm loại thức tỉnh kỹ vi lực, tuy rằng không chờ mong Dâu Dìa sẽ biến thành đuổi gà, nhiều ít phải cho cái an đuổi thường đi. Chương 341. chinh phục giả tới chơi. Cái này bao nhiêu người là bao nhiêu người, hiện tại không có địch nhân, thua du nhiên cũng vô pháp thí nghiệm. Đến nỗi người một nhà, tòa định bọn họ cũng không có gì ý nghĩa. Cái này kỹ năng thuật nhìn, hẳn là nào đó riêng thời khắc, riêng hoàn cảnh mới có thể phát huy kỳ hiệu. Cái thứ hai là thổ thứ, nhìn qua giống như khác nhau không lớn. Bá, Bá, Bá liên tiếp giày đạp đâm thủng tiếng vang lên. Hứa Du Nhiên đứng ở một mảnh trống trải đại địa thượng, nhìn cách đó không xa rậm rạp kia một tảng lớn thổ thứ, nhìn nhìn lại chính mình tay, có điểm lốc. Thổ thứ cái này kỹ năng đã chịu hoàn cảnh hạn chế khá lớn. Hoàng kim phẩm chất thời điểm, còn chỉ có thể ngưng tụ tam căn, hiện tại số lượng bạo tăng, chỉ là từ một lần ngưng tụ tam căn, biến thành một lần ngưng tụ một tây. Nay liền có điểm đổ vật ta, Từ tam căn trực tiếp tăng lên tới 30 căn, hơn nữa có thể phân tán ngưng tụ. Nguyên bản chỉ là đơn thể chiến đấu dâu dịa thức tình kỹ, nháy mắt biến thân quân chiến đại sát khí. Hiện tại cho dù là chinh phục giả, muốn cùng hứa du nhiên đánh mặt đất chiến, cũng muốn suy xét một chút nghiêm trọng hậu quả. T, nghĩ đến đây, hứa du nhiên không tự chủ được đánh cái dùng mình, hạ thân tưởng hồ một trận lệnh cam cam. có một loại cảm giác, tiêu ngấm lại đều đau. cái này tuyệt đối là lượng điểm, hy vọng có thể cho chinh phục giả nhóm mang đến một chút kinh hỉ. điên cuồng hét lên hiệu quả, hẳn là chủ yếu vẫn là thể hiện ở phạm vi cùng cấp bậc gáp chế thượng, phu cận không có địch nhân cũng không có biến dị thú, hắn cũng không có biện pháp thí nghiệm, liền trước phóng một phóng. tường đất đâu? bá, thật lớn cốt lao thoáng hiện, vẫn như cũ vẫn là khống chế. Ba. Gì? Bá. Ba tỏa cốt lao, từ nhắc tới lên tới tam, xem như loại nhỏ đàn khống. Hứa Du nhiên bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, hoàng kim phẩm chất là biến chất một cái mấu chốt tiết điểm. Từ hoàng kim tăng lên tới kim cương, tuyệt đại đa số thức tỉnh kỵ ở phạm vi cùng số lượng thượng đã xảy ra biến hóa, bản chất biến hóa không lớn. Cuối cùng một cái hàn khí, Từ Thuyết Minh thượng cũng có thể nhìn ra được tới. Hàn Lam mở rộng đàn khống phạm vi, còn có chính là tăng lên lực sát thương. Đã từng hoàng kim phẩm chất đối phó 4 lần thức tỉnh chinh phục giả, nhiều nhất chính là đông cứng. Đến có thể hay không đông chết? chiến trường tình thế thiên biến vạn hóa nguy cơ thật mạnh đối mặt hứa du nhiên sắc bén trường kiếm đông cứng cơ bản tương đương đã chết nguyên bản cảm thấy tích lũy thức tình kỹ ở tăng lên phẩm chất lúc sau thế nhưng mang đến không tưởng được kinh hỉ xem ra không có vô dụng thức tình kỹ nếu ngươi cảm thấy nó vô dụng chỉ là bởi vì phẩm chất còn quá thấp lại vô dụng thức tình kỹ nếu có thể tăng lên tới tận thế phẩm chất kia tuyệt đối đều là hủy thiên diệt địa thần kỹ cơ sở kỹ năng dựa ti hứa du nhiên đại hỉ này không phải song hỉ lâm môn quả thực chính là nhiều hỉ lâm môn a bên kia phòng ngự căn cứ nội Diệp Vân Diệt, Sở Tân Nguyệt đám người vừa mới nhận được một đám từ yến kinh tới rồi đoàn đội. Những người này bên trong có 5 lần thức tỉnh giả, còn có 3 lần, 4 lần thức tỉnh giả, còn có bình thường chiến sĩ cùng chuyên gia học giả. Nay đó chuyên gia học giả từ Đại tần viện nghiên cứu khoa học lưu viện trưởng mang đội, trừ bỏ mang đến 100 nhiều viên chinh phục giả đầu, còn đặc biệt vì trói định thần quốc hệ thống mà đến. Lưu viện trưởng không phải thức tỉnh giả, bất quá thế nhưng có thể tu luyện tự nhiên kinh. Lần này lại đây chuyên gia học giả, có một ít là thức tỉnh giả, có một ít tu luyện tự nhiên kinh, một thiếu bộ phận song pháp đồng tu. Có chuyên môn nghiên cứu lịch sử, có chuyên môn nghiên cứu máy móc, còn có chuyên môn nghiên cứu hàng thiên công trình. Vì đại tần nghiên cứu khoa học công tác phấn đấu cả đời, hiện tại có thần quốc hệ thống tốt như vậy sách giáo khoa. Cơ hội toàn bộ viện nghiên cứu khoa học mấy trăm vị chuyên gia đều phía sau tiếp trước muốn trói định thần quốc hệ thống. Đáng tiếc, cần thiết muốn ở trung chuyển tinh trường kỳ sinh hoạt, người thường căn bản thích ứng không được, lúc này mới miễn cưỡng khuyên lui một số lớn người. Lúc này đây trận trạm 300 nhiều danh trinh phục giả, bảo lưu lại hoàn chỉnh đầu chỉ có 100 nhiều. Đến nỗi nghiên cứu thu hoạch, có phải hay không chia sẻ cấp mặt khác hai đại thế lực muốn xem thành quả quan trọng trình độ mới có thể quyết định. Nhìn tóc trắng xóa Lưu viện trưởng, Sở Tân Nguyệt có chút cảm thán, "Lão Lưu à, ngươi lớn như vậy tuổi, thật sự muốn cả đời lưu lại nơi này." "Sở tướng quân, ngài cũng đừng quên ta." "So tuổi, ta còn không có ngài đại đâu." Lưu viện trưởng cười ha hà nói, "Các ngươi trói định thần quốc hệ thống lúc sau, cả đời không thể rời đi trung chuyển tinh, bao gồm chiến đấu khai hỏa thời điểm, các ngươi cần phải nghĩ kỹ a." Diệp Vân Diệt cũng có chút cảm thán. "Đúng vậy, Lưu viện trưởng. Chiến đấu khai hỏa thời điểm, 3 lần thức tỉnh giả dưới, lập tức toàn bộ rút lui." Nhưng các ngươi không thể rút lui, chỉ có thể ở lâm thời công sự che chắn trốn đi, này vẫn là rất nguy hiểm. Phương Tình cũng ở một bên quên đến. Các ngươi không cần lại quên ta, có thể học tập vũ trụ cao đẳng văn minh kỹ thuật, loại này cơ hội ta sẽ không sai quá. Lưu viện trưởng thái độ kiên quyết nói, chiều nghe nói tịch chết như rồi. Vừa mới trở lại căn cứ Hứa Du Nhiên, thân thức đã qua, liền phát hiện này nhóm người. Đi vào đại tần lâm thời làm công doanh trại, đẩy cửa đi vào, Lưu viện trưởng, đã lâu không thấy à, nhưng cái đó rách nát ném không có. Tiểu tử ngươi, biết cái gì? Cho dù là đền bàn đối chúng ta tới nói cũng rất có nghiên cứu giá trị a. Lưu viện trưởng vội vàng tiến lên, cùng Hứa Du Nhiên nhiệt tình bắt tay. Biển sao thần quốc hệ thống động lực nguyên là đại não mỏng manh điện lưu, người sau khi chết điện lưu biến mất, hệ thống đóng cửa vô pháp tỏa định vị trí. Hứa Du Nhiên đi đến kia một loạt trang đầu cái dương trước mặt, một khi một lần nữa chói định, ở vào kích hoạt trạng thái là có thể tỏa định vị trí. Điểm này thực phiền toái, vũ trụ cao đẳng văn minh thật là lợi hại, như vậy mỏng manh điện lưu, thế nhưng có thể duy trì như vậy cường đại hệ thống tiến hành công tác. Lưu viện trưởng không cấm có chút cảm thán, có chút khát khao chi sắc đừng nói nữa, mau cho ta một bộ hệ thống, ta hiện tại liền chói định. hắn lời nói còn chưa nói xong, hứa du nhiên thần sắc vừa động, ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận phương hướng. tích tích tích chói hai tiếng cảnh báo rồn rập vang lên, doanh trại nội mọi người đều là sửng sốt, tình huống như thế nào, chinh phục giả đột kích. vang vang vang liên tiếp vang lớn truyền đến, 70 nhiều đạo thân ảnh trực tiếp xuyên phá nóc nhà xuất hiện ở giữa không trung. đừng hoàng hốt, tắt đi cảnh báo, địch nhân chỉ có một người. quát khẽ một tiếng truyền đến, vài đạo thân ảnh từ truyền tổng trận phương hướng cấp tốc phi hành lại đây. Đại gia biết đây là giải rác ở bên ngoài cảnh giới nhân viên, đều là tam đại thế lực năm lần thức tỉnh giả. "Một người, có ý tứ gì?" Có người nghi hoặc hỏi. "Không biết, một đại kim sắc cơ giáp, trong tay không có lấy vũ khí." Phụ trách cảnh giới một người năm lần thức tỉnh giả nói. "Chẳng lẽ là tới đàm phán?" Diệp Vân Diệt nhăn chặt mày. Hảo Hảo nói chuyện, liền nghe hắn nói nói, không Hảo Hảo nói chuyện liền lộng chết hắn. Giáo Hoàng Sa thêm hung tợn nói, "70 nhiều danh năm lần thức tỉnh giả, Hứa Du Nhiên Huyền Phù ở phía trước nhất, mọi người lặng lặng chờ đợi một lát." Hứa Du Nhiên thần thức bên cạnh đã quét tới rồi kia đài kim sắc cơ giáp bên trong là một người diện mạo cực giống địa tinh nhân loại năm lần thức tỉnh giả hắn nguyên anh chi thân sớm đã xuất động Đâu một cái vòng lớn tử vòng đến kia đài kim sắc cơ giáp phía sau đương kia đài kim sắc cơ giáp khoảng cách mọi người càng ngày càng gần thời điểm cao cao giơ lên đôi tay hẳn là ở ý bảo không có mang theo vũ khí kỳ bá a thật sự liền hắn một người hứa du nhiên thấp giọng nói nguyên anh chi thân xoay thật lớn một vòng thế nhưng thật sự không có phát hiện mặt khác chinh phục giả mọi người sôi nổi nghi hoặc nhìn này đài kim sắc cơ giáp thẳng đến càng ngày càng gần các vị địa tinh dân bản xứ, các ngươi hảo, này đài kim sắc cơ giáp thao tác giả, nói thế nhưng là câu chữ rõ ràng đại tần lợi nói, di t địa tinh thức tỉnh giả nhóm đều là cảm thấy kinh ngạc, vũ trụ cao đẳng văn minh như vậy cao khoa học kỹ thuật trình độ, không có khả năng sẽ không địa tinh nô nữ. phía trước kia chàng chiến đấu, một câu không nói, rõ ràng là khinh thường với cùng này đó dân bản xứ câu thông. chẳng lẽ hiện tại nghĩ thông suốt, muốn tới câu thông một chút. đại tần tệ đã thành địa tinh duy nhất lưu thông tiền, đại tần phía chính phủ nô nữ cũng thành điệu tinh thông dụng phía chính phủ nô nữ chuyện gì? không biết vì cái gì, Hứa Du Nhiên nhìn cái này chinh phục giả, tổng giác hắn không có hảo ý, trong lòng mạc danh có chút hoảng. ngươi là Hứa Du Nhiên, cái này chinh phục giả đúng là lần này dẫn đầu kỳ tranh, hắn trầm giọng hỏi. gì? hắn nhận thức Hứa Du Nhiên, tình huống như thế nào? Hứa Du Nhiên quả nhiên gia nhập quá chinh phục giả, địa tinh một chúng thức tình giả, truyền đến một trận kinh hô cùng khe khẽ nói nhỏ. hiện tại Hứa Du Nhiên thực lực mạnh nhất, Đại Tần lại là đối kháng chinh phục giả chủ lực, mặt khác hai đại thế lực cũng không ra đầu, đều đang nhìn Đại Tần như thế nào ứng đối ta là Hứa Du Nhiên, các ngươi đến từ Tam Thể Tinh giờ ít 1976 pháo đài. Hứa Du Nhiên tâm càng ngày càng hoảng, sắc mặt lại rất bình tĩnh. nếu là Tam Thể Tinh pháo đài tới chinh phục giả, biết hắn cái này đảo bình cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. đúng vậy, chúng ta Phụng Bạch khởi tướng quân chi mệnh, muốn mang ngươi trở về. Kỳ tranh ngữ khí thực bình tĩnh, nội dung lại rất kinh người, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi, chúng ta lập tức lui binh. xôn xao mọi người một mảnh ồ lên. bọn họ nghĩ tới chiếc cơ giáp này độc thân tiến đến, hẳn là phải tiến hành câu thông, lại không nghĩ rằng câu thông nội dung như vậy kinh người chẳng lẽ nhiều như vậy chinh phục giả tới địa tinh chỉ là vì tìm hứa du nhiên mọi người cùng thời gian nghĩ tới vấn đề này là hứa du nhiên đưa tới chinh phục giả ánh mắt mọi người nháy mắt toàn bộ nhìn về phía hứa du nhiên ngơ vực lạnh nhạt kinh ngạc phẫn hận vui sướng khi người gặp họa bao hàm các loại cảm màu ánh mắt đúng là kỳ tranh muốn nhìn đến rất nhiều nhân tâm trung oán hận nghĩ đến đã chết như vậy nhiều người chết trận 5.000 nhiều người hố giết 5.000 nhiều người thế nhưng toàn bộ là bị ngươi liên lụy hứa du nhiên ngươi tội đáng chết vạn lần làm ngươi tiêu cho các ngươi đại tần tiêu ngạo, nhìn xem các ngươi như thế nào tiếp tục tiêu ngạo. Hứa Du Nhiên thần thức, thời thời khắc khắc bao phủ này một phương thiên địa, mọi người nhất cử nhất động tự nhiên thu hết đáy mắt. Chỉ cần ta và các ngươi đi, các ngươi lập tức rời đi trùng chuyển tinh, không bao giờ sẽ tiến công địa tinh. Hứa Du Nhiên lạnh lùng hỏi, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là ngươi, đến nỗi hay không thu hoạch địa tinh, quyết định bởi với địa tinh thành tốc độ, cùng chúng ta nhiệm vụ lần này không quan hệ. Kỳ tranh thực bình đạm nói, nói cách khác, nếu trùng động mở ra, các ngươi như cũ sẽ bình thường thu hoạch địa tinh. Diệp Vân diệt đoạt trước một bước, vội vàng truy vấn nói đó là chinh phục giả quân đoàn bình thường nhiệm vụ ta không có quyền can thiệp nếu không phải nhân thủ điều phối có vấn đề hắn hận không thể hiện tại liền thu hoạch địa tinh này đó dân bản sứ làm hắn mặt mũi tắt quét chỉ là chảo một cái dân bản sứ trở về mà thôi kết quả bị hắn làm đến tổn binh hao tướng còn phải bị bách ở chỗ này chờ đợi viện quân trở về pháo đài lúc sau bạch khởi nhất định sẽ thật mạnh trách phạt hắn giao ra hứa du nhiên liền sẽ không thu hoạch địa tinh này đó dân bản sứ quả thực là đang nằm mơ hiện tại đã không phải thu hoạch vấn đề địa tinh loại này song pháp đồng tu dân bản xứ tinh cầu duy nhất kết cục chính là hủy diệt. bảy mươi nhiều danh địa tinh thức tình giả trong ánh mắt toàn bộ toát ra suy tư ý vị. nếu hiện tại Hứa Du nhiên theo chân bọn họ đi rồi, này đó chinh phục giả liền sẽ rút quân, ít nhất trước mắt nguy cơ xem như vượt qua. đến nỗi tương lai như thế nào ứng đối thu hoạch, chỉ cần không có huyết tế, hẳn là liền có thể ngăn cản thu hoạch. hiện tại Nan đề ở chỗ, Hứa Du nhiên không phải giống nhau thức tình giả, hắn là đương thời đệ nhất cường quốc đại tần thiếu soái, hắn cũng là đương thời chiến lược đệ nhất nhân. Hứa Du nhiên sẽ làm gì lựa chọn? Đại Tần sẽ làm gì lựa chọn. Chương 342. quy mô đột kích. Mặt khác hai đại thế lực một chúng thức tình giả còn lại là các loại phức tạp cảm xúc cùng thần sắc đã chết nhiều như vậy địa tinh thức tình giả thế nhưng chỉ là bởi vì một cái hứa du nhiên. Chẳng sợ còn có chút người đối chinh phục giả nói có điều hoài nghi chính là sự thật bãi tại nơi này hồi tưởng một chút ngày đó tình hình chiến đấu hứa du nhiên xuất hiện ở chiến trường trước tiên liền hấp dẫn sở hữu chinh phục giả hỏa lực tựa hồ đã bằng chứng cái này chinh phục giả lời nói làm hắn chủ động tức vũ khí đi theo chinh phục giả rời đi tùy ý xử trí. Âu Mỹ liên minh thức tình giả, cơ hồ mỗi người đều ở như vậy tưởng. Nhưng bất luận kẻ nào cũng không dám nói ra. Hứa Du nhiên một kích chi vi kinh thiên động địa, ai chống đỡ được? Mỗi người đều nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái cùng biểu tình, dường như không có việc gì nhìn về phía địa phương khác, sợ Hứa Du nhiên hiểu lầm cái gì, bạo khởi giết người. Hứa Du nhiên nội tâm cũng là sông cuộn biển gầm giống nhau, ngày đó tình hình chiến đấu, hắn vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Chính mình đàn trào kỹ năng, tuyệt đối không có điểm mãn vì cái gì sẽ như vậy bị chinh phục giả coi trọng đâu? Chính hắn cũng nghĩ lại quá cái này quỷ dị tình huống nhưng vẫn không có suy nghĩ cẩn thận nên tôi vẫn là tới hẳn là sẽ không gần bởi vì chính mình là đảo binh nhất định còn có cái gì đặc thú nguyên nhân chính mình cũng không rõ ràng nguyên nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh tri gian trong khoảng thời gian ngắn cũng tưởng không rõ bất quá này có lẽ cũng là một chuyện tốt vừa lúc có thể mượn này nhìn xem những người khác thái độ từ biết chính mình cũng không phải địa tinh dân bản xứ huyết mạch lúc sau hắn không phải không có nghĩ tới đi luôn sao trời quấn quẩn hắn không tin không có chính mình nơi dừng chân khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh thật sự đại không được còn có thể đi tu luyện văn minh trận doanh thậm chí chỉ cần hắn có thể thực tốt che giấu tu luyện giả thân phận, khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh cũng có thể an cư lạc nghiệp, còn có thể nhân cơ hội tìm kiếm phụ thân rơi xuống, kia với hắn mà nói mới là quan trọng nhất sự. đến nỗi đi theo chinh phục giả rời đi, lấy này đổi đến chinh phục giả lần này rút quân, hắn không hề nghĩ ngợi quá. ta đại tần không diệp vân diệt nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy, ta không đồng ý, hắn không thể cùng các ngươi đi, ai dám dẫn hắn đi? giữa không trung này bảy mươi nhiều vị năm lần thức tỉnh giả, còn ở rồi dám, còn ở quan sát. diệp vân diệt, trần Tiên huyền. Sở Tân Nguyệt đám người vừa muốn cường ngạnh tỏ thái độ. Cách đó không xa mười mấy tên bốn lần thức tỉnh giả đã bay lên trời. Cảnh báo vang lên, biết có chinh phục giả tới chơi. Năm lần thức tỉnh giả dẫn đầu bay lên không trở lại, hơn 1000 danh bốn lần thức tỉnh giả cũng ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ nghe đến đó, rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được. Đông Phương Bạch, Lệ Oa, Lý Toàn, Đông Phương chiến đám người, xuất lĩnh đại tần quân bộ mấy chục danh bốn lần thức tỉnh giả, trực tiếp bay lên trời, sôi nổi gầm lên. Ai nấy đều thấy được tới, lấy chinh phục giả liệu tính, hứa du nhiên thật sự theo chân bọn họ đi rồi kết cục khẳng định so chết còn thê thảm. Đại tần quân bộ bốn lần thức tỉnh giả sôi nổi bay lên trời, giáo đoàn một chúng bốn lần thức tỉnh giả cũng theo sát sôi nổi giống giận. giữa không trung bốn lần thức tỉnh giả càng ngày càng nhiều, này đó đều là mãnh liệt tỏ vẻ phản đối ý kiến người. không trung bốn lần thức tỉnh giả càng ngày càng nhiều, từ mấy chục người nhanh chóng gia tăng đến 300 nhiều người, còn có người ở lục tục lên không, duy trì hứa du nhiên. một màn này làm kỳ tranh đều không khỏi sửng sốt, sinh tử nguy cơ thời điểm, này đó dân bản xứ hẳn là vì bản mệnh, khuyên hứa du nhiên đầu hàng mới đúng vậy. nhảy lên ở giữa không trung rất nhiều bốn lần thức tỉnh giả. Thế nhưng đến từ Âu Mỹ liên minh bên trong, cái này làm cho những cái đó Âu Mỹ liên minh năm lần tức tỉnh giả, sắc mặt đều là một trận xanh mét. Rất nhiều nhân tâm trung âm thầm cảm khái, nhân tâm tan, tiết tấu không hảo mang a. Giáo Hoàng Sa thêm cái thứ nhất từ Âu Mỹ liên minh đội ngũ trung, đi vào Hứa Du Nhiên bên cạnh. Hắn hướng Hứa Du Nhiên khẽ cười cười, xoay người sóng vai mặt hướng kỳ tranh, "Ta Giáo Hoàng Sa thêm, không đồng ý." Một đạo cao lớn thân ảnh, nhanh chóng lóe lại đây, sóng vai đứng ở một bên, dường như dã thu gào giống giống nhau thanh em vang lên, "Ta chiến đấu dân tộc đồ cách nhất phu, không đồng ý." Thân xuyên màu đen đạo phục thương giếng chính sư, cũng nhẹ không mà ra, sóng vai đứng ở mấy người bên cạnh người, ta hoa anh đào quốc thương giếng chính sư, không đồng ý. Trung quanh phát sinh sở hữu hết thảy, đều ở hứa du nhiên thần thức bao phủ hạ. Một màn này mà, làm hắn trong lòng không khỏi ấm áp, tựa hồ có một loại mềm mại bị thật sâu xúc động. Hắn trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười, phất tay ngăn lại những người khác động tác, nhìn về phía trước mặt này đại kim sắt cơ giáp, bình tĩnh nói, "Chuyện này, sự tình quan ta sinh tử, còn có địa tinh càng nhiều người sinh tử. Cho chúng ta một ngày thời gian thương lượng một chút được chưa?" địa tinh liên quân bên này rất nhiều người có chút kinh ngạc, đồng ý chính là đồng ý, không đồng ý chính là không đồng ý, còn thương lượng cái gì? Kỳ tranh tựa hồ tự hỏi một chút, Hứa Du nhiên nói, gật gật đầu, tốt, cho các ngươi một ngày thời gian thương lượng một chút, ngày mai thời gian này, ngươi bất quá tới theo chúng ta đi, chúng ta liền sẽ lại đây hoàn toàn diệt sát các ngươi. Dứt lời, Kim sắc cơ giáp xoay người liền đi, không chút nào rướt át bẩn thỉu. Mọi người cũng có chút kỳ quái này đài Kim sắc cơ giáp thái độ, nhìn theo hắn bóng dáng biến mất trên mặt đất bình thượng Hứa Du nhiên khẽ khẽ thở dài, nhìn về phía mọi người, cao giọng nói cảm tạ các vị đối hứa mộ hậu ái nếu trận chiến tranh này thật là từ hứa mộ khiến cho ta cũng sẽ cho đại gia một công đạo hy vọng đại gia cho ta một chút thời gian hắn nhìn đến lại là những cái đó duy trì người của hắn ánh mắt sáng ngời nhìn hắn mà những cái đó muốn dùng hắn đi đổi lấy tạm thời bình an người còn lại là ánh mắt lập lòe, không dám nhìn hắn hắn trong lòng âm thầm cười lạnh địa tinh những người này vẫn là quá thiên chân quá đơn thuần đối vũ trụ cao đẳng văn minh lãnh khốc vô tình cảm thụ còn không thông chuyện này ta yêu cầu cẩn thận tự hỏi một chút một hồi ta sẽ triệu tập hội nghị chúng ta tập thể phân tích một chút lợi và hại Trưng cầu một chút các ngươi đại gia ý kiến. Mọi người nghe hắn như vậy vừa nói, tự nhiên không hảo hiện tại buộc hắn tỏ thái độ, vừa lúc bọn họ cũng yêu cầu tiêu hóa một chút tin tức này, nhân cơ hội cho nhau hiệp thương một chút đối sách. Chinh phục giả nhằm vào toàn bộ địa tinh chiến tranh, đột nhiên biến thành nhằm vào Hứa Du Nhiên một người bắt giữ kế hoạch, cái này làm cho tất cả mọi người có chút bất ngờ. Hứa Du Nhiên phất tay ngăn lại Diệp Vân Diệt đám người nói, nhìn về phía những cái đó tỏ thái độ duy trì hắn bốn lần thức tỉnh giả. Trong đó bao gồm Sở Hữu đại tần quân bộ bốn lần thức tỉnh giả, Tuyệt đại bộ phận giáo đoàn cao tầng thậm chí còn có một ít Âu Mỹ Liên Minh cao thủ. Xem ra Âu Mỹ Liên Minh bên trong cũng không được đầy đủ là lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Muốn tu luyện có thể tới ta doanh trại phụ cận, ta tưởng mau chóng khôi phục một chút thương thế, thuận tiện tự hỏi một chút vấn đề này. Mặc kệ tình thế như thế nào phát triển, khôi phục nguyên anh chi thân thương thế đều là đệ nhất vị. Kia một ngàn khối linh thạch, chính mình một khi bắt đầu tu luyện, tất nhiên sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Cùng với làm những cái đó linh khí giật tán, còn không bằng tiện nghi người một nhà. Ít nhất ở Hứa Du nhiên xem ra, này đó nguyện ý duy trì người của hắn đều là người một nhà, cho dù là Âu Mỹ liên minh tức tỉnh giả. Rất nhiều người là cảm thụ quá hứa Du Nhiên tu luyện khủng bố chất trượng, hiện tại lại có thể có một chút linh khí, mọi người vui mừng khôn xiết đi theo hứa Du Nhiên đi rồi. Diệp Vân Diệt, Trần Thiên Huyền, Sở Tân Nguyệt chờ một chúng đại tần cao tầng, còn lại là trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Đại thế không thể trái, dù cho đại tần lại cường, hứa Du Nhiên lại tàn nhẫn. Đối mặt toàn bộ thế giới áp lực, hẳn là đi con đường nào? Những người này biết hứa Du Nhiên nóng lòng khôi phục thực lực, lại không biết hứa Du Nhiên tưởng xử lý như thế nào chuyện này thoái phục thực lực cùng chinh phục giả liều mạng, mất đi tuyệt đại đa số điệu tinh thức tỉnh giả duy trì, đại tần một cây chẳng chống vững nhà, khẳng định không phải chinh phục giả đối thủ, lựa chọn đầu hàng, đi theo chinh phục giả rời đi, dùng chính mình trao đổi tạm thời hòa bình. Hứa Du Nhiên khẳng định không phải loại người này, đại tần một chúng cao tầng đối hắn vẫn là tương đối hiểu biết, hắn là cái loại này thà rằng lựa chọn đứng chết, cũng sẽ không lựa chọn quỷ sống tạm người. Mỗi người nhìn Hứa Du Nhiên bóng dáng, trong lòng đều là một trận thở dài. Mặc kệ chinh phục giả nói chính là thật là giả, nan để đã bại ở trên mặt bàn. Đại Tân cùng Hứa Du Nhiên đều yêu cầu đi đối mặt. Hứa Du Nhiên tuyệt đối không phải cái loại này ngồi chờ chết người, trong lòng lo lắng nhất sự tình nếu đã xảy ra, liền phải dũng cảm đối mặt đi giải quyết nó. Tranh thủ ngày này thời gian, khôi phục thực lực là một phương diện, hắn cũng muốn nhìn một chút điệu tinh mọi người thái độ. Đương nhiên, hắn còn có một ít mặt khác ý tưởng. Cùng hắn tương đối thân cận một ít bằng hữu, xôi nổi đi theo hắn vào doanh trại, mặt khác rất nhiều người còn lại là ngồi vây quanh ở doanh trại ngoại. Nhìn đến hắn trong phòng một ngàn khối linh thạch, Đông Vương Bạch bọn người sợ ngây người. Hứa Du Nhiên cũng không ngô nghĩa, cười ha hả làm mọi người tìm vị trí ngồi xong, Thứ mau, Hàn Nguyên Anh chi thân cũng quay trở về doanh trại. Song thân hợp nhất lúc sau, Hứa Du Nhiên phất tay làm vỡ nát mấy chục khối linh thạch, nồng đậm thiên địa linh khí tựa như thực chất giống nhau. Mọi người đều là một trận sảng khoái, loại này tu luyện hoàn cảnh, tiên giới cũng bất quá như thế đi. Đi theo Hứa Du Nhiên thời gian tương đối lâu người đều biết, lúc này mới chỉ là mưa bụi. Theo Hứa Du Nhiên tiến vào tu luyện trạng thái, rộng lượng thiên địa linh khí tồi quét, trong không khí linh khí tựa hồ đều ngưng kết thành hơi mỏng sương mù. Hứa Du Nhiên bắt đầu điên cuồng vận chuyển tự nhiên kinh, tăng lên tu vi, chữa trị Nguyên Anh hắn yêu cầu mau chóng khôi phục đến đỉnh trạng thái. Phản hồi truyền tống trận kỳ tranh, lúc này đang ở nghiêm túc nghe Bạch Khởi mệnh lệnh. Đồng ý ngày này thời gian, cũng không phải hắn có thể làm chủ. Địa tinh dân bản sứ phấn khởi phản kháng, xa xa vượt qua Bạch Khởi mong muốn. Hứa Du Nhiên trên mặt đất tinh thực lực cùng địa vị, so với hắn tưởng tượng còn muốn cao nhiều. Nếu này 11 chi tiểu đội không thể bắt lấy Hứa Du Nhiên, như vậy phía trước chuẩn bị chuẩn bị ở sau liền phải xuất động. Hắn đã từng lợi dụng chính mình quyền hạn, đem 761242 đến 761341 này 100 chi tiểu đội Một vạn danh tẢ hữu chinh phục giả, toàn bộ đánh dấu vì quân dự bị trạng thái. Nay 100 chi tiểu đội, bất luận cái gì một đội kết thúc nhiệm vụ lúc sau, liền sẽ không lại tiếp tục sai khiến tân nhiệm vụ, mà là ở pháo đài chờ đợi Bạch khởi mệnh lệnh. Chờ đợi thật nhiều thiên, này 100 chi tiểu đội rốt cuộc toàn bộ trở về pháo đài, tiến vào toàn viên đợi mệnh trạng thái. Một chi đội ngũ, một chi đội ngũ xuất động cái loại này thêm du chiến thuật, Bạch khởi khẳng định sẽ không chọn dùng. Nếu quyết định muốn đánh, nhất định phải lấy lôi đỉnh chi thế cuồng bạo nghiền áp, làm những cái đó dân bản xứ không hề sức phản kháng. Tuy rằng không thể xuất động không thiên chiến hạm cùng tàu bảo vệ, bất quá này một vạn nhiều chinh phục giả chiến sĩ, đủ để quét ngang toàn bộ Địa tinh. Rốt cuộc Địa tinh là một viên còn chưa hoàn thành huyết tế không thành thục quyển dưỡng tinh cầu, này liền ý nghĩa Địa tinh thức tỉnh giả trình độ, còn xa xa không đủ xem. Nếu Địa tinh như vậy nhiều song pháp đồng tu dân bản xứ, như vậy Bạch Khởi lần này liền chuẩn bị lấy tuyệt đối thực lực, hủy diệt viên tinh cầu này. Bạch Khởi nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn một người năm lần thức tỉnh giả, đây là một cái thân cao vượt qua 2m, hình thể gây ốm, cả người trường nồng đầm đầm máu, có được một đôi đỏ như máu hai mắt nhân loại thức tỉnh giả. Thật lớn răng nhanh, lập lòe lạnh lẽo hàn mang, màu đỏ tươi đầu lưỡi, còn thỉnh thoảng liếm môi. Lang đổ, lần này 100 chỉ tiểu đội, từ ngươi xuất lĩnh. Đồng thời tiếp quản kỳ tranh đội ngũ, Bắt sống hứa Du Nhiên là hàng đầu nhiệm vụ. Bạch Khởi trầm giọng nói, thứ yếu nhiệm vụ diện sát kia viên quyển dưỡng tinh cầu sở hữu dân bản xứ. "Là, tôn kính Bạch Khởi đại nhân." Lang đổ cặp kia màu đỏ tươi hai mắt, toát ra một tia thị huyết quả mang, hơi hơi không mình hành lễ. Chương 343. Vừa đấm vừa xoa. liền ở Hứa Du Nhiên điên cuồng tu luyện, khôi phục thực lực đồng thời Đại tần một chúng cao tầng trải qua đơn giản thương nghị, quyết định không đợi hứa du nhiên xuất quan. Trước tiên triệu khai lâm thời hội nghị. Loại này thời khắc liên quân nhân tâm không thể tán, đại tần cần thiết muốn lực định hứa du nhiên. ở công ở tư đều phải cho thấy đại tần thái độ, hơn nữa muốn cướp ở hứa du nhiên tỏ thái độ phía trước. Bất quá bọn họ trước làm một sự kiện, lưu viện trưởng dẫn đầu chói định biển sao thần quốc hệ thống. Đại tần viện nghiên cứu khoa học trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, ở hứa du nhiên dưới sự trợ giúp, rốt cuộc phá giải vũ trụ thông dụng ngữ rất nhiều đại tần cao tầng lãnh đạo cùng cường giả bắt đầu nhanh chóng học tập môn ngôn ngữ này. Bản chất tới giảng, này chỉ là một loại ngôn ngữ. Vì dễ bề toàn bộ vũ trụ các loại văn minh chi gian, câu thông thông thuận mà sinh ra một môn ngôn ngữ. Vừa không thâm thúy cũng không tối nghĩa, một khi nhập môn lúc sau, thực dễ dàng nắm giữ. Đối với các loại sự vật cùng trạng thái miêu tả, xa so điệu tinh các loại ngôn ngữ đều phải phong phú, lập thể. Lưu viện trưởng biết, thần quốc hệ thống đối với đại tần, đối với toàn nhân loại tới nói, đều là một phần thật lớn bảo tàng. Hoa hơn 10 phút thời gian, hắn đại khái trải bước, ký lục một chút công pháp, võ kỹ, chiến kỹ vũ khí một ít tên mang theo này tờ giấy đại tần một chúng cao tầng đưa ra triệu tập lâm thời hội nghị tuy rằng hứa du nhiên không ở bất quá đại gia tính tích cực còn là phi thường cao kỳ thật bọn họ sợ chính là hứa du nhiên của ở liên quân tổng chỉ huy nội ngồi một trăm nhiều người không ngừng năm lần thức tỉnh giả còn có rất nhiều các tổ chức lớn quản lý hình cao tầng trước mắt địa tinh cơ hồ mỗi một nhà tổ chức lãnh tụ đều là cái này tổ chức giữa thực lực mạnh nhất thức tỉnh giả nếu có được mạnh nhất thực lực tự nhiên không hy vọng còn có người ở bọn họ trên đầu tác ai tá phúc chính là bọn họ cũng biết rõ chính mình ở quản lý năng lực thượng kiết khuyết, cho nên bọn họ chưa bao giờ khuyết thiếu lưu kế chất chồng thăng lưu. đến nỗi cái loại này nắm giữ tuyệt cường thực lực, còn muốn cho thông minh nhược kê làm lãnh tụ tổ chức, một cái cũng không có. này đó cường giả chỉ là không am hiểu quản lý cùng âm lưu quỷ kế, lại không náo tản, liều sống liều chết tu luyện đến năm lần thức tỉnh giả, khẳng định không cam lòng cấp nhược kê đương ngừa con. Diệp Vân Diệt ngồi ở nhất thượng đầu, nhìn doanh trại trung này hơn 100 người, ánh mắt lạnh leo tràn ngập sát khí. bất quá hắn lần này không phải tới đánh nhau, minh mông đại quốc vẫn là muốn lấy lý phù người. Hắn dơ tay đem một cái loại nhỏ ướp lạnh dương đặt ở trên bàn, mở ra cái dương cấp mọi người nhìn nhìn. Một viên giữ tợn đầu người, từ kỳ lạ tạo hình liền nhìn ra được tới, đây là chinh phục giả đầu người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không quá minh bạch hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhìn đại Tần một chúng cao tầng, trên mặt lênh lạo, khinh thường thần sắc. Có phản ứng tương đối mau thức tỉnh giả, đột nhiên trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Diệp Nguyên xoái, ngươi đây là có ý tứ gì? Cộng Thế sẽ Love you, lại đôi mắt, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, chẳng lẽ đại Tần nhanh như vậy liền nghiên cứu ra thành quả? Diệp Vân Diệt không có trả lời hắn, rồi tay ra tới, đầu ngón tay một khối móng tay lớn nhỏ hơi mỏng kim loại phiến. Ở đây này một trăm nhiều người, yếu nhất cũng là ba lần thức tỉnh giả, ánh mắt đều thực sắp bén, xem danh mạch, lại vẫn là có chút không rõ nguyên do. Đại Tần Viện nghiên cứu khoa học Lưu viện trưởng, mỗi một nhà đại hình tổ chức, bao gồm giáo đoàn, toàn bộ đã phát tờ giấy, trên giấy dầm dạp dùng bút chỉ ký lục rất nhiều đồ vật, bởi vì thời gian hữu hạn, chỉ sao chép mười mấy phân. Giữa sân mọi người bắt đầu tiến hành truyền đọc, mọi người xem đến trên giấy nội dung, đều là cả kinh, không trách bọn họ không kiến thức. Hứa Du nhiên lần đầu tiên nghiêm túc nghiên cứu này, đó nội dung thời điểm cũng bị kinh tới rồi. Này đó là, Bộ xương khô sẽ rơi sở tháp phu thoát, có chút hầu nghi run run trong tay giấy, chẳng lẽ là nghiên cứu thành quả. Giữa sân 100 nhiều người, toàn bộ tràn ngập chờ đợi nhìn về phía Đại Tần mọi người. Trừ bỏ Đại Tần một chúng cao tầng, mà khác mọi người đã sớm nghe được một ít đồn đại, giống như tổng chinh phục giả bên kia làm tới rồi cái gì thứ tốt. Chỉ là còn không xác định, Đại Tần cũng còn không có chính thức công bố, đại gia trong lòng đều cùng miêu chảo giống nhau, ngứa. này khối nho nhỏ kim loại phiến Tên gọi là Biển Sao Thần Quốc Hệ thống Vũ trụ Cao đẳng Văn Minh mỗi người tiêu xứng Diệp Vân Diệt khoe ra giường như nâng lên kia khối kim loại phiến. Mặt khác tổ chức người phụ trách đều cho rằng Đại Tần là muốn tụ tập đại gia thương lượng hứa du nhiên sự tình lại không có nghĩ đến mở màn Đại Tần liền tung ra như vậy một cái trọng bằng bom. Tưởng đều không cần tưởng này khối kim loại phiến tuyệt đối là nhất đẳng nhất thứ tốt. Này bộ hệ thống chỉ có thể trói định một người người sau khi chết dòng điện sinh vật biến mất hệ thống tự động tắt máy. Diệp Vân Diệt chỉ chỉ kia viên đầu chỉ có hứa tướng quân có thể từ chết đi chinh phục giả đầu trung đem này bộ hệ thống lấy ra ra tới. Xôn xao, xôn xao. Xôn xao giữa sân mọi người một mảnh ồ lên. Đều là người thông minh, Diệp Vân Diệt không đề cập tới muốn giữ được hứa du nhiên, lại trước nói chỉ có hứa du nhiên có thể lấy ra thần quốc hệ thống. Các vị nhìn đến kia tờ giấy, chỉ là thần quốc hệ thống về tăng lên thức tỉnh giả thực lực một bộ phận thủ đoạn. Diệp Vân Diệt nhìn đến mọi người chậm rãi bị mang vào tiết đấu, lại lần nữa thả ra đại chiều, mấy chục vạn loại công pháp, bí pháp, võ kỹ, tay không chiến kỹ, vũ khí chiến kỹ. Phá khắc, tốc đạc, OH mi Gột. Mọi người đều là một trận kinh hô, trong ánh mắt đều toát ra tham lam quan mang. Mỗi một loại đều có thể tu luyện. Âu Lục này không rơi hoàng đình ổ chủ tìm đại công, vội vàng dò hỏi. Mỗi một loại đều có thể tu luyện đến 5 lần thức tỉnh giả tương đối ứng trình độ, lại cao liền không có, bởi vì chết chinh phục giả tối cao chính là 5 lần thức tỉnh giả. Trần Tiên Huyền lão thần khắp nơi uống một ngụm trà nóng, còn không hài lòng. Vừa lòng, vừa lòng ổ chủ tin đầy mặt tươi cười, một bên gật đầu một bên không được trầm chỗ khen ngợi. Chúng ta hứa tướng quân mới có thể lấy ra thần quốc hệ thống ra tới mỗi một bộ thần quốc hệ thống đều bao gồm này mấy chục vạn loại công pháp. Diệp Vân diệt ngạo ngẫm nhìn về phía giữa sân mọi người, có nghĩ muốn này đó công pháp. Toàn trường nháy mắt lâm vào tích mịch, mỗi người đều rất rõ ràng, câu này có nghĩ muốn ý nghĩa cái gì? Nếu bọn họ lựa chọn bán đứng hứa du nhiên, kia này cái gì thần quốc hệ thống, phòng trưởng tưởng đều không cần suy nghĩ. Này mấy chục vạn loại công pháp, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tần tu luyện. Chẳng sợ bọn họ phái ra gián điệp, có thể học tập đến một bộ phận, khẳng định so đại tần cũng là kém đến quá xa. Hơn nữa một khi làm đại tần phát hiện. Phòng Trừng sẽ trực tiếp đem bọn họ liền vào bưng. Các ngươi những người này a, thật là đầu óc không rõ ràng lắm. Chinh phục giả là người nào? Bọn họ là tới cùng chúng ta làm bằng hữu sao? Trần Thiên Huyền cười tủm tỉm nhìn quét một vòng, bọn họ vĩnh viễn đều là chúng ta địch nhân, đây là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Diệp Vân Diệt lợi dụng đe dọa, uy hiếp, Trần Thiên Huyền giảng đạo lý, rất nhiều người bắt đầu toát ra như suy tư dị thần sắc. Tương lai các ngươi cũng sẽ trói định thần quốc hệ thống, các ngươi cũng sẽ biết, chúng ta song pháp đồng tu, đã sớm tuyệt hậu lộ. Diệp Vân Diệt hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói: Chúng ta công khai quá tu luyện tu chân công pháp di chứng, các ngươi không tin, thế nào cũng phải buộc chúng ta giao ra công pháp, thế nào cũng phải muốn tu luyện. Nghe được lời này, ở đây mọi người đều là trong lòng thầm mắng. Đã mang chính mình chịu không nổi dự hoặc, nhất thời quỷ mê tâm hồn, thế nào cũng phải muốn tu luyện tự nhiên kinh. Lại mắng đại tần này, đó tao lão nhân hư thật sự, trước tiên đã sớm cho bọn hắn đào hào hố. Chính là, lúc ấy cái gọi là chinh phục giả, không ai tin tưởng, cũng không thể quái nhân ra đại tần chưa nói minh bạch. Ngàn sai vạn sai đều không quan trọng, hiện tại thượng tạp muốn rời thuyền đã có thể khó khăn. Mấy ngày hôm trước kia một hồi chiến đấu, chinh phục giả không nói hai lời, đi lên liền sát, cùng chúng ta giảng quá đạo lý sao? Trần Thiên Huyền tươi cười không thay đổi, kết quả ở chúng ta nơi này ăn mệt, đại quân quá không tới, đánh lại đánh không lại. Bọn họ nhất định là bắt điệu tin tức tình giả, hiểu biết đến điệu tinh một ít tình huống, cho nên cố ý tới ly gián chúng ta. Xôn Sao giữa sân mọi người lại là một trận ô lên. Trần Thiên Huyền nói, không thể nói không có đạo lý. Chính tương Phản, hắn nói rất có đạo lý. Nghĩ đến loại này khả năng tính cũng là phi thường đại. Hôm nay Bọn họ nói ra muốn bắt Hứa Du Nhiên trao đổi tạm thời hòa bình, các ngươi đồng ý ngày mai. Nếu bọn họ lại chạy tới nói dùng xa thêm trao đổi hòa bình, các ngươi có thể hay không đồng ý? Trần Thiên Huyền lời này rất có chút giết người chu tâm hương vị, hậu thiên lại muốn bắt kẻ xạ trao đổi hòa bình, các ngươi có đồng ý hay không? Các thế lực lớn người phụ trách sôi nổi bắt đầu trâu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận lên. Hứa Du Nhiên hiện tại là địa tinh cường đại nhất chiến lực, bị chinh phục giả cứ như vậy dễ dàng bắt lấy. Kế tiếp đâu? Nếu tiếp tục đưa ra như vậy yêu cầu, từng bước từng bước cờ giả, bị bọn họ không đánh mà thắng bắt lấy. Trận chiến tranh này căn bản là không cần đánh, dứt khoát trực tiếp toàn bộ quy xuống, từng cái làm chinh phục giả chém đầu tính. Chinh phục giả có nói qua vì cái gì muốn tìm hứa Du như sao? Chưa nói đúng không? Trần Thiên Huyền kịp thời bổ đao, bởi vì bọn họ từ phản đồ nơi đó, hiểu biết chúng ta địa tinh tình thế, biết chúng ta là năm bẻ bảy mạng. Cho nên, đây là bọn họ ly gián kế. Ta duy trì hứa tướng quân. Xa thêm cái thứ nhất tỏ thái độ, ta cũng duy trì hứa tiên sinh. Đồ cách Miết Phu cũng lập tức nhấc tay tỏ thái độ. Xuân Sao giữa sân các tổ chức lớn người phụ trách, bắt đầu cùng bọn họ phụ tá Còn có mặt khác tổ chức cao tầng, kịch liệt thảo luận lên. Âu Mỹ Liên minh vừa mới vốn đã đạt thành cơ bản hiệp nghị, thậm chí còn nói phục giáo đoàn mấy cái nghị viên muốn bước ra sự ngoại, quản hắn hứa du nhiên có chết hay không. Hiện tại bị thần quốc hệ thống như vậy một câu dẫn, Trần Thiên Huyền lại bãi sự thật giảng đạo lý một phen. Rất nhiều người lập tức phát hiện phía trước quyết định giống như quá mức hấp tấp, tường đồ vật vẫn là quá nông cạn, rất nhiều đồ vật suy xét còn chưa đủ chu toàn. Đại tần thái độ thực minh xác, khẳng định sẽ duy trì hứa du nhiên. Chẳng sợ không có thế lực khác, Đại tần đều tuyệt đối sẽ cùng chinh phục giả Liểu mạng rốt cuộc. Mất đi Hứa Du Nhiên, mất đi Đại Tần, bọn họ còn có thể khiêng được chinh phục giả sao? Đáp án rõ ràng, bọn họ ở chinh phục giả trước mặt yếu ớt giống như trứng gà xác. Hứa Du Nhiên xong rồi, Đại Tần xong rồi, kỳ thật liền tương đương với bọn họ cũng xong rồi. Biển sao thần quốc hệ thống đã không có, song pháp đồng tu nhất định phải bị giải tuyệt. Bọn họ vẫn mệnh, kỳ thật đã sớm cùng Hứa Du Nhiên cột vào cùng nhau. Bọn họ vừa mới thế nhưng còn si tâm vọng tưởng, dùng Hứa Du Nhiên có thể đổi lấy hòa bình. Thật sự phản bội Hứa Du Nhiên, chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong. Khu Khu Khụ lao bờ xấu hổ ho khan vài tiếng. Chúng ta cộng tế sẽ luôn luôn là đại tần hảo bằng hiu, cũng là hứa thiếu đem hảo bằng hữu Hẳn tới chúng ta cộng tế sẽ làm khách thời điểm. Chúng ta trò chuyện với nhau thật vui. Ai ngờ bán đứng hứa thiếu đem, chúng ta cái thứ nhất không đáp ứng. Lời kia vừa thoát ra, không thể nghi ngờ đại biểu một loại hư gió. Bất quá lời này cũng sát thật quá mức trái lương tâm, rất nhiều người đều ở trong lòng thầm mắng. Cái này lao không biết xấu hổ, còn trò chuyện với nhau thật vui. Hứa du nhiên thiếu chút nữa không đem ngươi cũng làm chết, đem các ngươi tổng bộ đều tạt sụp, các ngươi vẫn là bà tốt. Hứa Tiên Sinh là chúng ta sắt thép pháo đài đặc biệt cố vấn, tự mình giúp chúng ta thí nghiệm chúng ta vũ khí hệ thống. Còn hiện trường đưa ra rất nhiều chỉ đạo tính ý kiến, chúng ta vẫn luôn đều thực cảm kích hắn. Nếu ai nghĩ ra bán hắn, chính là cùng chúng ta sắt thép pháo đài là địch. Đức Lai đang ái mạn liễu lòng đầy căm phẫn đứng lên, phẫn nộ giết đảo. Phát khấp, Lão Biêu đều ngồi không yên, còn có so với ta càng không biết xấu hổ. Các ngươi lấy kim loại gió lốc trọng súng máy cuồn quét nhân ra, đó là ở giúp các ngươi thí nghiệm vũ khí hệ thống. mạnh mẽ nghiên áp, bóp chết các ngươi một cái năm lần thức tỉnh giả, là tự cấp các ngươi để ý kiến. Hứa Tiên sinh sớm tại nhiều năm trước, du lịch chúng ta ấn ba quốc thời điểm, liền thành chúng ta ước bà giáo pháp vương. Trước đó không lâu còn giúp chúng ta rửa sạch dị giáo đồ, chúng ta ước bà giáo là Hứa Tiên sinh vĩnh viễn tín đồ. Chân thần tại thượng, phù hộ chúng ta pháp vương. Tây Á ước bà giáo giải kho kéo, đứng dậy thành kính túi chào. T. Giữa sân 100 nhiều vị cao tầng lãnh đạo, đều là chính trị lao bánh quẩy, lại cũng không khỏi đồng thời hít hà một hơi. Nguyên lai Hứa Du nhiên là ước bà giáo pháp vương, đó là chân thần ở nhân gian sứ giả, địa vị xa cao hơn giáo chủ. Nhìn xem nhân gia A Tam ca khát lác đều thổi như vậy cao cấp, không hổ là ngoại quả dân tộc. Có này vài vị rất đầu, toàn bộ hội trường không khí tức khắc nhiệt liệt lên. Mỗi cái tổ chức người phụ trách đều sôi nổi đứng dậy tỏ thái độ duy trì Hứa Du Nhiên. Vừa mới còn có rất nhiều người hận không thể hắn đi tìm chết Hứa Du Nhiên, thành vô số tổ chức mới lão, quá thượng, lãnh tụ, liên quân tổng chỉ huy bộ trung, một chúng các tổ chức lớn cao tầng, sôi nổi bắt đầu tài nghệ triển lãm. Trong khoảng thời gian ngắn, doanh trại bên trong nước miếng bay tứ tung, gơ chân múa tay khen ngợi như nước, tán ga không ngừng, mông ngựa loạn chụp, hoàng lưu trời. Chương 344. Thế giới này còn có thể cứu giúp một chút. Đại tần một chúng lão lãnh đạo xuất sắc biểu diễn, làm hứa Du Nhiên cảm giác buồn cười đồng thời, trong lòng lại là dâng lên ấm áp. Vì rút bùng nổ, đại thai giáng thế. Không ngừng tăng vọt tử vong nhân số, hung manh tàn nhẫn, hành hành tàn sát bừa bãi biến dị thú, cực độ thiếu thốn vật chất sinh hoạt điều kiện, hoàn toàn hỏng mất pháp luật cùng xã hội hệ thống. Này hết thảy đủ loại, làm cho cả thế giới lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhân loại sinh tồn, chưa bao giờ có một khắc như thế gian nan. Nhân loại văn minh, tựa như cùng phong trung lãnh đến, tùy thời khả năng sẽ tắt. Nhân tính buồn thiện vẫn là nhân tính buồn ác. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người ác bản tính bại lộ ra tới. Làm này vốn là tuyệt vọng thế giới, tựa hồ bị kín một tầng tận thế bóng ma. Sâu xi si nhân tính, làm cái này bi thảm thế giới càng thêm thống khổ, tuyệt vọng. Biển cả giàn rùa, phương hiện anh hùng bản sắc. Rốt cuộc có người đứng dậy, bọn họ dùng sinh mệnh bảo vệ văn minh tôn nghiêm, bọn họ dùng tín niệm bậc lửa hy vọng cuối cùng. Hoặc là cố ý, hoặc là vô tình, này đó động thân mà ra mọi người, dẫn dắt toàn bộ thế giới đi hướng qua mình, đi hướng tương lai. Rất nhiều người ở trên con đường này ngã xuống lại có càng nhiều người tiếp nhận bọn họ quang huy tư tưởng, đạp huyết đi trước. Virus, thiên hai, biến dị thú, xấu xí nhân tính, đây là thời đại bi hai, cũng là nhân loại văn minh bi hai. Chính là những cái đó nghĩa vô phản cố, anh dũng đi trước mọi người, dùng bọn họ nước mắt, bọn họ huyết, bọn họ mệnh, đúc liền nhân tính quang huy cùng vĩ đại. Hứa du nhiên đã từng chỉ nghĩ sống tạm một đời, lại dọc theo phụ thân đường đi đi xuống. Từ nhỏ khi khởi lời nói và việc làm đều mẫu mực, làm hắn ở chính mình có năng lực khi đi tận khả năng trợ giúp càng nhiều người, bảo hộ càng nhiều người. Từ vị chính mình mà chiến đến vì bên người người mà chiến, lại đến vì cái này quốc gia mà chiến. Hiện tại, hắn rút cuộc đi tới vì toàn bộ thế giới mà chiến này một bước. Lần đầu tiên cùng chinh phục giả tao nội chiến, Âu Mỹ liên minh chạy tán loạn, làm hắn căm thù đến tận xương thủy. Chính là Âu Mỹ liên minh năm lần thức tỉnh giả, không một khiết chiến, bỏ mình nhiều nhất định cấp cường giả. Này lại làm hắn thấy được một đường hy vọng cùng an ủi. Chinh phục giả phải dùng hắn trao đổi hòa bình, hiện trường rất nhiều người biểu hiện, làm hắn tâm hoàn toàn lạnh đi xuống. Hắn không phải không có đường lui, chỉ là yêu cầu trả giá đại giới quá lớn chỉ cần hắn nguyện ý nhẫn tâm bỏ xuống những cái đó ái nhân chiến hữu chỉ cần hắn nguyện ý nhẫn tâm bỏ xuống đại tần nhân dân bỏ xuống đại tần sao trời cuồn cuộn luôn có hắn dung thân ơi có thể nói hắn là siêu nhân nhưng hắn không phải thần hắn cũng là dùng mệnh ở đua hắn cũng sẽ bị giết chết đối mặt hắn phải chết tình thế nguy hiểm bảo hộ một đám không đáng cứu vớt người hắn muốn chạy chính là hiện tại phát sinh hết thảy làm hắn lạnh băng tâm bắt đầu ấm áp đại tần cũng hảo giáo đoàn cũng hảo âu mỹ liên minh cũng hảo. tín niệm kiên định cũng hảo, bị bắt buôn bán cũng hảo, mọi người lại lần nữa về tới cùng con thuyền thượng Giáo đoàn duy trì hắn, khả năng nhiều ít bởi vì một chút hương khói chi tình. Âu Mỹ liên minh duy trì hắn, càng có rất nhiều bởi vì ích lợi, còn có không thể không đồng sinh cộng tử. Khả nhân luôn là có tư tâm, này cũng không khó lý giải. Hắn không thể trông cậy vào chính mình giống như linh thạch giống nhau, mỗi người đều thích. Nhân sinh trên đời, có bằng hữu, tự nhiên sẽ có địch nhân. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch một sự kiện, nguyên lai thế giới này còn có rất nhiều người đáng giá cứu vớt. Chẳng sợ chỉ có một người còn đáng giá cứu vớt, như vậy thế giới này liền không tính hết tốt chữa, thế giới này liền đáng giá hắn vì này động thân mà ra. Quanh chân tu luyện trung hừa du nhiên, nay trong nháy mắt, tựa hồ mất đi rất nhiều, rồi lại tựa hồ thu hoạch rất nhiều. Trên mặt lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười, ý niệm chưa bao giờ có như vậy khắc giống nhau hiểu rõ. Có lẽ, đây là tự tại vấn tâm kiếm hỏi người, hỏi mình đi. Lĩnh ngộ kiếm ý, không chế kiếm ý, tự tại vấn tâm, kỳ thật chính là một cái hiểu ra tự thân quá trình. Kiếm ý là tự thân ý chí lực, thông qua kiếm tới tiến hành cường liệt nhất bày ra một loại hình thức. Loại này bày ra, đương nhiên có thể mãnh liệt, tương mãnh, bá đạo, đương nhiên cũng có thể nhẹ nhàng, nhồn vật không tiếng động. Vừa mới nắm giữ tự tại vấn tâm kiếm đệ nhị bộ kiếm pháp hỏi mình, Miễn Cương xem như nhập môn. Lại tại đây một khắc, nháy mắt đại thành. Sắc. Một tiếng reo rắc kiếm minh, vang vọng trời cao, thanh trấn khắp nơi. Giống như hổ gầm rồng âm, rồi lại điệt thai phát hội. Mọi người bị này một tiếng kiếm minh kích động, vô số phiền não khốn khổ tựa hổ trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy. Hoang mang nhiều ngày nan để giải quyết dễ dàng, đình trệ hồi lâu tu vi ngao ngẹn dục dịch, hôn hôn chậm chậm đầu hốc thanh minh dị thường. Thấy rõ người khác là vì hỏi người, thấy rõ chính mình là vì hỏi mình tự tại vấn tâm kiếm nhị đoạn hỏi mình viên mãn cảnh giới toàn bộ căn cứ đều tại đây một tiếng kiếm minh tiếng vọng trong phạm vi mọi người trong nháy mắt này đều nhìn về phía kiếm minh phương hướng những cái đó còn ở tu luyện chung người tuy rằng không có bị bừng tỉnh, lại tựa hồ ở tu luyện chung đều cảm nhận được kia một tia thần vận tâm hướng tới chi giờ khắc này hứa du nhiên mang cho thế giới này không hề chỉ là cường đại thiết huyết thần bí anh dũng càng giống một tràn hy vọng đèn dâng lên tại đây tử khí trầm trầm xám xịt thế giới quanh chân mà ngồi hứa du nhiên trên mặt mang theo thánh khiết mà lại thông tấu tươi cười. Quanh thân không chỉ là mờ mịt lượn lờ nồng đậm linh khí, tựa hồ còn có ẩn ẩn bảo quang phát ra, mông lung trùng tựa như thần minh. Nhân sinh đi tới trên đường, rất nhiều thời điểm yêu cầu mình tư khổ tưởng, lại cũng yêu cầu đòn cảnh tỉnh. Có chút thời điểm là người khác đánh thức chính mình, có chút thời điểm là chính mình đánh thức chính mình. Ngộ đạo trong nấy mắt, hứa du nhiên tiết kiệm vô số thời gian khổ tu, tự tại vấn tâm kiếm đệ nhị đoạn rốt cuộc viên mãn, hắn có thể bắt đầu tu luyện đệ tam đoạn hỏi chúng sinh. ở không có tu luyện tự tại vấn tâm kiếm phía trước, hắn phóng thích chiến ký trừ ma là toàn phương vị, vô góc chết sát thương phạm vi sở hữu lực lượng dùng một lần hao không, không có giữ lại, cũng vô pháp giữ lại. Thượng vạn đạo kiếm khí lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, quét ngang hết thể địch. Luyện thành một đoạn hỏi người kiếm pháp lúc sau, thượng vạn đạo kiếm khí có thể rất là thu liễm. Đây là vì cái gì chém giết chinh phục giả môn la thời điểm, môn la là bị hoàn toàn dập nát. Mà ở săn giết lĩnh chủ cấp voi ma mút cự tượng thời điểm, cự tượng là bị cắt số tròn trăm khối, mà không phải dập nát. Từ dùng một lần toàn bộ hao không, tiến tới khống chế ở có thể phóng thích hai lần tiêu hao trình độ. Hiện tại hỏi mình kiếm viên mãn. Còn lại là tiến thêm một bước trên diện rộng thu liễm vi năng cùng kiếm khí. Kiếm khí từ hỏi người kiếm thượng và đạo, hạ thấp hỏi mình kiếm hơn một ngàn nói. Lấy hắn hiện tại thực lực, hẳn là miễn cưỡng có thể thi triển 4 lần trừ ma. Đối hắn chiến lực tăng lên kỳ thật trợ giúp cũng không lớn, nhưng là đối với hắn giết thương lực tăng lên lại phi thường thật lớn. Chiến kỹ trừ ma lực sát thương là có nhất định phạm vi, không phải trên mặt đất tinh chém ra nhất kiếm, trên mặt trang địch nhân đều sẽ bị chém giết. Mà ở cái này trong phạm vi, địch nhân số lượng là hữu hạn. dùng lại cường thực lực, địch nhân chỉ có 10 cái, như vậy chỉ có thể giết chết 10 cái người có thể nói có 99% lực lượng toàn bộ lãng phí rớt. Nắm giữ hỏi mình kiếm lúc sau, hắn có thể thi triển 4 lần trừ ma. Ý nghĩa hắn chí cường tuyệt sát, hiệu quả sẽ phiên 4 lần. Căn cứ chính hắn phỏng đoán, tu luyện thành hỏi chúng sinh chi kiếm sau, hẳn là có thể đem trừ ma mấy ngàn đạo kiếm khí, tiến thêm một bước hạ thấp mấy trăm nói. Tu luyện thành đệ tứ đoạn, huy kiếm chẳng tỉnh, chẳng chính là tỉnh, vẫn là thơm Tắt có thể đem kiếm khí tiến thêm một bước áp xúc đến mấy chục đạo. Hoàn thành thứ 5 đoạn tu luyện, hẳn là liền có thể làm được, muốn ở chiến kỹ trừ ma chúng phóng thích vài đạo kiếm khí liền có thể phóng thích vài đạo kiếm khí trình độ thứ 6 đoạn hẳn là chính là có thể tăng lên trừ ma bản thân uy lực mấy chục đạo mấy trăm đạo kiếm khí hợp hai là một năng lượng càng vì cô động công kích hiệu quả thành lần tăng lên nhất kiếm giới vượt cấp chém giết cường địch giống như lấy đồ trong túi thật sự có thể luyện thành thứ 7 đoạn kiếm pháp hẳn là liền có thể làm được tự tại tùy tâm nông nỗi muốn nhiều ít đạo kiếm khí liền phóng thích nhiều ít đạo kiếm khí muốn nhiều ít đạo kiếm khí chống lên liền có thể làm được nhiều ít đạo kiếm khí chống lên nếu thật sự có thể tu luyện đến cái loại này cảnh giới mấy vạn đạo kiếm khí hợp mà là một nhất kiếm giới ngân hà băng diện, ngẫm lại đều sẽ làm người cảm thấy dùng mình. Đến lúc đó toàn bộ khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, có ai là hắn hứa du nhiên nhất kiếm chi địch. Tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài bên ngoài, tiểu hành tinh mang, vô số tiểu hành tinh, thiên thạch và nhỏ, vô số trùng động kết giới. Sở dĩ đem xúc động kết giới đại lượng thiết trí tại đây, khoa học kỹ thuật văn minh cũng là hao tổn tâm huyết. Tiểu hành tinh mang chung, vô số tiểu hành tinh cùng đại hình thiên thạch và nhỏ, toàn bộ bị bố trí cách ly tầng. thân thức vô pháp cha xét, rất mạnh đại năng đều không được, tu luyện văn minh thiết bị cũng không được vậy mang đến một vấn đề rốt cuộc nào viên tinh cầu mới có đóng quân hoặc là sở hữu tinh cầu đều có đóng quân dây đặc vành đai thiên thạch làm đại hình phi thuyền vũ trụ vô pháp gia tốc như vậy sẽ hạn chế tu luyện văn minh cao tốc quy mô xâm lớn nơi nơi đều là cách ly tầng cố đấu nghi trận làm tu luyện văn minh không dám hành động thiếu suy nghĩ cái này tiểu hành tinh mang là hư không sơn đế quốc tam thể tinh hệ chủ tinh tam thể tinh hoàn mỹ nhất phòng nữ tầng vô số trùng động kết giới lại lần nữa cấp tu luyện giả tiến công chế tạo bối rối trùng động đều là song hướng người Vĩnh viễn không biết Chúng động kia một bên hay không mai phục đại quân. Tu luyện giả chiếm lĩnh những cái đó tiểu hành tinh cùng thiên thạch, không hề ý nghĩa. Tiến công tam thể tinh chủ tinh mới có chiến lược giá trị. Tu luyện giả đi ngang qua một viên tiểu hành tinh thời điểm, cho rằng này viên tiểu hành tinh không có đóng quân. Kết quả sát ra tới một số lớn đóng quân, đối bọn họ tiến hành vây sát. Tu luyện giả đi ngang qua một đám xúc động kết giới thời điểm, cho rằng không có việc gì. Kết quả trung động truyền tống ra một số lớn, chính nghĩa ánh sáng bất diệt chiến sĩ, đối bọn họ tiến hành vây sát. Phức tạp hoàn cảnh, dây đặc bấy dẫm, gối giáo chờ sáng đại quân làm tuyệt đại đa số tu luyện giả chủ bước. Rất nhiều, rất nhiều chinh phục giả từ không thiên chiến hạm thượng nhảy vào vũ trụ hư không, tiến vào trung động. Thiên hai thần tướng Bạch Khởi, một bộ tuyết trắng áo choàng, lưng đeo đôi tay, trầm mặc nhìn một màn này. Trung truyền tinh còn còn sót lại 600 nhiều danh chinh phục giả, hơn nữa lần này tiến vào một vạn nhiều người. Cộng lại một vạn một ngàn nhiều người, đây là bình thường thu hoạch nhiệm vụ mới có thể xuất động đội hình. Tuyệt đại đa số dân bản xứ tinh cầu, tại đây loại tuyệt cường thực lực trước mặt, chỉ có bị vô tình áp. Chẳng sợ không có không thiên chiến hạm cùng tàu bảo vệ chiến thuật duy trì, cũng có thể nói là vạn vô nhất thất. Một vạn nhiều đài 4 lần thức tỉnh giả cơ giáp, tương đương với một vạn nhiều 3 lần thức tỉnh đỉnh hứa du nhiên. La dê pháo, phản ứng nhiệt hạch pháo, có thể triệt tiêu hứa du nhiên phi kiếm ưu thế, chiến lực thượng có thể nói kém không lớn. Mà khác kia 100 nhiều đài 5 lần thức tỉnh giả cơ giáp, tương đương với hơn 100 không có phi kiếm, không có nguyên anh hứa du nhiên chiến lực. Trải qua biển sao thần quốc hệ thống tinh vi đo lường tính toán cùng chiến thuật diễn luyện, đây là tuyệt đối có thể quét ngang điệu tinh cường đại lực lượng. Chính là theo càng ngày càng nhiều chinh phục giả tiến vào, loại nhỏ trung động truyền thống tông đạo càng ngày càng không ổn định, hỗn loạn từ trường cùng ánh sáng làm bạch khởi trong lòng dâng lên một tia điểm xấu dự cảm. Rốt cuộc, sở hưu chinh phục giả ở lang đồ dẫn dắt hạ, toàn bộ tiến vào loại nhỏ trung động. Bạch khởi thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ yên tâm đế tảng đã lớn. Nhìn xem này viên dân bản xứ tinh cầu còn như thế nào dễ dùa, bạch khởi cười lạnh xuất lĩnh một chúng thủ hạ, xoay người nhảy hướng không thiên chiến hạm. Ông, này không phải thanh âm, vũ trụ trong hư không, không có chất môi giới có thể truyền lại thanh âm. Đây là một loại chấn động, từ trường cùng không gian năng lượng mãnh liệt dao động. Bạch khởi sắc mặt đại biến. Đột nhiên xoay người nhìn về phía cái kia loại nhỏ trùng động. Hắn thấy được kia chỗ trùng động đang ở điên cuồng băng diệt, nhanh chóng xổ xuống, dây lát chi gian hóa thành một cái nho nhỏ hắc động. Thời không sức mạnh to lớn lại nhanh chóng mặt bình cái kia hắc động, giống như ở thâm thủy trong hư không hủy diệt một viên bé nhỏ không đáng kể cho bùi. Trước mắt hết thảy phát sinh như thế đột nhiên, rồi lại như thế gợn sóng bất kinh, kia chỗ loại nhỏ trùng động, giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Bạch khởi mày gắt gao ninh ở cùng nhau, trong lòng lại cũng có một tia may mắn. Nay chỗ loại nhỏ trùng động cực không ổn định, đã chịu cường năng lượng thể quá nhiễu. Thực dễ dàng xuất hiện hỏng mất. Hắn sợ chính mình mạnh mẽ tiến vào sẽ dẫn tới hỏng mất, cho nên hắn không dám chính mình đi vào. Hiện tại tiến vào chinh phục giả nhân số thật sự quá nhiều, rốt cuộc lượng biến dẫn phát rồi biến chất. Trung động hằng mất, đang ở truyền thống trung chinh phục giả, không biết có bao nhiêu người hoàn thành truyền thống, lại có bao nhiêu người sẽ vĩnh viễn bị lạc ở thời không loạn lưu chung. Đối kế hoạch của hắn, lại sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Chương 345. Thâm Không Lai like khách cùng tập kích bất ngờ chinh phục giả. Ngay cả ánh sáng đều không thể chạy trốn hấp động, giờ phút này lại giống như lâm vào tính mịch chỉ là nó không có lúc nào là không ở ý đồ phát tiết nó bi lực, rồi lại tựa hồ bị nào đó thần kỳ sức mạnh to lớn sợ trấn áp. Địa tinh nhân loại phát hiện lớn nhất tinh thể, cùng cái này hắc động so sánh với, đều giống như con kiến cùng thái dương trên lệnh. Một viên vô cùng thật lớn, lại toàn thân đen nhánh sắt thép pháo đài tinh cầu, đang ở này hắc động trung ương chậm dài xoay tròn, to lớn hắc động cắn nuốt hết thể sức mạnh to lớn. Đối này viên đen nhánh kim loại tinh cầu, đều không hề hiệu quả. Nó chỉ là như vậy cô tịch lạnh băng chậm dài xoay tròn, không có một kia trí tuệ tồn tại hơi thở khoảng cách này tòa sắt thép pháo đài thượng trăm triệu km ngoại trong hư không, huyền dừng lại một con thuyền khổng lồ không thiên chiến hạm. thật lớn, đen nhánh, giữ tận hạm thân, toàn thân tản ra mỏng manh màu đỏ sậm quan mang, giống như này con chiến hạm đến từ u minh địa ngục biển máu. hạm thân một bên, vô cùng thật lớn hoa văn, tạo thành hai cái vũ trụ thông dụng văn tự, biển sao. hạm thân một khắc sườn, đồng dạng có hai cái thật lớn vũ trụ thông dụng văn tự, hành trình. đây là một con thuyền toàn thân từ tận thế cấp tài liệu chế tạo không thiên chiến hạm, lệ thuộc với biển sao thần quốc hoàng đỉnh quân đoàn. ba đạo thân khoác màu trắng áo trang thân ảnh. Chính sừng sững ở hành trình không thiên chiến hạ một bên. Dù cho chỉ là ba đạo nhỏ bé vô cùng thân ảnh, lại tràn ra ngập trời hối áp. Quanh thân không gian tựa hồ thời khắc đều ở sụt xuống, ánh sáng trải qua bọn họ bên người phảng phất đều đã xảy ra vân mẹo. kia thật lớn hắc động tuy rằng giống như bị chấn áp giống nhau, vô pháp phát huy ra nó sức mạnh to lớn. Không lồ hành trình không thiên chiến hạm lại yêu cầu khai đủ mã lực mới có thể miễn cưỡng chống cự hấp dẫn. Kia ba đạo thân ảnh, phảng phất giống như không có việc gì giống nhau, chỉ là như vậy lặng lặng về phụ, mặt hướng hắc động phương hướng. Tuy rằng đều là màu trắng áo choàng, Sau lưng văn tự lại không giống nhau, một người áo choàng sau lưng viết chân lý, một người áo choàng sau lưng viết chính nghĩa. Cầm đầu một người áo choàng sau lưng, thình lình viết hai cái chữ to màu đen, biển sao. Đây là trực thuộc với biển sao thần quốc tuyệt đối cao tầng tiêu chí, ý nghĩa người này ở toàn bộ vũ trụ mênh mông đều nắm giữ ngập trời quyền thế. Này ba người mãnh liệt mênh mông sức mạnh to lớn, làm cho cả sao trời đều đang dùng mình, đây là viễn siêu thiên thai thần tướng bạch khởi bảy lần thức tỉnh giả. Ba vị tận thế quân vương cấp cường giả, giống như thần ma giống nhau tồn tại, giờ phút này trên mặt lại tràn đầy cung kính cùng khiêm tốn. Thượng trăm triệu km khoảng cách, bọn họ đã vô pháp nhìn đến kia tòa thật lớn sắt thép pháo đài. Chính là bọn họ lại có thể cảm nhận được cái loại này, chấn áp hết thảy thần minh sức mạnh to lớn. Vung xuống bất luận cái gì một viên trí tuệ tinh cầu, này ba người đều là thần giống nhau tồn tại. Chính là ở chỗ này, bọn họ hèn bọn lại giống như chân thần dưới chân con kiến. Ba người thần quốc hệ thống đã tiếp thu đến thứ nhất tin tức. Có một viên tinh cầu to độ, còn có một người thực tế ảo hình ảnh. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm được người này tồn tại mang về tới, không tiếc hết thảy đại giới. Này một đạo hình ảnh, đúng là hứa du nhiên. Bên cạnh không thiên chiến hạm trung, còn có vô số thiên thai cấp cường giả đã chờ xuất phát. Bọn họ yêu cầu xuyên qua rất nhiều, rất nhiều trung động, tìm được khoảng cách viên tinh cầu này gần nhất pháo đài. Còn phải trải qua bao nhiêu năm phi hành mới có thể đến kia viên ở vào vũ trụ văn minh bên cạnh chưa khai hóa tinh cầu. Ba vị đứng ở vũ trụ mênh mông nhất đỉnh đại nhân vật, sắp sửa hợp lực hoàn thành cái này thoạt nhìn cũng không ra khổ, lại có chút dài dòng nhiệm vụ. Chính là bọn họ lại không hề câu oán hận, không có một tia bất mãn, ngược lại trong lòng tràn ngập mừng như điên. Có thể vì bọn họ thần minh cống hiến bọn họ lực lượng thậm chí là phụng hiến bọn họ sinh mệnh sẽ là bọn họ tối cao vinh quang thần quốc hệ thống thu được cuối cùng thứ nhất tin tức đế sư đạt ma lăng cơ nô tư, vì biển sao đi đường cẩn thận ba đạo cường han thân ảnh đồng thời không người thăm hỏi xoay người bước vào không tiên chiến hạm ông hư không chấn động không gian vân mèo mạnh mẽ tận thế cấp không tiên chiến hạm lấy quét ngang hết thể cuồng bạo tư thái dẫn thân vào mênh mang biển sao trung truyền tinh nhân loại phòng ngự căn cứ với anh vô hình chấn động sóng dập nát sở hữu còn thừa linh thạch nồng đậm linh khí giống như gió lốc giống nhau tàn sát bừa bãi thổi quét cả tòa căn cứ. Mọi người trong nháy mắt này đều phản phất thể hội quán đỉnh giống nhau thoải mái. Lốc xoáy yếu nhất trung tâm, Hứa Du Nhiên đã kết thúc tu luyện, động thân dựng lên. Rộng lượng tiên địa linh khí, nháy mắt bị hắn hấp thu không còn. Nguyên anh chi thân sở hữu thương thế tất phục, cường thế giao hơn dưới, tu vi cũng cao hơn tầng lầu. Giờ phút này Hứa Du Nhiên, chiến lực rốt cuộc khôi phục tới rồi nhất định. Hai mắt khép mở chi gian, giống như có loa mắt tinh quang lập lòe. Giơ tay nhấc chân chi gian, tựa như có vô biên uy lực cùng với. Doanh trại chung, căn cứ chung. Sở Hữu đang ở tu luyện liên quân chiến sĩ, đồng thời mở bừng mắt. Lúc này đây tu luyện, mỗi người đều được lợi không nhỏ, ít nhất để được với mấy tháng khổ tu. Hứa Du Nhiên mặt mang tới cười, trong lòng tràn đầy cảm động cùng ấm áp, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Sớm đã đạt thành thống nhất ý kiến 100 nhiều vị liên quân cao tầng, cũng đồng thời đi ra bộ chỉ huy. Tiểu Hứa Diệp Vân Diệt vừa định nói chuyện, lại bị Hứa Du Nhiên giơ tay đánh gãy. "Diệp Soái, ta toàn bộ đều đã biết, các ngươi mọi người tâm ý cùng duy trì đều ở chỗ này." Hứa Du Nhiên nâng lên tay phải truy truy ngực, Phi chiến đấu nhân viên lập tức rút lui, đã chói định thần quốc hệ thống lưu viện trưởng, người đi trước chuẩn bị tốt công sự che chắn. "Tiểu Hứa, ngươi đây là?" Trần Thiên Huyền cũng có chút khẩn trương nhíu như mày, nhìn dáng vẻ Hứa Du Nhiên là muốn có đại động tác. Năm lần thức tỉnh giả chuẩn bị tiếp ứng, bốn lần thức tỉnh giả tại chỗ lợi mệnh, ba lần thức tỉnh giả tử thủ trùng động. Hứa Du Nhiên ánh mắt một ngừng, nhìn về phía truyền tống trận phương hướng, "Ta đi đánh lén chinh phục giả." "Cái gì?" "Ốc Đạc, Mi Gột." Cả tòa căn cứ một mảnh ô lên, bên kia ít nhất còn có 700 chinh phục giả. Hứa Du Nhiên một người muốn đi tập kích bất ngờ nhân ra. Hắn đây là bị linh thạch chống được, vẫn là giả uống rượu nhiều. Các ngươi bất luận kẻ nào không chuẩn tiếp cận truyền thống trận, nếu ta lâm vào trùng vây vô pháp rút lui, khiến cho ta chết ở nơi đó." Hứa Du Nhiên nghiêm túc nói, "Các ngươi huyết sẽ kích hoạt năng lượng nguyên, kia mới là chân chính thai hoạ ngập đầu." "Ngươi?" "Tiểu Hứa." "No, ta có tin tưởng có thể sát trở về, nếu có thể dẫn tới bọn họ tiến hành cuộc giết, các ngươi vừa lúc có thể tiếp ứng ta, toàn tiêm này đó chinh phục giả." Hứa Du Nhiên ngăn lại đại gia khuyên can, "Ta không phải không biết nặng nhẹ người, tin tưởng ta." biểu. Còn không đợi đại gia tiếp tục nói cái gì, Hứa Du Nhiên chân đạp phi kiếm đã bay lên không mà đi, đúng là truyền tống trận phương hướng. Dư lại toàn bộ căn cứ mấy và người, ở trong gió hoàn toàn hỗn độn. Đánh đến toàn bộ địa tinh đều vì này kinh sợ chinh phục giả, hắn cứ như vậy một người đi rỗi nhân ra. Đây là một phần nhảy disco sung sướng tìm chết tiết tấu a. Chính là Hứa Du Nhiên đã xuất phát, bọn họ tốc độ muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Lưu viện trưởng nhưng thật ra có thể thông qua thần quốc hệ thống cùng hắn liên hệ, chỉ là xem thái độ của hắn như vậy kiên quyết, rõ ràng là vô pháp quy can tiếng dồn dập tiếng cảnh báo, tiếng vọng ở cả tòa căn cứ trên không. Ba lần dưới thức tỉnh giả, bao gồm những cái đó thuần túy tu luyện tự nhiên kinh tu lựa giả, toàn bộ rút lui hồi địa tinh. Hơn hai vạn ba lần thức tỉnh giả, ở trùng động xuất khẩu bài khai trận thế. 4 lần thức tỉnh giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, 5 lần thức tỉnh giả tập thể trước áp. Hứa Du Nhiên cũng không biết chinh phục giả vì cái gì muốn đồng ý bọn họ hiệp thương một ngày. Bất quá này đều không quan trọng, chiến trường phía trên, thắng lợi mới là vương đạo, sống sót mới là chính đạo. Nếu đã là từ địch, nơi nào còn có cái gì tín nghĩa đang nói? Nguyên nguyện ý tin tưởng địch nhân? là chính người lốc, ngươi có thể bám trụ địch nhân, làm địch nhân tin tưởng ngươi, mới là bản lĩnh của ngươi. Đến nỗi như thế nào đột phá mấy trăm môn la pháo bắn trụm, Hứa Du Nhiên đã có một ít ý nghĩ. Nếu hành đến thông, hắn đem không bao giờ sẽ sợ hai chinh phục giả hỏa lực bao trùm. Chỉ cần bị hắn đột nhập đến chinh phục giả chiến trận giữa, lấy hắn hiện tại thực lực, tuyệt đối sẽ cho chinh phục giả lưu lại vô cùng khắc sâu ấn tượng, làm cho bọn họ ở thiên quốc đều sẽ vì này run rẩy. Diệt tinh tay, bước chậm sao trời, tự tại vấn tâm kiếm, tam môn chiến tuy rằng chỉ là vừa mới nhập môn, Phối hợp hắn tự thân cường đại nội tình, đủ để hình thành nghiền áp tính hiệu quả. Vì rút Vương tọa hệ thống cường lực duy trì, làm hắn đem tam môn chiến kỹ nhanh chóng nhập môn. Chẳng những đền bù phía trước một ít phần bản, càng đem hắn cường hạng có thể thực tốt phong thích. Miễn cưỡng có thể thi triển 4 lần chiến kỹ trừ ma, mỗi một lần đều đủ để cho hắn xông ra trùng đây. Hắn không tin 4 lần cơ hội, chính mình đều chạy không thoát. Đúng vậy, lần này hắn không có chuẩn bị ở truyền tông trận cùng chinh phục giả Liễu mạng. Hắn tưởng áp dụng đánh bất ngờ chiến thuật, đánh chinh phục giả một cái đột nhiên không kịp dự phòng. Sau đó nhanh chóng rút lui hấp dẫn chinh phục giả rời đi chuyển thống trận. Chỉ cần rời đi chuyển thống trận, địa tinh 70 nhiều vị năm lần thức tỉnh giả, 1000 nhiều bốn lần thức tỉnh giả, đủ để toàn tiêm này chi chinh phục giả tiểu đội. Giờ phút này thần thức bao trùm phạm vi, đại khái chỉ có 5 km tả hữu. Nói cách khác phi kiếm hoạt động phạm vi chỉ có 5 km. Cái này khoảng cách sớm đã tiến vào chinh phục giả hỏa lực bao trùm phạm vi, vậy mất đi tập kích bất ngờ hiệu quả. Cho nên, hắn lần này chuẩn bị áp dụng Đông Phương chuyển phát nhanh chiến thuật, giao không đả kích, sứ mệnh tất đạt. Gia tốc, gia tốc, lại gia tốc, gấp 10 lần vận tốc cấm thanh. Vô anh, tốc độ lại lần nữa tăng lên, 11 lần vận tốc cấm thanh, tương đương với một vạn 3.000 nghìn nhiều km khi tốc. Hứa Du nhiên cả người dường như hoa phá trường không sa băng. Nếu thế giới này còn có đáng giá bảo hộ người, như vậy khiến cho ta vì cái này thế giới mà chiến. Nếu thế giới này còn có thể cứu giúp một chút, như vậy khiến cho ta trở thành thuốc trợ tim, cấp thế giới này dốc vào sức sống. Người mang tam môn chiến kỹ, song thân hợp nhất, thực lực bò lên đến nhất đỉnh trạng thái, thậm chí còn có điều đột phá, vẫn luôn bị chinh phục giả đệ nặng đánh. Hôm nay nhất định phải ra này khẩu ác khí cho các ngươi thử xem ca hỏa lực. Dự tính còn có mười mấy km sắp đến thời điểm dưới chân phi kiếm tiếp tục vẫn duy trì 11 lần vận tốc âm thanh cấp tốc. Hứa Du nhiên lại thoát ly phi kiếm, ngựa không đi trước. Vẹo, vẹn, vẹn, vẹn, dây đặc cơm bạo tiếng vang lên, không ngừng tung bay âm bạo vân, làm không trung đều vì này chấn động sóng xung kích. Siêu phẩm phi kiếm tựa như ngang trời tới sa băng, mang theo lộng lây bắt mắt quang hoa, lôi cuốn muôn vạn lôi đỉnh chi thế, từ trên trời giáng xuống, dường như một quả mang theo vô cùng uy năng tên lửa xuyên lục địa, tập kích bất ngờ chinh phục giả tiểu đội chương 346. Hứa Du Nhiên nhãn. Và anh Xa xôi phía chân trời một viên lộng lấy sao băng buông xuống, lại xa so sao băng thanh thế càng thêm khủng bố. Ở thiết trí cách ly tầng trung chuyển tinh, như thế nào sẽ xuất hiện sao băng? Tưởng cũng không cần tượng, nhất định là dân bản xứ nhân loại đối bọn họ tiểu đội khởi sướng đánh lén. Nói tốt một ngày thời gian suy xét đâu. Nói tốt bên trong mâu thuần đâu. Này đó đê tiện dân bản xứ, thời gian không tới liền tiến đến đánh lén. Vô sĩ dân bản xứ. Không có bất luận cái gì tín nghĩa đáng nói dân bản xứ căm giận ngút trời ở mỗi một vị chinh phục giả chiến sĩ trong lòng, điên cuồng tiêu đốt. Loại này ti tiện hành vi, lại một lần đổi mới trí tuệ sinh vật hạ cuối. Này đó dân bản xứ quả thực vũ nhục trí tuệ sinh vật này bốn chữ. Tuy rằng chúng ta cũng đang chờ đợi hội hợp viện quân, toàn viên tập hợp lúc sau liền sẽ tập kích bất ngờ dân bản xứ căn cứ. Nhưng là các ngươi này đó dân bản xứ vì cái gì muốn dẫn đầu đánh lén? Nay hẳn là chúng ta được quyền. Đúng vậy, chiến tranh chính là như vậy. Đặc biệt là đề cập đến toàn bộ chủng tộc tồn vong, đề cập đến một cái văn minh sinh diệt. Nơi nào còn có cái gì đạo lý như giảng tồn tại nhìn đến thắng lợi mới là trên chiến trường lựa chọn tốt nhất nếu không phải bởi vì tu luyện chiến kỹ chậm trễ mấy ngày thời gian hứa du nhiên đã sớm không nghĩ quán bọn họ hiện tại tam đại chiến kỹ đã nhập môn nguyên anh chi thân cũng khôi phục như lúc ban đầu lại không động thủ kia tuyệt đối không phải phong cách của hắn đê tiện là đê tiện giả giấy thông hành cao thượng là cao thượng giả mộ chí minh chiến tranh so chính là ai càng đê tiện người thắng mới có tư cách nói cao thượng ông ông ông mấy trăm nói là pháo tập thể bắn trúng với anh với anh mấy trăm muôn phản ứng nhiệt hạch pháo Quanh hình hướng kia viên sa băng mười mấy km ngoại hứa du nhiên cũng đột nhiên bắt đầu gia tốc gia tốc lại gia tốc lệnh không gian đều vì này dùng mình cao tốc xé mở không khí cuốn lên đẩy trời gió lốc lao thẳng tới truyền tống trận hắn đã từng tới nhìn trộm quá rất nhiều lần mỗi lần đều bị hỏa lực bao trùm áp chế trở về trừ bỏ hắn liền không có khác địa tinh thức tình giả tiến đến truyền tống trận nhìn trộm quá chinh phục giả cũng minh bạch đây là dân bản xứ không dám tới truyền tống trận chiến đấu sợ kích hoạt năng lượng nguyên lại chưa tưởng tượng có một cái dân bản xứ thế nhưng không sợ kích hoạt năng lượng nguyên thật sự sẽ đến hướng trận hứa du nhiên căn bản là không phải địa tinh huyết mạch trình tự gen hoàn toàn bất động tự nhiên không sợ kích hoạt năng lượng nguyên bản chất tới giảng, hắn trình tự gen cùng biến dị thú càng tiếp cận hắn kỳ thật chính là một đầu hình người biến dị thú siêu phẩm phi kiếm tốc độ tuy rằng mau chính là phương hướng tính quá rõ ràng chỉ cần tính toán hảo trước tiên lượng không có lý do gì chặn lại không đến với anh mấy trăm nói laser tổng số trăm cái phản ứng nhiệt hạch đạn tháo đồng thời mệnh chung mục tiêu phúc chạy như điên trung hứa du nhiên phun ra một búng máu. Tâm thần tương liên bản mạng phi kiếm, chịu này bị thương nặng, làm hắn cũng như chịu đòn nghiêm trọng. Lóa mắt tạc nước quang đoàn trung, siêu phẩm phi kiếm thế công bị trở. Tuy rằng trên diện rộng chậm lại tốc độ, lại bởi vì thể tích cũng đủ tiểu, chịu lực diện tích cũng đủ tiểu, phẩm chất cũng đủ cao, siêu phẩm phi kiếm vẫn như cũ tạp hướng về phía truyền thống trận. Ông cưỡng chế thương thế Hứa Du Nhiên, tốc độ biểu tới rồi cực hạn, chinh phục giả quân đoàn đã gần trong gang tấc. Mấy trăm danh chinh phục giả chiến sĩ, sớm đã phát hiện Hứa Du Nhiên, giờ phút này đồng thời điều chỉnh pháo khẩu. ông mấy trong danh chinh phục giả lại lần nữa tập hỏa. Bất quá mục tiêu lần này là Hứa Du Nhiên, không gian tựa hồ đều bị này cuồng bạo hỏa lực và mẹo. Bá, một mặt lóng lánh kim cương lộng lẫy quang mang đại thuận xuất hiện ở Hứa Du Nhiên trước người. Lần này nghi hóa đại thuận không có gai nhọn, mặt ngoài bóng loáng như gương. Laser pháo không phải vô địch, đặc biệt là chinh phục giả cơ giáp mang theo loại này mini laser pháo. Cho nên bọn họ còn trang bị phản ứng nhiệt hạch pháo, chính là dùng để đền bù laser pháo không đủ. Nếu là cái loại này đại hình laser pháo, Hứa Du Nhiên phòng ngự toàn bộ khai hỏa cũng vô dụng. Chỉ cần sát đến cái biên là có thể làm hắn hồi phi yên diệt. Mà cơ giáp mang theo laser pháo, tối cao lực sát thương cũng chính là hoàng kim phẩm chất. Chỉ là bởi vì sát thương tính đặc thù, cho nên mới sẽ đối thức tỉnh giả có như vậy khủng bố bi hiếp. Chân chính lệnh hứa Du Nhiên đau đầu, vẫn là phản ứng nhiệt hạch pháo. Hắn ở đánh cuộc, đánh cuộc chính là phi kiếm có thể hấp dẫn nhóm đầu tiên hỏa lực. Đường hắn xung phong thời điểm, chinh phục giả phản ứng đầu tiên là phóng ra laser pháo, mà không phải phản ứng nhiệt hạch pháo. Hắn đánh cuộc chính xác, siêu phẩm phi kiếm hấp dẫn nhóm đầu tiên hỏa lực. Hấp tất dưới, chinh phục giả theo bản năng lựa chọn dùng laser pháo đả kích hắn bản thể. Tư. Tư giống như vô số đạo ánh sáng ở hàn hắn đại thuẫn lại bị cực độ bóng loáng mặt ngoài phản xạ tuyệt đại đa số công kích mấy trăm nói laser sốt cao cơ hồ ở trong nháy mắt liền hòa tan hắn đại thuẫn tuy rằng tuyệt đại đa số laser bị phản xạ đi ra ngoài sốt cao lại vẫn là đối đại thuẫn tạo thành thương tổn mà hắn muốn chính là này một cái chớp mắt chỉ cần ngạnh khiêng lấy này một cái chớp mắt cho hắn cũng đủ giảm sóc thời gian chinh phục giả viễn trình hỏa lực với hắn mà nói đem lại vô huy hiếp bởi vì ngay sau đó hắn liền có thể nhảy vào trận địa địch tiến vào hắn nhất am hiểu bên người cận chiến phân đoạn. Tuy rằng hắn tập kích bất ngờ phát động thực đột nhiên, chính là trong chớp nhoáng vẫn là có rất nhiều chinh phục giả nhận ra hắn. Đây là hứa du nhiên là bọn họ nhiệm vụ mục tiêu. Chẳng lẽ tiểu tử này điên rồi? Một người tới đánh chúng ta mấy trăm người. Thượng một lần nếu không phải xuất hiện ngoài ý muốn, đã sớm đem hắn bắt lấy. Lần này còn dám tới? Có phải hay không địa tinh dân bản xứ nghĩ thông suốt, muốn dùng hắn trao đổi hòa bình, cho nên đem hắn bức điên rồi? Này đó không thể hiểu được ý tưởng. Ở chinh phục giả chiến sĩ trong đầu chỉ là chợt lóe. Vô trên bầu trời kia viên sao băng rốt cuộc tạm dừng ở cơ giáp đàn trung, tuy rằng bị chặn lại, dẫn tới rất nhỏ lệch lạc, cũng trên diện rộng chậm lại tốc độ cùng hạ thấp uy lực. Nhưng siêu phẩm phi kiếm không có cô phụ hứa du nhiên chờ đợi, không có chút nào hư hao, vẫn như cũ tạm xuống dưới. Địa tinh thức tỉnh giả không dám tới truyền tống trận chiến đấu, sợ bọn họ máu sẽ kích phát năng lượng nguyên. Chinh phục giả kỳ thật cũng sợ này đó dân bản xứ tới phá hư truyền tống trận. Tuy rằng cái này thật lớn ngôi cao, bất quá chỉ là thu thập địa tinh huyết mạch dẫn đường trang bị, chính là phạm vi lớn phá hư, vẫn là sẽ đối thu thập huyết mạch, tạo thành ảnh hưởng. Hoàn hảo truyền tống trận ngôi cao, khả năng chỉ cần 1000 danh bốn lần thức tỉnh giả máu là có thể kích hoạt. Bị trên diện rộng phá hư lúc sau, khả năng liền yêu cầu 1500 danh, thậm chí càng nhiều bốn lần thức tỉnh giả máu mới có thể kích hoạt. Đối với ngôi cao phá hư, tương đương với đang không ngừng hạ thấp nó độ nhạy. Mấy chục đài cơ giáp không thể nề hà dưới, chỉ có thể lựa chọn ngạnh khiêng phi kiếm vệ tạc. Mười mấy đại cơ giáp bị siêu phẩm phi kiếm tạc rơi rất tan tác, bất quá chân chính trọng thương mất đi sức chiến đấu chinh phục giả chỉ có ba cái. Có thể một kích dưới hủy diệt tháp phi siêu phẩm phi kiếm, đối mặt chinh phục giả lại chỉ mang đến điểm này chiến tổn hại, sát thật làm hứa du nhiên có chút buồn bực. bất quá phi kiếm đả kích không phải trọng điểm, hấp dẫn hỏa lực cùng lực chú ý mới là phi kiếm nhiệm vụ. trong tay đại thuận bị suốt cao hòa tan trong nấy mắt, hứa du nhiên đã lắc mình nhào vào chinh phục giả chiến trận bên trong. thân ở chiến trường phía trên, thời khắc khả năng yêu cầu chiến đấu, chinh phục giả nhóm toàn bộ đều ở chính mình cơ giáp đội, sắp hàng chỉnh tề chiến trận cũng biểu hiện cực cao quân sự tu dưỡng. cơ giáp tự mang duy sinh hệ thống, thần quốc hệ thống có thể tự do giao lưu, chinh phục giả cũng sẽ không não tản đến thoát ly cơ giáp ra tới nói chuyện phiếm đánh thí, phơi nắng. Bá. Một thanh kim cương trường kiếm xuất hiện ở trong tay, đốt cháy giai đoạn trước tới một phát. Mười loại kim cương phẩm chất thức tình kỹ, tam đại chiến kỹ, là thời điểm cho các ngươi cảm thụ một chút tử vong sợ hãi. Bá. Bá. Bá. Ba tòa cốt lao đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngáy mắt khống chế tam đại cơ giáp. Tuy rằng đây là kim loại ngôi cao, chính là đừng quên, bọn họ còn ở trên mặt đất chiến đấu. Chỉ cần còn đứng ở trên mặt đất, hứa du nhiên chính là đại địa mẫu thân sủng nhi. Vô cùng vô tận thổ nguyên tố sẽ cho hắn thức tỉnh kỹ, mang đến khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Giang giáp, giang giáp, giang giáp chung quanh truyền đến từng đoạn cơ giáp nước vỏ rách nát thành, khoảng cách quá gần chinh phục giả sớm bị đông cứng vài cái. Kim cương phẩm chất hàn khí, có thể nói quần chiến đại sát khí, kế cốt lao lúc sau lại quát tháo uy. Thi triển khai bước chậm sao trời thân pháp một đoạn cơ sở thân pháp, hứa du nhiên thân hình thoáng như quỷ mị giống nhau. ở cao lớn cơ giáp chi gian du đầu. rầm rầm dừng diện tinh tay một đoạn hoạt, ngang nhiên ra tay, số đại bị nứt vỏ cơ giáp, trực tiếp bị hắn thiết quyền tạm dập nát. Tự tại vấn tâm kiếm nhị đoạn hỏi mình kiếm pháp, Hứa Du Nhiên trước mắt mạnh nhất sát chiều, số đại bị đồng cứng cơ giáp, trực tiếp cắt số tròn đoạn. Vọng mặt mày có núi sông, thanh triệt trong sáng. Tâm nguyện trung có khâu hác, thẳng tiến không lùi. Kim cương phẩm chất điên cuồng hét lên, chấn động trời cao. Hơn 10 người chinh phục giả, bị hắn ngâm nga hoa mỹ câu thơ, hoàn toàn dọa chững váng. Không phải hắn câu thơ có bao nhiêu khủng bố, mà là điên cuồng hét lên hiệu quả, đối này đó bốn lần thức tỉnh giả tới nói, quả thực chính là ma âm. Sẵn người bệnh, muốn mọi người, Hứa Du Nhiên đối này đó tri âm, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệt tinh tay lại ra, lại là mấy đại cơ giáp bị đánh sụp đổ. Bá, Bá, ba mấy chục cái thổ thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hứa Du Nhiên thần thức thời khắc bao phủ chiến trường, mỗi một cây thổ thứ tinh chuẩn thứ hướng chinh phục giả hai chân trí gian. Phúc, phúc, phúc lệnh người hơi răng thổ đâm vào thịt tiếng vang lên, máu tươi bao tác, cùng với hơn mười người chinh phục giả thẳng gạo. tên Hứa Du Nhiên chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng ngược, khít hà một hơi. Hình ảnh quá thẳng thiết, quả thực là nhìn đều đau. 30 căn thổ thứ, chỉ có mười mấy căn mệnh chung mục tiêu. Tất cả mọi người ở cao tốc di động, muốn chuẩn sát mệnh trung mục tiêu, cũng không dễ dàng như vậy. Nay mệnh trung mục tiêu mười mấy thổ thứ, chân chính cấp địch nhân xuyên thị xuyên chỉ có bốn căn, mặt khác hoặc là là đâm vào trên chân, hoặc là là đâm vào trên ủi. Bất quá bằng vào siêu cường kim cương phẩm chất, vẫn là mang đến rất mạnh lực sát thương. Dầm trung quanh thượng trăm đại cơ giáp, nháy mắt đồng thời triệt thoái phía sau. Nay thổ thứ đánh lén, thật sự là thái âm tổn hại, khó lòng phòng bị, còn chuyên tấn công hạ ba đường. Cái này điệu tinh dân bản xứ, chẳng những đi tiện, vô sỉ, còn vô cùng âm hiểm, xảo trá. Điên đảo sở hữu chinh phục giả tam quan. Trải qua lần đầu tiên chiến đấu, Hứa Du Nhiên sở hữu số liệu sớm đã ký lục có trong hồ sơ, hơn nơi trải qua kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Hắn chiến lược, tu chân cảnh giới, vũ khí, thức tình kỹ, mỗi một cái chinh phục giả toàn bộ hiểu rõ với ngực. Kết quả vài ngày sau, lại lần nữa đánh nút lại, vừa ra tay chính là mưa rền gió dữ giống nhau đả kích. Mà hắn hiện tại sử dụng này đó thức tình kỹ, lại là phía trước chưa từng có sử dụng quá. Thân pháp chiến kỹ, quyền pháp chiến kỹ, kiếm pháp chiến kỹ, mới lộ đường kiếm, có thể giải thích vì hắn là ngút trời kỳ tài mấy ngày nay học được chính là lực sát thương như vậy cường phẩm chất như vậy cao thức tình kỹ khẳng định không phải là tân nắm giữ thường một lần chiến đấu như vậy hung hiểm tình huống hứa du nhiên vẫn là có tuyệt chiêu không có lấy ra tới như vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề tiểu tử này âm hiểm xảo trá thâm tàng bất lộ viễn siêu mọi người dự phán ở đây sở hữu trinh phục giả thậm chí bao gồm xa ở tam thể tinh tiểu hành tinh mang bạch khởi đều ở trong lòng cấp hứa du nhiên dán lên nhãn đê tiện vô dĩ âm hiểm xảo trá hạ lưu thâm tàng bất lộ quỷ kế đa đoan trương 347. Chiến bốn mươi uy thâm nhập trận địa địch hứa du nhiên bên người là mấy trăm đài các màu cơ giáp cùng sắc bén vũ khí khai chiến trong nháy mắt nhiều loại kim cương phẩm chất thức tình kỹ liền đem này chi chinh phục giả tiểu đội hoàn toàn đánh lốc hạc khí điên cuồng hét lên thổ thứ tường đất này đó thức tỉnh kỹ bọn họ đều nhận ra được nhưng lại không nghĩ tới hứa du nhiên thế nhưng phóng xuất ra tới nhiều như vậy cao phẩm chất thức tình kỹ bẻ gãy nghiền nát giống nhau ngắn ngủn không đến một phút thời gian đã xử lý mười mấy chinh phục giả chiến đấu nháy mắt tiến vào gai cấn Mười đại kim cương thức tỉnh kỹ bằng thân, tam đại chiến kỹ nhập môn. Hứa Du nhiên chiến lực ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đến nỗi địch nhân đối hắn đánh giá, dù sao hắn cũng không biết, liền tính đã biết ngược lại sẽ càng cao hứng. Địch nhân cho rằng hắn đê tiện, tàn nhẫn, kia mới là đối một cái chiến sĩ tối cao đánh giá. Địch nhân cảm thấy ngươi cao thượng, vĩ đại, như vậy ngươi liền ly chết không xa, thậm chí so chết còn đáng sợ. Đinh, đống nhiên một cây trường thương giá trụ Hứa Du nhiên trường kiếm, đó là một thanh sáu mễ giải hơn kim cương cấp trường thương, cương đại lực đánh vào. Trấn đến hứa du nhiên lui ra phía sau một bước, tiết hầu một trận phát ngọn. Một đài kim sắc cơ giáp, 5 mét nhiều thân cao, cầm trong tay sáu mễ nhiều trường thường, đã ngăn cản hứa du nhiên đánh sâu vào thân hình. Kinh nghiệm chiến trận chinh phục giả cũng không phải mấy cấp, lúc ban đầu hoảng loạn qua đi, đang ở nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật. Này đài kim sắc cơ giáp chiến kỹ, rõ ràng cũng rất cường hãn, đẩy lui hứa du nhiên đồng thời, mũi thương lập loè hàn mang, đuổi theo hắn thân ảnh đâm tới. Đinh, Đinh, Đinh mười mấy vũ khí lưỡi dao sắc bén hoa ở băng giáp thượng mang ra liên tiếp hỏa tinh, giang giáp băng giáp vỡ vụn thanh âm truyền đến hứa du nhiên điều động tinh thần lực chữa trị đồng thời thân hình vừa chuyển bước chậm sao trời thần pháp thi triển ra tới bá giơ tay chính là một cái kiến huyết phong hầu kim cương phẩm chất kịch động còn bí mật mang theo hứa du nhiên một chút hàng lầu cương cường lưu cảm vi rút truy kích tiêu đài kim sắc cơ giáp thấy hoa mắt hứa du nhiên đã tránh thoát mũi thương xuất hiện ở hắn bên cạnh người nô Bụng đống nhiên truyền đến một trận đau nhức kiến huyết phong hầu đã có hiệu lực tên này năm lần thức tỉnh giả cố nén đau nhức phất tay một thương quét ngang chỉ kỹ linh hoạt kỳ thần thương một cây thô to trường thương Lại dường như mềm nếu không có xương roi dài, như bóng với hình tới. Hư hư thật thật, tựa thật tựa viễn, cao tốc chớp động núi thường, dường như đến từ hư không giống nhau, làm người khó lòng phòng bị. Phúc. Đột nhiên không kịp dự phòng, Hứa Du Nhiên bị trường thương trực tiếp đâm xuyên qua đầu vai băng giáp, sắt thép chi khu bị phá khai một cái lỗ nhỏ. Vúng. Hứa Du Nhiên giận dữ, một tiếng điên cuồng hét lên, hơi hơi kinh sợ một chút tên này năm lần thức tỉnh giả, trở tay một quyền đánh vào kia đài kim sắc cơ giáp ngực kia đài kim sắc cơ giáp bị rớt tinh tay một quyền anh lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi đã ra tới. Hứa Du nhiên đang muốn tiếp tục truy kích, mấy đài màu bạc cơ giáp đã nhanh chóng bổ vị, chướng đau, cự kiếm đã gào thét mà đến. Chinh phục giả an ý phối hợp, làm hắn có chút phát điên, lại cũng không phải không hề biện pháp. Đinh, Đinh, Đinh trưởng kiếm quét ngang, đẩy ra đánh nút lại vũ khí, phất tay tường đất ra tay, cốt lao nháy mắt tỏa định kia đài kim sắc cơ giáp. Tuy rằng lấy tên kia năm lần thức tỉnh giả thực lực, thực ngao liền có thể phá vỡ cốt lao, nhưng Hứa Du nhiên yêu cầu chính là này trong nháy mắt thời gian kém, cương cường lưu cảm vi rút yêu cầu một chút thời gian phát huy hiệu quả trị liệu, cố nén bụng đau nhức. Múa may trường thương đang ở phá vỡ cốt lao chinh phục giả, đống nhiên cảm thấy đại não một trận tròn váng, tứ chi bủn rủn vô lực, nước mũi nước mắt cùng nhau điên cuồng tuôn ra ra tới. Khu, khu, khu một trận kịch liệt ho khan, thiếu chút nữa đem phổi đều sặc ra tới. Ngao, một tiếng thảm đạo, số căn thổ thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong đó một cây đâm xuyên qua hắn mu bàn chân, còn có một cây đâm vào hắn cẳng chân. Đáng tiếc 2 mét dài hơn thổ thứ, khoảng cách hắn yếu hại còn kém như vậy một chút, bằng không hắn có thể trực tiếp đi luyện quý hoa bảo điện. Lúc này hứa du nhiên cũng phát hiện cái này chí mạng vấn đề. Thổ thứ 2 mét trường, dùng để cấp 3 mét cao màu bạc cơ giáp xuyên thịt xuyên, sắp thật vậy là đủ rồi. Chính là năm lần thức tỉnh giả cơ giáp, thường thường đều là 5 mét rất cao, 2 mét lớn lên thổ đâm bị thương không đến bọn họ mệnh môn. Hơn nữa bọn họ cơ giáp phòng ngự, bản thân chính là kim cương cấp tài liệu, thổ thứ lực sát thương còn kém điểm ý tứ. Bất quá tại đây trong chớp nhoáng, cũng không kịp nghĩ lại, càng không kịp làm ra bổ cứu thi thố. Trường kiếm đưa ra, chiến ý tự nhiên vẫn tâm kiếm, nhị đoạn hỏi mình kiếm pháp. Phụ. Kim cương trường kiếm đã thấu mà qua, tên kia năm lần thức tỉnh giả ở Hứa Du Nhiên Luân Phiên đả kích dưới rốt cuộc đi đời nhà ma chiến kỹ bước chậm sao trời thức tỉnh kỹ kiến huyết phong hầu tặng kèm cường cường lưu cảm virus tường đất hình thành cốt lao thổ thứ dày đặc đâm quái nhiêu, chiến kỹ tự tại vấn tâm kiếm nguyên anh kỳ nguyên khí giao thủ mấy cái hiệp hai hạng chiến kỹ bốn hạng thức tỉnh kỹ phối hợp chuyên môn khắc chế nguyên tố hóa nguyên khí động tác mau lệ chi gian Hứa Du Nhiên bắt lấy một người năm lần thức tỉnh giả nếu đây là địa tinh bình thường năm lần thức tỉnh giả Hứa Du Nhiên sát lên không cần quá tùy ý chính là chinh phục giả năm lần thức tỉnh giả cũng không phải là điệu tình những cái đó dân bản xứ có thể bằng được kim cương cấp phòng ngự kim cương cấp vũ khí chiến kỹ bằng thân chiến hữu chi gian tinh diệu phối hợp hứa du nhiên cũng là điều động toàn bộ tinh lực cùng chiến lực mới có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đánh chết hắn bất quá hắn cũng không phải không có trả giá đại giới một cây trường côn không biết từ đâu mà đến nên ở hắn phía sau lưng một thanh trường đao chạm ở hắn trên đùi phun ra một ngụm máu tươi dưới chân hơi hơi nhón lên trung đao vị trí truyền đến một trận ẩn ẩn đau nhức tuy rằng xương đùi hẳn là không có bị chặt đứt bất quá này một đao lực lượng không nhỏ Rõ ràng cũng là một loại chiến kỹ Chủ lực vây công hắn vẫn là 4 lần thức tỉnh giả, còn lại 5 lần thức tỉnh giả ở bên ngoài không ngừng tìm kiếm chiến cơ. Loại này chiến thuật ở quần chiến trung, kỳ thật là nhất hữu hiệu chiến thuật, đặc biệt là ở vây sát số ít cường địch thời điểm. Hiệu suất tối cao, hy sinh cùng đại giới lại phi thường thật lớn. 4 lần thức tỉnh giả bị hứa du nhiên không ngừng thu hoạch, chỉ vì cấp 5 lần thức tỉnh giả sáng tạo tuyệt sát cơ hội. Mà địa tinh chiến thuật vừa lúc tương phản, đều là cao cấp cường giả đỉnh ở phía trước, hơi yếu một ít phụ trách bổ đao. Như vậy đại giới sẽ càng nhỏ, hiệu suất lại sẽ kém rất nhiều. Này cùng hai chi quân đội tạo thành có rất lớn quan hệ, địa tinh thức tỉnh giả đều là tự do người, mà chinh phục giả tất cả đều là nô lệ chiến binh. ở tuyệt đại đa số địa tinh cường giả xem ra, nhược một ít chiến hữu đều là yêu cầu điểm hộ đối tượng, mà ở chinh phục giả xem ra, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. thượng vị giả không để bụng hy sinh nhiều ít cấp thấp chiến sĩ, bảo toàn tự thân mới là quan trọng nhất. dù sao sẽ có quần quân không ngừng nô lệ chiến binh tiến hành bổ sung. tuy rằng lâm vào Trung đây hứa du nhiên lại tuy hoàng không loạn, đây cũng là hắn đã sớm dự đoán đến kết quả. chỉ có thâm nhập trận địa địch mới có thể phóng xuất ra hắn mạnh nhất sát chiêu, ít nhất trước mắt mới thôi. Kiếm pháp chiến kỹ mới tu luyện đến tam đoạn hỏi chúng sinh, hắn còn vô pháp tùy tâm sở dục không chế kiếm ý, mấy trăm đạo kiếm khí rơi đi ra ngoài, ngay cả phương hướng đều thao tác không được. Tự nhiên là bốn phương tám hướng đều là địch nhân, kia mới có thể cấp chinh phục giả tạo thành lớn nhất thương vong hiệu quả. Quả nhiên thực chiến mới là để cao tự thân tốt nhất con đường, trong chiến đấu hứa du nhiên không ngừng thí nghiệm chiến kỹ cùng thức tỉnh kỹ phối hợp. Nay chi ngàn người tiểu đội, cộng lại 12 danh năm lần thức tỉnh giả. Trận chiến đầu tiên thời điểm bị điệu tinh liên quân giết bốn gã. Chuyên tổng trận nơi này còn dư lại tám gã, vừa mới khai chiến lại bị Hứa Du Nhiên đánh chết một người. Lúc này còn dư lại 7 tên năm lần thức tỉnh giả. Hứa Du Nhiên phi kiếm ít nhất có thể kiềm chế hai gã. Chinh phục giả còn cần lưu lại một người năm lần thức tỉnh giả cảnh giới. Chân chính đôi Hứa Du Nhiên có uy hiếp chỉ có 4 gã năm lần thức tỉnh giả. Nếu không có chung quanh này mấy trăm màu bạc cơ giáp, Hứa Du Nhiên ngạnh cường kia 4 gã năm lần thức tỉnh giả có thể nói không hề áp lực. Chính là này mấy trăm bạc cơ giáp, an ý phối hợp mang cho hắn áp lực cũng vô cùng thật lớn. Lúc này hắn vô cùng cảm tạ chính mình anh minh quyết định nếu không có luyện thành bước chậm sao trời cơ sở thân pháp hắn tuyệt đối sẽ không như lúc này như vậy thong dong tuy rằng lực phòng ngự siêu cường chính là công kích của địch nhân thật sự quá mức dày đặc mỗi một giây hắn đều ở trúng chiêu rất nhiều thời điểm hắn không thể không từ bỏ thi triển tiến công hình thức tình kỹ ngược lại chữa trị băng giáp này vẫn là bởi vì hắn bước chậm sao trời đã nhập môn thân pháp được đến cực đại tăng lên nếu không có cửa này thân pháp chiến kỹ hắn khả năng hoàn toàn không kịp thi triển tiến công hình thức tình kỹ chỉ có thể không ngừng chữa trị băng giáp tuy rằng chỉ là một đoạn thân pháp lại làm hắn tránh thoát rất nhiều lần công kích Cái này làm cho hắn còn có thừa lực, phóng thích thức tỉnh kỹ, phối hợp diệt tình tay cùng tự tại vấn tâm kiếm, ở cơ giáp đàn trùng, tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Khai chiến bất quá ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, đã chém đầu một người năm lần thức tỉnh giả, đánh chết 50 nhiều danh 4 lần thức tỉnh giả. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa hứa du nhiên, không hề cố kỵ tàn sát chinh phục giả, có thể nói hình người máy say thịt. Nay đó chinh phục giả càng sát càng là sợ hãi, trải qua vô số lần thu hoạch nhiệm vụ, từ khi nào gặp qua như vậy hùng hãn dân bản xứ. Cường hãn lực phòng ngự, chắp tuyệt lực công kích, ù không dứt cao phẩm chất thức tỉnh kỹ phối hợp hai đại sát thương hình chiến kỹ lại còn có vô cùng âm hiểm xảo trá tàn nhẫn quả thực so chinh phục giả càng giống chinh phục giả đối mặt hứa du nhiên bọn họ giống như mới là chờ đợi bị thu hoạch dân bản xứ mà hứa du nhiên mới là cái kia cao cao tại thượng chúa thể bọn họ sinh tử thần ma với hỗn chiến bên trong hứa du nhiên dưới chân phát lực nháy mắt đột phá âm trướng, nhảy dựng lên phía dưới thượng trăm đài màu bạc cơ giáp đi theo tập thể nhảy lên vẫn như cũ gắt gao vây quanh hứa du nhiên ở hắn thần thức bao phủ chung một đài màu đỏ cơ giáp tựa hồ tìm được rồi trên cơ khoảng cách hắn vị trí cũng không xa, đang ở tùy thời mà động. Hứa Du Nhiên nơi nào sẽ cho hắn đánh lén chính mình cơ hội? Nói đến đánh lén, chính mình mới là lao tổ tông. Vẹo. Phi kiếm chấn lóe, không chung một đạo hoàn mỹ đường cong, hướng tiêu đài màu đỏ cơ giáp chém tới. Ngoại có phi kiếm, hạ có Hứa Du Nhiên, tiêu đài màu đỏ cơ giáp tuy rằng trong ngoài đều không đốn, lại rất có đại tướng phong độ, gặp nguy không loạn. Vúng. Gầm lên giận dữ, trong tay song đao hóa thành hai luồng sáng như tuyết đoa hoa, chiến kỹ thần la thiên hành Trảng, sóng dữ giống nhau mãnh liệt, đao lạng tuổi quét hướng Hứa Du Nhiên. Đinh một khắc đài kim sắc cơ giáp, múa may trường kiếm đẩy ra siêu phẩm phi kiếm, làm này đài màu đỏ cơ giáp không có nỗi lo về sau phóng thích hắn chiến ký. siêu phẩm phi kiếm mục đích vốn là không phải màu đỏ cơ giáp, mà là vì sẽ mở đối phương phòng tuyến. Hứa Du nhiên ngẩng đầu, nên diện mà đến là che trời lấp đất đau lãng. tên này năm lần thức tỉnh giả hẳn là thần quốc con dân, chiến kỹ cũng là vận dụng lô hỏa thuần thanh. trong không khí trừ bỏ gây mũi mùi máu tươi, còn có một loại hương vị ẩn ẩn tràn ngập, đó là bị đau lãng lôi cuốn hương vị, đó là tử vong hương vị. Hứa Du nhiên cười, thân thức chiếu dọi trùng trên trời dưới đất bốn vương tám hướng vô số lạnh băng cơ giáp đang muốn thu hoạch tính mạng của hắn hỏi người hỏi mình hỏi chúng sinh tự tại vấn tâm kiếm tam đoạn kiếm pháp đều xuất hiện lộng lẫy hẳn mang lóng lánh trời cao ta có nhất kiếm chẳng yêu trừ ma chiến kỹ trừ ma ngàn vạn viên thái dương ở trong tay tắc nước mấy trăm đạo kiếm khí ở quét ngang khắp nơi chương 348. như thế nào lại tới phúc phúc phúc một trăm nhiều đài màu bạc cơ giáp bị xuyên thủng bị cắt bị phanh thây thậm chí bao gồm từ trên trời giáng xuống tia đài màu đỏ cơ giáp đây trời huyết vũ xái lạc vô số tàn chi đoạn tí, vô số tán toái cơ giáp linh kiện bị tạc nứt khí lãng số phi, mấy liệt sóng xung kích, nháy mắt quét sạch hứa du nhiên quanh thân khu vực, ngay cả mặt đất cứng rắn đại quảng trường đều bị xé mở mấy đạo thật lớn cái khe. Chiến kỹ trừ ma, nhất kiếm chi uy, thế nhưng khủng bố như vậy, nay nhất kiếm cùng trận chiến đầu tiên kia nhất kiếm so sánh với uy lực yếu bất mấy lần, sát thương hiệu quả lại rất tiếp cận. Lần đầu tiên thi triển trừ ma, không hề giữ lại phong thích, sát thật uy lực kinh thiên, lại cũng bất quá phá hủy một trăm nhiều đại cơ giáp, hai gã năm lần thức tình giả. Lần này nhất kiếm uy lực nhược hóa mấy lần, lại cũng lấy được không sai biệt lắm chiến tích. Một trăm nhiều đài cơ giáp tan xương nát thịt, một người năm lần thức tỉnh giả bị mất mạng. Khác nhau chính là đệ nhất kiếm lúc sau, hứa du nhiên lại không một chiến chi lực, mà lúc này đây chỉ cần cho hắn hoán quá một hơi tới, lại có thể sinh long hoạt hổ tiếp tục chiến đấu. Này nhất kiếm trừ ma sắc thật quá mạnh mẽ, một kích dưới chinh phục giả tiểu đội giảm quân số 6 phần chí nhất. Làm dẫn đầu kỳ tranh đương nhiên sẽ không quên hứa du nhiên loại này kiếm pháp chiến kỹ. Chính là lần trước hứa du nhiên thi triển lúc sau, rõ ràng đã hoàn toàn dầu hết đen tắt thiếu chút nữa là có thể bắt lấy. Lần này Hứa Du nhiên không biết đầu óc vào cái gì thủy, thế nào cũng phải một người giết qua tới. Dưới loại tình huống này, còn muốn thi triển cái loại này kiếm pháp chiến kỹ, không thể nghi ngờ là tự tìm tự lộ. Có thể từ địa tinh len lỏi đi tam thể tinh pháo đài, lại từ tam thể tinh pháo đài, mượn dùng tu luyện giả tập giết cơ hội trốn hồi địa tinh. Hứa Du nhiên tuyệt đối là cái to gan lớn mật, rồi lại thông minh tuyệt đỉnh người, không có đạo lý chạy tới nơi này tự sát. Cho nên hắn tuy rằng coi trọng, lại không có quá đương hồi sự. Dù sao chính mình vẫn luôn ở bên ngoài du đấu, chết cũng sẽ không là chính mình. Vạn nhất Hứa Du Nhiên chọn dùng Đồng Quy vụ tận đấu pháp, vừa lúc có thể nhân cơ hội này bắt lấy hắn. Quả nhiên, Hứa Du Nhiên thân ham trùng vây lúc sau, nhịn không được thi triển cái loại này kiếm pháp chiến kỹ. Kỳ Tranh ở chỉ huy kênh trùng, một tiếng gầm lên, khai hỏa. Ông một bộ phận nhỏ chinh phục giả phản ứng lại đây, thượng trăm nói la rẻ pháo về hướng Hứa Du Nhiên. Loại này khoảng cách khẳng định không thích hợp sử dụng phản ứng nhiệt hạch pháo, nhất phương tiện mau lẻ vẫn là la pháo. Cũ lực đã qua tân lực chưa sinh, đúng là Hứa Du Nhiên nhất suy yếu một khác. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hoan quá một hơi tới. Nại thượng trăm nói la dè pháo, ít nhất có thể bị hắn tránh thoát hơn phân nữa. Đáng tiếc, chinh phục giả chỉ số thông minh cùng chiến đấu tu dưỡng không phải giống nhau cao. Nơi nào sẽ bỏ qua loại này tuyệt sát cơ hội, trong phút chốc hoàn thành tập hỏa. Dù sao đối với khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh kỹ thuật trình độ tới nói, chỉ cần hứa Du Nhiên còn có một hơi, chẳng sợ chỉ còn lại có đầu, cũng tuyệt đối xem như hoàn thành nhiệm vụ. Thân tướng Bạch khởi nhiệm vụ mệnh lệnh, chỉ là bắt sống Hứa Du Nhiên, cũng không phải hoàn hảo không tổn hao gì mang về Hứa Du Nhiên. Tư thượng trăm nói là dè tập hỏa ở trên người hắn trong mấy mắt. Kim cương phẩm chất băng giáp bị tiêu xuyên, sắt thép chi khu bị tiêu cái đại động, gây mũi tiêu số vị, tràn ngập ở trong không khí, xuyên tim đến xương đau nhức truyền đến, thật lớn lực đánh vào đem hứa du nhiên toàn bộ nổ bay đi ra ngoài. T, hắn cắn chặt hàm giang quan, cương nuốt xuống một ngụm máu tươi, cương đem một ngụm nguyên khí, ngang trời dịch chuyển mấy chục mét, bước chậm sao trời tự nhiên mà vậy thi triển ra tới, dường như thiên mã hành không giống nhau, quỷ dị tránh thoát đệ nhị sóng laser pháo bắn trúng. Hứa du nhiên trong lòng cái này khổ a, đại ý, thật đau a, đốt cháy giai đoạn trước cho chính mình tới một phát lắc mình lao thẳng tới phía dưới mấy đài cơ giáp, bá, bá, bá mười mấy căn thổ thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang đến một trận kêu thảm thiết. song quyền Đông đưa, trên kỹ diệt tinh tay kích hoạt, giang giác, giang giác, giang giác tinh mịn vỡ vụn thanh truyền đến, hàn khí nháy mắt nước vỏ mấy đài cơ giáp, Dầm diệt tinh tay lại kiến kỳ công, số đài cơ giáp bị hắn đánh đến rầm nát. bá, một thanh lộng lẫy long lánh trường kiếm thoáng hiện ở trong tay, giơ tay chính là tự tại vấn tâm kiếm tam đoạn hỏi chúng sinh, điểm điểm hàn mang xái lạc đồng thời, hắn thân hình một lùn đã lẫn vào cơ giáp đàn trung, vọt tới nơi này. Hắn cuối cùng tạm thời an toàn một ít. Lâm vào hôn chiến cùng vây quanh hắn không sợ, sợ chính là bị tập hỏa. Tuy rằng đều là hoàng kim cấp lực công kích, chính là số lượng quá nhiều. Lượng biến dẫn phát biến chất, băng giáp tuy rằng nháy mắt có thể chữa trị, sắt thép chi khu lại muốn đốt cháy giai đoạn không ngừng chữa trị. Ngực phải một cái động lớn, thiếu chút nữa liền hắn toàn bộ phía bên phải bả vai đều nổ bay. Nếu không phải sắt thép chi khu nguyên tố hóa, hắn hiện tại sớm đã thân tử đạo tiêu. Ở đốt cháy giai đoạn hoàn toàn chữa trị sắt thép chi khu phía trước, hắn là không dám giải trừ nguyên tố hóa. Lớn như vậy miệng vết thương, một khi giải trừ nguyên tố hóa, sợ là nháy mắt liền phải mất mạng, chỉ có thể cố nén đau nhức, điên cuồng điều động tinh thần lực tiến hành chữa trị. Nay cũng dẫn tới kế tiếp một đoạn thời gian trong chiến đấu, hắn vô pháp lại tự nhiên phong thích mặt khắc chủng loại thức tỉnh kỹ. Toàn bộ địa tinh, trừ bỏ Hứa Du Nhiên, mặt khắc bất luận kẻ nào bị như vậy tập họa một chút, tuyệt đối là bị đánh thành thịt nát kết cục. Khai chiến đến nay, sẽ không vượt qua 10 phút. Hơn 700 người chinh phục giả tiểu đội, bị Hứa Du Nhiên một người, rảo cái long trời lợ đất. Đã chết một cái năm lần thức tỉnh giả, còn bị hắn chém giết gần 200 cái bốn lần thức tỉnh giả. Loại này bưu hán chiến lực làm ở đây sở hữu chinh phục giả đều vì này sợ hãi. vây cuốn trụ hứa du nhiên bốn lần thức tình giả chỉ có thể căng ra đầu người trước ngã xuống người sau tiến lên sông lên đi sau đó lại từng mảnh từng mảnh bị hứa du nhiên thu hoạch diệt tinh tay cương manh bá đạo bước chậm sao trời xuất quỷ nhập thần hỏi ngươi kiếm pháp chiêu thức ngắn gọn lại sát khí bốn phía kiếm phong sở hướng huyết hoa vang khắp nơi hỏi mình kiếm pháp chiêu thức mơ hồ giống như trong đông có kim thật mạnh kiếm mạc trung ẩn hàm vô cùng sát ý hỏi chúng sinh kiếm pháp còn lại là đại khai đại hợp khí phái muôn vạn đại khí hào hùng kiếm vũ rơi chung mang đi từng điều tươi sống sinh mệnh, kỳ tranh trở vài vị năm lần thức tình giả đều là âm thầm kinh hãi, tiểu tử này quả thực không phải người. Mấy ngày trước hắn còn hoàn toàn không chế không được chính mình kiếm ý, lúc ấy không phải người dùng kiếm, mà là kiếm chủ đạo người. Lúc này mới mấy ngày thời gian, tuy rằng hắn còn xa xa làm không được hoàn toàn không chế kiếm ý, lại cũng có thể bộ phận thu liễm vi năng cực đại đề cao đối kiếm ý không chế. Tuy rằng biển sao thần quốc hệ thống chung mấy chục vạn loại công pháp chiến kỹ, ở danh sư chỉ đạo dưới tình huống có thể lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, đã có thể nói được thượng là trăm vạn chung không một nếu không có danh sư chỉ đạo, đơn thuần dựa vào chính mình sơ xoạng, còn có thể đủ lĩnh nộ kiế ý, kia tuyệt đối là hàng tỷ trung không một tuyệt thế thiên tiêu. Hứa du nhiên loại này có thể ở không có thần quốc hệ thống chỉ đạo dưới tình huống, còn có thể tự hành lĩnh nộ kiế ý, toàn bộ vũ trụ khả năng cũng tìm không ra mấy cái. ngắn ngủn mấy ngày, từ bước đầu lĩnh nộ kiế ý, đến nhanh chóng khống chế một bộ phận kiế ý, hơn nữa điệu tinh thượng khẳng định sẽ không có danh sư chỉ đạo. loại này siêu cấp yêu nghiệt, quả thực là nghe giận cả người. này đó năm lần thức tỉnh giả, đều là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm chiến trận hàng người. Trận chiến đầu tiên khi kia kinh thiên kiếm ý, thực dễ dàng liền phán đoán ra tới, đó là hắn lần đầu tiên phóng thích kiếm ý. Ngắn ngủ mấy ngày, là có thể đem kiếm ý không chế đến loại trình độ này. Sợ là vĩ đại vũ trụ quốc chủ đích thân tới, cũng tuyệt đối dạy dỗ không ra loại này hiệu quả. Tiểu tử này thật sự thật là đáng sợ, nếu lần này không thể bắt lấy hắn, lại cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành, chẳng phải là hắn một người là có thể quét ngang toàn bộ đội ngũ. Địa tinh liên quân căn cứ bên ngoài, 70 nhiều danh năm lần thức tỉnh giả, treo không mà đứng, nhìn xa chuyển tống trận phương hướng. Hứa dư nhiên bọn họ chiến đấu thanh thế tuy rằng to lớn, bất quá cách xa mấy trăm kilômét căn cứ bên này lại là không hề tiếng động diệp vân diệt vẫn luôn nôn nóng nuốt ve gương mặt thật lớn mùi ứng tử đều bị hắn sở bóng lưỡng Trần thiên huyền còn lại là vẫn luôn loát chính mình thưa thất dâu dê trong tay nắm một con bình giữ ấm thỉnh thoảng uống hai khẩu trà nóng sở tân Nguyệt một sửa ngày thường bình tĩnh thong dong khóa chặt mày gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phương hướng Mạch triết luôn nhìn xem cái kia phương hướng lại quay đầu lại nhìn xem cách đó không xa nôn nóng bất an trong lòng âm thầm thở dài chính mình ra một đóa hảo cải trắng cứ như vậy bị heo cùng cổ liệt thần sắc nghiêm túc lưng beo đôi tay, một thân cụ kết cơ bắp, giống như tùy thời đều phải nổ mạnh giống nhau. Giáo hoàng xa thêm một bộ đẹp đẽ quý giá giáo hoàng trường bảo, ra vẻ đảm bảo, lại khó có thể che giấu kia lạnh tấu xương bảo an khí chất. Nay bảy mươi nhiều người, cho nhau chi rằng cũng không có giao lưu, mỗi người lại đều khẩn trương và phần. bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không đứng ở hứa du nhiên bên này. Hiện tại lại có cái gì tiểu tâm tư, đó là ở lấy chính mình sinh mệnh nói dỡn. Toàn lực ứng phó đánh bại chinh phục giả, mới là việc cấp bách. Huống chi chỉ cần không ở truyền tống trận tác chiến. Có hứa du nhiên như vậy một cây định hải thần châm tại đây, cách xa thực lực đối lập, có thể nói nắm chắc thắng lợi. Làm này đó Âu Mỹ liên minh cường giả đi tìm chết khái chinh phục giả, tuyệt đại đa số người khẳng định sẽ không đi. Bất quá đánh loại này thuận gió trượng, đại gia tham dự hứng thú vẫn là rất cao. Nếu không, chúng ta đi phía trước gáp một áp, tiếp ứng một chút tiểu hứa. Diệp Vân Diệt rốt cuộc có chút nhẫn mại không được. Tiểu tử này là nhi tử tinh địch, chính mình cái này làm lao tử lại còn muốn thu xếp đi tiếp ứng hắn, cũng thật là sai. Ta xem hành, các vị nói như thế nào? Trần Thiên Huyền cũng có chút ổn không được. Tuy rằng không biết bên kia tình hình chiến đấu, bất quá dựa theo thời gian suy tính, phòng chừng đã sớm sát đi lên. Đi, chúng ta đem chiến tuyến áp đi lên. Giáo Hoàng Sa thêm cái thứ nhất nhảy ra duy trì, chỉ cần không tới gần truyền tống trận, hẳn là liền không có việc gì. Cổ Liệt cùng Mạch chết luôn nhìn nhau, sôi nổi gật gật đầu. Xuất phát. Tốc độ ổn định, không cần quá nhanh. Chúng ta đi tiếp ứng hứa Du Nhiên. Diệp Vân diệt bàn tay vung lên, khi trước bay đi. Trong miệng nói không cần quá nhanh, tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. 70 nhiều danh năm lần thức tỉnh giả, bị hắn đem tiết tấu hoàn toàn mang oai một cái kính về phía trước và mạnh. Mặt đất kêu một ngàn nhiều bốn lần thức tình giả theo sát sau đó, không phải vững bước đẩy mạnh, mà là điên cuồng mảnh phác. Truyền tống trận nơi này chinh phục giả, cộng lại 700 đại tà hữu cơ giáp. Ở Hứa Du Nhiên điên cuồng xung phong liều chết dưới, xử lý 200 nhiều đài 20 phút thời gian, thiệt hại gần 1 phần 3 chiến lực. Hứa Du Nhiên lại như cũ sinh long hoạt hổ ở trên chiến trường tà xung hữu lột, điên cuồng chém giết. Bất quá hắn trung quy vẫn là người, không có khả năng vĩnh viễn chiến đấu đi xuống. Loại này đỉnh trạng thái, theo thời gian trôi qua, liền sẽ chậm rãi suy sụp. Thể lực ở tiêu hao, nguyên khí ở tiêu hao, thần thức ở tiêu hao, tinh thần lực cũng ở kịch liệt tiêu hao. Hứa Du nhiên biết, không sai biệt lắm, cần phải đi. Vận khí tốt nói, còn có thể lại thu hoạch một số lớn. Nếu là vận khí bạo liều, nói không chừng còn có thể hấp dẫn này đó chinh phục giả đuổi giết hắn. Vẹo, phi kiếm bắt đầu tầng trời thấp xoay quanh, tùy thời chuẩn bị khống chế phi kiếm trốn chạy. Trên mặt lại lần nữa tràn đầy vui sướng mỉm cười, uống. Hứa Du nhiên một tiếng điên cuồng hét lên, trong tay trường kiếm không hề dấu hiệu thảng nước, tựa như ngàn vạn viên thái dương, đồng thời dập nát giống nhau long lánh. Mấy trăm nói bằng bạc kiếm khí, sẽ rách hư không, lại quát tháo uy. Nhìn đến kia đoàn lóa mắt quang mang trong nháy mắt, trung quanh mấy trăm danh chinh phục giả đều bị cả kinh hồn phi phách tán, tim và mật đều nứt. Kỳ Tranh cũng là trong lòng tức giận mắng, ngươi cái thiết cục lốc, như thế nào lại tới? Chương 349. Lang đồ chiến thuật. Tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài, thiên hai thần tướng bạch khởi đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ kia thật lớn vô cùng thao luyện chàng, mày lại gắt gao ninh ở bên nhau. Thao luyện trong sân mấy trăm vạn nô lệ chiến binh đang ở diễn luyện võ kỹ mài dối chiến ký, đây là bọn họ có thể tại hạ một lần nhiệm vụ chung sống sót tiền vốn, không có người nguyện ý lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, càng sẽ không ký thác với hư vô mở mịn vật khí. Bọn họ đúng là bởi vì sợ chết, quý trọng sinh mệnh, mới có thể cam tâm vì nô. Mỗi người đều đang liều mạng bác kia một đường xa vời cơ hội, trở thành tận thế cấp cường giả, sáng lập vũ chủ quốc, vĩnh viễn thoát khỏi nô lệ thân phận. đương nhiên, trở thành nô lệ nguyên nhân đủ loại, cũng không toàn bộ đều bởi vì sợ chết, trong đó không thiếu một ít nguyện ý vì tộc đàn mà chiến người Bọn họ hy vọng chính mình có một ngày có thể sáng lập chính mình đế quốc vì toàn bộ tộc đàn tranh thủ đến tự do những người này thuộc về số rất ít bọn họ hy vọng có một ngày có thể sừng sững ở vũ trụ đỉnh vì chủng tộc văn minh kéo dài tinh hỏa. chính là trở thành nô lệ thời gian càng lâu bọn họ liền sẽ càng tuyệt vọng trở thành tận thế cấp cường giả bạch khởi khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh khoa học kỹ thuật văn minh cường giả nhiều như hàng hà xa số, vũ trụ quốc chủ bất quá một vạn nhiều người nay một vạn nhiều người thoạt nhìn rất nhiều lại là lấy con số thiên văn làm cơ sở sàng chọn ra tới tuyệt thế yêu nghiệt là người đều sẽ chết tận thế cấp cường giả cũng là giống nhau Sáng lập đế quốc tận thế cấp cường giả thân sau khi chết, nếu cái này đế quốc không có có thể kế vị bảy lần thức tỉnh giả. Như vậy cái này đế quốc liền sẽ trở thành mặt khác đế quốc nước phụ thuộc, mỗi 1000 năm giáng cấp một lần, đế quốc, vương quốc, công quốc, chư hầu quốc, lĩnh chủ quốc, thứ sự quốc, châu phủ quốc. Cho đến vạn năm sau, lại lần nữa trở thành quyến dưỡng quốc, toàn viên trở thành nô lệ. Đây là vũ trụ cao đẳng văn minh đa dạng hóa, mang đến kết quả. Cũng là biển sao thần quốc hủ bại xuống dốc lúc sau, khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh nội loạn mộc thành cụm căn nguyên. Thoát nhìn thực nhân tính hóa ít nhất còn cho vạn năm thời gian. Nhưng sự thật chân tướng đều không phải là như thế. Mỗi một vị vũ trụ quốc chủ đều dẫn theo một cái tộc đàn, mỗi một cái tộc đàn đều có chính mình nguyên bản văn minh truyền thừa. Có tộc đàn thờ phụng hòa bình, có tộc đàn thờ phụng chiến tranh, có tộc đàn thu gom tất cả, có tộc đàn hẹp hỏi tính bài ngoại. Những cái đó mất đi tận thế cấp cường giả che trở đế quốc, giang cấp trở thành vương quốc lúc sau, lý luận thượng có thể lựa chọn thượng quốc, phụ thuộc vào một cái đế quốc. Nhưng đó là vô số tài nguyên, vô số trí tuệ sinh mệnh, rất nhiều đế quốc vì tranh đoạt như vậy vương quốc thuộc sở hữu quyền. Thường thường đại khai sắc giới, mấy năm liên tục chinh chiến, từ từ hù bại, suy sụp biển sao thần quốc, sớm đã vô lực chấn áp này đó vũ trụ quốc, chỉ có thể mặc kệ mặc kệ. Một khi tranh đoạt thành công, vì đền bù chiến tranh mang đến tổn thất, thắng lợi vũ trụ quốc hội tưởng hết mọi thứ biện pháp, ở dáng cấp vương quốc trên người bòn rút giá trị. Như vậy vương quốc, tuy rằng thân phận thượng vẫn là tự do quốc gia, thần quốc con dân, trên thực tế lại cùng quyền dưỡng quốc không có gì khác nhau. Nhiều nhất, tốt nhất tài nguyên muốn nộp lên trên cấp đế quốc, đại lượng vương quốc con dân muốn gia nhập quân đội, tham gia chiến tranh, siêu cao thế nặng nên chính trị hà khắc manh với hổ. Không có tài nguyên, không có đủ dân cư số đến, như vậy vương quốc nơi nào còn sẽ lại lần nữa quật khởi. Cho dù có tuyệt thế thiên tiêu, muốn bước vào bảy lần thức tỉnh già hà ngũ, thường thường không phải bị thu mua, hoàn toàn quy thuận với đế quốc, chính là bị đế quốc cường giả ám sát ở nội trung. Càng suy sụp liền sẽ càng nhỏ yếu, càng nhỏ yếu liền sẽ càng suy sụp. Tuần hoan nhất tính, dẫn tới cơ hồ không có vương quốc có thể xoay người quật khởi. Từng bước một lưu lạc vì quyền giữa quốc, lại lần nữa trở thành chờ đợi bị thu hoạch văn minh. Xuất phát từ đối thần quốc luật pháp tôn trọng, cũng xuất phát từ tự thân chiến tranh yêu cầu, đế quốc ngược lại muốn mạnh mẽ bồi dưỡng, phụ thuộc vào bọn họ phụ thuộc quốc, không có cường giả, đế quốc vô pháp thỏa mãn thần quốc trưng binh nhu cầu, cũng không có đủ lực lượng bảo hộ chính mình danh giới, càng không có đủ lực lượng tiếp tục quyết trương. đây là một kiện phi thường mâu thuẫn sự tình, đế quốc gửi hy vọng nước phụ thuộc xuất hiện đủ nùn không dứt cường giả, vì bọn họ chiến đấu, rồi lại không hy vọng nước phụ thuộc xuất hiện chân chính thiên tiêu cường giả, bọn họ ở bồi dưỡng đồng thời cũng đang không ngừng bốc chết, cho nên đế quốc quân đoàn trung, chân chính tuyệt thế cường giả thường thường đều là đế quốc cao tầng mà đại lượng trung kiên lực lượng cùng tầng dưới chốt chiến sĩ lại là từ các nước phụ thuộc sinh ra. Biển sao thần quốc tuy rằng suy sụp, chính là đã từng thiết trí hai đại cường lực cơ cấu, lại ngày càng cường đại. Chân lý chi hỏa vĩnh tồn, chính nghĩa ánh sáng bất diệt, giống như hai đầu cường bạo cự thú, uy hiếp toàn bộ vũ trụ. bất luận cái gì một cái vũ trụ quốc, cũng không dám dễ dàng treo chọc này hai đại cơ cấu. một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, gắn bó thần quốc luật pháp, trinh phạt vô tận sao trời, cũng không can thiệp vũ trụ quốc nội chính, chỉ cần thỏa mãn bọn họ trương minh nhu cầu, tài nguyên nhu cầu. Này hai đại cơ cấu dễ dàng sẽ không nhúng tay đế quốc chi gian chiến tranh. Hai đại cơ cấu lực lượng tuy rằng cường đại, chính là còn không đạt được uy áp một vạn nhiều vũ trụ quốc nông nối. Bọn họ cũng rất rõ ràng, một khi phá hủy hiện có quy tắc, khiến cho toàn thể vũ trụ quốc bắn ngược, thần quốc sụp đổ chỉ ở khoảnh khắc chi gian. Tam thể tinh hệ đã từng cũng là cường đại đế quốc, tam thể đế quốc nhất thống toàn bộ tam thể tinh hệ. Đáng tiếc thời gian sức mạnh to lớn, đào thải tam thể đế quốc, trở thành tam thể vương quốc lúc sau, không thể không phụ thuộc vào hư không sơn đế quốc. Mấy ngàn năm đi qua, càng là hoàn toàn trở thành châu phụ quốc có lẽ lại có mấy ngàn năm, liền sẽ hoàn toàn trở thành quyền dưỡng quốc. vô số nô lệ chiến binh đều đã từng khát khao quá tốt đẹp tương lai, kỳ thật cũng không như thế nào tốt đẹp. cá lớn nuốt cá bé, không sống ngấm chết. ở cái này quần huyền vũ trụ, chưa bao giờ có một khắc đỉnh chỉ quá. vô số người ở phía trước tiến trên đường ngã xuống, cũng có vô số người ở phía trước tiến trên đường tuyệt vọng từ bỏ. bạch khởi ở nhận rõ này đó tàn khốc hiện thực lúc sau, lựa chọn từ bỏ. hắn biết, lấy hắn tư chất, có lẽ vĩnh viễn không có khả năng trở thành tận thế cấp tử giả. đã từng vì tộc đàn mà chiến kia trái tim, sớm đã lạnh băng mà chết lặng. Hứa Du Nhiên xuất hiện, làm nhạy bén bạch khởi tựa hồ phát hiện một con đường khác. Cứu vớt tộc đàn nếu vô pháp thực hiện, tổng có thể nếm thử một chút cứu vớt chính mình đi. Chính là nhìn đến Hứa Du Nhiên biêu hãnh chiến lực, còn có ngắn ngủn mấy ngày thời gian tiến bộ vượt bậc, hắn đuôi chính mình lựa chọn, lại có một tia nghi hoặc. đã từng Hứa Du Nhiên ngắn ngủi tiếp xúc quá vũ trụ cao đẳng văn minh, lại hiểu biết không thâm. Bằng vào Vi rút Vương tọa hệ thống cùng song pháp đồng tu ưu thế, chính mình một người sở soạn tu luyện. Tuy rằng địa tinh không có gì càng tốt truyền thừa, hắn lại dựa vào chính mình nỗ lực tích lũy thâm hậu nội tình. Một khi bắt đầu thâm nhập tiếp xúc vũ trụ cao đẳng văn minh, thật giống như cho hắn tích tụ lực lượng, tìm được rồi một cái phóng thích con đường, làm hắn có thể nhanh chóng đem tích lũy nội tình chuyển hóa vị cường đại thực lực. Thực rõ ràng, Hứa Du Nhiên không biết tìm được rồi cái gì phương pháp có thể chọc biển sao thần quốc hệ thống, hơn nữa chính mình chói định thần quốc hệ thống từ hệ thống thu hoạch đại lượng tri thức, bạch khởi từ Hứa Du Nhiên trong chiến đấu thấy được thân pháp chiến kỹ, tay không chiến kỹ, kiếm pháp chiến kỹ dấu vết, như vậy ngắn ngủn mấy ngày là có thể đủ làm được tam đại chiến kỹ nhập môn, vượt qua người khác mấy năm thậm chí mười mấy năm khổ công. Thiên Tư tung hành, tích lũy thâm hậu, thiếu một thứ cũng không được. Bạch bắt đầu tự hỏi, có phải hay không chính mình chọn dùng phương thức sai rồi? Nếu lúc trước không có lựa chọn mạnh mẽ bắt giữ Hứa Du Nhiên, mà Lan Liếm thử cùng hắn câu thông, hợp tác, có phải hay không liền không phải là hiện tại xấu hổ cục diện? Loại nhỏ trùng động vô pháp thừa nhận quá cường năng lượng dao động, đây là hắn không dám tự mình phạm hiểm nguyên nhân. Mà hiện tại cái kia trùng động sụt xuống, cũng chứng thực điểm này. Nhìn đến trung chuyển tinh lang đồ, trở lại tới chiến tổn hại số liệu, hắn có một loại thật sâu thất bại cảm, hiện tại muốn tiếp tục tăng binh chi viện đều làm không được. Trung truyền tinh chinh phục giả tiểu đội cũng vô pháp rút về. Bị quản chế với gen bomb, còn có hắn bạch khởi ấy áp, này đó nô lệ chiến binh còn sẽ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Chính là lực lượng như vậy, có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? 100 chi tiểu đội, vượt qua 1 vạn danh nô lệ chiến binh, thiệt hại ở trùng động nội vượt qua 60%. Cuối cùng tới trung chuyển tinh 5 lần thức tỉnh giả chỉ có hơn 30 người, 4 lần thức tỉnh giả chỉ có 3000 nhiều người. Chẳng sợ hội hợp trung chuyển tinh kia chi tàn binh, 5 lần thức tỉnh giả bất quá 40 người, 4 lần thức tỉnh giả miễn cưỡng tấu đủ rồi 4000 người tiếp cận 7000 người vĩnh viễn bị lạc ở thời không loạn lưu trung, này đối chinh phục giả quân đoàn tới nói, cũng là một lần trọng đại sự cố cùng tổn thất. Nếu có thể bắt được Hứa Du Nhiên bí mật, như vậy hết thể đều không phải vấn đề. Cho nên, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Loại nhỏ trùng động, không ngừng kia một chỗ, ta sẽ nghĩ cách mở ra tân trùng động, tiếp dẫn các ngươi phản hồi. Bạch Khởi ở chỉ huy kênh trùng, nữ khí khẳng định nói, toàn lực ứng phó, bắt lấy Hứa Du Nhiên. Là, tướng quân. Lang Đồ trầm giọng đáp. Đến nơi có phải hay không có thể mở ra tân trùng động, tiếp ứng bọn họ trở về? kỳ thật hắn cũng không quá để ý, chỉ cần hắn còn ở chấp hành nhiệm vụ như vậy bạch khởi liền sẽ không tiếp nổ gen bom, cùng với trở về tiếp tục làm nô lệ chiến binh, giống như cầu giống nhau vây quanh bạch khởi chuyển, không bằng đái ở chung chuyển tình, làm một cái sung sướng sơn đại vương. ít nhất ở chỗ này hắn quyền chỉ huy hạn tối cao, không cần xem những người khác sắc mặt. hùng chi hắn xuất thân từ thị huyết, hiếu chiến người sói nhất tộc, cái loại này ngẫu nhiên mới có thể khai một lần huân nhật tử, đã sớm làm trong miệng của hắn đều đạm ra điều tới. hiện tại có cơ hội cùng rất nhiều dân bản xứ chiến đấu, vừa lúc có thể ăn uống thỏa thích. Bất quá trước mắt này 3000 nhiều người, lại là làm hắn cũng thực đau đầu. Hắn trong lòng không khỏi thầm mắng, cái này Bạch Khởi cũng không biết đầu vào nhiều ý thủy. Rõ ràng biết trùng động không ổn định, còn dùng một lần thả xuống nhiều như vậy binh lực. Chính hắn không dám tiến vào, lại làm chúng ta tiến vào mạo hiểm. Nếu không phải lão tử thông minh, cái thứ nhất tiến vào. Nói không chừng liền cùng kia 6000 nhiều xui xẻo trứng, giống nhau kết cục. Còn muốn lại mở ra trùng động. Ngươi ở lừa dối ngốc từ sao? Có thể lại mở ra tân trùng động, ngươi sẽ làm chúng ta đi cái này chủng động. Bất quá nếu đã tới tổng muốn làm bộ làm tịch đánh mấy chàng, bằng không cũng không có thịt ăn, hắc hắc hắc, dân bản xứ tinh cầu đồ ăn nhóm, lao ra tới, trung tộc thiên hảo, thô bạo tính cách, cũng không ảnh hưởng lang đổ quân sự tu dưỡng, chinh phục giả quân đoàn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, cô máy giết người, vĩnh viễn đều sẽ bình tĩnh, lý trí phân tích chiến trường tình huống, áp dụng nhất hữu hiệu thủ đoạn đả kích địch nhân, 3.000 nhiều danh chinh phục giả, đối với địa tinh liên quân tới nói, tuyệt đối là trí mạng đả kích, chính là điệu tinh liên quân cũng có liên quân ưu thế, năm lần thức tỉnh giả cao cấp chiến lực càng nhiều mà chinh phục giả quân đoàn 4 lần thức tỉnh giả chiến lực càng nhiều. Một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ ác chiến, đang ở chờ đợi địa tinh liên quân. Ở đại tần quân bộ khởi xứng hạ, địa tinh liên quân đang ở trước áp. Lang đồ nhìn nhìn chỉ huy kinh chiến thuật bản đồ, mấy trăm cái màu bạc quan điểm đã rời đi chuyển thống trận, đang ở truy đuổi người nào. Hắc, hắc, hắc Lang đồ trên mặt lộ ra tàn nhẫn tươi cười, trên bản đồ thượng đánh dấu một phương hướng, toàn quân vây kín, chuẩn bị nên địch. Chương 350. Không nói võ đức chinh phục giả. Sát thương không đến 100 đại cơ giáp, một cái năm lần thức tỉnh giả cũng không chống chiêu. Hơn nữa bị Kỳ Tranh phát hiện hắn ý đồ, tính cả một cái khác năm lần thức tỉnh giả, Liều mạng ngăn lại phi kiếm. Tuy rằng không có phi kiếm phối hợp, Hứa Du Nhiên tốc độ sẽ trên diện rộng hạ thấp. Cũng may cuối cùng dựa vào chiến kỹ trừ ma, sắt ra một cái đường máu. Khai chiến hơn 20 phút, chém giết một người năm lần thức tỉnh giả, rách nát 300 đài màu bạc cơ giáp. Có chút màu bạc cơ giáp nội bốn lần thức tỉnh giả, bởi vì Hứa Du Nhiên lực lượng không đủ, cũng không có đi cùng cơ giáp cùng nhau bị dập nát, may mắn thoát được một mạng. Tuy rằng còn có thể lại thi triển hai lần trừ ma, chính là Hứa Du Nhiên không dám tiếp tục tham chiến. Một người một kiếm, cơ hồ tiêu diệt địch nhân 40 sinh lực, lúc này không trốn càng đại khi nào. Nếu địch nhân không truy kích hắn, cho hắn một chút thời gian khôi phục, lại tiêu hóa một chút lần này chiến đấu thu hoạch. Hắn rất có tin tưởng, lại lần nữa xuất kích, tất nhiên có thể hoàn toàn đánh tan này chi tiểu đội. Nếu địch nhân truy kích hắn, vừa lúc đêm này đó chinh phục giả dẫn ly truyền tổng trận. Dĩ giật dãi lao địa tinh liên quân, thậm chí có hy vọng toàn tiêm này chi tiểu đội. Hứa Du Nhiên luôn luôn cho rằng, tốt chiến thuật nhất định phải cho chính mình lưu lại đường sống. Tiến khả công lui khả thủ, mới là một người trước nghiệp chiến sĩ chiến đấu tu dưỡng cái loại này hoàn toàn không lưu đường lui, đem sở hữu hy vọng ký thác ở một lần là xong mãn phu, một phần thảo đều vài mễ cao. chính là một người chân chính chiến sĩ, cũng không thể chỉ nghĩ đường lui, không thể cấp địch nhân tạo thành trí mạng đả kích, sở hữu đường lui đều là tự lộ. đây là nhằm vào chính mình chiến thuật tán bài, nhằm vào địch nhân chiến thuật tán bài, liền phải vừa lúc tướng phản. tiến thoái lưỡng nan, lưỡng lự, xấu hổ từ địch người chiến thuật mới là hảo chiến thuật. thì như hiện tại của diện, hắn liền rất vừa lòng. tuy rằng bị thương không nhẹ, bất quá ở đốt cháy giai đoạn vô cùng cao minh trị liệu hiệu quả hạng thân thể các hạng cơ năng đang ở bay nhanh khôi phục. tuy rằng phi kiếm còn ở bên ngoài xoay quanh, bị hai đài cơ giáp chặt chẽ kiềm chế, vô pháp cùng chính mình hội hợp. chính mình siêu phẩm phi kiếm cũng đồng dạng kiềm chế hai gã năm lần thức tỉnh giả. băng vào chính mình tốc độ, mấy trăm km khoảng cách, phía sau này mấy trăm đài cơ giáp, tuyệt đối là đuổi không kịp chính mình. bất quá chính mình cũng không thể chạy quá nhanh, vạn nhất chinh phục giả phát hiện đuổi không kịp hắn, liền từ bỏ trị liệu. kia hắn kế dụ địch, liền không tính hoàn mỹ, cho nên hắn không ngừng đang lẩn trốn, còn ở chiến đấu, khoảng cách khống chế không xa không gần. Quá xa liền sẽ bị laser pháo tập hỏa, cái loại này toan sàng đau đớn. Hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy giữa lưng lạnh cả người, lại không thể thân cận quá, dễ dàng lại lần nữa lâm vào trùng đây. Hắn thân ảnh vẫn luôn ở chinh phục giả tiểu đội bên ngoài, qua lại xung phong liều chết, quay người lại trốn. Làm này hơn 400 danh chinh phục giả, hận đến ngựa răng, lại muốn ngừng mà không được. Truy binh bước chân hơi chậm, hắn liền xoay người xung phong liều chết một trận, tan biến mấy đại cơ giáp. Truy binh bước chân nhanh hơn, hắn lại ở chiến đoàn bên ngoài du đấu, hoặc là liều mạng ra tốc chạy trốn. Từ rất xa không trung xem qua đi không giống như là hắn ở bị mấy trăm người truy kích, càng như là hắn ở vây công kia mấy trăm người. Loại cường độ này chiến đấu, bởi vì không cần đánh vỡ, Hứa Du nhiên siêu cường bay liên tục năng lực phát huy kỳ hiệu. Trạng thái đã tử thi triển lần thứ hai trừ ma thu lũng bắt đầu trên diện rộng tăng trở lại, quả thực là càng đánh càng hăng. Thực chiến mới là tăng lên tự thân thực lực tốt nhất phương pháp, xa so một người đơn luyện tiến bộ mau đến nhiều. Sinh tử chi gian có đại khủng bố, cũng có đại thu hoạch. diện tinh tay càng thêm thuận thủ, đoạn thứ nhất sớm đã viên mãn, đệ nhị đoạn cũng sắp viên mãn. Bước chậm sao trời là mạnh mẽ đẩy thượng đệ nhất đoạn viên mãn, phẩm chất là bị hắn dùng kỹ năng điểm, trực tiếp tăng lên đi lên. Tuy rằng miễn cưỡng xem như viên mãn, đáng tiếc vận chuyển chi gian còn chưa đủ mượt mà, phi thường trúc chắc. Chính là ở như vậy đao thương kiếm trong rừng, mỗi một bước đều là ở mũi đao thượng kia vũ. Vạn hành hắn siêu cường thần thức cùng lực phòng ngự, đền bù một ít thân pháp không đủ. Nếu là những người khác ở như vậy chiến trận chung luyện tập thân pháp, không thể nghi ngờ là nháy mắt chết thảm. Mà Hứa Du nhiên ở trả giá một ít đại giới lúc sau, thân pháp thế nhưng tăng lên bay nhanh đệ nhị đoạn trung cấp thân pháp tuy rằng khoảng cách đại thành còn có đoạn khoảng cách, chính là cũng coi như được với tương đối thuần thụ. tự tại vấn tâm kiếm xem như tam môn chiến kỹ giữa tiến bộ nhanh nhất một môn chiến kỹ. mỗi một đoạn kiếm pháp đều có từng người diệu dụng. hỏi người kiếm pháp ngắn gọn, trực tiếp, dứt khoát, hỏi mình kiếm pháp mở mịn, hàm súc, nội liễm, hỏi chúng sinh kiếm pháp tác dị thường linh động, hư hư thật thật thay đổi thất thường. hắn tự mình cảm giác một chút, đệ tam đoạn kiếm pháp hỏi chúng sinh, hẳn là đạt tới đại thành cảnh giới, khoảng cách viên mãn cũng chỉ một đường chi cách. quét một chút vi rút vương tọa hệ thống tuy rằng chiến đấu thời gian không dài, lại bởi vì giai đoạn trước thâm hậu tích lũy, hiện tại tăng lên cũng là bay nhanh, cơ sở kỹ năng, một chạy trốn, không thể thăng cấp, hai tay không cách đấu, kim cương phẩm chất v, lĩnh ngộ chiến kỹ, chưa thuần thục nắm giữ, chiến kỹ, diệt tinh tay, nhưng thăng cấp, ba đơn đao, hoàng kim phẩm chất v, nhưng thăng cấp, bốn trường kiếm, kim cương phẩm chất v, lĩnh ngộ kiếm ý, không chế kiếm ý chiến kỹ, trừ ma, trăm bước trong vòng, quét ngang hết thể địch, nhưng thăng cấp, năm thân pháp, kim cương phẩm chất v, lĩnh ngộ chiến kỹ chưa thuần thục nắm giữ chiến kỹ bước chậm sao trời nhưng thăng cấp dựa theo loại này tốc độ tăng lên đi xuống cho hắn khôi phục một đoạn thời gian nhiều nhất lại đến đánh lén hai lần này mấy trăm đài cơ giáp hắn một người liền toàn làm ngắm lại thời cổ danh tướng triệu tử long dốc trường bản giết cái thất tiến thất xuất hắn giết cái tam tiến tam xuất hẳn là vấn đề không lớn hơn nữa triệu tử long giết cơ bản đều là tiểu lâu la ca giết ít nhất đều là tiểu bột cấp bậc ủn tra màn đánh tiểu quái thú đối chính là cái này thiết tấu chỉ cần bảo trì này một ván liên ổn bất quá này đó, chinh phục giả cũng sẽ không tam thể tinh tháo đài, chính là ở chỗ này đợi. chẳng lẽ là đang đợi viện quân? ta thuyết minh thiên cho bọn hắn tin tức, bọn họ cũng đồng ý. không phải là ngày mai bọn họ viện quân liền tới rồi đi? giờ phút này hắn chói định thần quốc hệ thống, bởi vì khởi động lại quá một lần, cho nên ở chinh phục giả quân đoàn xem ra hiện tại là ly tuyến trạng thái. loại này từ người chết trong đầu lấy ra thần quốc hệ thống tao thao tác, có thể nói xưa nay chưa từng có, thần quốc hệ thống đều cấp chính đốc. một người cả đời chỉ có thể chói định một lần thần quốc hệ thống, đã chết lúc sau. Hệ thống mất đi nguồn năng lượng tự động trên máy. Đây là từ xưa đến nay mọi người cộng đồng nhận chi, thần quốc hệ thống cũng là như thế này cam chịu. Kết quả hiện tại bị Hứa Du Nhiên mạnh mẽ trốc, một lần nữa kích hoạt rồi hệ thống. Hệ thống hiện tại cũng là vẻ mặt một bức, ta rốt cuộc là online, vẫn là không thượng tiến. Đương nhiên, Hứa Du Nhiên nếu chủ động cùng đối diện những cái đó chinh phục giả liên hệ, liền ý nghĩa hắn hệ thống một lần nữa online. Thượng tiến hệ thống, liền có thể câu thông, liên hệ, định vị. Chính là Hứa Du Nhiên khẳng định không cái kia nhà tình, cùng chinh phục giả tâm sự tú như vậy hứa du nhiên một bên trốn một bên đánh trong lòng âm thầm mừng thầm khoảng cách truyền tống trận càng xa hắn kế hoạch thành công tỷ lệ lại càng lớn này chi chinh phục giả tàn quân hận đến nửa răng rồi lại lấy hắn không thể nơi hạ bốn lần thức tỉnh giả tốc độ cũng chưa hắn mau năm lần thức tỉnh giả lại không dám quá mức tới gần vì biết hắn cái loại này chiến kỹ còn có thể thi triển vài lần vạn nhất chính mình vận khí không tốt xông lên đi thời điểm hứa du nhiên lại đến một lần kiếm pháp chiến kỹ tiêu chết liền quá lăn bất quá chinh phục giả chiến đấu tu dưỡng xác thật đều rất cao Vanh Hứa Du Nhiên vừa mới chặt đứt một đài màu bạc cơ giáp, bị mặt khác mấy đải màu bạc cơ giáp hợp lực quanh bay đi ra ngoài. Hắn dựa thế rơi chân liền lóe, thoát ra chúng đây, hư hoàng một chút, làm chinh phục giả cho rằng hắn muốn chạy trốn thời điểm, rồi lại lại lần nữa quay người dắt trở về. Giang Giáp một đài màu bạc cơ giáp đuổi bị hắn cắt đứt, phục trở tay nhất kiếm đâm vào một đài màu bạc cơ giáp ngực. khoe miệng tươi cười, càng thêm lanh khốc cùng đắc ý, muốn ta mệnh, liền phải để mạng lại còn. Các ngươi mệnh, còn không có như vậy nạnh. Di Hứa Du Nhiên khoe mắt dư quang giống như nhìn thấy gì. Nơi xa xám xịt dãy núi cũng không cao lớn, liên miên vật phòng lùn sơn, thiết hôi sắp thảm thực vật bao trùm này thượng. Thị lực có thể với tới phương xa, sớm đã vượt qua hắn thần thức tra xét phạm vi. Bá trưởng kiếm quét ngang, ý đồ bước lui mấy đài màu bạc cơ giáp, có thể càng cẩn thận quan sát một chút tình huống. Ken ken ken liên tiếp giày đặt tiếng đánh, còn có vũ khí đứt gây thanh âm. Ân hứa du nhiên trong lòng vừa động kỳ quái, vừa rồi bọn họ không như vậy liệu mạng a? Này đó chinh phục giả lưu tại truyền thống trận, có thể nói được thượng là tứ cố vô thân, vũ khí tổn hại liền tổn hại. Hứa Du nhiên vũ khí là thức tỉnh kỹ cụ hiện ra tới, tùy thời tùy chỗ đều có, cũng không sợ tổn hại. Cho nên này đó chinh phục giả truy kích hắn thời điểm, rất ít cùng hắn đánh bữa. Như thế nào đột nhiên, này đó chinh phục giả như vậy kiên cường, không đối, nhất định là không đúng chỗ nào. Hứa Du nhiên ở phía trước trốn, chinh phục giả ở phía sau truy. Giờ phút này nơi xa những cái đó tiểu thất điểm, lờ mờ tựa hồ đã có thể nhìn ra được tới, hẳn là đều là bóng người, hơn nữa đang ở hướng bên này cao tốc di động. Chẳng lẽ là diệt soái, chân tổng bọn họ lo lắng cho mình không có dựa theo sớm định ra kế hoạch chờ đợi chính mình mà là đón đánh ra tới. Vô đinh giáp vũ khí kịch liệt đối đâm diệt tinh tay tự tại vấn tâm kiếm hai đại chiến không kỹ không cần tiền giống nhau thi triển ra đi. Không ngừng có cơ giáp bị hắn cắt dập nát hắn băng giáp cũng đang không ngừng dập nát sắt thép chi khu lại bị đánh trúng vài lần, bất quá không nghiêm trọng lắm. càng ngày càng gần càng ngày càng gần tam phương đều ở cao tốc di động hứa du nhiên rốt cuộc thấy rõ những cái đó điểm đen. Sắp thật là người hơn nữa là rất cao lớn rất cường đại thực chí mạng người đó là nên diện mà đến một đạo vòng đây, đó là mấy ngàn danh trinh phục giả. Hứa Du nhiên một lòng dường như chìm vào vạn trượng vực sâu, một loại thấu xương xâm hàn nảy lên trong lòng, mãnh liệt nguy cơ cảm, làm hắn cả người đều không rét mà run. ở hắn cho rằng âm mưu của chính mình đang muốn thực hiện được thời điểm, ở hắn bức bách trinh phục giả bị bắt buôn bán, không thể không truy kích chính mình thời điểm. nguyên lai like hắn sớm đã tiến vào địch nhân vòng đây, giờ phút này hắn đang ở thiên la địa vong nhất trung tâm, muốn bay lên không đào tẩu. phía trên là vài tên năm lần thức tỉnh giả, liều chết ngăn trở hắn đường đi, đem hắn áp hướng mặt đất. Mặt đất phía sau là hơn 400 danh bốn lần thức tỉnh giả, mệnh chết hắn, hắn cũng không có khả năng sát xuyên chi đội ngũ này. Phía trước thảm hại hơn, ít nhất mấy ngàn chinh phục giả, chính lấy che trời lấp đất chi thế, toàn phương vị, vô góc chết đem hắn vây đổ lên. Ngoa tảo. Hứa Du nhiên khí thiếu chút nữa hộp máu, này đó chinh phục giả, thật hắn sao quá không nói võ đức. Chương 351. Còn có mai phục. Nguyên lai chinh phục giả tiểu đội vẫn luôn đang đợi chính là này đó vệ quân. Liếc mắt một cái đảo qua đi, đầy khắp núi đồi đều là cơ giáp, ít nhất mấy ngàn người đối hắn hình thành vây kín. Tình cảnh này trừ bỏ khóc không ra nước mắt hắn không còn có mặt khác bất luận cái gì biểu tình ăn cái lẩu sướng ca tốt đẹp tâm tình trở thành hư không thay thế chính là thật sâu mà tuyệt vọng còn có vô tận hối hận người a quả nhiên không thể quá đem chính mình đương hồi sự càng là tự cho là người thông minh càng dễ dàng bị thế nào đương hắn tự cho là tập kích bất ngờ chinh phục giả thời điểm lại không biết chinh phục giả đang ở chờ đợi hắn đánh lén tiểu thông minh lầm đại sự tự cho là đúng hại chết người a hiện tại làm sao bây giờ phi kiếm vẫn như cũng đang ở bị kiềm chế chinh phục giả bao vây tiêu trừ đội hình chính đại đường hoàng vương bước đẩy mạnh chẳng sợ thu hồi phi kiếm nhiều như vậy năm lần thức tỉnh giả cũng đủ để đem hắn áp chế gắt gao nhảy vào địch đàn làm đối phương ném chuột sợ vỡ đồ không dám sử dụng đại uy lực vũ khí cùng thức tỉnh kỹ ngược lại là bảo mệnh mấu chốt nếu tránh cũng không thể tránh lui không thể lui như vậy chiến đi hứa du nhiên trước nay đều không phải người sợ chết cũng chưa bao giờ sẽ sợ hãi chiến đấu mấy ngàn danh chinh phục giả đâu vào đấy hình thành vây kín không đội không táo hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thừa dịp Hắn vẫn luôn ở truy kích hơn 400 đài cơ giáp bên ngoài du đấu, hiện tại vừa lúc bị người ta phá hỏng đường lui. Phía trước mấy ngàn đại cơ giáp, khí thế bức người, vững bước đẩy mạnh. Mới tinh cơ giáp không có một tia chiến đấu dấu vết, rõ ràng là tiến đến chi viện nhóm thứ 2 chinh phục giả. Nơi này khoảng cách nhân loại căn cứ, ít nhất còn có 200 nhiều km khoảng cách. Cho dù là hứa du nhiên chết ở chỗ này, căn cứ bên kia cũng sẽ không phát hiện. Trừ bỏ tử chiến, không còn hắn pháp. Trừ bỏ chết trận, lại vô đường lui. Bên hai bên đại quân vây kín quanh khắc, bạ phát kinh thiên đối lâm cơn bạo khí lãng quét ngang khắp nơi, đại địa bị nháy mắt xé rách, nhiều loại thức tỉnh kỹ cường hành ý lực bao phủ hứa du nhiên, trường kiếm cắt cơ giáp chói thai cọ sát hành, diệt tinh tay vang kích nặng nghề tiếng đánh, bốn lần thức tỉnh giả tiếng kêu thẳng thiết, năm lần thức tỉnh giả tiếng dông giận, càng thêm kịch liệt chiến đấu, làm cho cả chiến trường nháy mắt tiến vào gây cấn trạng thái, không có cái gọi là thử, càng không tồn tại cái gì sai lầm. Đây là chinh phục giả quân đoàn, thân kinh bách chiến chi sư chịu đủ thiết cùng huyết khảo nghiệm, một đường từ thây sơn biển máu chung đi tới, tuyệt đối kiên định chấp hành mệnh lệnh. An ý khăng khít đoàn đội phối hợp, làm hứa Du Nhiên trừ bỏ liệu chết một trận chiến, tìm không thấy một tia sai lầm. Đây là đường đường chính chính cường thế nguyên áp, không hề sinh đẹp thực lực đối đâm. Ngươi đủ cường, đủ tàn nhẫn, là có thể sống sót. Ở chỗ này chỉ có thực lực mới có thể quyết định sinh tử, chỉ số thông minh không dùng được. Giang Giác một thanh đại chùy thật mạnh nện ở hứa Du Nhiên phía sau lưng, băng giác bị đánh đến rộp nát. Hắn dựa thế vọt tới trước, trong tay trường kiếm kiếm mang phun ra nuốt vào, tam đoạn kiếm pháp hỏi chúng sinh, dường như điểm điểm sáng tinh quang. Phút, phụt, phụt bảy tám màu bạc cơ giáp bị hắn trường kiếm xuyên thủng thân hình. Có mệnh trung yếu hại, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thu hoạch từng điệu cánh mạng. Có lại chỉ là phá hủy cơ giáp, nên đón địch nhân càng thêm hung manh phản kích. Tư Lạp Liên tiếp dạy đặc hỏa tinh hiện lên, trường kiếm chặt đứt một cây trường thương lúc sau, đã kiệt lực, chỉ có thể ở một đài cơ giáp trên người vẽ ra một đạo vết rách. Hứa Du Nhiên đắc thế không buông tha người, thả người trước phát, diệt tinh tay đánh ra, nhị đoạn trường pháp thăm dò. Phanh một thanh dịu lớn đón đi lên, lại bị hắn một trường này chụp thành dập nát. Kia cầm chinh phục giả, bị hắn hùng hồn trường lực chấn thành trọng thương. Phun huyết Tả Phi đi ra ngoài. Tiên tiêu cơ giáp bị Trường Kiếm cắt ra chinh phục giả, bị Hứa Du Nhiên uy thế sở nhiếp, không tự chủ được dưới chân một đốn. Theo bản năng xoay người liên thiện. Từ chiến đấu góc độ tới nói, hắn lựa chọn cũng không sai. Đối mặt không thể địch nổi cường giả, tạm lánh mũi nhọn là hợp lý nhất, sáng suốt lựa chọn. Chính là ở chiến trường góc độ mà nói, hắn lựa chọn là sai lầm. Hắn thiệt thoái phía sau nhiều loạn bên ta trận hình, một cái khác bổ lưỡng ở hắn điểm hộ dưới chinh phục giả, bại lộ ở Hứa Du Nhiên Trường Kiếm dưới. Vây đổ Hứa Du Nhiên trận hình xuất hiện nho nhỏ hỗn độn. Tiên tiêu chinh phục giả phía sau chiến sĩ tưởng súng lên, mà hắn lui lại lại cản trở chiến hưu sung phong. Hứa Du nhiên chiến đấu số lần khẳng định không có chinh phục giả nhiều, bất quá kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức lại một chút không kém. Húng chi thần thức giống như toàn phương vị gia đa giống nhau, vẫn luôn bao phủ này một mảnh chiến trường. Bước chậm sao trời thân pháp chiến kỹ triển thay, thân hình tựa như du long giống nhau, bắt được này chợt lóe lướt qua cơ hội. Tận dụng mọi thứ, trường kiếm đưa ra, phốc tiên kia mất đi hiểm hội chinh phục giả, bị Hứa Du nhiên từ bên cạnh người nhất kiếm đâm xuyên qua ngực, tập làm rách nát băng giáp nháy mắt chữa trị cho một cái bữa tạ tạm hắn sắt thép chi khu đều ẩn ẩn xuất hiện với Zack. Xem ra chinh phục giả giữa, cao thủ cũng không ít, cái kia lên mặt truy chinh phục giả, thực lực tuyệt đối không thua cơ lạc. Vấn dị biến đột nhiên sinh ra, tên tiêu bởi vì hoảng loạn, lựa chọn triệt thoái phía sau chinh phục giả, chỉnh đài cơ giáp nửa người trên đều bị tặng cái giẫm nát. Zenbom. Hứa Du Nhiên trong lòng dùng mình, chinh phục giả chẳng những đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình cũng không nương tay. Long mang sợ hãi, khiếp chiến lui lại chinh phục giả, trực tiếp đã bị đường trường giết chết, không lưu tình chút nào. Chu Vi sát Hứa Du Nhiên sở hữu chinh phục giả đều đem một màn này xem ở trong mắt, nhưng không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là chinh phục giả quân pháp, không cần đốc chiến đội, mỗi người anh dũng tranh tiên, gen bom dường như treo cao ở mỗi người trên đầu đà mộ cận chi kiếm. Thời qua vô ý chính là tan xương nát thịt, bị gen bom cướp đi thánh mạng. Trên bầu trời đã hội hợp ở bên nhau 40 danh năm lần thức tỉnh giả, thời thời khắc khắc chẳng những đang tìm kiếm sơ hở, tùy thời đánh lén hứa du nhiên, càng là ở giám sát toàn bộ chiến trường hướng đi. Tên này chinh phục giả làng tránh, nếu là điệu tinh liên quân, khả năng sẽ không có người ta nói cái gì. Nếu là đại tần quân bộ chiến sĩ chiến đấu sau khi chấm dứt, tất nhiên sẽ đã chịu nghiêm khắc trách phạt, thậm chí là quân pháp xử trí. chính là chinh phục giả xử trí, càng thêm quyết đoán tàn nhẫn, đương trường liền nổ thành một đống thi khối. Tựa hồ cũng ở cảnh kỳ mặt khắc chinh phục giả, bất luận cái gì khiếp chiến hành vi, sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng mau. có lẽ tên kia chinh phục giả vẫn là cái tân binh, đối chinh phục giả tàn nhẫn, vô tình, còn không có cũng đủ thanh tỉnh nhận thức. chính là hắn lại dùng hắn chết, cảnh giác mặt khác mọi người, bao gồm hứa du nhiên, đáng giận sinh chi dây lát không bằng hướng thiên địa mà nổ phóng hứa du nhiên ngân nga âm nga trùng. Thức tỉnh kỵ điên cuồng hét lên kinh sợ tứ phương. Bá, Bá, Bá điểm điểm hàn mang sái hướng quanh thân mười mấy đài cơ giáp, phốc, phốc, phốc xuyên thủng trường kiếm, mang ra từng đóa huyết hoa. Một đài cơ giáp ngã xuống, sẽ có hai đài cơ giáp vây đi lên, mấy ngàn đài cơ giáp sát không thắng sát. Bốn mươi danh năm lần thức tỉnh giả huyền phù ở giữa không trung, khi thì nện xuống một đoàn thật lớn hỏa cầu, khi thì bổ ra một đạo long lánh địa quang. Này đó năm lần thức tỉnh giả, chủ yếu tác dụng chính là áp chế cùng kiềm chế, bọn họ còn đang tìm kiếm cơ hội tiến hành cuối cùng tuyệt sát. Chân chính mang cho hứa Du Nhiên vô cùng áp lực cùng thật lớn thương tổn chính là mặt đất những cái đó bốn lần thức tỉnh giả. Muốn bay lên không phá vây, liền gặp phải hơn 40 danh năm lần thức tỉnh giả vây công. Như vậy chỉ biết bị chết cắn ngo, Hứa Du Nhiên chỉ có thể cắn răng, nuốt vào máu tươi, liều mạng về phía trước xung phong liều chết. Khắp người đều truyền đến đau nhức, trên người cơ hồ không có hoàn hảo vị trí. Cơ hồ sở hữu bộ vị mấu chốt đều bị chinh phục giả phá vỡ đã kết quá. Vừa mới một vòng đánh lén, bị hắn diệt gần 300 đại cơ giáp. Nay một hồi lại xử lý mấy chục đại, tổng số sắp tới gần 400 chính là đối với chinh phục giả quân đoàn khổng lồ số lượng tới nói chiến tổn hại còn không đến mười chính là hắn thể lực nguyên khí thần thức tinh thần lực lại sớm đã tiêu hao quá nửa đến nỗi chính mình còn có thể kiên trì bao lâu hứa du nhiên sớm đã từ bỏ quy hoạch ngắn ngủn thời gian mấy trăm người chết ở hắn dưới kiếm kém cỏi nhất cũng là bốn lần thức tỉnh giả sớm đã làm hắn giết đỏ đôi mắt cái gì chiến thuật cái gì sách lược sớm bị hắn ném tại trên chín tầng mây trong lòng chỉ có một thanh âm đang không ngừng tiếng vọng sắt sắt sắt vì cái gì muốn quyển dưỡng chúng ta vì cái gì muốn thả xuống rút Vì cái gì muốn bắt ta trở về? Các ngươi có biết hay không, các ngươi hại chết bao nhiêu người? 60 nhiều trăm triệu người cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi, ở các ngươi trong mắt, chúng ta thậm chí liền sinh mệnh đều không tính sao? Địch nhân nhất kiếm đâm tới, hắn liền lấy càng mau kiếm pháp thứ trở về. Địch nhân một đao chém tới, hắn liền lấy ác hơn chạm đánh chém trở về. Địch nhân một dịu bộ tới, hắn liền lấy càng cuồng bạo công kích đi đáp lại. Băng giác bị xé rách, hắn liền chữa trị. Sắt thép chi khu bị phá hư, hắn liền trọng tố. Đốt cháy giai đoạn một khắc không ngừng cho chính mình chữa bệnh, trong tay trưởng kiếm dập nát lại năng tụ. Diện tinh tay rơi trì giàn, cơ giáp bị chộp dập nát. Bước chậm sao trời du tẩu chi gian, mang đi từng điều tươi sống sinh mệnh. Tự tại vấn tâm kiếm đạo đạo hàn mang, cùng với một đường huyết tinh, hướng về nhân loại căn cứ phương hướng, tiếp tục đột tiến. Đại địa đang run rẩy bị xe rách khai thật lớn cái khe. Từng toa ngọn núi bị đánh thành một mịt, từ liên miên Phật phòng dãy núi, sắp nhập dặm dặm rừng cây. Từng mảnh rừng cây bị ném đi, ngạnh khiêng năm lần thức tỉnh giả thức tỉnh kỹ, Hứa Du Nhiên kéo nước cờ ngàn chinh phục dã một đường về phía trước. Chiến trường phạm vi hướng về nhân loại căn cứ phương hướng không ngừng kéo dài. Dùng mạng người đã vô pháp ngăn cản hắn bước chân. Theo lai lịch, chỉ có thể nhìn đến một mảnh hỗn độn chiến trường. Vô số rách nát cơ giáp, còn có bị cắt thành thịt nát chinh phục giả. Lửa cháy, khói đặc, tiếng kêu thảm thiết, tùy ý chạy xôi máu tươi, hết đợt này đến đợt khác kêu rên. Hứa Du Nhiên phản phất hóa thân đến từ địa ngục các ma, không ngừng thu hoạch chinh phục giả, mang đến trừ bỏ tử vong, chỉ có tuyệt vọng. Cương đại chiến lực, biêu hàn đấu pháp, làm sở hữu chinh phục giả đều cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ. Tất cả mọi người ở không giới mà run, rồi lại ở gen bom hạ, không thể không căng ra đầu sông lên đi sau đó ngã vào vũng máu chung, phương xa đường chân trời, lờ mờ tựa hồ lại xuất hiện vô số điểm đen, lôi cuốn che trời lấp đất chi thế, chính lấy cực cao tốc độ hướng chiến trường di động, một thân là huyết hứa du nhiên, trên mặt cũng tràn đầy máu tươi cùng thịt nát, cả người tắm máu dường như ác quỷ giống nhau, múa may trường kiếm, tả xung hữu đột điên cuồng chém giết, khoe mắt dư quang, mang theo ngông lung huyết sắc, thấy được phía chân trời xuất hiện những cái đó điểm đen, trong lòng sớm đã tràn ngập ngập trời hận ý cùng sát khí, linh lại là một mảnh thanh minh, chiếu rọi toàn bộ chiến trường tình thế, cảm xúc thượng cuồng bạo. Vô pháp quấy nhiều hắn bình tĩnh cùng lý trí. Ở trên chiến trường có thể phẫn nộ, có thể điên cuồng, lại quyết không thể mất đi bình tĩnh cùng lý trí. Tuy rằng khoảng cách còn xa, bất quá thực hiện nhiên, kia vô số điểm đèn chính là vô số người. Ngoa tảo, sẽ không còn có mai phục đi. Nay đó chinh phục giả, thật đúng là hạ tử thủ a. Chương 352. Hỏi chúng sinh. Địa tinh liên quân một các cao thủ, ở Diệp Vân Diệt đám người dẫn dắt hạ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn họ dần dần cảm nhận được mặt đất kịch liệt chấn động, điên cuồng đối đâm tiếng nổ mạnh tựa hổ cũng mơ hồ có thể nghe đương bảy mươi nhiều vị năm lần thức tỉnh giả bay vọt quá một đạo truyền núi lúc sau bọn họ thấy được kia đầy khắp núi đồi chinh phục giả cơ giáp sám xịt sắc trời loé sáng quang mang là như vậy chói mắt Ngoa tào diệp vân diệt rốt cuộc nhịn không được bạo thô khẩu phát khắc. xa thêm rốt cuộc bất chấp giáo hoàng dáng vẻ khôi phục hắn bảo an bản sắc phanh trong tay kim loại bình giữ ấm bị trần thiên huyền trực tiếp níp bạo nóng bỏng nước trà bùn phía hắn lại hồn nhiên bất giác bá bá bá một ngàn nhiều đạo thân ảnh cũng lật qua truyền núi trung chuyển tinh từ trường tuy rằng quỷ dị. Bốn lần thức tỉnh giả ngắn ngủi ngự không vẫn là làm được đến, bằng không cũng theo không kịp những cái đó năm lần thức tỉnh giả đẩy mạnh tốc độ. Tê vô số hít hà một hơi thanh âm vang lên. Này nơi nào là mấy trăm cái tàn binh bại tướng? Đây là chinh phục giả đại bộ đội hảo sao? Thô sơ giản lược liếc mắt một cái đảo qua đi, ít nhất mấy ngàn đại cơ giáp. Mặt đất nơi nơi đều là màu bạc chinh phục giả cơ giáp, không biết vây quanh cái gì, đang ở điên cuồng chém giết. Không trung ba bốn mươi đạo thân ảnh bay múa xoay quanh, thỉnh thoảng phóng xuất ra vài đạo thức tình kỹ hướng về phía dưới văn tạc. Ngẫu nhiên còn có laser pháo quang mang lập lòe. Khi thì còn muốn lăng không tấn công, đối mặt đất mục tiêu tiến hành đánh lén. Chiến trường nhất trung tâm, bị tầng tầng lớp lớp màu bạc cơ giáp vây quanh, khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm. Bất quá kia phóng lên cao kiếm mang, đầy trời rơi nhiệt huyết, thật lớn trưởng ấn hóa hình, làm điệu tinh liên quân nháy mắt xác định một sự kiện. Kia mấy ngàn danh không biết từ đâu mà đến chinh phục giả, đang ở vây công Hứa Du Nhiên. Bọn họ không biết chiến trường vì cái gì từ truyền tống trận chuyển rời đến nơi này, cũng không biết Hứa Du Nhiên là như thế nào tại đây mấy ngàn đại cơ giáp vây công trùng, sống sót. Nhưng bọn họ biết, hiện tại nên làm cái gì. Hứa du nhiên thân là một cái ngoại tinh nhân hậu duệ, đang ở vì địa tinh văn minh tổn tục một mình chiến đấu hăng hái. Hướng. Diệp Vân Diệt gầm lên giận dữ, thanh chấn tận trời. Bá, bá, bá ở hắn hạ đạt mệnh lệnh phía trước, mấy đạo thân ảnh đã không chút do dự sông ra ngoài. Đối với giáo đoàn một chúng thức tỉnh giả tới nói, quân lệnh là cái gì? Không tồn tại. Ta nam nhân đang ở bị mấy nghìn người vây công, còn chờ lên sợi quân lệnh. Chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Ân. Giống như bị chia tay a.